chương 446, n g h ỉ hè cơ hội buôn bán chương 446, n g h ỉ hè cơ hội buôn bán thứ sáu gây dựng vạn bàn mười vạn người tiệc ngoài trời sông lên các đại bình đài hotsea hắn trên mạng nhiệt độ hôm nay đã chủ nhật còn đều không có dừng lại hai ngày này bật quá trần phong cũng không có đi thêm chú ý trên mạng tình huống chẳng qua tối hôm qua cùng đại tranh tử tắm viên lương qua đi hắn nhìn một chút bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản giờ hữu in phía trên f a n hâm mộ đã đột phá 2.600 vạn nay lại đoán chừng đều đã đột phá hai n vạn khoảng trận này gây dựng nhiệt độ chờ hôm nay lại vừa kết thúc tuyến trên còn kém không nhiều năng lực c h ư ớ một ngàn v c h ừm nay h n một mồi lửa ra vòng thì có trong vòng mấy chục trên trăm cái câu cá đại sư chủ b l thuộc võng hồng giúp ta phát gầy dựng video công lao dù sao ta này một cái thế nhưng là câu cá cái này hưu nhàn vận động tại mở rộng tuyên truyền phương diện làm ra thiên đại công hiến hiện tại bắt đầu câu cá cái này hưu nhàn vận động trở nên càng thêm lửa nóng ngư cụ cùng ngoài trời những thứ này liên quan ngành nghề nhãn hiệu giá trị sản lượng và thì sẽ nên đón một đợt trước nay chưa có mùa xuân hôm nay chủ nhật tất cả ngọc long thôn và hậu sơn loan cùng nhau dưới mắt còn có không sai biệt làm tám chín và người ngày mai sẽ là ngày làm việc hôm nay muộn giờ ngọc long thôn những người này đếm nên rồi sẽ bắt đầu hàng loạt giảm bớt chẳng qua vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn thánh địa câu cá giải trí tại trên internet nhiệt độ mà nói ngày mai thứ hai thì tuyệt đối là trước đây ngày làm việc không thể so được phòng nghỉ nhà đơn sơ bây giờ có tốt hơn phòng làm việc nhưng vân vân hay là thích ở chỗ này làm việc trần phong mang theo trần lị quân vừa tiền đến chỉ thấy vân vân ngồi trước máy vi tính đ a n g b ậ n mà tất cả phòng nghỉ những vị trí khác toàn bộ là đủ loại ổ cắm điện đủ loại điện thoại tại nạp điện l í t nha l í t nít h có một hai trăm bộ điện thoại đều không có chỗ đặt chân ta sát vân vân những thứ này điện thoại cũng là của ai tỷ phu những thứ này có chút là bộ phận thủy vực chính chúng ta nhân viên có chút là cái khác bạn câu nhóm tại nơi này mạo xương hạ điện không không không trần phong bị hú lắc đầu liên tục nói nhiều như vậy điện thoại tại nơi này b ạ o xứng lỡ như bị người loạn cầm làm sao bây giờ còn có an toàn như vậy vân vân ngươi gọi cái bộ phận kỹ thuật tới xem một chút như thế nạp điện an toàn hay không tuất ta gọi điện thoại hù chết người không biết còn tưởng rằng ta nơi này nhiều như vậy điện thoại là làm cái gì s o á t đơn vân vân cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại trao hỏi bộ phận kỹ thuật tới một người nhìn một chút để điện thoại di rộng xuống nàng nhìn một cắm thẳng lên tiếng trần lị quân hiếu kỳ nói tỷ phu cái tiểu mội mội này là ai a ách ta giới thiệu một chút nàng là em gái ta gọi trần lị quân quân quân đây là ta tiểu cữu tử bạn gái vân vân. đang phụ trách chúng ta tuyến trên hậu trường quản lý vân vân tỷ tốt quân quân tốt hai nữ lẫn nhau chào hỏi dưới trần phong nhìn vân vân nói vân vân người giúp ta nhìn xem hôm nay bổi u câu sáng nhân số ta xem qua tỷ phu là nhiều người ừ m không sai không sai trần phong gật đầu khoe miệng ý cười đây a cờ còn khó đẻ xuống hắn lại ra phòng nghỉ trần lị quân tiếp tục đuổi theo đi chưa được mấy bước gặp được tôn hồng diễm vừa vặn cầm bộ đàm đến trần phong thấy này lại cùng tôn hồng diễm trò chuyện một chút hôm nay khu câu cá các phương diện tình huống không có vấn đề gì hắn liền cùng hồng tỷ trò chuyện một cái khác chuyện nhường hồng tỷ sắp đặt đại phản ca giúp đỡ đại phản ca đi mua sắm một vài thứ hôm qua đại phản ca là đã tìm hồng tỷ nhập chức đại phản ca là bộ phận thu mua chủ quản thủ hạ còn có hai người cụ thể muốn mua sắm thứ gì đó không nói phía sau sẽ biết cho chuyện hết trần phong xuống đến bên hồ chứa nước dự định đi dò xét một vòng t i ệ n thể xem xét ngoại công cùng cha vợ trần lị quân không đi tìm đồng đồng cùng vương vợ, vợ thì không đi về nghỉ muốn đi theo vậy liền để nàng đi theo lão bản xin chào đại ca vừa tới đến bên hồ chứa nước đi chưa được mấy bước có vị đại ca mang theo nên là lao bà của hắn cùng hắn hải tử nhìn thấy trần phong bận bịu i thì đi tới đến hút thuốc lão bản khách khí đại ca không có câu cá ta vậy sẽ vừa m ớ i đến theo bác kinh tới lão bản ngươi bên này môi trường s á t thực an nhàn à, có hay không có chỗ ở có à, ngày mai chúng ta bên này hôm x t a y liền chính thức mở ra và ở ngoài ra chúng ta bên ấy còn có khu cắm trại có thể dựng lều cái gì nước nóng cùng điện cũng có toàn bộ miễn phí cung ứng thúc thúc tốt và tiểu bằng hữu ngươi thật tuyệt đọc năm thứ mấy ta đọc lớp ba tiểu hai này dài bạch tuấn đáng yêu lại hiểu lễ phép cha mẹ hắn đều không có dạy hắn chính hắn liền biết chào hỏi tiêu thúc thúc tốt trần phong mang theo ý c ư ờ i sờ lên đầu của hắn cha hắn mỉm cười lại nói ra l ã o bản các ngươi bên này h ồ m sợi ba o nguyệt có hay không có ưu đãi ba o nguyệt trần phong s ừ n g sốt nói ngại quá đại ca chúng ta nơi này h ồ m sợi căn phòng không nhiều không thể làm ba o nguyệt đại ca ngươi đây là dự định mang theo vợ con ở ta nơi này ở lâu ừ m trẻ con được nghỉ hè chúng ta dự định tại ngươi bên này chơi một cái nghỉ hè lại trở về l ã o bản kia ngươi bên này không thể ba o nguyệt ta nhìn xem trong thôn các ngươi có không ít nhà trong thôn những phòng ốc kia có thể thuê sao hẳn là không được thuê như vậy đại ca ngươi nghĩ ở lâu tiết kiệm tiền lời nói có thể tại chúng ta bên ấy khu cắm trại dựng lều bên ấy gian tắm rửa cũng có vô cùng thuận tiện còn không thu phí các ngươi có thể đi xem xét được vậy chúng ta đi lên xem một chút suýt n ữ a quên mất mặc dù mùa cấm đánh bắt hết rồi nhưng cũng đến nghỉ hè à những kia nhà có tiền nghỉ hè rồi sẽ không đi làm mang theo trẻ con cùng người nhà đi ra ngoài chơi ta này thánh địa câu cá giải trí này đại môi trường tự nhiên còn có bây giờ này nguyên bộ công trình nói thế nào nghỉ hè chính là hưu nhà nghỉ phép này một viên phát l ự ợ lúc có thể hảo hảo tuyên truyền a bây giờ ta tuyên truyền con đường cũng là rất ứng quan tài khoản giờ hó ui n ngày mai tiếp theo thì ít nhất ba b ạ n f a n hâm mộ ngoài ra còn có tài khoản công khai tài khoản công khai bây giờ chú ý người ít nhất thì có hơn mấy triệu đây vừa nghĩ đến đây trần phong tại chỗ lúc này thì cầm điện thoại di động lên cho vân vân gọi điện thoại quá khứ nói vân vân chúng ta gầy dựng tiệc ngoài trời tràn g cảnh những kia tài khoản công khai cũng p h á t ta vân vân hôm qua phát tỷ phu video hôm nay muộn giờ thì chuẩn bị cho tốt muộn giờ ta phát người người phát tài khoản giờ hó ui n sao trần phong ừng t u t như vậy hôm nay ngươi muốn có rảnh rỗi làm một cái vì trong kỳ nghỉ hè đến chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn hưu nhàn nghỉ phép thôi văn vì hưu nhàn nghỉ phép làm chủ đề nhiều giới thiệu chúng ta thánh địa câu cá giải trí tam đại nhan mát lại nhiều phóng điểm đối ứng bức ảnh ra ngoài phát tài khoản công khai vân vân ngạch tỷ phu hồng tỷ buổi sáng thì nói với ta nói với ngươi giống nhau như lúc ta chuẩn bị cho tốt video liền chuẩn bị làm cái này ta sát hồng tỷ châu b ò chương bốn trăm bốn mươi bảy có thủy quái m a u mời kinh đ i ể n c h u y ể n kỳ chương bốn trăm bốn mươi bảy có thủy quái m a u mời kinh đ i ể n truyền kỳ hồng tỷ đợi lát nữa là muốn đi huyện thành là mang theo ngoài ra mới chiêu một cái ngành tài vụ nữ hải đi huyện thành báo thuế hình như báo lên tháng tiện thể còn muốn cho tháng trước phát tiền lương các công nhân viên làm giao nạp xã bảo đảm loại hình những thứ này thiên b ậ n quá kéo tới hôm nay nàng mới có thời gian làm những thứ này cúc điện thoại trần phong bắt đầu vây quanh bên hồ chứa nước tuần s á t tàn bộ một bên đáp lại đủ loại trào hỏi còn vừa muốn nắm tay tiếp khói trần phong chính mình đốt lên một cái trần lị quân đi theo hắn sau l ư n g đột nhiên lên tiếng nói c a c a hút thuốc lá có hại cho sức khỏe bớt hút một chút chán tốt lại manh hít một hơi trần phong thuốc lá diệt tiểu hồ phong thúc gặp được lâm tiểu hổ lâm tiểu hồ vội vàng chạy tới hắn nhìn thấy trần phong sau lưng trần lị quân lập tức hai mắt tỏa sang nói phong thúc nàng là n g ư ơ i ở đâu gạt đến thật sinh đ ẹ p à có bạn trai chưa trần phong bay lên chính là một c ước lâm tiểu hồ ấn một cái thoáng hiện tranh qua tranh n ẽ nàng là em gái ta ngươi gọi quân gì a lâm tiểu hồ vẻ mặt xứng sở nhìn trần lị quân nói ta gọi lâm tiểu hồ năm nay mười bốn nhanh mười lăm người bao lớn trần lị quân cũng là hiếu kỳ đánh giá lâm tiểu hồ nói ta năm nay mười sáu vậy cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu phong thúc ngươi chừng nào thì có một muội ta sao không biết ngươi không biết nhiều ta còn có cái muội đấy mặc dù đối phận không giống nhau nhưng hai người s á t thực tuổi tác không sai bị lắm trần phong sợ trần lị quân đi theo chính mình nhàm chán thì hỏi nàng muốn hay không đi theo lâm tiểu h ổ đi đi dạo chơi kết quả nàng không vậy liền hay là đi theo ta đi toàn bộ một khoảng cách về sau lại gặp được cầu nhi ca cầu nhi ca bây giờ cũng là sẽ tự mình biết mở lấy dễ ảm trần phong mắt nhìn trong tay hắn phòng lấy dễ ảm hào gia hỏa hơn một trăm ba mươi mốt v ạ người n quân quân hắn gọi lý đản ngươi gọi ca lý đản ca ca ca tốt hh cầu nhi ca nhà ngươi đồ dùng trong nhà giường ghế xô p a những kia đến chưa vợ bảo hôm nay đến chúng ta hôm nay dọn nhà ôi ôi ôi vợ đều gọi hô lên hhh <cười> cái k i a ta lấy dễ ảm một chút trần phong tiếp nhận cầu nhi ca trong tay điện thoại lấy dễ ảm nhường cầu nhi ca đi tìm tiểu phương hỏi một chút xem xét nếu không hiện tại bọn hắn liền đem đồ vật của mình trước chuyển tới cùng phòng lấy dễ ảm một phen chào hỏi trần phong phát hiện bây giờ ta cá nhân ảnh hưởng lực cùng danh khí thì là thực sự đại à này vào tay phòng lấy dễ ảm ngay tại c h ứ n g người còn các loại món quà bay loạn màn hình công khai phía trên cũng là náo nhiệt trần phong cầm di động cười nói cải t ạ phòng lấy dễ ả các h u n h đệ tỷ mỗi ủng hộ hai ngày này ta nơi này thánh địa câu cá giải trí vừa gây dựng tăng thêm là cuối tuần nhiều người có muốn tới chơi có thể đến chơi đùa rất náo nhiệt mọi người không cần cho ta soát món quà không có điểm chú ý thêm nhóm người hâm mộ điểm điểm thêm thêm còn có ta cửa sổ mọi người có cần cũng được xem xét ngoài ra bước vào nghỉ hè có muốn mang nhìn vợ con đến ta bên này nghỉ phép cắm trại chơi cũng được tới chơi chúng ta bên này không chỉ có homestay còn miễn phí cung cấp khu cắm trại dùng điện dùng thủy gian tắm rửa và cũng miễn phí các ngươi có muốn nhìn muộn giờ ta mang bọn ngươi đi xem một vòng a trần phong nghĩ lộ mặt nhưng lộ mặt mọi người thì không nhìn thấy bên hồ chứa nước trên bạn câu nhóm làm câu cảnh tượng như thế trần phong liền đem điện thoại cho trần lị quân nhường trần lị quân cầm theo ở phía sau truyền bá như vậy đem hắn trần phong cùng bên hồ chứa nước bạn câu nhóm làm câu cảnh tượng đều có thể truyền bá đi vào vị thành niên không thể lấy dễ ảm nhưng trần lị quân không có lộ mặt tự nhiên cũng liền không sao bên hồ chứa nước các loại cảnh tượng là náo nhiệt không được một đường chuyển x o n g khu câu đài trần phong thì không thấy cha vợ cùng ngoại công mãi đến khi lại tới khu câu lũ nguyên lai、like、hôm nay ngoại công cùng cha vợ là tại khu câu lũ chơi câu lũ câu cá hồi tại mẹn tiểu cứu tử thì ở chỗ này chơi nhưng t i ể u cứu tử dưới mắt là ngồi s ồ m ở xa xa một bên một mình chui đầu vào ăn mì gạo x à o ngoài ra ngư thúc thì tại cách đó không xa câu lão đại thì ở chỗ này nhưng hắn không có câu cá ngoại công cha ha ha ha ha, trần phong ngươi tới thật đúng lúc đến xem đến xem đầu này cá hồi tái mẹn lớn không lớn ngoại công ta mới vừa lên còn chưa p h o n g đấy ta đi ngoại công ngươi lợi hại như thế ha ha ha, n à y không tính là gì ngươi hỏi ngươi cha vừa nãy ta chúng rồi có một cái trượt nửa giờ chạy cái kêu đoán chừng hai trăm cân có ngoại công t h i xấu ngoại công mặt đỏ lên dị thường thỏa mãn cười không ngừng cha vợ ở một bên ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc chính quay máy câu lục x o á t ngư nhìn về bên này hai mắt hắn không nói tiếng nào lại thu hồi đi ánh mắt ngư thúc thì tại cách đó không xa đang dắt cá chẳng qua hình như không lớn dáng vẻ câu l ụ chính c là tương đối tán không như câu đài bên ấy tụ tại một đống ngồi tại chỗ liền bất động ngoại công cũng là chơi vui vẻ không phải nhắc tới hắn này mới vừa lên một cái đánh giá có bốn năm mươi cân cá hồi tại mẹn nhường trần phong nhìn nhiều mấy lần trần phong cũng nhiều tán dương vài câu hắn lúc này mới đem ngư lại ném vào hồ chứa nước cầm lấy cân câu ngoại công điều chỉnh một c h ú t lại văng ra ngoài lục soát ngư nói trần phong a ngươi này khu câu lủ nên làm mấy chiếc thuyền tới mới đúng cũng đang nói ngươi nơi này cá hồi tại mẹn hai ba trăm cân cũng có lớn như vậy n g ư chỉ là tại trên bờ trượt rất khó trượt lên bờ đâu nếu là có thuyền l ờ i nói vừa nãy ta kêu một cái ít nhất hai ba trăm cân nó liền không thể t u ộ t lưỡi chạy ách ngoại công nói đúng lắm quay đầu ta thì làm thuyền không cần quay đầu lại ta nhìn xem bên ấy có đầu thuyền bơm hơi ngươi hiện tại liền đi làm đến nhờ ngoại công ta lên t r ư ớ c thuyền câu câu a cái này cha ngươi trên cái gì thuyền thuyền kia quá nhỏ không an toàn ngay tại trên bờ chơi chúng rồi trượt không được đó là ngươi kỹ thuật không được ta kỹ thuật không được ngươi cảm thấy ngươi kỹ thuật so với ta được ngoại công lập tức thì cùng cha vợ nói nhau nhau lên trần phong lúng túng chờ lâu một chút bận điệu thì c h à o hỏi mang theo dơ điện thoại l ệ c dễ ảm trần lị quân tiếp tục đi về phía trước đi ngang qua tiểu cứu từ nơi này trần phong hô hắn một tiếng tiểu cứu từ bận điệu ngẩng đầu một cái một giây sau thì vẻ mặt bi thương đem hắn bún xào đưa tới thì phu ngươi có thể giúp ta cởi ra sao hào ra hỏa cũng đạp mã nổ thành bóng len mở cái đạt ca được ca cho ta cái kéo ta giúp ngươi mở không mang cái bật lửa cũng được thuần thục giúp tiểu cữu tử chuẩn bị cho tốt trần phong mang theo trần lị quân cùng phòng lấy dễ ám đã vượt qua một trăm năm mươi vạn ăn dưa của chúng tiếp tục tiến lên lượn quanh một vòng đến đối diện ngay tại vừa lại đi trở về khu câu đài bên này hai huynh m g ồ i một chiếc một sau chính đi tới phía trước cách đó không xa đột nhiên bạo phát các loại cờ mở nở thanh âm vô số người thống nhất hướng phía một vị trí chen chúc m à tụ các loại điện thoại tranh nhau chen lấn sôi nổi nhắm ngay phía trước mặt nước trần phong s ữ n g sở phản ứng bận bịu chạy lên trước nói quân quân mau tới đây là có nhân trung siêu cấp tự vật cho phòng l ấ dễ ám xem xét được trần phong mang theo trần lị quân chen vào đám người ngắn ngủi không tới một phút nơi này liền chật trội mấy trăm người ít nhất cũng may thấy là hắn trần phong từng cái cũng chào hỏi cho mặt đường đường mọi người chú ý an toàn chú ý an toàn chớ đầy để cho ta xem xét là bao lớn hàng cho ta phòng lấy dễ ảm xem xét cả ca trần phong chen vào trần lị quân mọi người không cho nàng đường trần phong lại quay về một phát bắt được tay của nàng mang theo nàng lại vọt vào đám người ba năm hai lần vòng qua những thứ này vây xem đám người đi tới mép nước phía trước nhất phạm thắng kiệt lão bản ai câu được cự vật làm sao làm sao ta sát này cũng coi là trần phong bối rối phạm thắng kiệt ở chỗ này câu cá bên cạnh một loạt thì có mấy người trong đó hướng thủy cùng trương đức khai thì ở chỗ này nhưng bên này một loạt mấy người hiện nay chúng rồi ngư tại trượt chỉ có trương đức khai nhưng nhìn xem trương đức khai đầu này ngư mặt nước tiếng động cũng không lớn a không phải dính cá lão bản là vừa nay có đầu siêu cấp cự vật bơi tới trên mặt nước đến lên rồi thật lớn một cái thật là do người đúng vậy a lão bản ta thấy được đen như mực thật dài lao đại rồi lão bản ngươi trong này còn có cái gì cự vật ta là cá hồi tại mẹ sao trên trời bốn vương tám hướng có vài khung máy bay không người lái cũng bay tới trần phong im lặng con t ư ở n g rằng c h à n g diện này là bên này a i chung cái gì siêu cấp c ự vật đấy không ngờ rằng kết quả lại là ta cá tầm châu âu nịch ngợm một chút khiến cho f a n này tiếng động đặc ngư hôm nay m u ộ n giờ có thể tới a 11 giờ sáng buổi câu sáng kết thúc đại tranh tử mang theo tiểu cứu mẫu lại chạy tới cùng nhau giúp đỡ t r ả cá đồng thời đến còn có mẹ vợ cùng cứu cứu ngoại bà m ạ i mãi ra ra đám người làm nhưng mẹ vợ nàng nhóm chỉ là tò mò tới xem một chút sẽ không giúp đỡ t r ả cá là chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm đi đồng đồng mang theo vương p ư ợ n g p ư ợ n g thì xuất hiện đồng, đồng cũng phải giút bận bịu trà cá trần phong cái này cũng muốn giút đỡ trà cá vân vân cũng xuống giúp đỡ trả cá làm tốt gây dựng tiệc ngoài trời video nàng phát đến vừa vặn cầu nhi ca điện thoại di động này muốn nạp điện trần phong vừa vặn quan truyền bá đem gây dựng tiệc ngoài trời video phát ra sau đó dùng điện thoại di động của mình lại lên sóng tiếp tục nhường trần lị quân cầm đi theo truyền bá kaka ừ m cùng n g ư ơ i đồng đồng tỷ chạy đi đâu mừng lại ta cùng đồng đồng tỷ tại trong đội chơi đi đi thăm kaka ngươi phòng ở cũ nhà kia chúng ta lão mẹ trước kia cũng là ở kia à đương nhiên trần lị quân ngươi đang làm cái gì ta đang băng kaka lấy dễ ảm ta cũng muốn hay rất khác đoạn phượng phượng ngươi đi tìm ngươi tàu tử nhường tàu tử lên sóng ngươi giúp nàng truyền bá tàu tử ngươi cũng là lưới lớn hôm đấy kia tốt ta đi tìm tàu tử buổi câu sáng mười một giờ kết thúc buổi chiều chàng câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng mười hai giờ bắt đầu hôm nay buổi câu sáng nhiều người như vậy cho dù là tạm thời g i a tăng trả cá nhân số cũng nhiều kia một giờ cũng không có khả năng toàn trường hồi xong cho nên này trả cá phải để ý phương pháp buổi câu sáng câu qua người rất nhiều sẽ không đúng lúc này lại câu trận thứ hai nhưng cũng không ít muốn liên tiếp câu trận thứ hai như vậy thì cùng trước đây để cập q u a giống nhau trần ổ n cộng g t à cá h n g ư lị quân cầm hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm vương vợ vượng, vượng cầm đại tranh tử lấy dễ ảm hai nữ hải theo ở phía sau chính nói thì thầm đấy trần lị quân ngươi phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người một trăm sáu mươi vạn ngươi đây ngươi nhiều như vậy a t ẩ u tử phòng lấy dễ ảm hiện tại mới hơn mười lăm vạn hơn mười lăm vạn thì không y t a hai nữ hải theo ở phía sau có chút hưng phấn nguyên bản phổ phổ thông thông hai nàng một chút nhiều như thế một kẻ có tiền ca ca hay là siêu cấp lưới lớn đỏ ca ca loại cảm giác này có thể hai nàng tại đây tuổi tác đó là tuyệt đối bình tĩnh không được vương phượng p h ư ợ n g đã đang chờ mong nghỉ hè kết thúc làm như thế nào cùng các bạn học h í t hà cho dù là trần lị quân vậy cũng đúng tâm thần phơi phới thì bình tĩnh không được chính giữa buổi t r ư a có chút nóng nhưng này nóng đối với thích câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng người tôi chủ yếu vẫn là hồ chứa nước ngọc long thôn liên dung n à y không đáng kể chút nào trần phong đi ở phía trước cùng đại tranh tử trò chuyện nói bảo ba mẹ ta ông ngoại bà ngoại còn có tiểu c ứ u mẫu cùng cứu cứu bọn hắn lần này đến chơi bao lâu ta còn không biết đâu chờ chút ăn cơm ta hỏi bọn họ một chút được đúng ngươi mang theo hai mội mội cùng đồng đồng đi trước phòng ăn cùng cha mẹ bọn hắn ăn cơm ta trước mang theo lợi í dễ ảm đi cho đám f a n hâm mộ xem xét khu cắm trại có người muốn nhìn xem hết ta liền đến ừ, tốt thích. trước đó màn hình công khai có không ít người muốn nhìn trần phong c h ư a đi đến phòng ăn bên này hắn liền từ trần lị quân cầm trong tay quá điện thoại di động tiếp tục đi lên phía trước đại tranh tử cùng đồng đồng liền dẫn trần lị quân cùng vương phượng phượng đi phòng ăn mẹ vợ n à n g nhóm này lại hẳn là đã tại phòng ăn các i n h đ ệ ta này khu cắm trại tuyệt đối dễ chịu tuyệt đối thuận tiện không chỉ là dựng lều các ngươi nếu xe giường ngủ trên xe hoặc dựng bên cạnh trướng loại hình cũng là có thể ngay ở phía trước cho các ngươi xem xét ta cái này môi trường cùng nguyên bộ công trình phòng ấy dễ ám lập tức một trăm bảy mươi vạn người hai ngày này là thực sự húng a làm trần phong cũng có chút ít kích động hắn thì động thủ chỉ định ở màn hình công khai tính nhắm vào đáp lại một ít màn hình công khai lên mẹ n ó thốt quá sao cũng đang gọi ta đại cứu ca trước đó bên ấy những người kia nhìn thấy dưới nước bóng đen có phải hay không cá hồi tại mẹn nếu quả thật dài bốn năm mét kia hẳn không phải là cụ thể là cái gì ta trước bảo đảm cái mà ta hai ngày nữa các ngươi rồi sẽ hiểu rõ tuyệt đối n ổ tung chán ta này t u ầ n đến cắm trại chơi cho dù ngươi không câu cá không mua đồ vật không ở chúng ta homestay tại ta khu cắm trại là chân không thu bất luận cái gì chi phi a Còn có t hồ ấ thất lấy bất t trí tùy tiện thu thứ trình thải nội ngoại phòng cũng không luận cái gì chi phí. Các ngươi chỉ cần không làm hư những thứ này công cộng công cùng rác thải khác ném loạn giải chơi cái chi phí. chỉ hư khác gì rác r Các được là làm là i Hồ thăng trung đơn thuần cắm trại muốn thu phí cái này ta biết chúng ta mới từ hồ thăng trung bên ấy quay về thì không bao lâu đâu hồ thăng trung bên ấy có thể câu cá chỗ cũng có h ồ m xoay nông g i a nhạc n h ữ n g kia bọn hắn bên ấy ngươi không ăn không ở bọn hắn kia nhưng muốn tại bọn hắn kia phụ cận cắm trại lời nói xác thực bọn hắn muốn thu cắm trại phí bên ấy là tự nhiên thủy vực câu cá miễn phí cắm trại phí một người một tiên làm ấy c h ụ viên bên ấy hồn x o y nông ra nhạc muốn ăn ở hay là theo đầu người lấy tiền không phải theo căn phòng lấy tiền tỷ như hai vợ chồng chỉ cần một cái phòng bên ấy phòng đơn là một trăm năm mươi ngươi này một cái phòng bọn hắn cũng làm u ố n thu ngươi ba trăm viên nhưng hồ thăng c h u n g là hồ thăng c h u n g ta nơi này là ta nơi này các ngươi cứ việc yên tâm đây không phải nghỉ hè chào mừng mọi người trong kỳ nghỉ hè mang theo người nhà đến ta bên này chơi cho dù không biết câu cá không câu cá thì không ở homestay ngay tại ta khu cắm trại ở cũng sẽ không thu bất luận cái gì quản lý phí vệ sinh phí phí đỗ xe các loại bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đi ngang qua trong phòng bên ngoài phòng giải trí trần phong cũng cho mọi người xem nhìn xem giới thiệu một chút sau đó lại hướng phía trước này liền đi tới phảng phất vùng đất ngập nước công viên bình thường khu cắm trại v ư ợ t g i ằ n g đạo lý trần phong đổi vị trí tự hỏi nếu như mình là khách nhân lời nói chỗ như vậy miễn phí dừng xe cắm trại miễn phí nước nóng dùng điện tắm rửa các loại còn áo nhiệt như vậy gần sát nông thôn thiên nhiên hay là hiện nay dường như nóng bỏng nhất v o n g hồng điện thánh địa câu cá giải trí này nghỉ hè có thời gian không mang theo vợ còn tới chơi liền xem như không biết câu cá cũng muốn tới chơi chơi a không câu cá không ở hồm sắp ấy ngay tại khu cắm trại đồ ăn thì tự mình làm. t i u tốn hao chân rất ít đại đầu chính là phí qua đường tiền xăng mà đối với người câu cá mà nói điều kiện như vậy càng là hơn muốn dẫn nhìn người nhà hài tử đến một chuyến này hồ chứa nước ngọc long thôn trẻ kỳn a màn hình công khai đại cứu ca châu bò đại cứu ca phát t ả i ta dựa vào dạng này tư nhân chế tạo cắm trại điện còn cung cấp dùng điện dùng nước nóng nước tắm rửa không câu cá lời nói xác định không thu bất luận cái gì chi phí xinh đẹp như thế l ạ i a đại cứu ca ngươi đ ư n g gạt ta a không thu phí ngươi không kiếm tiền sao có phải hay không còn có cái gì ẩn tàng xáo lộ ở bên trong nhà cái gì cá nước ngọt năng lực dài bốn năm mét lão bản ngươi là cố ý nhường vậy sẽ những người kia diễn kịch nghị chế tạo thu hút người mảnh lưới à? cơ mờ nở các loại thất nội thất ngoại giải trí thi đấu khu cắm trại còn có chuyên môn tắm gội thất không câu cá thì miễn phí cung cấp ta sao như thế không tin hồ thăng c h u n g những kia hồn x ẩ y nông gia nhạc là làm tiếp đ ạ i phụ cận vị trí câu đều là bọn hắn chỉnh vệ sinh cũng là bọn hắn thu thập ngươi không ăn không ở đơn thuần cắm trại thu cái mấy chục viên cắm trại phí thì vô cùng hợp lý muốn thuần miễn phí cũng được chính mình đi tìm thì có nhà ta cũng là làm câu cá hồn xây tiếp đãi hai từ được nghỉ hè ta đang lo không biết đi nơi nào chơi đâu Lại ngươi nơi cứu ca nơi này n tốt hai ư vậy, vậy t nhất định h p ả đ ế ngày A, k h ô n phải à, chơi, tuyệt đối tiêu phí ủng hộ. đối tuyệt tiêu Ta đến. Vốn định Vốn ủng n này g mang không không Chương Chương g h hẹ theo hải Thái châu thì Nhân nhập Nhân nhập Hai ỉ tam Lan Ta bản dân dân n tử Lão báo. báo. đi đi. đi. á bỏ. này vì gây dựng quan hệ hồ chứa nước ngọc long thôn danh khí nhiệt độ có thể nói là lại đến một trăm tầng lầu hay là ngoài giới câu cá thì hỏa hoạn tiểu này vừa vặn nghỉ hè thừa cơ thì thừa cơ tuyên truyền nghỉ hè hưu nhàn nghỉ phép này một viên tuyệt đối là một đại lựa chọn chính xác nhìn p h ò n g lợi í dễ ảm màn hình công khai trên phản ứng của mọi người trần phong tiếu không hề nghi ngờ mặc dù hết rồi mùa cấm đánh bắt nhưng mùa hè này hồ chứa nước ngọc long thôn vẫn như c ũ là muốn phát nổ bất luận có phải hay không người câu cá nhìn xem bộ dạng này lần này tới chơi khẳng định không ít hay là cùng trước đó nói qua giống nhau chỉ cần ngươi người đến liền không khả năng chân tại ta bên này linh tiêu phi không cần nhiều lời mang theo một tia hưng phấn trần phong lại mang nữa p h ò n g lợi í dễ ảm ở chỗ này nhiều đi vòng vo một chút cho thêm mọi người xem một chút cùng lúc đó trần phong chính mình đấy lòng thì đánh giá một chút Hôm bên này chuyên môn chế tạo khu cắm trại t i u theo chỗ đầu để tính đại khái là có thể chứa đ ư ợ c năm trăm chiếc xe c ả n g t r ư ờ n g phải biết bên này thế nhưng theo trên sống núi theo phía dưới hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu hồ chứa nước cơ bản nhanh đội lên đầu trừ ra siêu thị phòng n g ăn khu vực cùng trong phòng bên ngoài phòng giải trí còn lại này ít nhất một nửa khu vực có thể toàn bộ là chế tạo khu cắm trại năm trăm chiếc xe cắm trại thoải mái rung nạp xuống nhân số t i u theo thấp nhất tính một người vì sống núi sau trên thì c h ố n g không trừ phi đặc biệt lúc trên sống núi không cho phép cắm trại rốt cuộc này hai bên mở ra về sau trên sống núi lại cho phép cắm trại lời nói vậy thì có chút ít cản đường lại không m mà chứa ra h ồ n sẽ cùng bên này chuyên môn chế tạo khu cắm trại vực trong đội một còn có thể cắm trại thực sự không chứa được đội hai cũng được cho nên nói tóm lại hồ chứa nước ngọc long thôn n à y thánh địa câu cá giải trí trần phong tính ra có thể dung nạp cắm trại hoặc ở lại người lưu lượng nói ít một vạn người là thật không có vấn đề nay một vạn người là thoải mái trong phạm vi không chế một vạn người mà không phải tượng hai ngày này gầy dựng như vậy không sai biệt lắm mười vạn người mười vạn người thì có vẻ hơi siêu phụ tải tốt các minh đệ nhìn xem không sai biệt lắm ta trước đi ăn cơm à địa tâm ta thì không ăn đâu ta không liên quan truyền bá mang bọn ngươi cùng nhau ăn ngày mai thứ hai bắt đầu ta này thánh địa câu cá giải trí tất cả hồm sợi phòng ăn và những thứ này muốn đối ngoại mở ra bắt đầu buôn bán ta nơi này đẩy ra tam đại n h ã n mát có muốn hay không ta lại cho các ngươi nói một chút ta vui vẻ một đường nói với phòng lấy r dễ ám nhìn lời nói trần phong rất nhanh liền về tới phòng ăn bên này chờ hắn này đến chỉ thấy mẹ vợ m ờ i nhiều cái người đã ăn không sai bị lắm ăn là nhân viên bữa ăn cũng là tương đối đơn giản một ít đại tranh tử tiểu cứu tử tiểu cứu ngộ vân v â n đ ồ n g đồng trần lị quân vương phượng phượng ngồi một bàn ngoại bà ngoại công gia ra a ra a mãi ngoại cha vợ, mẹ vợ cùng cứu cứu ngồi bên cạy một bên ngoài ra ngư thúc hùng xuyên lão đại lão nhị lao tam bọn hắn thì tại ngoài ra một bàn ăn đại tranh tử cũng đã giới thiệu hai mội mội cho mẹ vợ nàng nhóm quen biết trần phong d ơ điện thoại lấy dễ ả mang theo ý cười thoáng qua một cái đến hắn còn chưa mở lời chào hỏi người đại tranh tử nhìn thấy hắn lập tức thật hương phấn nói lao công ngươi mau tới à. thế nào trần phong hai mắt đỏ mắt chật sử sốt chỉ thấy bao gồm này trong nhà ăn dưới mắt không ít nhân viên ở bên trong thật nhiều người nhìn hắn trần phong đều có chút hư vấn không ít nhân viên hư vấn muốn nói lại thôi cơ hồ là trừ ra mẹ vợ nàng nhóm một bàn này người bên ngoài t vương vượng vượng kích động nói c a c a ngươi trên nhân dân nhà báo cái gì trần phong đi vào đại tranh tử mấy người một bàn này tiểu cựu mẫu tiểu cựu tử vân vân mấy người vội vàng cầm lấy điện thoại di động của mình thả ra cho hắn trần phong nhìn xem tiểu cựu tử cũng là hưng phấn mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói tỷ phu ngươi chân lên chân lên ừ mừng một bàn này đại tranh tử đám người đem đầu công điểm trần phong nhìn một chút trong tay giờ phút này nổ tung phòng lấy r ấ dễ ạ màn hình công khai cẩn thận chú ý phía dưới có thể cũng là nghe được đại tranh tử mấy người nói lên phía dưới nay màn hình công khai phía trên trong lúc nhất thời cũng không ít người đang nói lên nhân dân nhật báo trần phong ngươi nhìn xem tiểu cữu mẫu trực tiếp đưa nàng điện thoại nói móc đến nhìn trước trần phong tiếp nhận nhìn một chút hào ra hỏa la trần lên giờ họ ui n nhân dân nhật báo q u a n h ả o trong video cho chính là giới thiệu hồ chứa nước ngọc long thôn còn có g â y dựng cùng ngày tiệc ngoài trời không chung máy bay không người lái thị giác hình tượng hãn trần phong thì còn có pha quay đặc tả ở bên trong cái này pha quay đặc tả không phải gầy dựng cùng ngày mà là văn hóa du lịch huyện tiểu hà lần đầu tiên đến phòng vẫn lúc trần phong rằng những lời đó hình tượng tất cả video không dài cũng liền mấy chục giây mà video này mới phát ra tới không sai biệt lắm một giờ dáng vẻ hiện tại thì đã có hơn một trăm vạn l ư ợ t thích lượng đại tranh từ điện thoại này lại thì còn đang ở lấy dễ ảm không có đóng truyền bá nàng cầm nàng ngoài ra cái điện thoại thì đưa tới nàng điện thoại di động này trên tấm hình là văn hóa du lịch tứ xuyên đưa tin tiểu cữu tử v â n v â n thì sôi nổi biểu hiện ra điện thoại di động của mình hình tượng thật nhiều trọng lượng cấp q u ă n phương lại thì sôi nổi báo cáo xong rồi nhìn tới ngày mai tiếp theo ta hồ chứa nước ngọc long thôn tại khoản giờ o -U i n sa không chỉ là phá ba vạn p ấ n đơn giản như vậy à nhân dân nhật báo hàm kim lượng không cần nhiều lời trần phong nội tâm trở nên kích động về sau trên mặt một hồi biến hóa sau khi hắn cầm điện thoại di động của mình hít vào một hơi thật sâu sát bên đại tranh tử ngồi xuống bình thường mỗi lần xuất hiện hiện tượng cấp v o n g hồng hoặc ai mp lúc nhân dân nhật báo và những thứ này giới truyền thông loại hình người ta cũng đều tại đưa tin m à bình tĩnh đồng đồng ngươi đi đánh cho ta ăn với cơm thái đồng đồng liền vội vàng đứng lên đi đánh điện thoại giao cho đã ăn xong trần lị quân trần phong cầm đại tranh tử một tay đem ánh mắt nhìn về phía một bên mẹ vợ đám người một bàn này khẽ cười nói mẹ cha cứu cứu ngoại bà ngoại công ra ra n ã i n ã i các ngươi nhanh khen ta một chút bên này bàn này người trong nháy mắt cũng đem ánh mắt nhìn về phía trần phong ra ra trước hết nhất cao hưng nói không tầm thường đây cha ngươi làm nằm có tiền đồ quá nhiều rồi n ã i n ã i thì cười lấy phụ h ò a nói hai tử ngươi thật sự có bản lĩnh những người còn lại không lên tiếng trần phong nhìn về phía ngoại công ngoại công nhận được ánh mắt cũng cười nói không sai không sai không hổ là nhà ta bên ngoài cháu rể tuổi trẻ tài cao a trần phong nhìn về phía ngoại bà ngoại bà liếc trần phong một chút nhàn nhạt nói ra vẫn được có thể đập vào mắt trần phong nhìn về phía cứu, cứu. Cứu cứu c như h mày, điểm ấy ú trần thành tiểu thì thì t ngạo. kêu phong nhìn về phía cha vợ. Cha vợ c mẹ, ngươi ngươi tin tin. mẹ vợ mẹ vợ mặt không thay đổi dùng cái mua uống một ngụm cải xanh đầu hũ canh nói do lớn đừng bị thổi ngã mẹ ngươi yên tâm ta khắc phong ừm còn phải là mẹ vợ nói chuyện có trình độ a bởi xế chiều bên hồ chứa nước câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cảnh tượng cũng là có chút đẹp mắt kiếm một cái một cái lít nha lít nhít cần câu tại bên hồ chứa nước chập trùng lên xuống cái kia chơi chơi cái kia đ u ồ n g địch đùa dỡn trần phong bên này cơm nước xong sôi vừa mới cùng đại tranh tử nàng nhóm đi đến siêu thị bên này một cái liền bị tất vân đào cái thằng chó này bắt được phong ngươi trên nhân dân n h ậ t báo ta đạp mã hiểu rõ muốn hay không mang hàng muốn a làm chương bốn trăm năm mươi ô đi bị háo lịch dễ ảm bán hàng chương bốn trăm năm mươi ô đi bị háo lịch dễ ảm bán hàng c ầ u nhi ca bây giờ lịch dễ ảm là càng ngày càng thuần t h ụ mặc dù vẫn như c ũ là không biết chữ nhưng hắn đã rõ ràng hiểu rõ cái kia cho phòng l â y dễ ảm truyền bá cái gì nội dung đồng thời nhìn thấy nơi nào có trên c ự vật hoặc là vắng hỏng hắn sẽ hưng phấn chạy tới một bên cho phòng l â y dễ ảm nhìn xem một bên ngoài miệng cũng sẽ nói với phòng l â y dễ ảm cầu nhi ca điện thoại không có điện trần phong điện thoại di động của mình tại truyền bá nhường trần lị quân cầm lấy đi tìm cầu nhi ca tiếp tục nhường cầu nhi ca truyền bá sau tiếp đó chính là giúp hắn tất vân đào đổ chó hoang l â y dễ ảm bán hàng từ lần trước trần phong chính mình mang hàng một cái đại tràng về sau theo kia bắt đầu tất vân đào đỏ mắt hắn vẫn muốn chính mình thì mang hàng cho tới hôm nay có lao tử giúp ngươi tại phòng l ợ i dễ ảm cùng nhau mang hàng nói ít điểm ngươi hôm nay mang hàng ích lợi ít nhất năng lực lật cái hai ba lật như vậy vấn đề đến rồi điểm ta bao nhiêu này ta b ả n đ ừ n g nói ngươi hôm nay giúp chúng ta mang hàng về sau ngươi cùng đại tranh tử đến siêu thị cầm đồ vật toàn bộ miễn phí không cần ký sổ thì này này còn không được ngươi biết ngươi buổi sáng muốn ta giúp ngươi phối kia cần câu nguyên bộ tiếp theo bao nhiêu tiền không cho ngươi cả đến hơn bạn c ú t đi còn có ngươi cha vợ cùng kia ngoại công hai người bọn họ tối hôm qua đến ta bên này cầm trang bị câu cá không đưa tiền ta cũng cho ngươi mới đi đủ ý từ a thất vân đào kích động từ lần trước trần phong trường qua đi hắn cũng là đã hiểu đầu năm nay còn phải là l ít dễ ảm bán hàng đến tiền nhanh nhất, nhất cho nên dưới mắt đáy l ò n g của hắn là hưng phấn c h ờ mong không được trần phong cũng có chút tò mò ra hỏa này l ít dễ ảm bán hàng một hồi năng lực kiếm bao nhiêu tiền có chính mình này bây giờ đều lên nhân dân nhật báo siêu cấp lưới lớn hơn g ủng hộ ra hỏa này hôm nay lật cái phiên thực sự là ít nhất a ngay tại siêu thị truyền bá từ a ra hỏa này phong lấy dễ ảm đơn giản hôm qua hắn liền bắt đầu đang chuẩn bị ngay tại siêu thị cùng q u y thu ngân tương đối bên trong n g y góc một đài máy tính cũng rời đến nơi này còn có bổ quang đèn và và cũng đều chuẩn bị sẵn sàng là ít dễ ảm điện thoại s ở kèn loại cũng đều có t i ể u gì có thể chứ có thể cái truy ngươi muốn ở chỗ này biểu hiện ra mẫu vật lời nói kia không ngăn vào siêu thị mua đồ khách nhân nói sao là cái này ta phòng lấy dễ ảm c h â u vào chỗ tất cả từ bên này qua khách nhân đều có thể vào kính như vậy có vẻ ta phòng lấy dễ ảm thì náo nhiệt ngươi biết hay không thất vân đào gọi điện thoại rất nhanh vương như mộng cùng lộ nhã hai người cũng tới hảo ra hỏa hắn cũng là mời vương như mộng cùng lộ nhã giúp đỡ hai nữ tự ngồi ở bên trong chiếc máy vi tính đó là hậu trưởng cũng là trần phong cùng hắn được tại đây lối đi nhỏ là ít dễ ảm liên đ ố i chốt đều không có heo lộ l á p bản heo lộ heo lộ mùa hè trần phong tại vương như mộng cùng lộ nhã trên người nhìn lướt qua thì không xem thêm ba hát triệu chuẩn bị kỹ càng mẫu vật về sau đăng ký tốt tài khoản kết nối tốt làm nhà trần phong cùng tất vân đào mang tốt hay nghe là ít dễ ảm cứ như vậy mở ra vương mai cũng là không có đi đánh mặt trượt nàng phải chịu trách nhiệm siêu thị thu ngân thì cao phi bạn gái một người sửa sang lại hàng hóa hoặc chỉ dẫn giúp đỡ khách nhân tìm đồ cầm đồ vật tất vân đào chuẩy muốn dẫn hàng là ngư cụ loại đời sống vật toàn bộ là chính hắn theo giờ huin quảng trường chọn sản phẩm liên hệ đến rồi đến rồi các minh đệ điểm lựa thích tốt nhất người hôm nay là ta ô đi bị hào đầu chẳng lợi í c dễ ảm bán hàng ta cho mọi người chuẩn bị không ít phúc lợi do ta cùng hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản trần phong cùng nhau vì mọi người phục lên đây là đăng ta siêu thị đến ta cho các minh đệ xem trước một chút bên ngoài bên trái quá khứ chính là đại lộ gãy cần bên phải xuống dưới chính là hồ chứa nước ngọc long thôn phong phong đi à chúng ta trước mang theo phòng l i í dễ ảm trượt một vòng tốt nhất người trước sau đó lại quay về cho mọi người tiễn phúc lợi người nói chuyện chỉ cần ta không xấu hổ tia lung tung chính là người khác thấy trần phong cùng tất vân đào hai người lấy xuống điện thoại lấy dễ ảm liền đi ra ngoài mới vừa ở máy tính phía sau ngồi xuống vương như mộng cùng lộ nhã hai người cũng bối rối rốt cục ở đâu mang hàng chẳng qua rất nhanh trần phong cùng tất vân đào hai người lại quay về ha ha ha cảm tạ mọi người món quà hai mẹ mười vê đút tới tới tới mọi người tiếp tục điểm lượt thích lượt thích đến một ngàn vạn ta nhường phong phong cho các ngươi nhảy một bản a các ngươi điểm ta lại cho các ngươi phát cái miễn phí tham dự đại túi phúc tiếp xuống trước hết cho mọi người thượng đẳng một cái phẩm điện thoại đỡ hồi giá lấy dễ ảm phía trên Tất vân đảo cười dạng dỡ từ một vật trong, một vật, trước hết thấy. Trần lấy lấy vân dạng bên chuẩn bên kiện không ông kính nhìn、thấy. Hắn nhìn đảo đồ để cho cười có dỡ dệ mẫu ảm bị ra phong hỏi, phong p h o ngươi n g nói mùa hè ở bên ngoài c tuyến cá, h t cái gì? Trần phong Trần dưới như thế một bình lục thần nước hoa bao nhiêu tiền g Phong ng vậy mà hôm nay tại ta phòng lợi ích dễ ảm dạng này một bình lục thần nước hoa chỉ cần mười hai viên tám mang bao n ê u phong phong ngươi cảm thấy quý sao ngươi đây là bình nhỏ đối với tuyến trên mua sắm mà nói mắc tiền một tí đến phòng lợi ích dễ ảm các minh đệ các ngươi nói dạng này một bình hàng hiệu lục thần nước hoa mười hai viên tám bao n ê u nó quý không quý phòng lợi ích dễ ảm màn hình công khai thuần một sắc toàn bộ là quý chỉ có số ít đang nói không quý còn có số ít người không biết vì sao đang đánh ha ha ha t h a n h thật g i n g dạng này một bình nhỏ lục thần nước hoa tuyến trên liệu khảm đao chín viên chín hẳn là có thể mua được mười hai viên tám xác thực mắc tiền một tí tất vân đào mắt nhìn màn hình công khai mặt tươi cười nói tất nhiên các minh đệ nói đắt đó chính là đắt nhưng ta nếu lại m ô i đơn cho mọi người tiễn một kiện thần khí chống m g ô i đâu trần phong sửng sốt cái gì thần khí chống m g ô i ôi một giây sau trần phong thừa nhận là chính mình phản ứng chậm h ắ n hẳn là biết đến chỉ thấy tất vân đào lại từ bên cạnh này một đống mẫu vật bên trong lấy ra một quyển sáng băng dính chính là bình thường thường gặp loại đó rộng sáng băng dính phòng lấy tức dễ ả m ăn dưa q u ầ n chúng phản ứng chậm đã bối rối vương như mộng cùng lộ nhã nghi ngờ tất vân đào hưng phấn đối phòng lấy t dễ ám biểu hiện ra nói là cái này ngoài trời câu quả thực vô địch mọi người mùa hè câu cá cơ thể lộ ra tới chỗ trực tiếp quấn một vòng này bằng dính sau đó lại phun lên này lục thần nước hoa vậy ta bảo đảm con mũi không lấy ngươi làm người sống đã nước ra phòng l â y dễ ảm đã nước ra sau lưng lối đi nhỏ vào tới mua đồ nhìn thấy bên này tại l â y dễ ảm bán hàng h ắ n trần phong thì tại nơi này trong lúc nhất thời thì tụ không ít người vây xem đạo cũng ngăn chặn muốn qua chỉ có thể từ phía sau lượt quanh mà những thứ này vây xem bạn câu nhóm cũng đều cờ m ở nở. trần phong vẻ mặt bình tĩnh nói sao làm việc người bán đồ này không được cho phòng lấy dễ ảm các huynh đệ biểu diễn một lượt tất vân nào này ta thì không biểu diễn ta kiểu nói này tất cả mọi người sẽ dùng mua về mọi người chính mình biểu thị là được rồi đến mười hai viên tám lên xe mỗi một đơn cũng tiễn mọi người một quyển thần khí chống mua ơi chậm tay không a trần phong mắt nhìn màn hình công khai nói ngươi nhìn xem màn hình công khai đều muốn ngươi biểu thị không biểu thị mọi người có phải không sẽ c h ụ biểu thị hạ mới tốt bán hai phút về sau là ít dễ ảm ống kính nhắm ngay tất vân đào đùi không thể không nói tất vân đào này hai cái trên đùi hào là thực sự nhiều năm ngoái mùa hè mới không có năm nay mùa hè không ngờ bộ dạng như thế tươi tốt mùa đông đều không cần xuyên hào ố phong điểm nhẹ a yên tâm、Xoẹt. nương theo lấy tất vân đảo ngao ô một tiếng lại ít dễ ảm hiệu quả nổ t u n g cũng là không ngờ rằng này vẫn như cũ không tính giá rẻ còn như thế dở hơi phối hợp trong lúc nhất thời lại lượng tiêu thụ c n g vọt rất nhanh bán ra số lượng thì nhảy tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín còn đang ở trướng ngoài ra dưới mắt tất vân đảo này phòng lấy ít dễ ảm nhân số cũng là đi tới nhanh hai trăm ngàn người l ư ợ t thích sắp phá một ngàn vạn ha ha ha các vinh đệ một chút cũng không đau vô cùng dễ chịu vô cùng toàn thoải mái mọi người muốn mua ta này phòng mỗi phần món ăn trở về nhiều lông cạo lông khí cũng mất đi đến chúng ta tiếp lấy kế tiếp p h ầ n a c h ư ơ n g 451, lại một lần nữa đổ xuống sông xuống biển nhìn xem bọn nước c h ư ơ n g 451, lại một lần nữa đổ xuống sông xuống biển nhìn xem bọn nước trần phong đã hiểu tên chó chết này là đang đánh tạo thuộc về chính hắn lấy dễ ảm bán hàng phong cách tiếp xuống cái k h á c phẩm cũng là đều có giờ hơi đặc điểm dạng này lấy dễ ảm bán hàng hiệu quả là thực sự tốt chỉ cần giá cả không tính là quý lượng tiêu thụ lại cũng đều là không thấp vì muốn đậu bị quan hệ t r ò nên t này lấy dễ ảm bán hàng tiết tấu cũng là chậm theo ba h chiều bắt đầu một lấy dễ ảm đến chín h tối trọn vẹn sáu giờ toàn bộ hành trình đứng trần phong cảm giác chính mình nỗ lực lớn mà cụ thể mang hàng phẩm loại theo câu cá phụ trợ dụng cụ đến đời sống tiêu hao phẩm thì có bàn nhỏ mười dạng g á n g vẻ cần câu tất vân đảo liền bán cần tay cùng câu lủ các một cái trần phong cảm giác lần này giúp hắn tất vân đảo mang hàng lấy dễ ảm về sau về sau liền không thể giúp hắn rốt cuộc ta chính mình cũng muốn lấy dễ ảm bán hàng tiểu tử này mang hàng đ í c lợi lại không cho t a điểm an ta phan hâm mộ báo tự h c độ mà tử này phong lấy dễ ảm p a n hâm mộ phần lớn thì cơ bản đều là tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn p a n hâm mộ đặc biệt hắn trần phong đến bên này lộ mặt giú trận này lấy tấm dễ ảm bán hàng tất vân đảo phòng lấy tấm dễ ảm tối cao đồng thời online nhân khí tại hắn trần phong dưới sự trợ giúp là phá ba mươi vạn chín hát tối ngừng phát sóng một khắc này vai phụ không dễ làm trần phong mệnh muốn chết rồi tất vân đảo thì bận bị vọt tới vương như mộng cùng lộ nhã bên này ta đến xem ta đến xem nay thiên nhất tổng mức tiêu thụ bán bao nhiêu vương mai thì hương phân đến đây trần phong cũng tới nhìn đằng trước nhìn xem chỉ thấy tất vân đảo hôm nay này đầu tràng lấy tấm dễ ảm bán hàng sáu giờ bàn nhỏ mười cái phẩm tiếp theo tổng cộng vẫn mức tiêu thụ là ba ba ba trăm sáu mươi sáu vạn chín năm trăm năm mươi hai cho dù ba ba trăm sáu mươi bảy vạn tất vân đ ả o cầm tới những thứ này phẩm tổng hợp tiền thuê rút thành là ba năm thành tả hữu cũng là hắn trận này lợi ích dễ ảm tiếp theo thuế trước thu nhập một một trăm bảy mươi tám bốn mươi năm vạn mẹ nó mẹ nó quả nhiên quả nhiên hay là đạp mã lợi ích dễ ảm bán hàng kiếm tiền a phong phong ta yêu n g ư ờ i vợ n a y nửa ngày thời gian chúng ta thì kiếm lời hơn ngàn vạn a ta chết t i ệ t sung sướng sung sướng thoải mái cảm ơn phong ca cảm ơn phong ca còn chưa t r ụ c thuế t r ụ c nạp thuế không có một ngàn vạn thì hơn trăm vậy cũng k ô n g ít nay cặp vợ chồng vui mừng đồng đồng tại quầy thu ngân bên ấy giúp đỡ chằm chằm vào nàng la đến gọi trần phong trở về ăn cơm dưới mắt trần phong thì không tại nơi này nhiều trì hoãn tất vân đảo sẽ cho vương như mộng cùng lộ nhã vất vả phí đồng thời trần phong bên này hắn một bên cùng đồng đồng cùng đi tiểu biệt tự một bên thì đang nghĩ một vấn đề a tất vân đảo có thể không có gì đặc biệt nâng đỡ cùng giảm thuế ưu đãi loại hình hắn nộp thuế quá nhiều rồi nhưng ta có a kia có phải hay không cái kia đem tất vân đảo ký về sau tất vân đảo treo ở ta công ty danh nghĩa đi mang hàng cứ tính toán như thế đến mặc dù thuế muốn giao thiếu không ít nhưng muốn cùng ta chia tiền nhìn hắn có phải không có lời? nhưng một sáng cùng ta ký ta muốn chia tiền kia ta khẳng định ra sức giúp hắn làm lưu lượng làm nhân k h i a dạng này tính hắn chỉ có kiếm không thể nào có thua t h i ệ t ừm sau nửa đêm câu cá hỏi một chút hắn có đồng ý hay không này nếu là không đồng ý đó là đầu góc bị lửa đá chín hát tối ra mặt bên hồ chứa nước bổi câu tôi chính tiến hành mười phần kịch liệt nhưng bởi vì hôm nay là chủ nhật ngày mai sẽ là thứ hai ngày làm việc quan hệ dưới mắt còn đang ở ngọc long thôn nhân số tự nhiên là còn lâu mới có được buổi sáng cùng giữa chưa nhiều đã là đi rồi không ít đồng đồng quân quân cùng phượng phượng thì tại ta bên ấy a tại nhà chúng ta liền chờ ngươi ăn cơm đi thật nhiều ăn ngon a ừm s ắ c thực thật nhiều ăn ngon tối nay mẹ vợ chỉ ra còn muốn lại ăn cá đao mà đêm nay không chỉ có cá đao trần phong bưởi triều giúp tất vân đ à o lệch ấ dễ ảm trong lúc đó còn cố ý rút sắp xếp thời gian một chút không chỉ có một b à n cùng tối hôm qua giống nhau mỹ vị ngoài ra còn có hương sắc ra tới cá hồi vân cùng với đồ n ư ớ n g cá hồi tại mẹn cụ thể không nói mười một giờ đêm cậu nhi ca không có lệch dễ ảm cố ý đưa tới điện thoại di động hôm nay phòng lệch dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hot nhất là đạt đến hơn một trăm tám mươi vạn thì không sai biệt lắm lúc này mẹ vợ ông ngoại bà ngoại bọn hắn cũng mu n h ư n g trần lị quân cùng vương phượng phượng thì đi về nghỉ sau trần phong thì cùng đại tranh tử đến giúp đỡ t r ả cá tiểu cứu tử cùng vân vân cũng tới đồng đồng muốn đi cùng trần lị quân cùng vương phượng phượng chơi nhiều sẽ đi tối nay trần phong muốn câu cá chủ yếu là hắn rất muốn thử một chút cá tầm châu âu cảm giác dưới mắt buổi câu tối kết thúc hắn đã là dưới đáy l ò n g nhường hệ thống giải trừ cá tầm châu âu cắn câu ăn mồi hạn chế cũng nhường tất cả cá tầm châu âu toàn bộ đi vào khu câu lủ đời sống vì hai n m ẫ u diện tích mặt nước thăng cấp ra tới bình thường bình thường ngư trùng ba thành số lượng cùng mật độ toàn bộ đi vào khu câu lủ một phần nhưng y mật độ mặc độ dù so r ngươi thế mẹn, nào câu một mét trở xuống đều là cá tầm sữa nhỏ dài ba mét trở lên mới gọi trưởng thành vì hệ thống quy tắc nâng cấp loại cá mà nói không hề nghi ngờ khoảng ba mét cái đầu quá nhiều rồi n g ư ờ i đây dùng cần tay trừ phi chính là thép gân thêm dây ham tàu sân bay nếu không căn bản không thể nào chỉ có mang máy câu mới có thể mà cá tầm châu âu vì thích ă n ngư quan hệ chính là dùng loại đó bắt t r ư ớ c tiểu ngư ở trong nước m ồ i giả mới thích hợp nhất nhưng hồ chứa nước ngọc long thôn thăng cấp ra tới này thể lượng trọng tài trần phong vừa nghĩ tới m u ộ n giờ muốn câu cá tầm châu âu này đáy lòng cũng là khẩn trương ép một cái kích thích là khẳng định sẽ kích thích liền thấy đấy là có nhiều kích thích 12 giờ khuya trần phong đại tranh tử tiểu cứu t ử vân vân bốn người còn đang ở bên hồ chứa nước giúp đỡ cùng nhau trả cá thì chính là này thời điểm này trần phong điện thoại tới đặt trước tốt ngư cuối cùng đưa tới mục đích cùng lần trước giống nhau cụ thể cũng không muốn nói nhiều lần này là c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i chiếc cá lân xe theo thứ tự chậm rãi lái đến đầu này bên hồ chứa nước trần phong chào hỏi mấy cái nhân viên vây chung quanh cách đó không xa cấm chỉ cái khác bạn câu nhóm đến gần đến vây xem chỉ cần n h ư ờ n g những bạn câu kia xa xa nhìn thấy hoặc chụp ảnh là được rồi thả c á cách thức thì cùng lần trước giống nhau trực tiếp bao vây hết thả cá lối đi liên tiếp đến trong nước giao giao trận trận bọt nước văng khắp nơi trần phong trên mặt mang theo ý cười đáy lòng thì đau này một đợt có thể cùng lần trước không đồng dạng lần trước là m ư ơ i vạn đổ xuống sông xuống biển nhìn xem bọc nước lần này là năm mươi vạn đổ xuống sông xuống biển nhìn xem dù là bây giờ có tiền nữa nhưng như thế năm mươi vạn thì đánh cái thủy trôi nhìn xem cái bọc nước thử hỏi ai không đau lòng hồi hết ngư còn chưa đi cùng với vừa hồi hết ngư mới đến cách đó không xa không sai biệt lắm chí ít có hơn nghìn người tại ngừng chân vây xem nghị luận ta dựa vào các ngươi mau nhìn hồ chứa nước ngọc long thôn tình hình cá cũng tốt như vậy lão bản hắn còn đang ở hướng bên trong thả cá điều a này thập đại xe phóng là cái gì ngư a châu bò thật có thực lực tốt thả cá liền thả sắp đến một giờ trấn phong bên này cho đám thợ cá đánh k ó i cho cùng theo một lúc tới ngư c h à n g lão bản theo chính mình người trong thẻ c h u y ể n năm mươi vạn đi qua sau mười chiếc xe lớn thì chậm rãi rời đi không sai biệt lắm trời vừa d ạ n g sáng bên hồ chứa nước còn không có triệt để hồi hết ngư nhưng còn lại không nhiều trần phong mấy người cũng là bất kể nói với đại tranh tử qua tối nay ta nghĩ câu một chút ngư đại tranh tử cùng vân vân rời khỏi bên hồ chứa nước liền đi tìm đồng đồng cùng hai cái m u ộ i muội tiểu c ứ u tử không đi không chỉ tiểu c ứ u tử không đi hai người vừa tới đến trên sông núi chỉ thấy tất vân đào ngưu bức hống hống đi tới khoát tay thì ném cho trần phong cùng tiểu cữu tử hai người một người một điếu thuốc lá đại khí nói không cần nói Ta tất tiền nhất một một hoa vân câu không nghĩ, cương người người Trường đảo đi kiếm kim cái phẩm cầm cá hà chắc, châu có các cá. câu suy bên trong siêu thị cái giờ này lục tục ngao ngoe còn có hồi hết ngư đi lên muốn mua đồ vật vương mai tối nay này lại lại vẫn ngồi ở trong quầy thu ngân mặt không có đi nghỉ ngơi thấy trần phong cùng tiểu cứu tử đi vào nàng chơi lấy điện thoại nở nụ cười nhìn trần phong ánh mắt kia có thể nói là ôn nhu đến cực điểm không biết sợ là trông thấy nàng ánh mắt này sẽ hiểu lầm hai người có chút cái gì phong ca muốn cái gì tùy tiệc cầm ngươi mang thai về sớm một chút nghỉ ngơi một đêm không sao nha tối nay để cho ta lão công cùng ngươi đi câu cá ta lát nữa buổi câu tối người đều đi đến không ai mua đồ lại đóng cửa hương vị không đúng hương vị không đúng à. nay đều gọi hô tất vân đ ả o tên chó chết này là lão công t r ư ớ c kia thế nhưng từ trước đến giờ không nghe được vương mai đúng tất vân đ ả o xưng hô như vậy phong đây là ngươi cần câu toàn bộ theo ngươi yêu cầu cho ngươi phối cầm lấy đi ta xem một chút tất vân đ ả o theo q u k y thu ngân trong một chỗ xuất ra một cái phối hợp hoàn chỉnh cần lụ trần phong tiếp vào trong tay cảm giác đầu tiên chỉ là có chút trọng cán trưởng là có hai mì đồ máy câu dọc tử thì đây thường gặp nước ngọt máy câu đại nhìn vô cùng r ắ n chắc xúc cảm càng là hơn kim loại cảm nhận kéo căng loại hình là hai vạn cùng này ít hờ độ cứng cần câu cũng coi như kết hợp dây chính t ấ t vân đảo cũng đã giúp đỡ tốt nhất n à y phe tuyến là chân thô a không sai tuyến hảo bao nhiêu cuốn bao dài tuyến số mười hai không phải ngươi không nên đại nha tuyến là sáu trăm bể này phối trí chí, ngươi chính là chân đi làm côn vậy cũng tài giỏi ừng cho ta xem một chút nổi muốn một trăm khắc có bên ấy chính ngươi tìm ta cũng muốn chuẩn bị cần câu bạch thiên ngươi cũng đi bắt ngươi cần câu tối nay chúng ta cùng ngươi tỷ phu cùng nhau chơi đùa câu lủ làm cá hồi tại mẹn chờ một lát ta lại cho cao phi gọi điện thoại nhường hàn quốc tới có ngay thao ca vậy ngươi cho thêm ta cầm mấy quân tuyến a một trăm khắc mồi cặp vợ chồng này siêu thị bên trong thì có bán chẳng qua tương đối thiếu rốt cuộc liền xem như tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá hồi tại mẹn vậy cũng không cần đến nặng như vậy mồi chẳng qua có cá tầm châu âu cái này không đồng dạng trần phong bộ này câu lủ phối trí cất bước liền phải cấp bậc này mồi trọng mới được đi vào câu lủ mồi khu vực trần phong cẩn thận tìm tìm nhìn một chút nay từ trước đến giờ thì không có câu qua cá tầm ch không nói cá tầm châu âu bất luận cái gì cá tầm hắn cũng là không có câu qua cho nên này còn không biết cái gì mồi thích hợp nhất cá tầm châu âu chẳng qua đại khái là bắt t r ư ớ c tiểu ngư bơi lội năng lực chầm thủy nên là được rồi bơi khẳng định không được chúng tuyển tầm dưới thủy vực vậy liền lấy thêm mấy thứ một trăm khắc chầm thủy mồi mì nầu cầm hai cái một trăm khắc mồi vẹn xỉ cầm một cái loại cực lớn mồi mềm lưới câu chỉ cầm một cái không sai biệt lắm có một trăm khắc một trăm khắc đại mồi xịt cầm một cái lấy thêm một cái mồi cơ dạng mắt cũng là không ngờ rằng cặp vợ chồng này lại còn có một trăm trọng lượng ra mồi cơ dạng mắt vừa vạn thì này một cái. Trần Phong trực tiếp cầm tiếp theo. xong còn có áo thao một lát sau tất vân đào thì chuẩn bị xong tiểu cứu tử cùng cao phi hai người thì mang tốt r i ê n g phần mình câu lụ trang bị đến đây trần phong mặc vào áo thao ba người không mặc nhưng ở trần phong tường nước yêu cầu dưới ba người cũng đều mặc vào áo thao đi dạng sáng hai h hôm nay chủ nhật buổi câu tối người tương đối thiếu không ít bên hồ chứa nước hiện tại buổi câu tối trả cá đã toàn bộ hồi xong thì ca đêm người còn đang ở làm lấy kết thúc công việc công tác tổng cộng bốn người hưng phấn đi vào khu câu lụ nhìn phía xa trên mặt nước tung bay lưu gia phi trần phong hô lưu gia phi chờ chút bên hồ chứa nước địa đèn không muốn quan tối nay chúng ta muốn câu cá một giờ ngươi chuẩn bị cho tốt cũng được tới tức ừng chờ các ngươi làm xong kéo cái thuyền bơm hơi tới tìm chúng ta Tốt, hiểu rõ tiếp tục đi lên phía trước đi tìm xem vị trí tốt tiểu cứu tử vẻ mặt tinh thần nói tỷ phu tối nay chúng ta lên thuyền đi câu trước tiên ở bên bờ thử một chút chú ý chúng ta bốn người đừng quá phân tán nếu không đợi lát nữa bị kéo xuống nước muốn không biết không ai có thể cứu ha ha ha chết cười cá hồi tái mẹn n ó n lưu bức nữa cũng liền hai ba trăm cân chúng ta dùng máy câu cũng không phải cầm tay nghĩ kéo chúng ta xuống dưới ngạch đuổi chân lão bản lôi nện cái quần ngủ trong đầy đâm la quỷ tặc quá năng lực du ai ổ t r ă m cảng cày ruộng buổi câu sáng ngạch trúng rồi cái năm cầu điệu bao nhiêu ai ổ t r ă m cảng cao phi ngươi không cần nói thị phu cao phi hắn nói bốn năm trăm cân ừ m ta nơi này cá hồi tái mẹn lớn nhất năng lực có bốn năm trăm cân đi c ự c h ạ n chẳng qua hiện tại ta này hồ chứa nước bên trong còn có tồn tại càng khủng bố hơn tồn tại càng khủng bố hơn là cái gì t h ị phu là vậy sẽ những tia ngư xe kéo qua phóng những tia ngư sao là cái gì ngư các ngươi liền nghe hắn thổi phồng Cá n ư ớ c n g ọ t c ò n sánh、so、mẹn cái đầu lớn.、Thế、nào phong phong, chẳng lẽ lại ngươi vẫn đúng là tìm côn đến phong có có cá cái thể tải Thế tìm hồi so lại đầu lẽ là a ừ. Ừ cái truy ngạch cho đến đây đâm la quỷ càng quá nhạt ngủ di c ò n ẩn du đen kháng sông cá tầm thiệa ngạch nhóm bên trong cái trường giang cá tầm thiệa diệt tuyệt rất lâu không có câu cá tính toán thì có đã nhiều ngày bốn người lần nữa để chiến đấu cũng là tâm trạng phơi phới có chút hưng ơ phấn kích động đặc biệt tâm thầm dấu ở đáy lòng chân phong hắn đi tại bên hồ chứa nước một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm một bên thỉnh thoảng nhìn về phía mở tối mặt nước mẹ nó càng ngày càng khẩn trương n g ư ơ i lấy dễ ảm bán hàng thuế quá cao không bằng ta đem ngươi ký ngươi treo công ty của ta lấy dễ ảm ta bên này năng lực giảm không ít thuế cờ mờ n ở phong phong ta yêu ngươi ta thì yêu ngươi vậy sau này ngươi lấy dễ ảm bán hàng cùng cửa sổ ích lợi chúng ta chia năm năm là được làm sao phức n g ư ơ i tê lìa ta không muốn mắng chửi người ta đem ngươi ký ngươi năng lực giao thiếu không ít thuế ích lợi mặc dù chúng ta chia năm năm nhưng ta ký ngươi ta bên này rồi sẽ toàn lực giúp ngươi t r ư ớ n g phấn làm ngươi khí tính được ngươi này năm thành khẳng định sẽ chỉ kiếm càng nhiều ngươi phải biết hiện tại ta bên này là cái gì khủng bố lưu lượng cùng nhiệt độ Hiểu rõ n được ơ rồi ngươi hay là hào hào tính toán số sách nhìn xem ngươi hiện tại mười thành cho cao thuế có lợi hay là ta giúp ngươi giảm thuế còn giúp ngươi chướng phấn làm người khí sáng tạo bao nhiêu lần tăng lĩnh lợi sau đó điểm ta năm thành có lợi Tính ta ta thể ta tới ta Cút. không ràng, như nói. không ràng, lần sau ta dễ ảm bán hàng, ngươi còn tới như hôm nay như vậy giúp ta không? chưa hôm giúp rõ rõ là coi có coi lợi sau Ừm. ảm Vậy vậy dễ đi vào khu câu l ũ một chỗ hoa tiêm lũ lụt mặt ngay tại nơi này bốn người ngầm hiểu ý dừng bước nơi này vị trí được bên hồ chứa nước địa đèn đường ván gỗ theo hoa tiêm biên giới quá khứ mà này hoa tiêm phía sau chính là một mạng lớn bằng phẳng trống trái chỗ lại thêm bên này hay là lũ lụt mặt làm sao tối nay chúng ta thì tại nơi này cũng chú ý đừng quá bên cạnh về sau đứng một ít như vậy còn có giảm sóc chỗ trống Trường đêm câu cá â u c tầm c hồi â Âu, câu châu Âu, u trùng. Trường tầm trùng. đêm câu cá châu âu, Cá h tại mẹn là nước lạnh ngư mùa hè trời nóng cho dù là nhiệt độ buổi tối thì cao cũng không tốt câu nhưng không có cách hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi tái mẹn mật độ cao tất cả này một phần ba khu câu lũ thủy vực cho nên vẫn là tốt câu cá hồi tái mẹn muốn lục xoát đáy cá tầm châu âu là trung tầng tầng dưới chốt đều có thể cùng cá hồi tái mẹn vẫn có chút xung đột nói cách khác muốn câu bên trong cá tầm châu âu vậy cái này cũng là muốn vận khí thành phần Cũng không có cái gì, câu không gì l trần mùi tầm mà đối hổi tải là tuyệt đối, cá tầm châu Âu ăn mà, cá cá không ăn ăn. mẹn Ngoài a khu câu lụt thì hổi câu còn có cá ngáo cùng cá hồi vân. lụt ngáo r phong dự định phía sau xem xét khoảng chính là chờ chút một lần lại đạt được cơ hội nâng cấp khôi phục ngư trùng số lượng mật độ lúc xem xét muốn hay không mỗi một cái ngư trùng cũng đơn độc phân ra một viên khu vực rốt cuộc hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn cũng là có như thế lớn nếu không đủ lớn đây không phải là còn c ấ t một lần diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp hai t mẫu trở thành mẫu y theo hồ t h ă n g t r u n g bảy tám b ạ n mẫu diện tích mặt nước đến xem này thật muốn lại tăng cấp một lần trở thành mẫu lời nói vậy cái này lấy trước mắt hồ chứa nước ngọc long thôn là kéo dài điểm đoán chừng muốn bao phủ khu câu lũ cái phương hướng này quá khứ thật nhiều thôn hay là được thận trọng suy xét dưới mắt không nói trước dưới mắt là muốn câu cá là kích động lòng người thời khắc đến tối nay thì xem chúng ta ai lên trước vượt qua một trăm cân cá hồi t a i mẹn ai muốn lên trước siêu một trăm cân cá hồi t a i mẹn ta lại cho hắn một cái kim cương nhất phẩm hạ hoa đào ngươi nhẹn h à n g quả thật có chút ha ha, ha. lão bản hắn canh thiên tư ba nhấc hàng kiếm liệu cho nhựa cao ca thao ca hôm nay lấy t dễ ảm bán hàng kiếm lợi một vạn a thêm vạn ngạch ném không có không có thuế sau thì mấy trăm ha, ha ha bốn người đều tự tìm phương hướng liền bắt đầu làm ném cần trước chuẩn bị trần phong bên này hắn do dự một chút hay là lên trước vạn năng lưỡi câu chỉ mang mùi mềm này lưỡi câu chỉ trọng mùi mềm thì đại hay làm à u hồng phấn thì không biết cá tầm châu âu đại ca có thích hay không này một ngụm tốt nhất kiểm tra xác định không có vấn đề điều chỉnh tốt phanh nhà lực lại kẹp lấy áo phao khe hở cái chốt tốt bụng đỉnh trần phong cái này lui về phía sau mấy bước mở ra ổ chứa dây ôm lấy tuyến hít một hơi thật sâu làm ra ném tư thế mạnh như vậy hất lên đi ra ngoài cho ta ầm ầm nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ ổ chứa dây liên cùng ra dây rơi xuống nước sau trần phong đội vàng đóng lại ổ chứa dây xa xa nhìn qua kia rơi xuống nước tiếng động khoảng cách còn có thể hai trăm mét có ta trước vứt ra các ngươi tìm xong phương hướng của mình khắc ném một đống nếu không dính cá dễ c ủ n tuyến đều nhìn ca cho các ngươi biểu diễn cái ba trăm mét xa ném mẹ nói, câu lù kỷ lục thế giới cũng mới hai trăm tám mươi sáu mê ngươi muốn ngày thiên thị phu thao ca vì sao ta chỉ có thể ném mấy chục mét luận nhiều liên tiếp hai ba lần tất vân đảo cao phi tiểu cứu t ử ba người cũng đều phân tán vứt ra ngoài này lại sau nửa đêm nhiệt độ mát mẻ phù hợp trần phong bên này thứ nhất cán không có lục x o á t ngư sau đó lại vứt ra thứ hai cán này thứ hai cán có ngư c á n kết quả bộ này cần câu, câu trọng còn không t h í c h ứ n g đóng cá lúc xuất hiện sai lầm nhỏ không có gai ổn cảm nhận được một chút trọng lượng lại không mà cao phi bên ấy hắn thứ nhất cán thì dính cá chẳng qua hắn đây không phải cá tầm châu âu hoặc cá hồi tại mẹn mà là một cái không sai biệt lắm có nặng m ư ơ i cân cá hồi vân muộn giờ lại nói chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu chứ thả thất vân đào thứ hai cán r i n h cá chẳng qua cũng không phải cá tầm châu âu mà là một cái còn hơi nhỏ cá h ồ i tại mẹn tiểu cữu tử liền không nói trần phong bên này thứ ba cán vứt ra ngoài kết quả không có ném tốt ném quá gần vẫn như cũng không có ngư sau đó lại ném ra ngoài đi thứ tư cán và nó trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi xoa xoa tay mồi vào nước sau trần phong đóng lại ổ chứa dây sau đó ôm cần câu nắm giữ lấy tiết tấu vừa đi vừa nghỉ quay mãi câu này một cái có ngay tại một đoạn thời khắc cảm nhận được có ngư cắn trần phong nội vào một đâm không ế t quả đâm vào k k đúng mà lại không c không đúng, không đúng cảm h ta. giác này cũng không có quá lớn không phải âu hoàng ca đem thanh khóa gấp một ít chân phong bước vào công cá trạng thái này phối trí chỉ, chỉ cần ngư không vượt qua năm mươi cân trở lên đều có thể trực tiếp cưỡng ép công cá thu dây không có bất kỳ tổn thương gì cảm giác cũng không tệ lắm cho là là âu hoàng ca làm nóng người mười phút đồng hồ không đến trực tiếp chơi lên tới cá hồi t á i mẹ một cái khoảng thì có không sai biệt lắm năm mươi cân dáng vẻ trần phong thả nhưng mà thì chính là vào lúc này đột nhiên răng rắc thật lớn một tiếng v a n giòn trần phong vội vàng quay đầu nhìn sang tất vân đảo cùng cao phi hai người thì trong nháy mắt nhìn sang chỉ thấy tiểu cứu t ử bên đấy tiểu cứu t ử ô m cần câu chính hướng phía trước một cái lạo đ ả o cũng may rơi xuống nước trước ổn định hắn cần câu đoán mất, cần lù lắm mất dây chính cũng bị kéo đứt cợt mờ thị phu thao ca cao ca ta gãy cợt trời ạ siêu cấp cử vật trần phong cầm chính mình cần câu đi tới nhìn một chút tiểu cứu tử trong tay này cần câu hắn này cần câu thì có hát độ cứng hay là vạ sao tiền hí cũng không thấy đột nhiên dây đoạn câu đại cán cùng cần l ũ cũng không đồng dạng cần l ũ gãy cần cũng không thông thường cảm giác gì có phải hay không cá hồi t a i mẹn lớn bao nhiêu không rõ ràng à ta cũng cảm giác có ngư c á n vừa mới đóng cá một giây sau thì một cỗ đại lực đánh tới ta còn chưa phản ứng thì gãy cần có phải phanh hoa cứng không có a tiểu cứu tử cả người còn đang ở xứng sở trạng thái bên trong trần phong, phong chính mình cần câu tiếp nhận hắn này cần câu cảm thụ một chút phanh s ắ c thực không có khóa chết nhưng phanh không có khóa chết còn có thể ra dây này cũng trực tiếp dây gãy cẩn cho dù muốn d ừ n g không nên trước cắt đứt quan hệ hơi có điểm gấp phanh có thể lại lòng từng chút một đổi cần câu tiếp tục ừ mừng tiểu c ứ u tử mang theo ba bộ cần c â u đến hắn đây là sợ dối dây a n gạo phấn lười nhắc mở ảnh hưởng làm câu hiệu suất mới mang chuẩn bị xong ba bộ cán về đến vị trí của mình trần phong tiếp tục chơi chính mình lần nữa ném cần tất vân đào lại dính cá nói có phải bạch thiên làm đến hai trăm cân trợ lên cá hồi tại mẹn cái kia mấy bộ ta cho hắn phối tuyến đều là số năm không hiểu trần phong trên mặt bình tĩnh đ ấ y lòng lại là trái tim nhỏ một hồi cùng ngày tiểu cứu tử có hảo q u a n người mới a hẳn là cá tầm châu âu tại phanh không có khóa chết tình huống dưới cán cắt đứt quan hệ g ì loại tình huống này trừ phi là một nháy mắt siêu cấp tự lực nếu không t u y ệ t không có khả năng nuốt nước miếng một cái trần phong đ ô n g đưa chính mình mãi câu nói các ngươi hay là phải chú ý tối nay ta để các ngươi mặc vào áo phao là có nói phát hiện tại này hồ chứa nước bên trong thật có đây cá hồi tại mẹn còn kinh khủng hơn tồn tại xuống dưới không cần gốc khác bị thương làm ra vẻ ta cũng không tin hát cơmn thất vân đảo bối rối đột nhiên xuất hiện động trong tay còn trở nên trống rỗng cần câu không thấy chương bốn trăm năm mươi b ố đêm câu cá tầm châu âu hạ chương bốn trăm năm mươi b ố đêm câu cá tầm châu âu hạ hạ trần phong bay đầu nhìn về phía tất vân đảo chỉ thấy tất vân đảo cả người đứng k i a n g lên gốc hắn vừa quay máy câu lục x o á t ngư nói chuyện đột nhiên cảm nhận được có ngư cho khẩu cũng còn chưa kịp tới đóng cá cần câu thì theo trong tay bay ra ngoài phía trước trên mặt nước chỉ thấy tất vân đảo kêu hoàn chỉnh một bộ cần câu chính ở trên mặt nước nhanh chóng chạy như bay rất nhanh liền ngay cả một hình bóng cũng không thấy được cao phi cùng tiểu cứu từ hai người thì nhìn lại bốn người tập thể mắt trở tròn lần này ngươi tin không tin là con mẹ nó thao a này mẹ hắn chơi cái câu l ũ cũng muốn buộc dây bảo hiểm c ầ n tất vân đào nhìn qua mặt nước vẻ mặt không dám tin hắn nhìn một chút chính mình trống rông hai tay vừa nãy cần câu bay ra ngoài trên tay hắn một chỗ đều bị vật đến cũng may là không có s ắ c bén chỗ không có rách da chảy máu nhưng cũng đau nhức chẳng qua rất rõ ràng trên tay đau nhức với hắn mà nói đã không phải trọng điểm bạch tiên ngươi cái tia còn có hai bộ cho ta dùng một bộ ta lười nhác trở về c ổ n mẹ nó vừa nãy ta đầu này tuyệt bích mẹ hắn là vua cá hồi tay mẹn và buổi sáng trời đã sáng ta lại dùng thuyền tới tìm ta cần câu tiểu cứu tử cùng tất vân đào hai người liên tiếp tình huống này trần phong không nói bao gồm cao phi ở bên trong ba người huyết dịch khắp người đều nhanh muốn sôi trào trần phong đáy lòng cũng là càng khẩn trương càng mong đợi đến ta đến ta đến a đến rồi một lát sau lưu giật phi mang theo một cái khác trẻ tuổi nhân viên đến rồi hai người theo hồ chứa nước bên này lôi kéo thuyền bơm hơi đến thuyền bơm hơi trên phóng là hai người trang bị câu cá cũng là câu lù lão bản tốt được này nhân viên vóc dáng có chút cao mô cùng tiểu cứu tử không sai bị lắm không biết là cái nào bộ môn chẳng qua cũng là đi theo lưu giật phi cùng nhau đến dự định câu cá thuyền bơm hơi trước để một bên trần phong này cũng còn không có cảm nhận được đâu một giờ nhìn nhìn lại muốn hay không lên thuyền làm chủ yếu là này thuyền nhỏ cũng sợ chúng r ồ i cá tầm châu âu làm lật là thuyền hai n g ư ờ i câu cá đem áo phao mặc vào Ừm. thuyền bơm hơi bên trên có mấy món áo phao lưu giật phi cầm chính mình mặc vào một kiện cũng cho kia người cao một kiện mặc xong hai người liền thì bắt đầu ở phụ cận đây tìm vị trí câu cá bên trong di bên trong di dựa vào cấp tự di cao phi bên ấy đột nhiên vào lên hắn c á i này không có cùng tiểu c ứ u tử giống như tất vân đào xuất hiện loại đó đặc biệt tình hình hắn ổn định nhưng hắn mặt mũi tràn đầy hưng p h ấ n ôm cần câu đỉnh phía trên bụng đỉnh cần câu đối lượng dây chính bị băng thẳng tắp cứ như vậy không n ú c đ í c h không có cái khác tiếng động cao phi người m ắ t đáy đi đi khoát năng lực a ngạch nhóm nhóm đuổi chân đến có gì cho khẩu đợi lâu dưới cao phi chính mình thì sững sờ hắn mở trừ ra trạng thái căng thẳng ngay tại hắn cho là mình chân có thể là m ắ t đáy chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát đáy lúc đột nhiên đã lỏng thì dây chính đột nhiên chính mình trở nên căng cứng một giây sau cùng c ụ một tiếng dây chính trực tiếp đ o ạ n mất không chỉ có là dây chính trực tiếp đ o ạ n mất vì bất thình lình cao phi không có chuẩn bị tâm tư quan hệ dây chính đoạn đồng thời cần câu còn bị quản tính lực mang theo bay ra ngoài xa mấy mét rơi vào phía trước mặt nước ngay thao đen gì a trong chấp nhóm này cao phi chu lên đùi đều muốn chụp sưng lên là chân chủ tuyến đ o ạ n mất cần câu bị ra sức mang theo bay ra ngoài mà không phải tượng tất vân đảo vậy sẽ giống nhau tuyến không có gãy cần từ bay ra ngoài chạy thuyền bơm hơi ngay tại một bên cao phi vội vàng chính mình lên thuyền hướng phía trước một chút thì nhận được quay về mà nó lần này chân đến ta đi là này n g i không được sao muốn đổi ầm ầm trần phong lui về sau đến mấy mét đột nhiên lần nữa một cây vứt ra ngoài đóng lại ổ chứa dây về sau hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm biến thành màu đen mặt nước một bên nắm trong tay tiết tấu quay m á y câu một bên toàn thân toàn ý đã làm xong ứng đối các loại đột phát tình huống chuẩn bị tâm lý không đúng cái này chỉ ném ra ngoài đi hơn một trăm mét nay một vòng cũng có địa đèn phía sau lưu giật phi lại ở phía sau kia làm cái đèn lớn gia tăng ánh sáng tối nay trên trời mặt trăng những vì sao thì dị thường sáng lời vậy sẽ vứt ra hai trăm l i n xa cũng còn không đến mức mặt nước thấy không rõ biến thành màu đen vì sao hiện tại này hơn một trăm l i n xa vị trí kia cứ như vậy biến thành màu đen đồng thời hình như theo quay máy câu thu dây kia biến thành màu đen một mạng lớn bóng đen còn đang ở tán di chuyển càng ngay càng gần trần phong quay máy câu tay phải đột nhiên dừng lại một giây sau chỉ thấy cả người hắn s ắ c mặt một biến cũng không cần tận lực đi đóng cá trực tiếp ôm lấy cần câu đi lên vừa n h ấ t vội vàng đem đầu cần chống đỡ tại bụng đỉnh phía trên cùng lúc đó h ắ n cả nửa người về sau n ử a mặt lên hống bình thường hô nhanh mau tới người giút ta Đến đến rồi đến rồi trần h ậ t đến ồ i phong toàn thân nổi gân xanh bởi vì có tiểu cữu t ử tất vân đào cùng cao phi ba người ví dụ phía trước hắn này một cái là cố ý đem thanh nhạ lực lại nối lòng không ít dưới mắt số mười hai p dây chính bình thường điên cuồng ra bên ngoài ra máy câu bị kéo hưng phấn rung động mà cho dù là như vậy nối lòng nhạ lực có thể vì lực lượng khổng lồ mang theo dây chính điên cuồng ra dây quan hệ thì có một c ố cường đại quán tính lực mang theo cần câu phải bay đi ra thiết tấu nếu không phải hắn đã làm x o n g ứng đối loại tình huống này chuẩn bị tâm lý sợ không phải muốn cùng trước đó tất vân đào tình huống kia giống nhau bên trong cự vật ngươi này phối trí số mười hai dây chính còn sáu trăm m dài sợ cái c h ứ n g a nghe được trần phong hống tất vân đào không qua tới tiểu cữu tử cao phi còn có đi không bao xa lưu giật phi đang chạy đến nhưng nghe đến tất vân đào l ờ i này ba người bước chân thì lập tức chậm không ít đúng vậy a số mười hai dây chính sáu trăm m dài lại nhìn kêu máy câu loại hình lớn nhỏ p h a n h lực cũng là tuyệt đối đủ cường đại hẳn là không có vấn đề gì a ba người hay là đến gần nhìn một chút thấy trần phong sắc thực hình như vấn đề không lớn cao phi cùng lưu giật phi vội vàng lại hồi chính bọn họ vị trí tiểu cữu tử chính cũng muốn trở về cái kia bên cạnh tiếp tục ném cần nhưng hắn lại là thận trọng nhìn trần phong biến hóa chú ý tới chi tiết hai g i g i tỷ phu ngươi ngồi dưới đất làm gì hai giới tỷ phu trên mặt đất rất chân sao tại sao ta cảm giác ngươi đang chạy về phía trước hai giới tỷ phu lại hướng phía trước muốn rơi xuống nước a Phúc! trời xanh a trần phong kèm chút p h u n ra một n g ụ m lao huyết bận b ệ u quay đầu liếc mắt thì đi theo bên cạnh nói cũng không lên đến giúp đỡ tiểu cứu tử bận b ệ u lại trở lại ánh mắt một cước đạp ở đường ván gỗ bên cạnh duyên ổn định bị to lớn quán tính lực lôi kéo hướng phía trước cơ thể nói tiểu cứu tử ngươi chết t i ệ t vào tay giút đỡ a ở phía sau giữ cha ta、a. được rồi tiểu cứu tử trọng t à i có thể hắn đặt mông ngồi ở trần phong phía sau hai tay ôm lấy trần phong cơ thể hai chân thì đạp ở đường ván gỗ bên cạnh duyên sau đó toàn bộ thân thể về sau ngửa mặt lên trần phong trong chấp đoán này cũng cảm giác tốt hơn nhiều nhưng trong tay cán bên trên máy câu r a dây tốc độ càng lúc càng nhanh kia da dây vận tốc bay phảng phất lên xa lộ ô tô động cơ trần phong không nhịn được nghĩ khóa gấp một ít nhà lực nhưng lại không dám sợ sệt hô hô hô thừa dịp tạm thời ổn định trần phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm máy câu trên còn lại hạ tuyến độ dày không hề nghi ngờ tiếp tục như vậy tất vô dụng nhưng có biện pháp gì tuyệt đối là âu hoàng ca không thể nghi ngờ nhưng cụ thể là nặng bao nhiêu trần phong đánh giá không rõ nhưng hắn câu biệt qua loại cảm giác này hắn cảm thấy này một đầu âu hoàng ca cho dù là không có c h i ế n tấn kia cũng không thiếu được bảy tám trăm cân tuyệt đối chương bốn trăm năm mươi lăm trèo thuyền không cần mái c h è o chương bốn trăm năm mươi lăm trèo thuyền không cần mái c h è o cao phi a ngươi đạp sai nhà đến tìm đồ làm lớp nước đến cho ta máy câu trên tưới tốc độ tốc độ lưu giật phi lưu giật phi lão bản ta tại người qua đây đi đem tia thuyền bơm hơi kéo ta này đến tốc độ trần phong giống to cao phi cùng lưu giật phi hai người s ư n g sở lần này cũng là không do dự nữa vội vàng cứ dựa theo trần phong nói đã chạy tới làm tất vân đào ở bên kia nguyên bản còn thảnh thơi tự tại quay máy câu lục xoát ngư nhưng thấy suy nghĩ hạ trần phong bên ấy kia trạng thái trận thế kia còn muốn lên cái kia một cái biến mất cần câu không khỏi thì lại nói ra phong vua cá hồi t a i mẹn trần phong không để ý tới hắn lưu giật phi đi đem thuyền bơm hơi dắt đến cầm dây thừng thì đứng ở một bên cao phi đánh l ư ớ t nước đến trực tiếp hướng trần phong trong ngực máy câu trên tưới và cao phi chậm rãi tới hết nước trần phong lúc này mới dám thử nghiệm thử tiểu cứu t ử ô m hắn rõ ràng cảm nhận được biến hóa nói tỷ phu tại sao ta cảm giác con cá này phát lực càng lúc càng lớn à? ô m chặt ta đ ở không phải ngư phát lực càng lúc càng lớn mà là n h ả lực khóa gấp một chút dẫn đến quán tính lực tương ứng cũng biến thành càng lúc càng lớn số 12 pe dây chính mang m á y câu đây đối với một tấn trong vòng âu hoàng ca trần phong này vẫn có chút lòng tin nhưng chú ý điều kiện tiên quyết là phanh n h ả lực trần phong từng điểm từng điểm đi khóa gấp nhà lực cuối cùng cũng liền dám khôi phục lại ban đầu khi đi tới điều chỉnh phanh trình độ cũng không dám lại gấp lại gấp tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề hô hô trần phong thở hổn hển hai tay lần nữa toàn lực ôm chặt cần câu nói khoảng còn có hơn hai trăm mét đợi thêm dưới đợi thêm nhìn xuống nó có trở về hay không đ â u cao phi lại làm lướt nước tới tia ố t cùng lưu giật phi cùng đi tia nhân viên chạy càng phía trước xa một chút chỗ đi câu được trần phong mấy người bên này dưới mắt trần phong trạng hướng này bao gồm tất vân đảo ở bên trong cũng cho rằng trần phong đây là chân làm đến siêu cấp c ự vật cá hồi tại mẹn hoặc là chính là vua cá hồi tại mẹn c ự c hạn bốn năm trăm cân loại đó trong lúc nhất thời bên này bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương tất vân đảo mặc dù không có đến còn đang ở câu chính hắn ng nhưng hắn thì tùy thời chú ý đến tình huống bên này cao phi bận bịu đánh tới thủy lần nữa cho máy câu tới nước về sau trần phong lại để cho hắn đem trên tay hắn găng tay câu lủ cởi ra trần phong đổi lấy tay bị đội lên trước đó trần phong không có mang găng tay nhưng mà cũng là trần phong vừa đội lên găng tay máy câu trên tuyến khoảng còn thừa lại hơn một trăm mét lúc đột nhiên q u á n tính lực giảm đi máy câu chuyển động ra dây tốc độ thì mắt trần có thể thấy trong nháy mắt chậm lại quay lại trần phong tinh thần đại trấn hai mắt tỏa ánh sáng vội vang bắt đầu một tay gãy cẩn một tay nhanh chóng chuyển động máy câu thu dây cứ như vậy thu không sai biệt lắm mấy phút、sau. đại khái là lại trở về hơn hai trăm mét tuyến sau đông nhiên trong lúc đó máy câu lại bị lôi kéo cao hơn nhanh cường đại quán tính lực kém chút cần câu không có bay ra ngoài ầm ầm âm thanh lại bắt đầu vang lên mà nó ta n ổ a tiểu cứu tử ô m c h ặ t ta lưu giật phi ngươi lên trước thuyền chờ ta cao phi ngươi nắm thuyền dây thường chờ ta tối nay lão tử cùng nó liều mạng thoải mái thoải mái đến cực hạn chính là khát máu bình thường điên cuồng giờ này khắc này trần phong toàn bộ thân thể tình hình không chỉ không có mọi bệnh ngược lại còn ra hiện càng đánh càng hăng thế thái cái này hẳn là ạ rện lìn tăng vọt thuyền bơm hơi không lớn lại là không động lực phải dựa vào nhìn người trôi qua di chuyển lưu giật phi hẳn là kỹ năng bơi tốt nhất đợi lát nữa nếu n g o ạ i ý muốn nổi lên rơi xuống nước có hắn ở đây cảm giác a n toàn phía trên cũng có thể càng có bảo hộ cho nên thì hắn lên thuyền chờ chút chèo thuyền n à y thuyền nhỏ nhiều nhất thì hai người không thể nhiều một cái nữa chính là hắn trần phong và lưu giật phi cùng cao phi cũng chuẩn bị xong trần phong toàn thân buộc hơi nóng ánh mắt như lửa bình thường nhìn chung quanh mắt nói này một cái đáng tiếc không ai lục video có người lục video a thị phu nhìn xem kia phía sau thao ca mang lấy điện thoại tại lục、Hả? trần phong ra sức ôm cần câu vội hướng về sau một n h ì n chỉ thấy phía sau quả nhiên là mang lấy một cái điện thoại di động bên này có địa đèn tăng thêm lưu giật phi khi đi tới còn đang ở phía sau tăng thêm cái đèn cho nên cũng là tuyệt đối năng lực lục rõ ràng lại bởi vì tất vân đảo thì sát bên hắn trần phong gần đây khoảng cách này cùng góc độ khẳng định là đưa hắn trần phong này một viên thì lục tiến vào hào hào tốt ha ha ha ha, đến đây đi đến đây đi xoa lại chỉ có hơn một trăm mét tiểu cứu tử ta muốn đứng lên đi lên thuyền người đi theo ta cùng nhau đứng dậy ôm lấy ta trọng tâm hướng về sau không sao hết yên tâm đi tỷ phu mẹ nó bất luận là câu b i ể n hay là nước ngọt trần phong mặc dù câu lũ chơi thiếu xa xa không có cần tay câu đài chơi nhiều nhưng d ầ u gì cũng là chơi qua rất nhiều lần nhưng nay còn là lần đầu tiên ôn la chén không có khóa chết tình hôn giới còn có thể cảm nhận được loại cấp bậc này quán tính lực tối nay này là thực sự kích thích đứng dậy trước trần phong lại bung l ò n g một chút điểm nhà lực thì từng chút một sau đó tiểu cữu tự ôm hắn hai người dán chặt lấy vì một loại đổi tại bình thường tuyệt đối lúng túng tư thế cứ như vậy chậm rãi đứng lên di động ngay tại trần phong một cướp dẫm trong nước một cướp đạp vào thuyền bơm hơi tiểu cứu tử cùng lưu giật phi hai người giao tiếp lúc trần phong nhanh chóng đem một cái chân khác thì chuyển vào thuyền bơm hơi lảo đảo một chút lại bị lưu giật phi một phát bắt được thưa cơ trần phong trực tiếp đặt mông ngồi xuống hai chân lại đạp ở thuyền bơm hơi bên trong biên giới t h ị phu có muốn hay không ta cũng tới đến giúp đỡ a ngươi đạp lập tức tới thuyền thì chìm cao phi ngươi đem dây thừng ném đi lên lưu giật phi ngươi thì ngồi xuống tất kỳ dây thừng chèo thuyền chúng ta trên thuyền trượt ừng nhìn này nho nhỏ thuyền bơm hơi cách vỡ bên cạnh càng ngày càng xa cao phi cùng tiểu cứu tử còn có vừa lại lục xoát h ba người đốt tất vân đào hít mắt nói hai người đ o á n xem hắn đầu này ngư cả không ngay ngắn đi lên tiểu cữu tử vội nói ta cảm giác có cơ hội a cao phi nhìn trên mặt nước dần dần đi xa trần phong cùng lưu giật phi hít một hơi thuốc lá vẻ mặt chân thành nói đ ấ y nghỉ thuyền ba khe áo q u y ề n ngạch sợ hắn hai mập ba đến liều tất vân đào hút thuốc do dự một chút vớt ư xuống trong tay cần câu nói đi chúng ta theo bên hồ chứa nước đi theo đám bọn hắn khát đạp mã câu cái ngư làm ra chuyện ta đi đem điện thoại di động ta cầm lên nối lục video này tuyệt bức muốn hỏa ừ, ừ trên mặt nước trần phong cùng lưu giật phi bên này theo trên bờ chạy tới trên thuyền, Quá t r trước sau, trước sau lưu giật phi ta đạp mã cũng không nhìn ra ngươi trèo thuyền thật có một tay à tốc độ lại có thể nhanh như vậy làm tốt lưu giật phi ngồi ở trần phong phía sau trầm mặc một chút nói lão bản chúng ta là tại bị ngư lôi kéo chạy ta không có trèo thuyền chương bốn trăm năm mươi s á tốc độ cùng kích tỉnh chương bốn trăm năm mươi sáu tốc độ cùng kích tỉnh tấm ván gỗ địa đèn là vây quanh bên hồ chứa nước duyên một vòng nhưng bây giờ hồ chứa nước diện tích lớn đặc biệt này một viên khu vực hay là cái lũ lụt mặt và thuyền nhỏ tiến nhập trong mặt nước khu vực lúc đứng ở bên bờ tất vân đào ba người đã nhìn không rõ ràng chẳng qua cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thuyền anh tử thuyền kia ảnh tử đang phi tốc phi nhanh tất vân đào giơ điện thoại mở to hai mắt nhìn nói trời ạ nhanh nhanh nhanh, ta không phải còn nhớ hồ chạy nhanh như vậy gần đây hồng tỷ sắp đặt trang bị mới trên tiểu cữu tử đi theo đường băng là không có động cơ à chính là thuyền mái trẹo thau ca có thể là lưu giật phi quá biết chèo thuyền cao phi thì nói theo ngạch ném ba sẽ đen bị di a i nhìn chạy a trên mặt nước trần phong thở hồng hộc mặc dù là bị ngư tại lôi kéo chạy nhưng bởi vì thuyền nhỏ là hoạt động lại thì có quán tính lực quan hệ chỉ cần ngư hơi dừng lại hoặc hạ xuống tốc độ hắn liền có cơ hội công cá thu dây nhưng mà này quá mệt mỏi năng lực công cá thu dây lúc hắn công cá thu dây không thể lúc hắn thì một mực ôm thật chặt cần câu cảm thụ lấy bởi vì tốc độ mang tới đối diện q u â phong tại đây ngày mùa hè sau nửa đêm cũng là có chút mát mẻ mà nó lưu giật phi chúng ta bị con cá này cho câu được chúng ta muốn ngồi vững vàng tuyệt đối đừng đứng lên nếu không thuyền muốn lật ừ v ừ n g trần phong hiện tại tư thế vẫn như c ũ là ôm cần câu cả nửa n g ư ờ i n g ử a về đằng sau hai chân thì gắt gao trận mắt nhìn trong thuyền bên cạnh duyên to lớn động lực toàn bộ là dựa vào dây chính chuyển tới sau đó thông qua hắn trần phong cơ thể lại đến trên hai chân của hắn mặt sau đó đẩy thuyền đang chạy loại cảm giác này chân mẹ nhà hắn kích thích hiện tại tốc độ này tối thiểu có hai ba mươi bước n à y mẹ nó câu cái ngư còn có thể trải nghiệm đến bực này trên nước giải trí hạng mục lưu giật phi ngươi nói muốn hay không khai phát một chút hạng mục này lão bản đầu này cá hồi tại mẹn là lớn bao nhiêu không phải cá hồi tại mẹn cá hồi tại mẹn cực hạn cũng liền bốn trăm cân năm trăm cân không đến hai người chúng ta mang thuyền này mặc dù thuyền này tương đối nhẹ nhàng ở mặt nước còn có thể hoạt động bốn năm trăm cân cá hồi tại mẹn có thể kéo di chuyển nhưng tuyệt đối không đến được loại trình độ này ngươi nhìn xem hiện tại tốc độ lại nhanh ta sát đoạn chừng bốn năm mươi bước không phải cá hồi tại mẹn cái kia còn có thể là cái gì chờ một chút câu đi lên ngươi sẽ biết đầu này tối thiểu bảy tám trăm cân đi lên ta cảm giác câu không được câu đi lên điểm ấy lưu giật phi sai lầm rồi trần phong hiện tại cảm giác đầu này ngư hắn là thật có rất lớn xác suất cho nó chơi lên tới vì sao rất đơn giản hiện tại là trên thuyền trượt chỉ cần có thể duy trì được không hết dây tình hồn g dưới cứ như vậy n h ư ờ n g đầu này âu hoàng ca như vậy lôi kéo chạy như vậy luôn có âu hoàng ca không chạy nổi chạy lúc mệt mỏi có thể là một giờ cũng có thể là hai đến ba giờ thời gian dù sao chỉ cần đầu này âu hoàng ca chạy đã mệt không chạy kia còn kém không nhiều là nên nó lên bờ lúc vậy phần sao duy trì được không hết dây có biện pháp hiện tại thuyền bị lôi kéo chạy tốc độ đi lên quan tính lực thì đi lên như vậy duy trì đồng dạng tốc độ cần có sức kéo tự nhiên là giảm bớt đạo lý kia thì cùng lái xe giống nhau mục tiêu một trăm cờ mở hờ tốc độ ngươi mới khởi bức thời muốn nhanh chóng đạt tới tốc độ này vậy ngươi liền phải dùng sức g dấm chân ga chỉ cần phương diện tốc độ một trăm cờ mở hờ về sau cái kia còn dùng như vậy dùng sức g dấm chân ga sao không cần lại như vậy g dấm tốc độ muốn chạy hai trăm đi duy trì lấy này một trăm cờ mở hờ tốc độ tại đường bằng trên đường cao tốc chỉ cần nhẹ nhàng gìn giữ bình ổn cho chút dầu là đủ dưới mắt trần phong hiện tại tình huống này đạo lý cũng giống như vậy hai người mang thuyền bị lôi kéo chạy tốc độ đi lên quan tính lực thì mang theo đến, đến rồi tương ứng cần sức kéo là có thể giảm bớt cũng liền chẳng khác gì là hắn trần phong hiện tại có thể lần nữa khóa gấp n h ả lực khóa đến máy câu vận tốc q u a y ra dây trở nên cực kỳ chậm chạp nhưng thuyền vẫn tại bị đồng dạng tốc độ kéo lấy đi là được thậm chí liền xem như trực tiếp khóa kín cũng không nhất định sẽ đứt dây thì nhìn xem này số mười hai tuyến có thể hay không tại mặt nước kéo di chuyển này ngồi hai người thuyền là cái này so sánh tại trên bờ rắt cá trên thuyền rắt cá ưu thế cự lớn làm nhưng trần phong cũng sẽ không khóa kín n h ả lực cho dù là tại mặt nước tốc độ đi lên có quán tính lực hắn cũng sợ này số mười hai p dây chính không chịu nổi Chỉ c ầ ngoài ra còn cần thiết phải chú ý một cái tình huống chính là ngươi ổ chứa dây phanh gấp tới trình độ nhất định có thể ngươi đột nhiên dừng lại không chạy hoặc quay đầu chạy như vậy di động thuyền tự nhiên là sẽ chậm rãi dừng lại tại mặt nước quán tính lực thì đều sẽ từ từ biến mất loại thời điểm này ngươi liên cùng công cá thu dây đồng thời nhất định phải đem phanh nhà lực cởi bỏ một ít để phòng ngư lại đột nhiên lại bắt đầu bắn v ọ n c h ỉ n h thể tiếp theo trên thuyền giắt cá khoảng chính là như vậy làm nhưng đây là vẹn vẹn nhằm vào dưới mắt trần phong tình huống này là thuyền này tiểu ngư lại n ă n g bị lôi kéo chạy số mười hai p dây chính a ta không k h ó a kín tối nay chỉ cần ngư ơ i năng lực gánh vác không ngừng như vậy con cá này có thể lên mở trần phong ôm thật chặt cần câu hai mắt như n u ố c c h ầ m c h ầ m vào phía trước p e dây chính một mực mở ra mặt nước hiện tại vẫn như c ũ là bốn năm mươi bước tốc độ dưới nước âu hoàng ca còn đang ở bắn gọn chẳng qua phía trước đã muốn tới bên này khu câu l ư nước đuôi như vậy dưới nước đầu này âu hoàng ca hoặc là dừng lại hoặc là quay đầu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bất kể như thế nào tốc độ khẳng định là m u ố n hạ như vậy cái này có thể thừa cơ công cá thu dây đồng thời cũng muốn phòng bị âu hoàng ca quay đầu lần nữa bắn gọn được đem khóa gấp phanh nhả lực lại lòng một ít mới được lão bản phía trước chấm dứt ư mừng ngươi ngồi vững vàng nhìn ta làm việc quả như ngừng thuyền nhỏ còn đang ở dựa vào quán tính l ự c t trượt trần phong vội vàng bắt đầu làm việc h ã n trước thần thủ lòng một chút phanh sau đó liền bắt đầu điên quần công cá thu dây mà dưới nước tiếng động đầu này âu hoàng ca sau khi dừng lại ở chỗ này lêu lỏng một hồi lâu trần phong thì thừa cơ đem sáu trăm l i n tuyến cho thu hồi đến hơn bốn trăm l i n dáng vẻ đột nhiên tốc độ sức kéo lại thời gian dần trôi qua đến rồi nay â hoàng ca nó lại quay đầu du bắt đầu chuyển động chẳng qua lần này nó bơi lội tốc độ không có trước đó cao nhất bốn năm mươi bước nhanh rốt cuộc lôi kéo trên mặt nước hai người một thuyền nó cũng mệt mỏi chẳng qua thời gian dần trôi qua cũng là có hai ba mươi bước dáng vẻ trần phong ngồi ở trên thuyền vội vàng điều chỉnh ổn định chờ đợi thời cơ lần nữa thu dây cơ mờ nờ cơ mờ nờ thao ca o ca thì phu bọn hắn lại hồi đầu nó ta phát hiện ta phát hiện bọn hắn đây là đang bị ngư lôi kéo chạy á t a nhổ quá ngưu b ư ớ c nhanh chúng ta thì trở về chạy ngạch ném con hơn câu di cùng mệt ba người tại bên bờ thì chạy là thờ hồng hộc đặc biệt mập mạp tiểu cứu tử bên này đang câu ca cá cái đó lúc trước cùng lưu giật phi cùng đi đến k ê u người cao nhân viên hắn nhìn thấy trên mặt nước bóng thuyền lại nhìn thấy qua lại chạy trốn tất vân đ ả o ba người hắn sững sờ đó là một tình huống thế nào không câu ca sao đêm hôm khuya khoát sau nửa đêm rèn luyện cơ thể chương bốn trăm năm mươi bảy đột nhiên xảy ra d ị biến chương bốn trăm năm mươi bảy đột nhiên xảy ra di biến tất vân đào dơ điện thoại một bên chạy còn vừa đối điện thoại hưng phân hô các h u n h đệ tối nay chúng ta chơi câu lũ thú vị hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản chúng rồi siêu cấp cử vật hắn lên thuyền tại bị ngư lôi kéo chạy tới chạy lui trên trời mặt trăng để đó h u n h quang mãn thiên tinh thần tốt điểm lớn như vậy hồ chứa nước ngọc long thôn t r u n g quanh bị một vòng địa đèn đèn mang dường như vòng một vòng tiểu này câu cá trải nghiệm quả thực là trước này chưa từng có trần phong cùng lưu giật phi hai người trên thuyền cảm giác vô cùng hưng phấn kích thích tại bên bờ chạy trốn tất vân đảo ba người cũng là như thế cái này kêu là cái gì m ệ cũng vui vẻ nhìn đơn giản chính là chơi thật vui trên thuyền trần phong cùng lưu giật phi càng là hơn còn quá mức cảm nhận được một k i a tốc độ cùng kích tình cảm giác hung hăng kích thích hai thần kinh người lão bản ngươi muốn không được chờ chút t h ừ a dịp ngư phát lực y ế u bớt đem cần câu đưa cho ta đi ta muốn chơi dưới hô hô lưu giật phi ngươi nói cái gì to hơn một tí nghe không được ta nói ta muốn chơi dưới Tốt. nghe được chờ chút ta chờ chút ta ta cảm giác này số mười hai p dây chính có chút không k i ê n trì nổi nếu không lưu giật phi ngươi lấy xuống thuyền chúng ta cho nó điểm chủ động động lực giảm bớt hạ ta dây chính áp lực hiện tại tốc độ còn có hai mươi bước tả hưu lưu giật phi bắt đầu chèo thuyền cho chủ động động lực như vậy mặc dù cho âu hoàng ca giảm bớt áp lực tương ứng để nó m ệ n h tiếp theo liền cần thời gian dài hơn nhưng như vậy dây chính rồi sẽ an toàn không ít đồng thời chỉ cần lưu giật phi chèo thuyền rất nhanh trần phong bên này cho dù là âu hoàng ca tốc độ không co chậm lại hắn cũng có thể chậm rãi công cá thu dây chính là như vậy thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua tối nay mấy người đại khái là theo trời vừa dạng sáng quá nhiều đến câu trần phong đầu này âu hoàng ca đại khái là theo hơn hai giờ sáng dù sao ba giờ không đến lúc ở giữa cư như vậy một thẳng giày vò kéo dài rất mau tới đến d ạ n g sáng nhanh lúc năm giờ trần phong cùng lưu giật phi hai người còn đang ở mặt nước trên thuyền mà lúc này tất vân đào ba người ba người bọn hắn đã về đến trước đó đại hoa tiêm chỗ nào bọn hắn chạy không nổi rồi từng cái ngồi dưới đất thở hổn hển cứ như vậy nhìn trên mặt nước thỉnh thoảng từ hai bên trái phải qua lại xen những kẽ lắc lư từ h nhỏ mà nó lại làm trời đã sáng rồi mặc kệ mặc kệ ta muốn câu cá d ạ n g sáng bốn giờ nhiều năm giờ không đến trước khi trời sáng ngư khẩu tốt nhất tất vân đào đứng dậy hắn lại đem hắn điện thoại di động gác ở phía sau nay liền tìm đến chính mình cần câu, ném cần câu cá đúng lúc này cao phi cũng thế tiểu cứu tử nhiều ngồi một hồi nghỉ ngơi dưới cũng đi cầm lấy chính mình cần câu câu mà giờ này khác này trên mặt nước còn đang ở lắc lưu trần phong cùng lưu giật phi hai người hai người bọn họ thời khắc này trạng thái nhưng không có một tia biến mất ngược lại là so trước đó còn càng thêm tinh thần dũng mãnh vì có lưu giật phi c h è o thuyền chủ động động lực ra chỉ quan hệ lại thêm âu hoàng ca thì không sai biệt lắm quan hệ trần phong đã đem tuyến thu hồi vượt qua năm trăm m chỉ còn, lại mấy chục mét còn đang ở bị âu hoàng ca lôi kéo chạy mà âu hoàng ca thời khắc này tốc độ cũng là thật to suy giảm thì mấy bước m ư ờ bước tốc độ hơn nữa còn là vừa đi vừa nghỉ không thể bền bỉ lưu giật phi n g ư ơ cố lên Lại cái thêm một cái kình, không nó sắp đừng ư ợ c cái kia chúng sức kia lại ta ta thủ, thêm ít sức mạnh, ta lại thu xuất ít v a thu t u lại y ế cho nó nhận được chỉ còn lại có nhận nó n lại mét, c h ú nhìn g ta liền ư ớ n bên mừng. Đừng n g bầm hóa. Ừ lưu giật phi cái đầu không cao chỉ có hơn một m sáu điểm nhưng thân thể tố chất của hắn cùng sức chịu đựng lại là vô cùng tốt hắn cường độ cao trèo thuyền thì có hơn nửa giờ dưới mắt trần phong tiểu nói này hai cánh tay hắn đong đưa tốc độ trong lúc nhất thời còn mạnh hơn trần phong toàn thân toan thoải mái hai chân đã đạp chết lặng nhưng trên mặt lúc này lại là hưng phấn dị thường hắn thì lại thêm một cái kình điền quần công cá thu dây rất nhanh làm dưới nước bóng đen càng ngày càng gần ngày càng rõ ràng lúc tại đây lũ lụt mặt dưới bóng đêm một loại tự nhiên sinh ra khủng bố cảm giác không khỏi nổi lên trong lòng trần phong nuốt nước miếng một cái nhớ ra hắn là an bài hệ thống nhường âu hoàng ca không công kích người hắn cái này lập tức đáy lòng lại an tâm không ít khi mà lưu giật phi thân dài ra cổ nhìn thấy phía trước dưới mặt nước màu đen bóng tối lúc hắn đồng tử đều nhanh phóng đại cơ thể còn không khỏi rung động lão, lão bản đây là cái gì cá tầm châu âu cá tầm châu âu đúng đúng cái gì cá tầm một loại hiện nay trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt đầu này nhìn ra dài bốn năm m có thể trọng nên tại một nghìn năm trăm cân tả hữu một tấn tương đương một nghìn kg tương đương hai nghìn cân cá tầm châu âu giới hạn tăng trưởng lý thuyết là tuyệt đối có thể đột phá hai tấn bốn nghìn cân trên thế giới chân thực ghi chép liền đã đạt tới một tấn nhiều bảy tám m cũng là đối ứng giới hạn tăng trưởng lý thuyết hai tấn bốn nghìn cân hẳn lý thuyết cơ thể cực hạn c h i ề u dài liền hẳn là có thể tới khoảng mười m mà dưới mắt bị câu bên trong đầu này nhìn nó nước này cắn trộm sắc bóng tối p a bi dài bốn năm m một nghìn năm trăm cân tả hữu kia đây vẫn chỉ là trung đẳng cá thể âu hoàng ca lão bản chúng ta không làm nó đi thế nào lưu giật phi ngươi sợ có chút ha ha ha ta còn muốn nếm một chút cá tầm châu âu trứng cá muối đừng sợ nó sẽ không công kích người làm cho ta nó không có nhiều khí lực chúng ta bắt đầu hướng bên bờ dựa vào nghĩ biện pháp lên bờ lưu giật phi toàn thân lông tơ dựng ngược nhưng nghe trần phong l ờ i nói một cỗ tiềm ẩn lực lượng ở trong cơ thể hắn kích phát hắn bắt đầu điên cuồng đung đưa thuyền mái trèo hướng về bên bờ tới gần làm một chút làm một chút làm lên, lên lên lưu giật phi kia tính cách dưới mắt cũng là hiếm thấy giống lên nhưng mà rất nhanh trần phong lại là phát hiện mặc dù lưu giật phi lại thế nào trèo thuyền thuyền này tại mặt nước như bèo trôi không dễ t r è o thuyền động lực căn bản là không di chuyển được đầu này còn không có bị triệt để dắt lật âu hoàng ca làm sao bây giờ hiện tại chỉ có hai cái cách một cái là và đầu này âu hoàng ca triệt để bị dắt lật từng điểm từng điểm hướng bên bờ xê dịch một cái khác chính là trừ phi âu hoàng ca chính mình hướng bên bờ du nhưng điều đó không có khả năng a không được không được nhân lực t r è o thuyền động lực còn là không được mà muốn đem đầu này âu hoàng ca triệt để dắt lật kia muốn chờ tới khi nào đi dưới mắt nó nói không chừng là đang nghỉ ngơi một giờ nó lại muốn tinh thần trần phong không có kêu rừng lưu giật phi còn đang ở ra sức họa trần phong nhìn một chút bên bờ kỳ thực hiện tại này tại mặt nước vị trí khoảng cách bên bờ cũng không xa gần một trăm m không đến một trăm m dán g vẻ cứ như vậy bỏ cuộc đầu này âu hoàng ca trần phong thật sự là không cam tâm hắn do dự một chút vận điệu thừa dịp hiện tại âu hoàng ca không có phát lực một tay kéo xe ở cần câu chống đỡ trên bụng đỉnh một cái tay khác sờ lên lấy điện thoại di động ra cho tiểu cứu tử gọi điện thoại tiểu cứu tử các ngươi ở đâu thị phu chúng ta lúc trước chỗ câu ca a đến ba người các ngươi mang lên cần câu c ũ n g đến tìm thấy chúng ta chúng ta ở phía trước một chút tốc độ tốc độ a tất vân đào ba cái ra hiện tại này một khối bên bờ trần phong hướng về phía bên bờ hô đào hiện tại con cá này không có nhiều khí lực nhưng hắn quá tập thể nhóm dựa vào không được bờ như vậy các ngươi ba cây cần câu hướng phía hai ta bên này ném muốn ném qua chúng ta để cho chúng ta bắt được tuyến sau đó các ngươi ba cây cần câu cùng nhau c h à n h như vậy tăng thêm chúng ta bên này c h è o thuyền thì không có vấn đề t h ị phu ta sợ ném không cho phép đánh tới các ngươi a ngươi ném cái truy đào ngươi tới ha ha ha, ha thời khắc mấu chốt hay là phải xem lão từ đi ta đến ba cây cần câu đều bị tất vân đào đến、ném. Cái đồ chơi đồ thu thu câu câu bây giờ bị trần phong câu bên trong âu hoàng ca dưới mắt ngay tại này một viên phạm vi nhỏ đang di động đây là chân mệnh rồi ả đang nghỉ ngơi nhất định phải thừa dịp nó nghỉ ngơi tốt chức cho nó làm lên bờ nhìn kỹ đến rồi thứ nhất cán tất vân đào trước hết cầm qua tiểu cứu tử cần câu trần phong ôm thật chặt cần câu cùng lưu giật phi cùng nhau hai người té ngựa cơ thể tránh cho bị n ệ t vào ầm ầm chỉ thấy một cái tuyến theo hai người phía trên bay đi rơi xuống nước sau lưu giật phi trực tiếp đưa tay thì bắt lại tuyến sau đó cái chốt tại thuyền bơm hơi bên trên hoàn mỹ lại đến cái thứ hai cần câu cao phi tất vân đào lần nữa ném đi lần này hắn thanh thứ nhất không có ném chuẩn chẳng qua thanh thứ hai cũng là chuẩn tiếp tục lại đến một cái nhìn kỹ cái thứ ba cần câu tất vân đào điều chỉnh tốt sau lại lần ném đi kết quả này thanh thứ nhất vì thuyền bị âu hẳng ca lôi kéo phạm vi nhỏ di động quan hệ lưu giật phi bắt không được tất vân đ à o điều chỉnh một chút phương hướng thu dây thì bắt không được này không có cách nào vậy chỉ có thể thu hồi lại lại lần nữa ném nhanh hiểu rõ hiểu rõ tất vân đ à o lần nữa nhắm ngay hung hăng ném đi này một cái ném chuẩn chẳng qua hắn này một cái ném qua quá nhiều hắn trước thu lại tuyến kết quả ai ngờ hắn thu không có hai lần đột nhiên một cái đóng cá động tác lập tức tinh thần đại c h ầ n nói cờ mn ở ở chờ chút lao từ bên trong a cờ mn a a a phù phù một tiếng toàn trường cũng xứng sở trong nước tất vân nào hai tay ôm thật chặt cần câu không có gương tay trên người hắn áo phao không giống nhau vào nước một chút thì bành trướng lên tùy theo hắn hai tay nắm cần câu cả người bay ở trên mặt nước bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo thẳng tắp đối trần phong cùng lưu giật phi hai người chỗ thuyền nhỏ đánh tới ta đạp mã xoa chương bốn trăm năm mươi tám ta nhổ a chương bốn trăm năm mươi tám ta nhổ a ngươi đạp mã bung ô tay a. a a a A ta bảo ngươi bung ô tay a a a trần phong nhìn trên mặt nước thẳng tắp hướng phía chính mình thuyền nhỏ đánh tới tất vân đảo gào thét lớn mà tất vân đảo đáp lại chỉ có a a a a nay thời điểm này trần phong kỳ thực có thể gọi lưu giật phi c h è o thuyền tranh thoát nhưng hắn cắn răng do dự một chút lại là không có làm như thế thì d u n g thuyền nhỏ ngăn cản một chút đỡ phải tất vân đảo bị ngư lôi chết rồi đến rồi lưu giật phi ổn định đem thuyền mái c h è o thu một chút bắt lấy tất vân đảo ừ mừng vài giây đồng hồ về sau phi một tiếng cũng may là thuyền bơm hơi không phải gỗ thuyền thuyền bọc sắt loại hình tất vân đảo bị một cỗ cự lực lôi kéo đụng vào thì không sao chỉ là theo tất vân đảo này va chạm tất cả thuyền nhỏ trực tiếp tại mặt nước xoay lên vòng vòng đồng thời có thể là vì âm thanh quá lớn nhận lấy kinh hãi t r ầ n phong đầu này âu hoàng ca vốn là đang nghỉ ngơi bỗng nhiên lại vọt bắt đầu chuyển động cùng lúc đó lưu giật phi còn bắt lại tất vân đào cổ áo chậm rãi đem tất vân đào kéo lên thuyền sở dĩ còn có thể đem tất vân đào chậm rãi cho kéo lên thuyền là bởi vì hiện tại t r ầ n phong đầu này lại lần nữa xuất phát âu hoàng ca cùng tất vân đào bên trong đầu này là một cái phương hướng tất vân đào còn hai tay chết dắt lấy cần cầu không có phóng hiện tại là đạp mã hai cái âu hoàng ca tại kéo lấy chạy tốc độ cùng kích tỉnh lại tới bên M, phía trước cái chốt tốt hai cây là t i ể u cứu tử cùng cao phi n ắ m c h ă m n h ì n hai người bọn họ tại trên bờ nhìn thấy tình huống này liền tranh thủ nhà lực một chút mở ra không ít lúc này mới không cùng nhìn bị kéo nhìn kéo xuống đến nhưng hắn hai kia ba bốn trăm m é tuyến t rõ ràng thì c à n g cứng không được bao lâu đi mẹ nó lao tử không câu được trần phong bị tức thảo rồi thật không dễ dàng biến mất tốc độ cùng kích tỉnh hiện tại lại tới lưu giật phi còn gắt gao đem tất vân đào cho đặt tại trên thuyền tất vân đào nằm ở trong thuyền còn hai tay ôm thật chặt lấy cần câu kịch liệt ho khan vài tiếng về sau tất vân đào vẻ mặt chưa tình hồn nói phong phong phong cái quái gì thế? hiện tại làm sao bây giờ hiện tại ngươi hoặc là đem cần câu mất đi hoặc là trực tiếp n h ả lực khóa kín để nó đứt dây như vậy ta bên này còn có cơ hội nếu không chờ chút trên bờ kia hai cây cần câu hết dây đứt dây chúng ta tối nay triệt để trắng chơi Cút, tách chạy. cấp, chó chết trong tay Ta trượt trong, tên liệt ta Tình thế tất tên tình ngươi ngươi không dừng ngươi? này không ngươi này bên ngươi nhanh, nó khẩn vân này, huống này sai mới hai loại đạp đạp đạp đầu đã đầu đảo đ mã, mã mã lắm, mà hô, sao vừa ra vậy bị bị không sai biệt lắm vượt qua năm mươi bước tốc độ lập tức giảm nhiều chẳng qua vì vừa nãy kinh hãi t r ầ n phong đầu này hiện tại thì vẫn như cũ còn đang ở lôi kéo thuyền chạy mặc dù đầu này rõ ràng thì chạy không được nhiều một chút nhưng trên bờ kia hai cây cần câu cũng nhanh muốn hết dây hiện tại loại tình huống này tại đây một đầu trọng đại một nghìn năm trăm cân tả hữu âu hoàng ca còn đang ở bơi lội tình huống dưới nghĩ dựa vào hai cây cần lủ cùng thuyền mái t r e o động lực để nó cập bờ rõ ràng không thế nào hiện thực t r ầ n phong còn ôm thật chặt cần câu hắn phân tích tình huống dưới mắt nhìn một chút tiểu cứu từ cùng cao phi hai người chỗ bên bờ lại nhìn một chút âu hoàng ca này bơi lội phương hướng. n hiện ì n không mang g được ra g nghẹn ngào c tại nói, lội trần phong đầu này âu hoàng ca bơi lội rất chậm nhưng vẫn như cũng là tại ly tiểu cữu tử cùng cao phi hai người bên ấy càng ngày càng xa tất vân đảo không thấy được dưới nước bóng đen vì vừa n ã y như vậy dày vò trần phong bên này lại lui ra hơn mười mét tuyến ở cách xa cùng bóng đêm trộn lẫn ở cùng nhau đã không bằng trước đó thì chừng hai mươi mét nhìn rõ phong nếu không chúng ta từ bỏ đi huyện ta thành trong tiệm có siêu cấp như bức cần lủ cùng m á y câu b h tuyến còn có số mười lăm nếu không chúng ta hiện tại bỏ cuộc ta gọi người theo trong huyện đưa tới tối nay chúng ta tất cả đều thăng cấp trang bị lại đến có nhiều châu bò ba mỹ đ ồ dài ít lít hờ cần câu tuyệt đối đủ cứng sức eo thì có lại mạnh chuyên môn làm siêu cấp tự vật ta trong tiệm năm ngoái làm mấy gây một c ă n thẳng người mua loại cấp bậc này Máy câu cũng thế, làm cấp cự vật dụng ném máy tiêm 500m chuyên tuyến tuyến câu cũng cấp cự câu có cho siêu đều dụng ngang, đỉnh tiêm loại hình, thế, vật thể loại sa số 15p không i cái ể u Muốn này. t u Lưu muốn thuyền tốt. Chẳng qua thuyền y này này ề n nói, Chẳng nha. tốt. Giật thực tốt. Lời Phi cái h xác k có gì n g o à i ý muốn hôm nay bạch thiên muộn giờ cũng liền đến trần phong trước đó đã gọi hồng tị sắp đặt lâm đại phản khẩn cấp mua sắm nghe được tất vân đ à o những lời này trần phong có chút ý động nước ngọt câu lù máy câu kỳ thực chủ yếu điểm b a loại một loại chính là máy câu ngang một loại máy câu dọc một loại khác chính là máy câu ngang máy câu ngang ở trong đó khác nhau k ỳ chủ muốn đặc điểm chính là cùng đây ổ chứa dây cho tuyến lượng lớn hơn p h a n h động lực mạnh hơn chuyên làm cỡ lớn l o à i cá tại nhằm vào cỡ lớn l o à i cá siêu cấp c ự vật lúc máy câu ngang có thể so sánh máy câu dọc cùng máy câu ngang mạnh hơn nhiều lắm chẳng qua tương ứng máy câu ngang trang bị cũng muốn càng nặng một ít trần phong còn đang ở xoắn suýt hiện tại muốn hay không bỏ cuộc nhưng vào đúng lúc này trên bờ tiểu c ứ u tử cùng cao phi trong tay hai người cần câu hết dây ngay tại hai người bọn họ gào thét lớn hết dây đồng thời tại đảo ngược lực tác dụng dưới trần phong thì đột nhiên cảm giác trong tay sức kéo lập tức biến mất bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm k mẹ nó số mười hai pe dây chính rốt cục vẫn là đạp mạ si s ta nhổ a hơn năm giờ thiên tài sáng lên trần phong tiếp nhận trên thân thể cùng tâm hồn song trọng đà kích nay song trọng đà kích tại đứt dây một khắp này phảng phất một t o à núi lớn bình thường lúc này mới đột nhiên đẹ lên khu h ồ m xây vực phòng cá rồng tiểu cữu t ử gõ gõ cánh cửa một lát sau cửa bị mở ra chỉ thấy đại tranh tử mặc đồ ngủ mê mẩn chừng chừng sướng sốt một chút phản ứng nhìn bên ngoài tình huống này bận bịu thanh tình hỏi làm sao vậy tỷ phu ngươi làm sao vậy tỷ, tỷ phu của ta câu cá mệt nhọc ngươi mau giút ta phụ một tay a câu cái ngư tại sao như vậy a đại tranh tử khó có thể tin vội vàng vào tay giúp đỡ tiểu c ứ u tử mẹ thở hồng hộc đem trên lưng trần phong để xuống trần phong chân nhũng ra nương tay khoác lên đại tranh tử trên người nở một nụ cười nói bảo vừa nãy ta trên thuyền trí ít trượt hai giờ tàu ngầm hạt nhân tiểu thiên nguyên mau trở về đi ngủ t ố t ta đi đây ha tiểu c ứ u tử đi rồi tiện thể khép cửa lại đại tranh tử v i ệ n hai chân run lên trần phong đi vào trong có chút tức giận nói ngư đi đến đến không chạy muốn khóc ồ ồ hôn nhẹ ách nguyên bản túi trên người đại tranh tử vừa ô ô hai tiếng cong lên miệng muốn hôn hôn đại tranh tử trần phong lập tức thì thu hồi thân sắc vẻ mặt nghiêm túc dáng chống đỡ nhìn đứng thẳng đại tranh tử đỏ mặt kém chút không có cười ra tiếng trên giường lớn chỉ thấy ổ chăn đầu giường phương hướng còn lộ ra ba cái mở to mắt to đầu theo thứ tự là đồng đồng cùng trần lị quân còn có vương phật phượng chương bốn trăm năm mươi chín không ngủ được chương bốn trăm năm mươi chín không ngủ được khu khu sao các ngươi thì tại có chút lúng túng n à y g i ư ờ n g lớn phòng giường mặc dù là hai trăm nghìn hai trăm hai mươi nhưng trần phong cũng là không ngờ rằng trừ g a đại tranh tử còn có ngoài ra ba cái lại cũng ở chỗ này phong ca ca ca tốt ca ca tốt lao công ngươi trước tắm rửa ngươi nhìn xem ngươi q u ầ n cũng ô huế nay c ò n muốn tắm rửa sao không thể nào ngủ chung đi kiểu cái gì các ngươi nhanh ngủ bảo ta đi phòng nghỉ nhà đơn sơ ngủ một chút vậy ta cùng ngươi không cần không cần các ngươi nhanh ngủ tối nay là đại tranh tử cùng đồng đồng cùng hai m ộ i m ộ i ở chỗ này chơi tới chơi quá muộn thì cùng nhau ngủ ở bên này trước đây đại tranh tử dự định là cho trần phong phát tin tức nhìn nhường trần phong tìm địa phương khác đi ngủ kết quả nàng cho ngủ làm quên hiện tại loại tình huống này s á c thực không tốt năm người ngủ chung chỉ có vương phượng phượng thấy trần phong muốn đi nàng còn không tim không phổi lên tiếng giữ lại nói c a c a nếu không ngươi liền theo chúng ta ngủ thôi còn t r ê n h lên dưới trần phong đi rồi đại tranh tử đóng cửa lại trước còn len lén cùng trần phong nhỏ giọng nói ra lão công ta đến chị vợ ngươi đừng nghĩ ta ạ lập tức trần phong đi càng nhanh hơn một chút tất vân đảo cùng cao phi cũng về nghỉ ngơi cái đó cùng nhau người cao nhân viên vậy sẽ thì đồng thời trở về đã là buổi sáng hơn năm giờ lại có nửa giờ buổi câu sáng đều m u ố n mở lúc này trên sông núi mặt các nơi đã có đông đảo bạn câu nhóm tại làm chuẩn bị một đường trao hỏi trần phong đi tới nhà đơn sơ bên này vì sốt ruột câu cá quan hệ lưu giật phi buổi tối tan việc không có đổi mới đại vật bảng xếp hạng mà là hiện tại mới ở chỗ này đổi mới hôm nay là thứ hai hiện tại đổi mới là trên chu chu bảng trần phong cũng là hiếu kỳ đi tới lưu giật phi trông thấy hắn nói l ã o bản ngươi không có nghỉ ngơi a chúng ta vậy sẽ cái kia cá tầm châu âu không chỉ một nghìn năm trăm cân a lưu giật phi một bên đổi mới trần phong thì một bên nhìn một chút không hề nghi ngờ vì trên thứ sáu g à y dựng tiệc ngoài trời quan hệ quá nhiều người thứ sáu ngày đó mặc dù là miễn phí câu cá không trả ca không vào bảng nhưng kéo theo thứ năm cùng thứ bảy ngày làm câu nhân số lại là quá nhiều rồi trong đó mới tăng cao thủ cũng là nhiều nay tương ứng liên nhập bảng trình thể hạn mức cao nhất cũng đều lần nữa cất cao bảng cá giết hạng nhất ba tám cân có phải hay không cá giết vương bảng cá n g á o hạng nhất ba mươi bảy sáu cân trước m ộ ư ơ i cũng tại ba mươi cân trở lên bảng cá chép hạng nhất một trăm sáu mươi một cân trước m ộ ư ơ i cũng tại kinh khủng một trăm hai mươi cân trở lên cá hồi vân bảng hạng nhất một ư ơ i chín sáu cân trước m ộ ư ơ i cũng tại m ộ ư ơ i cân trở lên đại đầu bảng hạng nhất một ư ơ i bốn hai năm cân trước m ộ ư ơ i cũng tại một trăm cân trở lên bảng cá chấm đen hấp nhất 166 cân trước mười cũng đều là tại 130 cân trở lên nhìn bảng cá chấm đen cùng bảng cá chép không sai bị lắm kỳ thực đây là bởi vì cần tay làm câu hạn chế cá chấm đen tổng hợp bình quân cá thể khẳng định là đây cá chép lớn lại cá chấm đen mật độ còn cao hơn cá chép hơn nhiều cá hồi tại mẹn hấp nhất 335 cân trước mười lại đều là tại 250 cân trở lên châu bò a thật nhiều mới tăng cao thủ quen thuộc thì có nhưng quen thuộc cơ bản chỉ chiếm tất cả lên bảng nhân viên một nửa bên này thì bắt đầu tụ tập chuẩn bị muốn câu buổi câu sáng b ạ câu vì để tránh cho chờ chút bị c u ố n lấy trần phong cũng không có ở chỗ này nhìn nhiều đi lên nhà cầu đơn giản thanh sửa lại một chút quần trang phục hắn cái này mở phòng nghỉ môn vào phòng nghỉ n a m ở trên giường n à y trong lúc nhất thời mặc dù coi như là nhịn một cái suốt đêm nhưng hắn nghĩ trước đó kia âu hoàng ca mang tới cảm giác cũng là ngủ không được thật đáng tiếc thật đáng tiếc nếu không phải tất vân đào cái kia cầu nhật cho cả x ả ra ngoài ý m u ố n nói không chừng là có thể nhìn thấy cái kia âu hoàng ca lư sơn chân diện mục còn có thể cùng nó chụp ảnh chung dài bốn năm m t r ọ n một nghìn năm trăm cân tà hữu a tuyệt đối rung động ôi đúng rồi còn chưa hỏi tất vân đào muốn、video. vậy liền ngủ một hồi muộn giờ lên muốn thì tìm hắn hôm nay v à huyện tất vân đảo thành siêu cấp trang bị đưa tới ta mua thuyền lụt thì đến vậy tối nay lại đi làm tối nay tất chơi lên đến sở dĩ đi câu âu hoàng ca mục đích chủ yếu tự nhiên là trải nghiệm hạ câu âu hoàng ca k h o á i cảm đồng thời cũng là vì thuận tiện chế định âu hoàng ca mở ra câu cá quy tắc nằm ở trên giường trần phong cầm di động suy nghĩ nhiều nghĩ rất nhanh như gì mở ra câu cá âu hoàng ca cách hắn này đáy lỏng cũng là đại khái có hình thức ban đầu và nó ngư trùng câu cá quy tắc cũng không giống nhau cho âu hoàng ca bán vé trải nghiệm liền bán vé trải nghiệm không trả cá nhưng có thể lên bảng không thiết lên bảng thấp nhất bao nhiêu c ầ n một mực theo lớn nhỏ tới quay mỗi tuần chu bảng chỉ lấy trước mười ban thưởng có thể đ â y cái khác bảng danh sách ban thưởng lại cao hơn một ít cụ thể v ẽ trải nghiệm ý nghĩa chính là không trả cá nhưng có thể lên bảng thu phí bao nhiêu nguyên trực tiếp có thể câu một t i ê n cái này không cần đi thôi động hệ thống nhiệm vụ kinh doanh dù sao cũng là không trả cá không mang đi đơn vào bảng v ẽ trải nghiệm quy tắc không thể nào dựa theo nhiệm vụ yêu cầu thu thấp nhất tám trăm khối tiền một giờ đắt như vậy trực tiếp theo ngày qua một n g h n khối tiền là được trải nghiệm một t i ê n có thể tại trên bờ câu cũng được trên ta sắp đến thuyền lủ trên câu trên thuyền lủ ta còn muốn cho sắp đặt một người lai thuyền ừ đại khái quy tắc là bộ giám này cụ thể thu phí cùng lên bảng ban thưởng còn chờ xác nhận hoặc điều chỉnh chờ hôm nay lại suy nghĩ thật kỹ xem xét cá tầm châu âu đắt giá như vậy ngư tuyệt đối là không có khả năng nhường mang đi trả cá cũng không tốt hồi cho nên thì đơn lên bảng làm cá tầm châu âu vé trải nghiệm là tốt nhất thu phí hơn ngàn hoặc mấy ngàn trải nghiệm câu cá cả ngày tuấn cho ta tiền đơn vẽ trải nghiệm cũng không sợ không ai đến câu phải biết đây chính là vẹn vẹn châu âu mới có cá tầm châu âu à, toàn thế giới lớn nhất cá nước ngọt tại ta nơi này bốn m năm trường cũng còn chỉ là trung đẳng cá thể cá tầm châu âu câu một lần phát cái video cũng tuyệt đối phải bạo lửa hơi có chút tiền người câu cá cũng tuyệt đối nhịn không được sẽ đến trải nghiệm à. cảm giác kia thì cùng ta tối nay giống nhau trải nghiệm một lần bảo đảm bọn hắn không n g ừ n g công đời này loại thứ này đây câu biển mang tới cảm giác đều muốn thoải mái đồng thời ta còn có lên bảng ban thượng còn có lên bảng cạnh tranh niềm vui thú cảm giác ở trong đó tiến nhập năm vị trí đầu còn có tiền thượng cầm càng nghĩ trần phong càng cảm thấy như vậy là thích hợp hắn chờ mình lại dư vị đến trước đó ở trên mặt nước bị cái kia âu hoàng ca mang tới tốc độ cùng kích tình cảm giác không khỏi lại thoải mái lại không cầm được bóp cổ tay thở dài nếu không có xảy ra ngoài ý muốn đưa nó chơi lên mở vậy liên hoàn mỹ a trứng cá muối còn chưa nếm đến đâu ta chết thiệt ngủ không được cá xoa suýt nữa quên mất cái đại sự hệ thống nhanh lập tức mở buổi câu sáng đừng cho âu hoàng ca nhóm cắn câu ăn m g ồ i nếu không buổi câu sáng khu câu lu muốn xong đời nhận được chương bốn trăm sáu mươi thứ hai chính thức mở ra kinh doanh theo r ư n g t ứ thức thứ chứa thứ chính cả chấn cùng Ngọc còn có nước Ngọc cạnh, có kinh doanh. Hôm Thôn hồ Thôn không nhiều như h nay đông Long Long bên người tất từ bắt t mở ra xa xa đại với vậy. đã đầu đại đông c h ấ n đến ngọc long thôn một đoạn đường này trên giao thông quản chế cũng đã giải trừ toàn viên các bộ môn cũng bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình vì từ hôm nay trở đi tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn kỵ thánh địa câu cá giải trí đã bắt đầu tại chính thức mở ra kinh doanh hôm nay chính là tất cả thánh địa câu cá giải trí chính thức mở ra kinh doanh ngày thứ nhất cũng là gây dựng tiệc ngoài trời liên quan cuối tuần triệt để kết thúc ngày thứ nhất mặc dù đã xa xa không có từ bốn phía bắt đầu nhiều người như vậy nhưng n à y sáng sớm trong đội một đại lộ gãy cần bên trên hậu sơn loan cùng với bên hồ chứa nước vẫn như cũng là náo nhiệt vô cùng khắp nơi cũng đều là người thậm chí ngay cả đại đông trấn bên trên cũng muốn so với tuần trước thứ năm trước kia càng náo nhiệt rất nhiều chín h sáng nhiều p h o n g nghỉ nhà đơn sơ bên trong trần phong thật sự là ngủ không được cũng liền nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một chút đem mọi mẹ ệ không chịu nổi cơ thể cho khôi phục không sai biệt lắm này liền không nhịn được lại đi lên một vén rèm lên vân vân đã ngồi ở trước máy vi tính đang bận điệu công tác trần phong không khỏi bận đợi nói vân, vân. hôm nay buổi câu sáng bán bao nhiêu phiếu a tỷ phu ngươi dọa ta một hồi tối hôm qua ngươi tại nơi này ngủ a không ngủ đấy ta xem một chút buổi câu sáng bán hơn năm sáu trăm tấm vé nhiều như vậy trần phong xứng sở trong n g á y mắt hắn không khỏi càng thêm tinh thần hôm nay thế nhưng thứ hai còn không có mùa cầm đánh bắt buổi câu sáng còn có thể bán đi hơn năm sáu trăm tấm vé này có thể xa so với không có xử lý gầy dựng tiệc ngoài trời trước đó ngày làm việc buổi câu sáng trâu bỏ quá nhiều rồi a bây giờ ta hồ chứa nước ngọc long thôn trải qua này gầy dựng tiệc ngoài trời qua đi chân bay lên đồng thời dùng cái này suy tính buổi câu sáng có thể bán hơn năm sáu trăm tấm vé tia nay thiên nhất thiên liên quan buổi chiều cùng buổi câu tối tiếp theo không thể thiếu muốn bán đi hai vạn tấm phiếu phải biết người câu cá mặc dù là buổi câu sáng dậy sớm nhưng tình hình trung dưới có thể dậy sớm như thế hay là tương đối thiếu buổi chiều cùng buổi câu tối người tuyệt đối so với buổi câu sáng nhiều người cho dù có trùng điệp nhân số là hai vạn người lần như vậy liên quan đến xem tới chơi hôm nay tại ngọc long thôn cũng vẫn là có hai ba vạn người dáng vẻ v v trên người ngươi mặc chính là cái gì trang phục đồng phục nhân viên nghe vậy vân vân xoay người đứng lên đối trần phong biểu hiện ra nói thị phu ngươi nhìn xem đây là chúng ta khu câu cá đồng phục nhân viên đến hôm nay tất cả nhân viên đều mặc lên một người có bốn bộ thế nào không sai không sai đồng phục nhân viên tương đối đơn giản hiện tại đã là mùa hè hồng thì đặt hàng này đồng phục nhân viên chính là cái mang cổ áo bẻ từ ngàn tay trên ngực trái mặt cùng trên lưng cũng có logo trên ngực trái logo chữ nhỏ viết là hồ chứa nước ngọc long thôn phía sau lưng chữ l ớ n chút mang theo một loại rất phiêu giật thiết kế cảm giác viết là thánh địa câu cá giải trí xem toàn thể nhìn làm rất không tệ màu sắc là màu đen vật liệu nhìn không như bông vải mà là bông vải bên trong mang t ì vô cùng thuận hoạt bốn bộ cũng là như vậy không phải có hai bộ là như vậy ngoài ra hai bộ làm à u trắng áo thun thì có logo vật liệu chất lượng rất tốt tỷ phu ngươi sờ sờ chán không cần không cần vân vân ngươi coi như là hành chính x ử nhân viên dưới tình huống bình thường có thể không cần xuyên đồng phục nhân viên không sao cái này thì rất xinh đẹp với lại mặc còn dễ chịu vì vật liệu không giống nhau quan hệ không tỉ làm này đồng phục nhân viên xác thực cùng bình thường ngắn tay áo thun loại hình không giống nhau phối hợp tiến lên sau logo kiểu chữ tuyệt đối cũng là không khó coi nhưng nữ hải tử cũng thích trương diện nhà dù sao cũng là đồng phục nhân viên vân vân này hành chính x ử nhân viên muốn mặc nàng y phục của mình đi làm cũng là có thể không có trong phòng nghỉ chờ lâu trần phong thu thập xong liền vội vàng nghiệt ra d... lão bản tốt xin chào huynh đệ hiện tại chính là buổi câu sáng thời gian bên hồ chứa nước náo nhiệt không cần nhiều lời hôm nay thời tiết cũng là không kém trần phong một đường đáp lại các loại t r o hỏi dự định hồi tiểu biệt thự rửa mặt một chút nhưng hắn này vừa lên sống núi chỉ thấy này sống núi một chỗ lại ngừng lại một cỗ đặc biệt lớn du lịch xe buýt năng lực ngồi bốn mươi năm mươi người cái chủng loại kia đây là ngoài h h ì n n c u quanh một chút, hồng này sẽ không biết ở đâu bận điệu, hồng này không bận Trần chút, h một tỷ biết sẽ ở p n liền đến n g giờ tới siêu cái thị, y tất vân、đào、hẳn là còn đào đ là ở đi ngủ. Vương ngân. Ngoài Mai tại siêu thị thu quảy ra trừ ra vương mai bên ngoài trần lị quân cùng vương phượng phượng hai nữ cũng đều tại vương phượng phượng cũng tới tiếp tục đi làm ngoài ra này siêu thị còn có cao phi hắn bạn gái siêu thị cũng đều mặc vào thống nhất đồng phục nhân viên Dưới mắt siêu thị trong nhiều người đang bệ nhưng vương phượng, phượng nhìn thấy trần phong đi vào nàng hai mắt tỏa sáng bận điệu gạt ra đám người chạy tới nói ca ca ta tại siêu thị tiếp tục đi làm tức hiểu chuyện hiểu chuyện nếu mẹ không cần đi làm chơi là được không sao không sao ta không mệt vương phượng phượng đây là đang làm nũng lấy lỏng trần phong mỉm cười s ờ lên đầu của nàng thấy xa xa trần lị quân một bên vội vàng một bên nhìn về phía bên này trần phong thì mang theo vương phượng, phượng đi tới nói mệt thì nghỉ ngơi không cần đi làm ca ca ta không mệt hai n g ư ờ i ăn điểm tâm không ăn được trần phong thiếu nhìn lại s ờ lên trần lị quân đầu lúc này mới không cùng hai nàng nhiều lời đi vào quầy thu ngân đáp lại bạn câu nhóm trả hỏi nhìn vương m ai nói vương m ai vậy bên ngoài kia xe buýt là tới cái gì đoàn vương ai tâm tình cũng là không tệ nàng một bên tính tiền một bên bận điệu trả lời phong ca nghe nói là tỉnh thành một cái trung học các lao sư thả nghỉ hè đến đoàn kiến du lịch muốn chơi vài ngày đấy các lao sư đến đoàn kiến a trần phong tiếu không khỏi thỏa mãn gật đầu một cái ngươi xem một chút nghỉ hè hưu nhàn du lịch nghỉ phép khối này này không liền dậy không có ở siêu thị chờ lâu trần phong vừa ra tới còn chứng kiến vụn vật lẹ tẻ có không ít xe nhỏ theo đại lộ gây cần phương hướng l á i tới có thì trên sông núi dừng lại có nhiều chậm rãi đi theo chỉ dẫn bài mở hướng về phía sông núi hai bên quá khứ trần phong tại nơi này nhìn nhiều mấy lần trước tiên phát hiện nơi khác giấy phép không ít tiếp theo là trong xe thật nhiều đều mang vợ cùng trẻ con thậm chí còn có mang láo nhân tới coi như không tệ a hồ chứa nước ngọc long thôn láo bản xin chào chào ngươi chào ngươi ha ha lão bản ta là nhìn ngươi l ấ y t dễ ảm đến đợi lát nữa hợp cái ảnh a khu cắm trại là tại bên nào bên này bên này bên này thẳng tắp lái qua có thể nhìn thấy có ngay chúng ta trước đi qua a ừ mừng náo nhiệt mặc dù hôm nay là thứ hai vậy cũng là thực sự bốc lửa trần phong đi vào bên này một bên trực tiếp vào sảnh tiếp khách c ử a đại sành hai bên cắt trạm nhìn một cái người cao mỹ nữ trẻ tuổi nàng nhóm quần áo bảo hộ lại không giống nhau là mặt thống nhất màu trắng nữ sĩ quần áo trong mùa hè cái chủng loại kia phía trên thì có hồ chứa nước ngọc long thôn cùng thánh địa câu cá giải trí chữ logo lão bản tốt được trần phong mỉm cười gật đầu một cái đi đến bên trong đi vào lễ tân trương tình nguyện cùng ngoài ra hai cái m ộ i tử đang bên này hai cái m ộ i tử cũng tại tiếp lấy điện thoại trương tình nguyện vội vàng đứng dậy nói lão bản ừ n hôm nay ngày thứ nhất chính thức kinh doanh căn phòng mua bao nhiêu đã đầy lão bản t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt đại tranh tử đi rồi chương bốn trăm sáu mươi mốt đại tranh tử đi rồi đây tất cả đều đấy thi chứ ra phòng cá rồng cùng phòng cá đao t h ô được rồi chân à y căn phong tâm trạng sung sướng hắn ra đây trên sông núi lại nhìn một chút đặc biệt lại nhìn hạ đại lộ gãy cần bên ấy chụp ảnh trẹ kìn dày đặc đám người cùng với bên này cách đó không xa bị vây quanh hồng kỳ quốc lễ nhìn một đốm mà biết toàn thân báo rất rõ ràng trong đội hiện tại đám người thì không ít bên hồ chứa nước trừ ra câu cá tại chỉ nhìn không câu thì không ít hiện tại cơ bản có thể xác nhận hôm nay thứ hai tại ngọc long thôn bất luận câu cá hay là tới chơi vẫn như cũng là không thể thiếu hai vạn người dáng vẻ hai vạn người là tuyệt đối có hiện tại ngọc long thôn chơi cũng nhiều trừ ra trẻ kỉnh hồ chứa nước ngọc long thôn cảng thụ xã này thôn tự nhiên phong cảnh khí tức cùng với còn có trong phòng bên ngoài phòng giải trí bên ngoài liền xem như không câu cá kia xuống dưới bên hồ chứa nước xem xét cái kia nóng này câu cá cảnh tượng đ o á n chừng xem xét cũng có thể nhìn xem một tiên rốt cuộc làm câu nhiều người các loại d í n h cá r ắ t cá cự vật lên bờ cảnh tượng là thực sự thú vị dù sao chỉ cần là cái nam cho dù không biết câu cá cũng là thật có thể xem xét nhìn xem một tiên nữ kia thì không biết ngoài ra đi vào hồ chứa nước ngọc long thôn còn có thể cùng không ít người cùng nhau tại khu cắm trại cảm thụ cắm trại mang tới niềm vui thú kết bạn cả nước các nơi tới bằng hữu làm sao hồn xoay phương hướng trần phong lại là một đường chào hỏi một đường nắm tay đi rồi một đường này mới đi đến được nhà mình tiểu biệt thự bên này nhưng mà hắn lúc này mới vừa mới tiến đến trong nội viện chỉ thấy đại tranh tử cùng tiểu cứu tử còn có đồng đồng dẫn ra r a n lãi lại ông ngoại bà ngoại còn có cứu cứu cứu mẫu mẹ vợ cha vợ và đi ra cùng v ớ i đây là muốn đi mẹ các ngươi không nhiều chơi mấy ngày a không được ra sữa các ngươi thì đi ha ha đây không phải có xe thuận đường để ngươi cha mẹ mang bọn ta đến trong thành phố ngươi nơi này chơi vui qua một đoạn thời gian ta cùng ngươi sữa mang theo đèn lồng cùng nhau lại đến ông ngoại bà ngoại cứu cứu cứu mẫu ta không nỡ bỏ ngươi nhóm a cha vợ đem trần phong gọi vào một bên nói ra người trẻ tuổi chúng ta hợp tác chuyện ta đã sắp đặt thỏa đáng ngươi bên này cũng muốn sắp xếp xong xuôi đến lúc đó năng lực xuất hàng ta sẽ để cho ta bên này người cùng ngươi kết nối được rồi cha cha ngươi dù sao không có gì chính sự thì chơi nhiều mấy ngày nha ta không có chính sự bạch t u ấ n sắc mặt tối đen nhị được một câu nói lão tử chính sự nhiều tiểu tử ngươi hiểu rõ lần này chúng ta vì sao lại cùng nhau đến trần phong sửng sốt u chơi thôi còn có thể vì sao bạch tuấn nói vì ngươi cùng trong suốt hôn sự người trẻ tuổi ngươi cũng đừng không biết ta đối với ngươi tốt là ta cùng ngươi mẹ nói ngươi cùng trong suốt hôn sự sắp đặt ngươi ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu cứu m ẫ u bọn hắn hiểu rõ cho nên mới cùng nhau bất thời gian tới xem một chút xem xét ngươi tiểu tử này nhân phẩm các phương diện làm sao cờ mờ n ở trần phong v ộ i vàng nhỏ giọng hỏi tiết cha ta chót l à sao ta nơi này tự nhiên là không có vấn đề nhưng bạch tuấn mở đầu du du nhìn trời trần phong đội vàng ôm lấy hắn cánh tay bắt đầu lay động nói khác nhau a ba ba người cho ta vung ra đến hỏi mẹ ngươi đi、Xoa. không làm chủ được vậy ngươi trang cái gì trang trần phong vội vàng đi ra đi tới hai tay đút túi mẹ vợ bên này sát bên mẹ vợ ngọt ngào nhỏ giọng kêu lên mẹ vinh tiểu nương đôi mi thanh tú nhăn lại nói nói chuyện khu khu nghe ta cha nói mẹ các ngươi lần này đến là mang theo ông ngoại bà ngoại cứu cứu cứu mâu đến khảo sát ta đến, đến rồi dự định sắp đặt ta cùng trong suốt hôn sự a ừng người kia dạng ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu cứu mâu thỏa mãn ta sao ta biết đạo gia ra mãi mãi khẳng định là thỏa mãn ta không cần phải để ý đến bọn hắn ta thỏa mãn là được rồi mụ mụ lợi hại trần phong mừng rỡ đại tranh tử chạy tới ôm lấy mẹ của nàng cánh tay nói lão công ta hôm nay cũng muốn đi rồi cùng ta cha mẹ cùng đi tỉnh thành cái gì trần phong đầu đứng máy nhìn về phía mẹ vợ kia cay nghiệt vô tình bình thường mặt đại tranh tử vừa cười nói ông ngoại bà ngoại lần này theo kinh thành đến ta muốn đi tỉnh thành cùng ông ngoại bà ngoại chơi mấy ngày liền trở lại tiện thể còn phải lại giúp vân vân cùng mẹ nói một chút lời hữu í c h mụ mụ ngươi nói đúng à? vinh t i ề u nương vẻ mặt bình tĩnh không có lên tiếng trần phong sợ bóng sợ gió một hồi thì kéo lại mẹ vợ bên này cánh tay nói làm ta sợ muốn chết ta liền nói mụ, mụ tốt như vậy trong a chia thì tú thì như không khả không ưu năng vậy, là lý có khả năng thì không có đạo ẽ ta. Đúng, ta tiểu tử a Đúng, đi cũng cứu s h ư ờ n hắn đội i hắn không, n à g o nhường hắn đi hắn, à không? Ngoại bà nhường hắn, đi hắn cũng không, đi tối một cùng cùng ngay tại trần phong trong mắt chứa n h i ệ t lệ cùng tiểu cứu tử cùng đồng đồng cùng với lao nhị lao tam còn có tại trong đội các nơi vô số tò mò bạn câu các bằng hữu đưa mắt nhìn dưới đoàn người này tổng cộng ba chiếc xe thì chậm rãi đi rồi ra ra mãi mãi thì đi rồi đại tranh tử thì đi rồi chờ xe đi xa thấy không rõ tiểu cứu tử ngáp một cái quay đầu lại nói tỷ phu ta buồn ngủ quá ta tiếp tục trở về ngủ một hồi a tiểu cứu tử a tâm của ngươi là thực sự đ ạ i a ngoại bà cho ngươi đi tỉnh thành ngươi cũng không tới đi tỉnh thành lấy lòng ngoại bà lấy lòng mẹ ngươi như vậy ngươi cùng vân vân chuyện không thì càng có cơ hội a tỷ ta không phải là đi nha có tỷ ta đâu tỷ phu và thao ca hôm nay huyện thành t ố t cần câu đưa tới lưu cho ta một bộ a ta cũng muốn giống như ngươi dây chính cũng muốn số mười lăm bẻ tuyến tiểu cứu tử hồi đi ngủ lão nhị lao tam cũng đội vàng đi theo trở về đánh thuốc trừ sâu đi trần phong ngay tại trong đội đi dạo một vòng bốn phía nhìn một chút nay trong đội các nơi người cũng vẫn là nhiều hậu sơn loan bên kia khu cắm trại đã mở ra cắm trại nhưng trong đội vẫn như c ũ là có không ít người không chịu chuyển ổ đồng đồng theo bên người cao hứng trần phong hiếu kỳ nói t ẩ u tử ngươi đi rồi ngươi vui vẻ như vậy làm như à ta không cần hầu hạ người n h a không ai sẽ sai xử ta thật hy vọng t ẩ u tử có thể đi tỉnh thành chờ lâu đoạn thời gian n h a ha ha ha c ư ờ i cái r á m t ẩ u tử ngươi muốn tại tỉnh thành ở lâu ta làm sao bây giờ h ắ c h ắ c phong ca ta giúp ngươi nha phúc không nghĩ tới nha đầu này lừa đảo đã vậy còn có hiệu trong nháy mắt liền hiệu trần phong trong lời nói cất giấu kia tầng sâu hàm nghĩa đây là nghe n h i ề ánh mắt kia nụ cười kia nói chuyện còn đưa tay ôm lấy trần phong cánh tay này không tốt khuyết điểm lại tới người cho ta vung ra ta không chờ tẩu tử ngươi quay về ngươi thì phế đi ngươi đừng nói cho nàng nha cách đó không xa lưu thúc xuất hiện lưu thúc rất nhiệt tình đi tại trong đội thấy những kia bạn c ầ u các bằng hữu hắn chủ động cùng những người kia chào hỏi thấy trần phong cùng đồng đồng hắn cười ha ha nói ha ha ha trần phong à hôm nay thứ hai ngươi bên này người vẫn là có nhiều như vậy à rất náo nhiệt l ạ n lưu thúc cỡng ép bỏ qua một bên đồng đồng trần phong mỉm cười nên đón tiếp lấy chứng bốn trăm sáu mươi hai tôn tổng đạo phản thiên cương chương bốn trăm sáu mươi hai tôn tổng đạo phản thiên cương thấy lưu thúc trần phong mới nhớ ra hôm nay thứ hai còn không có cho mấy ngày nay giúp đỡ các thôn dân lấy chỗ tốt đâu đây là trước đó chính hắn đã nói xong nghĩ đến lưu thúc này lại chạy tới mục đích cũng là như thế lưu thúc hai ngày này giúp đỡ thôn dân có bao nhiêu người người thống kê một chút ta bên này gọi người chuẩn bị cho mọi người phát cái tiểu hưởng bao thống kê xong quả nhiên là vì việc này tới lưu thúc cười lấy trực tiếp theo trong túi móc ra một tấm tờ đơn phía trên viết tay nhìn nhớ ký một ít các thôn dân tên lưu thúc trực tiếp đưa tới trần phong đại khái nhìn một chút tổng cộng là có sáu mươi mốt tên thôn dân tại đây mấy ngày g i ú p một chút mà này sáu mươi mốt tên thôn dân cơ bản cũng là lâu dài cũng trong thôn không có đi ra người cơ bản thuần một sắc lão nhân năm sáu mươi tuổi cũng thiếu không có tiểu phương tỷ phụ mẫu tiểu phương tỷ lão mẹ muốn chăm sóc cha nàng chẳng qua gầy dựng cùng ngày tiểu phương tỷ mẹ là đến đây đến gói không ít đồ ăn trở về thu hồi tờ đơn trần phong cho tôn hồng diễm gọi điện thoại quá khứ nói hồng tỷ ngươi này lại có thể hay không sắp đặt người tìm cho ta sáu vạn hai tiền mặt đến ta tại trong đội một chờ ngươi hoặc là ngươi an bài tốt ta gọi đồng, đồng đi đấy tôn hồng diễm chờ một lát ta xem một chút Vậy ngươi gọi đồng đồng đến tầng n s đồng đồng đồng đồng ra vẻ phiền muộn than thở trần phong vừa nhấc chân nàng sôi nổi liền chạy lưu thúc vẻ mặt giật mình nói trần phong người em bé cầm nhiều tiền như vậy đến tổng cộng sáu một người liên quan lưu thuốc ngươi mỗi người một n g à n viên chờ chút ta đem tiền cho lưu thuốc ngươi ngươi giúp ta cho các thôn dân chuyển giao một chút ở đâu muốn nhiều như vậy nha người em bé cho bọn hắn một người hai trăm đồng là được rồi ta là ngươi lưu thuốc ngươi cho ta tiền l à ề gì muốn muốn trần phong vui vẻ tiền này không sợ bị lưu thuốc ăn hết một bộ phận rốt cuộc các thôn dân mỗi ngày cũng trong thôn nếu như bị ta đụng phải hỏi một chút k i a không xấu hổ nha lưu thuốc lại mặt tươi cười nói thôi được trần phong ngươi em bé định đoạn đúng rồi trần phong cây bạch quả bên ấy ta tìm người đang lộng hôn qua lại tới hôm nay bắt đầu đội hai đến đội một đường cũng muốn làm ta dẫn ngươi đi xem một chút không cần lưu thúc và làm xong ngươi lại nói với ta đòi tiền lúc ngươi thì nói với ta hoặc là trực tiếp tìm tôn tổng là được hào hào tốt còn có chuyện gì lưu thúc ta hai ngày trước đi đi dạo lúc ta nhìn xem có thật nhiều thôn dân nghĩ đến ta này đi làm việc này lưu thúc ngươi không có sắp đặt đúng chỗ à. có sao lưu thúc sửng sốt một chút dây biến nghiêm túc nói đó là bọn họ lớn tuổi không thích hợp thích hợp mấy cái ta cũng sớm đã dẫn bọn hắn đi tìm tôn tổng tất cả an bài xong như vậy lưu thúc ngươi hôm nay sẽ giút ta thống kê một chút chỉ cần là vui lòng đến ta bên này đi làm n g ư ơ i c ũ n g thống kê trực tiếp dẫn bọn hắn đi tìm tôn tổng là được tôn tổng bên ấy sẽ an bài phỏng vấn được được được người em bé chính là tâm thật tốt quá công việc này sự việc cần phải điểm mở khắc ngại quá ngượng n i ể u mặt có cái gì khó thực hiện ngươi trực tiếp cùng lưu thuốc ta nói ngươi lưu thuốc ta tại đây ngọc long thôn vẫn là có mấy phần uy nghiêm ngươi nể tình này ngọc long thôn cái nào dám không nghe lời của ta đã hiểu lưu thuốc đ ã tạ lưu thuốc móc thuốc lá ra cho lưu thuốc đưa một cái chính mình ngoài miệng đưa một cái lưu thuốc vội vàng lấy ra cái bật lửa đến trước cho hắn trần phong đốt lên đổi lại trước kia trần phong có thể tuyệt đối không làm cho lưu t h ú c này lao bối t ử thêm thôn trưởng thân phận người cho ta đốt thuốc nhưng bây giờ nhà trần phong vội vàng dùng tay che một chút trần phong a l ư u thúc ngươi nói ừng nghe ngươi thúy hoa thẩm nói ngươi bên này hiện tại làm là thật to lớn nhân viên cũng chiêu hơn một trăm cái còn đang ở chiêu còn điểm thật nhiều bộ môn đúng vậy a phía trên nhất là ngươi sau đó phía dưới là cái đó tôn hồng diễm tôn tổng sau đó lại phía dưới là những k i a bộ môn chủ quản chủ quản phía dưới còn có tổ trưởng lưu thúc ngươi rõ ràng như vậy ta thúy hoa thẩm không ít nói với ngươi a tôn tổng bên này còn có cái trợ thủ còn chưa chiêu đến ấ y ha ha ha ừng người em bé nói tôn tổng bên này còn thiếu cái trợ thủ đó chính là phó tổng ý nghĩa còn thiếu nhìn ngươi ngọc lan thẩm bây giờ tại các ngươi đó là một vị trí nào ngọc lan thẩm nàng bộ phận ẩm thực vệ khối đó người phụ trách đi n ư ơ n g lặc ngươi ngọc lan thẩm cũng là người phụ trách ta trần phong ngươi em bé nghe ta nói cho ngươi mặc dù ngươi lưu thúc ta không có người em bé như thế có bản lĩnh nhưng ngươi lưu thúc ta sống này hơn nửa đời người lúc còn trẻ tại bên ngoài cũng là sông x á o qua người nào chưa từng thấy tôn tổng còn thiếu cái trợ thủ cao như vậy vị trí vậy người này cần phải tìm kiếm tốt tốt nhất là chính chúng ta người lúc này mới đáng tin người em bé nói đúng hay không lưu thúc người muốn cho thúy hoa thẩm làm ta bên này phó tổng vị trí lưu thúc lập tức đỏ mặt nhìn về phía nơi k h á c nói trần phong ngươi em bé tìm cái này tôn tổng n h a ta nhìn thì còn có thể người em bé không biết ta ngươi thúy hoa thẩm lúc còn trẻ kia tại trong nhà xưởng đầu cũng là làm qua quản lý người có người thúy hoa thẩm phụ trợ kia tôn tổng lời nói ta bảo đảm sẽ làm ít công to lại nói đây không phải còn có người lưu thúc ta ta cũng sẽ giúp ngươi thúy hoa thẩm bày mưu tinh kế nỗ lực đem công tác làm tốt thiên trần phong nhìn lưu thúc cũng sợ n g â y người lưu thúc hắn là thật có nghĩ giới thiệu thúy hoa thẩm làm ta bên này phó tổng ý nghĩ mẹ của ta ơi phản ứng trần phong ngay cả vội và nói g n lưu thúc à cũng là ta là lão bản ta nếu không phải lão bản này phó tổng ta cũng làm không được lưu thúc ngươi là thực có can đảm nghị à, khối này ta không làm chủ được đây là tôn tổng trợ thủ muốn hạng người gì được tôn tổng định đoạn ngươi hiểu ý của ta không lưu thúc xứng sở cũng vội và nói g n ngươi em bé là lão bản ngươi đều không làm được chủ vậy ngươi này làm là cái gì lão bản nàng tôn tổng muốn đạo phản thiên cương tốt như vậy lưu thúc Bộ p h ậ người vệ sinh có thể còn thiếu một cái còn n thể có một tổ t r ư ở ta Thúy Thẩm thích t Hoa nhìn cũng không bình hợp h xem làm là n nhân g v ê n phần trưởng có chất, mấy khí tổ vượt trội khí chất. Làm sao? Người lưu à m sao? n g i l ư thúc đúng là ta tùy tiện nói một chút cùng người em bé tâm sự nhàn người chuyện bên này tự nhiên tất cả đều do người em bé định đoạt ta cũng không dám nhiều k h o a n g đâu tại chính mình quê quán trong thôn lập nghiệp còn làm như thế đại chính là như vậy rất có ý nghĩa vừa vạn thúy hoa thẩm cùng dương ngọc lan mấy người có mấy phần không thích sống chung vậy liền để thúy hoa thẩm đi bộ phận vệ sinh làm tổ trưởng tốt thúy hoa thẩm cao nữa là cũng liền bộ phận vệ sinh tổ trưởng về phần thúy hoa thẩm vì sao cùng dương ngọc lan mấy người không thích sống chung nay nào biết được dù sao trần phong xác định là như vậy dương ngọc lan mấy người cùng thúy hoa thẩm đều là mặt ngoài tốt không được dáng vẻ đ ấ y lòng lại không phải như vậy điểm ấy năng lực nhìn xem ra tới chương bốn trăm sáu mươi ba thuyền l ũ chương bốn trăm sáu mươi ba thuyền l ũ rất nhanh đồng đồng mang theo một cái cái túi đến rồi trần phong đem tiền giao cho lưu thúc về sau hai người thì không nhiều trò chuyện lưu thúc vẻ mặt tươi cởi ngâm nga tiểu khúc nhi cũng vội vàng nhìn đi cho các thôn dân phát tiền đi đồng thời còn muốn thống kê nghĩ đến bên này đi làm người đồng đồng đi trần phong thì không có ở trong đội dừng lại lâu một đường t r o hỏi lại tới trên s ố n g núi mặt chỉ thấy bên kia nhà mới của cầu nhi ca bên trong đang bể bụi không được là các loại đồ dùng trong nhà tại vào sân tiểu phương tỉ mang theo tiểu đồng cùng xuân hoa tẩu t ử đang bên này sắp đặt đồng thời tối nay cấp cho cầu nhi ca trong nhà náo nhiệt một chút cơ tối là sẽ ở cầu nhi ca trong nhà bên này ăn có tiểu phương tỉ sắp đặt xuân hoa tẩu t ử hai ngày này còn không đội hôm nay sẽ giúp nàng tiểu phương tỉ hôm nay hẳn là dọn bỏ hôm nay bắt đầu dương ngọc lan các nàng là đang phụ trách p h khối đó tôn hồng diễm cũng cho dương ngọc lan nhiều chiều có người đồng đồng ngươi cũng đi giút đỡ mấy phút đồng hồ sau trần phong đi vào hôm sắp thấy bên này tòa nhà ký túc xá nhân viên lầu một tất vân nào ở cửa túc xá khứ khóa thì đang đóng một b ư ớ c thì cho đập ra vào phòng ngủ chỉ thấy đã nghe được tiếng động tất vân nào chính neo mắt nửa chống đỡ thân thể trên giường một mục, mục ngơ ngác nhìn trần phong đi đến mau đưa tối hôm qua video cho ta ta mới phát ta mới phát cùng nhau phát ta không n g ạ i không như ra ta sát ngươi bên giường ném khỏi đây sao nhiều khăn tay đoàn ngươi đạp mã buổi sáng quay về lột chơi ạ l a o tử là câu cá rơi xuống nước cả lạnh viêm mũi phà vào hôm nay muốn phát hai cái video một cái là tối hôm qua câu cá video theo bắt đầu dính cá đến lên thuyền bị ngư lôi kéo chạy một đoạn này là được rốt cuộc phía sau tất vân đ ả o ba cái không cùng nhìn chụp ngư thì còn không có đi lên thì một đoạn này đều muốn trâu bỏ người tiên tuyệt đối bạo hỏa một cái khác video chính là trên xung quanh đại vật bảng xếp hạng cái này và muộn giờ vân vân đã làm xong sẽ phát tới tại trần phong cưỡng đoạn phía dưới rất nhanh hắn liền lấy đến tất vân đào điện thoại đạo tối hôm qua tất vân đào lục video hơi biên tập tu chỉnh một chút cảm giác không sai bị lắm trần phong đang muốn trên giờ hui n phát đ ầ u mới nhìn do cầu nhi ca dưới mắt đang lấy ít dễ ảm vì không có hậu trường quả nhiên quan hệ trần phong chỉ có thấy được mười vê đốt cụ thể có bao nhiêu người là không nhìn thấy chỉ có cầu nhi ca bên ấy mới có thể nhìn thấy chẳng qua phòng lấy ít dễ ảm màn hình công khai báo bình luận bắn nổ vô cùng nhìn ra hôm nay này lại phòng lấy ít dễ ảm đám p a n hâm mộ cũng không thiếu được một trăm vạn chân hiện tự cấp cầu nhi ca lấy ít dễ ảm đều có thể làm lúc trước đoạn tất cả nền t có chút châu bò điểm vào hồ chứa nước ngọc long thôn trang chủ nhìn một chút chỉ thấy trước đó phát kia gầy dựng tiệc ngoài trời video hiện tại đã là có hơn mười bốn triệu lượt tích hào trên f a n hâm mộ hiện tại đã là ba nghìn bảy trăm sáu mươi sáu vạn này mẹ nó hôm nay tiếp theo có thể hay không phá cái bốn nghìn vạn a trần phong cho lâm tiểu h ổ gọi điện thoại quá khứ nói tiểu h ổ ngươi nhường cầu nhi ca quan truyền bá một chút t a bên này phát cái video hắn lại mở truyền bá quan truyền bá lúc nhường hắn cùng phòng lấy dễ ảm trước nói một câu sau năm phút là có thể lại mở truyền bá lâm tiểu hồ nào v không vui mẫu trần phong thì nhìn cầu nhi ca phòng lấy dễ ảm làm cầu nhi ca quan truyền bá về sau hãn bên này lập tức thượng đẳng đem video cho phát ra không có bất ngờ video này chính là tuyên truyền âu hoàng ca cái thứ nhất video cái kia có thể so với câu biện còn muốn thoải mái rung động h ì n h tượng tuyệt đối nổ tung tuyệt đối có thể dẫn tới vô số người lòng hiếu kỳ rốt cuộc này tất cả trong video cùng với video tiêu đề trần phong thì không có viết là âu hoàng ca video tiêu đề thì mấy chữ chính là hồ chứa nước ngọc long thôn lại có mới cử vật chỉ đơn giản như vậy song thư thái trần phong vui thích ngồi ở bên giường nhiều soát xuống chính mình giờ o ui in xem xét chính mình giờ o ui in trước kia những kia video chờ lấy cầu nhi ca bên ấy lần nữa đỉnh hào lên sóng cảm giác gây dựng tiệc ngoài trời cái video này có thể đỉnh rơi một cái đưa đỉnh a thất vân đào không ngủ được bị trần phong đến như thế một phen dày vò hắn dưới mắt chính nửa nằm ở trên giường một tay thì chơi lấy điện thoại một tay còn kẹp lấy điếu thuốc cái mũi còn thỉnh thoảng mánh rút mấy lần nghe người là thực sự khó chịu đạo a có viêm mũi thì không nên hút thuốc lá nhanh lên ngươi nói huyện ngươi thành những kia trâu bỏ câu lũ trang bị tìm người tiễn có tới không a ta hiện tại đang tìm người tiễn cúc mẹ ngươi đi loại đại sự này ngươi hiện tại mới tìm người tiễn ngày chúng ta tối nay lại câu huyện thành gần như vậy ngươi gấp cái truy dù sao buổi tối ngươi câu cá bảo đảm có thể tới không được sao vội vàng đừng hốt hoảng tối nay lão tử cũng muốn lại đi dùng trang bị mới chuẩn bị h à o h à o làm làm lão tử đều không có hoảng ngươi không phải nói có thuyền khi nào đến buổi tối trước đó có thể tới cái gì thuyền thuyền l ù u à cỡ trung trở lên thuyền l ù tiểu nhân ta sợ chúng ta tối hôn qua loại đó cự vật một cái không chú ý cũng muốn lẩn ra không sai không sai thuyền l ư có thể có bao nhiêu cái một trăm cái đ ã chính là một trăm cái cỡ trung trở lên thuyền lụ sau đó còn có áo phao năm trăm món cụ thể giá cả trần phong bên này còn không biết đây không phải nhường hồng tỷ sắp đặt lâm đại phàn đi mua s ă m nha giá cả nên n có muốn biết có thể hỏi một chút hồng tỷ hoặc lâm đại phàn bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung thuyền lụ có hai tay tiểu tiên đồng tiền cũng có chẳng qua hai tay trần phong tự nhiên không nhìn chúng mua mới cỡ trung trở lên thuyền lụ mới một cái tốt cũng liền mấy vạn khối tiền thiện nghi cũng liền hơn một vạn đều có thể tìm thấy một trăm cái thuyền lụ là cái này về sau mở ra cá tầm châu âu v ẽ trải nghiệm cho câu cá tầm châu âu bạn câu nhóm chuyên dụng hẳn là đủ dùng a áo phao cũng là t ì m tốt bơi gánh chịu năng lực mạnh nhất cái chủng loại kia không nói nhiều rất nhanh cầu nhi ca đỉnh hào lại mở ra lấy tất dễ ảm tất vân đào bên này thì đi lên hai người tới trên sùng núi tất vân đào vào siêu thị đi hỗ trợ thay thế vợ hắn đi ăn cơm đồng thời hắn muốn phỏng vấn công nhân viên mới hắn lại ngoài ra chiêu hai cái m ộ i tử đến trần phong thì trước ăn cơm lúc này mới xuống đến bên hồ chứa nước một đường mỉm cười nắm tay chào hỏi dọ xét một vòng tìm được rồi cầu nhi ca về sau t i ế ba hát triệu n t đại tranh tử đánh tới video nói đến tỉnh thành trong nhà năm hát triệu khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng vừa kết thúc bội câu tối còn chưa bắt đầu thuyền lù liền đến lâm đại phàn mang theo hắn bộ phận thu mua người thu hàng sau đó còn gọi chút ít bộ phận an ninh nhân viên giúp đỡ khu câu lũ trần phong đưa điện thoại di động lại cho cậu nhi ca hai cái đi theo hàng cùng đi xưởng nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra mỗi một cái thuyền lũ có phải hay không bình thường đồng thời còn muốn dạy một chút điều kiện phương pháp cùng quen thuộc các loại công năng cao phi cùng tiểu cứu tử dưới mắt cũng đều tại đây bên cạnh hai người nhìn thấy những thuyền này vậy nhưng cứ gọi là hai mắt buốc lên thần quang so với hắn trần phong còn muốn hư vấn thuyền phu, tỷ phu, nhiều như v ậ t h u y A, ra tốt sức. s ư ớ mới n không? nay hơn. Trường trang g hay Thoải thoải h tối mái? mái Ừm, sẽ 464, bị c u ẩ n đến bị rất ồ rồi. i mới trường trang chuẩn đến Thuyền 464, bị bị lù t ố t mở lái thuyền đây lái xe cũng đơn giản trần phong cùng lâm đại phản còn có tiểu cứu tử cùng cao phi ngoài ra còn có sớm bên trong ca tối mỗi cái một cái nhân viên cũng đến học tập không đầy nửa canh giờ liền toàn bộ đều học được tiểu cứu tử đều có thể mình mở thuyền l ù ở trên mặt nước lao vùn vụt ha ha ha ha tỉ phu tỉ phu cảm giác này sảng khoẻ a này đây thuyền bơm hơi tốt hơn nhiều lắm động lực vẫn đúng là mạnh như vậy tối nay chúng ta nhất định có thể đem tối hôm qua cái kia thần bí cự vật lại chơi lên đến khu câu l ụ tiểu thủy mặt có lũ lụt mặt càng nhiều nhưng mà vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn diện tích mà nói cho dù là khu câu l ụ tiểu thủy mặt vậy cũng không nhỏ dù sao mở này thuyền lụ t h i triển không gian là hoàn toàn đầy đủ lâm đại phàn mua về này một nhóm thuyền lụ là thuộc về cỡ t r u n g v ỡ xỉ ẩn v i í p thuyền lụ đúng so nhiều ra báo giá tính so sánh giá cả coi như là cao hơn nữa còn là một nhà vô cùng nổi tiếng du thuyền chế tạo xưởng làm vì trực tiếp là đặt hàng một trăm đầu quan hệ còn có chiếc k h ấ u ưu đãi thuyền lù cùng du thuyền không giống nhau thuyền lù chuyên môn là câu cá thiết kế tính linh hoạt cao kết cấu thì đơn giản sao thuận tiện câu cá làm sao tới không có ngắm cảnh du thuyền có nhiều như vậy đời sống không gian thiết kế lại thuyền lù là lộ hết thiên không có đỉnh thực sự muốn cái năng lực che mưa đỉnh lời nói cái kia có thể chính mình phía sau trang bị thêm chẳng qua có đỉnh về sau này ném v ư ơ n g diện sẽ có hạn chế trừ phi là vẹn vẹn trang bị thêm tại điều kiện vị phía trên trước sau bóng tàu có thể lộ ra nay một trăm đầu thuyền lù Tổng cộng tốn hao 420 vạn. thuyền cộng vạn, phối hao trí cơ bản mặc a mang n tiền này là yêu thì rõ ràng không thực Trần Phong cô ý yêu cầu không muốn rộng cận 3 mét, trưởng khoảng 6 mét. ngồi trung người là thoải mái nhất không nên ngồi trung người cũng không phải không g giá theo thì thực tế, một tiếp mét, mét, tầm thoải thể. phải máy máy máy Mỗi mái m cá, cá cá. cái yêu dò dò dò cố cầu lại đãi đều là là ưu rõ dù ghế của tài xế là có hai cái t r ê n một chút năng lực ba cái nhưng trước sau bong thuyền mặt tự nhiên thì còn có thể hoặc đứng hoặc ngồi người Chờ khách đ ộ ngoài cơ mã lực mã t n nhất bộ độ là 200 tớt, cao nhất tốc độ có thể cao có hơn chuyển theo không hết, nhanh như hoặc nhưng thì không cần thiết, 200 mã lực tại hồ chứa thôn không thể cũng vận còn càng này liền lên cần nước Ngọc Long thôn đủ. Vật liệu làm công không thể nói. 30 300 6-70km 250 200 tiết, tiếp tốc tỉ tớt tại Vật đổi mỗi giờ giá đi, liệu Ngoài có lực cả lực đủ. sao là làm mã mã ra trên thuyền toàn bộ còn hiện lên một tầng chống nước phòng hoạt dịch sạch sẽ địa đệm vẻ ngoài thì tinh xảo trọn vẹn một trăm đầu tại khu câu lù này bên trong nhất theo thủy bên mở đầy một loạt trang diện này cũng là có một chút hùng vĩ ngoài ra những thứ này thuyền l ũ là chuyên môn câu cá tự nhiên cũng là mang theo công cụ kho cùng công việc ngư kho chỉ là thuyền l ũ công việc ngư kho tương đối nhỏ muốn chứa đựng cá tầm châu âu tự nhiên là không có khả năng trừ phi là cá tầm sữa nhỏ còn có một cái những thứ này thuyền l ũ lớn nhất thừa trọng đều là hai nghìn bốn trăm kg không sai biệt lắm cũng là một cái vua cá tầm châu âu trọng lượng điện thoại văng lên thất vân đ ả o nói uy phong phong ngươi ở đâu trần phong ta tại bên hồ chứa nước ga khu câu l ũ tất vân đào huệ ta thành trang bị đưa tới có tới xem hay không nhìn xem trần phong đến rồi cút điện、thoại. trần phong cùng lâm đại phan dặn dò đại phan ca ngươi ở bên này tại trồng coi xem xét và đám thợ cả chuẩn bị cho tốt để bọn hắn đi tìm hồng tỷ đem tiền cho bọn hắn thanh toán ngoài ra ngươi ăn bài một chút đem tất cả thuyền dầu cho t ă n g mát ừng ngươi đi mau đi tiểu cữu tử đi đ ừ n g đùa tối nay trang phục chiến đấu chuẩn bị đến cao phi cũng tới sáu giờ tối buổi câu tối bắt đầu khu câu lù bên này cũng là vọt tới không ít câu lù bạn câu vụ mặt lẻ t ẻ phân bố sợ là có hai ba ngàn người ít nhất tối nay buổi câu tối mang khu câu đài cùng nhau sợ là có bảy tám ngàn người làm câu lão、bản. ta nhìn thấy n g ư ơ i hôm nay phát video người này hồ chứa nước bên trong là lại mới tăng cái gì cự vật ta kia video quá khoa trương ta cũng nhìn thấy chẳng lẽ không phải cá hồi tái mẹ sao còn có cái gì ha ha ta bên này còn chưa chính thức công bố chờ ta chính thức công bố bản thân các ngươi liền biết bảo đảm vượt qua tưởng tượng của các ngươi lão bạn kia n g ư ơ i kia video con cá kia cuối cùng cả đi lên không không có không cần nhìn trần phong đều biết giữa chưa phát tối hôm qua kia video nổi tiếng đoạn đường này đi qua đi vào trên sông núi vô số người chào hỏi cũng đang nói trong video con cá kia phần lớn người đều là cảm giác quá khoa trương từng cái tất cả đều không tin có cái gì mới tăng cự vật cũng tưởng rằng cá hồi tại mẹn nhưng một cái không động lực thuyền bơm hơi thêm hai người n à y bị cá hồi tại mẹn lôi kéo như vậy chạy thật nhiều người lại là vô cùng không hiểu tóm lại những người này tất cả đều vô cùng không bình tĩnh tò mò lòng ngứa ngáy khó nhịn nhìn xem đ i ệ u bộ này trần phong cảm giác giác minh thiên là có thể chính thức mở ra ô hoàng ca làm câu được hôm nay thuyền thì đến áo phao muộn giờ cũng có thể đến ngày mai liền chính thức mở ra ô hoàng ca thì phù hợp vậy hôm nay muốn xác định rõ thu phí tiêu chuẩn cùng với câu cá â hoàng ca tại an toàn phía trên một ít chi tiết phương diện này tất cần phải chú ý chuẩn bị cho tốt làm không cẩn thận liền không thể mở ra thao ca làm sao làm sao trang bị ở đâu tiểu cứu tử hưng phấn không được một nhóm ba người đi vào siêu thị tất vân đào theo quầy thu ngân trong đi ra ở một bên chất đống dài mảnh thùng giấy trong thì từ bên ngoài cầm đồ vật cần câu máy câu bộ dây câu trần phong tiểu cứu tử cùng cao phi ba người cũng đ ộ i vàng ngồi xuống nhìn một chút trần phong đem này máy câu ngang cầm ở trong tay một t ấ t lượng hảo ra hỏa đây tối hôm qua dùng kia loại hình máy câu g ọ c còn nặng hơn trên gấp đôi cái đầu thì lớn thêm không ít lại nhìn cần câu thật đúng là cực hạng cự vật chuyên dụng ít lít hở cần câu còn có này ve dây chính không chỉ có số mười lăm số mười hai cùng số mười thì có một đồng lớn tiện thể còn có các loại mồi giả tất cả đều là một trăm khắc trở lên chính là câu b i ể n cự vật cấp dùng mồi giả móc thì tất cả đều là tăng cường câu mạch ném ban cho đ à o này máy câu số mười lăm ve tuyến có thể chứa năm trăm m vấn đề không lớn nơi này không sai biệt lắm có thể phối năm ngoi ra đến tối nay ta một bộ ngươi một bộ cao phi một bộ cho lưu giật phi cũng tới một bộ còn thừa lại một bộ thì thả ta này giữ lại dự bị thảo ca Ta、đây. Ta không có. Tất đây. không Ngươi. có. vậy â câu câu câu câu dây, n ngầm đầu nhìn nhìn xuống ngang nói, ngươi ngang không? Không hiện nay thỉnh thoảng còn nhưng hơn nhiều. Đào đầu đưa đã cho cầm máy máy tạm máy tiểu cứu tiểu cứu chơi thời thì dối tốt tử, tử biết biết ta, ta cái rồi sẽ máy câu dọc, lấy máy sẽ v được rồi đây là máy câu ngang chính ngươi xem xét máy câu ngang cùng máy câu ngang không sai b ệ t lắm ngươi máy câu ngang chơi không được máy câu ngang cũng liền chơi không được ta còn là cho ngươi phối một bộ máy câu dọc loại hình cho ngươi tăng lớn miết ví tiểu cữu tử lập tức liền giống bị quả cầu ra xì hơi trần phong nói Tiểu c một ném g i t cần lúc mở ra ổ chứa dây chỉ cần theo hạ tuyến chén trên cái nút này là cái này tự do ra dây trạng thái ném lúc không cần giống như máy câu dọc cầu tuyến mà là giống như máy câu ngang ngón tay cái ép tuyến ném ra ngoài đi rơi xuống nước đúng chỗ về sau phải nốt trên ổ chứa dây chỉ cần quay máy câu thu dây một chút ấn xuống dưới cái nút rồi sẽ tự động bắn lên thứ này cũng ngang với là đóng lại ổ chứa dây không thể lại tự do ra dây nhà lực cùng lay đem cùng nhau ý nghĩa là này hai cùng ở tại một bên lay đem ở bên ngoài nhà lực ở bên trong nhỏ chút muốn điều chỉnh nhà lực liền quay di chuyển là đủ tất cả mà nói máy câu ngang cùng máy câu ngang vô cùng tương tự nhưng máy câu ngang là câu tiểu ngư máy câu ngang là chuyên môn làm siêu cấp c ự vật chủ yếu tác dụng tràng cảnh chính là câu biển hoặc nước ngọt thuyền câu cho tuyến lượng tuyệt đối nhiều phanh lực đủ cường đại máy câu dọc chính là tương đối tổng hợp nhẹ nhàng tiểu ngư cũng có thể câu loại hình phối trí lớn cá lớn cũng có thể câu nhưng ở chuyên môn làm cự vật phương d i ệ n máy câu ngang ưu thế là tuyệt đối đặc biệt dưới mắt tất vân đ ả o những thứ này máy câu ngang cùng cần câu cơ bản còn tính là máy câu ngang câu lù bên trong cấp cao nhất ít hít h ở ba mỹ đổ dài xa ném cần câu đại v ậ t số 1 5 p tuyến đều có thể cho 5 0 0 m mét máy câu ngang a đây cũng là đến đỉnh đ ổ i thành số 1 0 p tuyến sợ không phải có thể giả bộ 8 0 0 m máy câu ngang phối trí trang bị quá nặng đi tâm lập ném không có máy câu ngang cùng máy câu dọc thư thái như vậy nhưng cũng may ta cái này cá tầm châu Âu. hẳn là cũng sẽ không tấp nập ném cơ bản chỉ cần chúng rồi một cái muốn dạy vò mấy giờ chương bốn trăm sáu mươi lăm tối nay nhân vật chính cầu nhi ca tiểu phương tỷ một chương bốn trăm sáu mươi lăm tối nay nhân vật chính cầu nhi ca tiểu phương tỷ một tiếp xuống mấy người ngay tại bên này vùi đầu lắp ráp riêng phần mình trang bị tiểu cứu t ử trực tiếp dùng tối hôm qua trần phong k i a m ộ t bộ máy câu dọc là được rồi thì số mười lăm p e tuyến đây tuyệt đối ổn thỏa trần phong một bên ở trên tuyến một bên nói ra đảo những thứ này cấp máy câu ngang cùng máy câu dọc còn có nguyên bộ cần câu cùng ngồi còn có dây chính người này siêu thị cũng được đuổi nhanh lên vừa lên hàng đã hiểu không cần thiết ta tối hôm qua chúng ta tình huống kia nên là vận khí tốt gặp được vua cá hồi tại mẹ cấp bậc dưới tình huống bình thường nào có vận khí tốt như vậy không phải cá hồi tại mẹn là cá tầm châu âu cái gì mấy người tất cả đều xứng sở trần phong v ẹ mặt bình tĩnh lên đài nói hiện nay trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt cá tầm châu âu ông tất vân đào đặt mông ngồi dưới đất hắn mở to hai mắt nhìn đầu bóc nổ cao phi cùng tiểu cứu từ hai người có chút mờ mịt nhưng một lát sau hai người thì đặt mông ngồi trên mặt đất mở to hai mắt nhìn trong miệng cờ mở nở không ngừng chín h tối b u ổ i câu tối nhiệt nhiệt nháo nháo đang tiến hành bên trong bên hồ chứa nước khu câu đài bốn năm ngàn người khu câu lũ trường ba ngàn người cộng lại tối nay b u ổ i câu tối thật là có tám ngàn người làm câu d á n g vẻ ngoài ra còn có vượt qua khoảng một vạn người đang xem không sai nhìn xem chính là đây câu người hơi nhiều chút đây là mấy ngày nay hồ chứa nước ngọc long thôn kỵ thánh địa câu cá giải trí gầy dựng tiệc ngoài trời hỏa ra vòng sau mang tới biến hóa lại thêm không có tại bên hồ chứa nước nhân số tất cả đội một ngọc long thôn bên này hiện nay Nói í cầu thất thất nhi, nhi ca cùng tiểu phương tị đều mặc lên đẹp mắt nhất đẹp trai nhất quần áo mới đồng đồng cũng là như thế mà trừ ra này một nhà ba người bên ngoài trần phong đồng đồng tôn hồng diễm vương như ngộng lộ nhã cao phi và hắn bạn gái phạm thắng kiệt vương c ư ờ n g tưởng kim an trương đức hai chu chính lý kiến hướng thụy t r ì n h huy viên hoa vợ chồng hà đông khương thượng tiểu cứu tử vân vân trần lý quân vương phượng Phượng, tất vân đào vương mai lâm đại phản thẩm xuân hoa lâm tiểu hổ lão nhị lao tam dương ngọc lan lưu thúc thúy hoa thẩm tú anh thẩm dì tiểu quên y dương mai các loại trở lên những người này cộng thêm tại ngọc long thôn tuyệt đại bộ phận thôn dân tất cả đều t ề tụ ngoài ra trần phong vậy sẽ còn cố ý sắp xếp người đi đem tiểu phương tỷ cha mẹ cùng nhau làm đến đây dưới mắt cũng đều ở chỗ này trước đó đã từng nói c ầ u nhi ca cùng với tiểu phương tỷ lĩnh chứng là chờ đến chuyển nhà mới cùng nhau náo nhiệt chính là dưới mắt vì náo nhiệt trở lên những thứ này chính là trần phong năng lực triệu tập một số người nhân viên tới không nhiều chủ yếu là đều tới ai đi làm tất vân đào cặp vợ chồng siêu thị dưới mắt đều chỉ có kia hai cái hôm nay mới tới m ộ i t ử đ a n g n h ì n chờ chút ăn xong náo nhiệt hết cặp vợ chồng còn muốn mau chóng tới thì không sai b i ệ t lắm thì có hơn số mười người trong viện cùng trong phòng tổng cộng đã bày xong mười chương đại bàn dương ngọc lan cùng xuân hoa tẩu tử tú anh thẩm dì tiểu quên mấy người đang bận mang thức ăn lên trần phong dưới mấy lão công ta quên à, ngươi nói sớm tối nay lý đảng ca trong nhà muốn náo nhiệt ta hôm nay trước hết không đi à, là ta không có nhớ lại không sao không sao ngươi xem một chút hiện tại thì có nhiều người như vậy cậu nhi ca trong nhà hắn đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng bày xong ta mang ngươi lên trên lầu xem xét tiểu đồng mau tới đây cứu cứu ông ngươi cùng tiến lên đi cho cứu m g ô xem xét không chỉ có là đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng bày xong thật sự cùng kết hôn dường như bất luận là trong viện hay là lầu trên lầu dưới trong phòng khắp nơi đều răng đèn kết hoa khắp nơi cũng đều dán chữ hỷ cậu nhi ca cùng tiểu phương tỉ trước ngực còn đeo hoa chờ chút ăn cơm trước còn có thể ở bên ngoài phóng pháo hoa đây là thứ sáu gầy dựng cùng ngày không có phóng hết thì cho cầu nhi ca cùng tiểu phương t h thả bảo đảm không khí cảm giác kéo căng nói đến là đến bên ngoài trên sông núi pháo hoa đột nhiên bắt đầu lên không là an bài tốt người đã tại bắt đầu thả rực rỡ màu sắc pháo hoa dưới trong tiểu viện khí thế ngất trời là cái này thế gian a bên ngoài tại không cùng vị trí không ít bạn câu nhóm cùng tới chơi không phải bạn câu nhóm trong lúc nhất thời đều bị bên này pháo hoa hấp dẫn thì không biết có thể hay không ảnh hưởng bên hồ chứa nước ngư khẩu hẳn là vấn đề không lớn dù sao vẫn là có chút khoảng cách liền xem như có ảnh hưởng vậy cũng vấn đề không lớn thử nghĩ một chút tại đây buổi câu tối tại trong núi bên hồ chứa nước làm câu bốn phương tám hướng toàn bộ là vô cùng náo nhiệt bạn câu nhóm bọn hắn hoặc là làm câu hoặc là vây xem các loại dính cá các loại đại vật cự vật nổi trên mặt nước lần này cảnh tượng dưới bên kia sống núi chi đ è n đuốc sáng trăng đột nhiên pháo hoa bay lên không nở rộ kiểu này hình tượng cảm giác bên hồ chứa nước bạn câu nhóm có phải hay không cũng cảm thấy có một phong vị khác có đôi khi câu cá câu cũng là một loại tâm trạng một loại cảm giác cũng tỉ như dưới mắt nhìn thấy bên ấy trên sông núi có pháo hoa đột nhiên bắt đầu lên không nợ rộ hồ chứa nước bên này vô số bạn câu nhóm trừ ra chính trên rắt cá ngư bên ngoài những người còn lại bất luận bọn hắn là câu là nhìn xem tất cả đều chuyển qua ánh mắt lộ ra nụ cười những cái tay kia trong cầm di động tại các loại chụp ảnh các loại lục video càng là hơn liền tranh thủ điện thoại ống kính nhắm ngay kia xinh đẹp bầu trời đêm chỉ có những kia vừa vặn chạy ngư c ắ t tuyến phát nổ cán bọn hắn ngược lại là có thể biết có chút lợi và h giận cảm giác này pháo hoa phóng thì vô cùng nhầm vào chương bốn trăm sáu mươi lăm tối nay nhân vật chính i cầu nhi ca tiểu phương tỷ hai khu khu mọi người ngồi xuống ngồi xuống có thể khai tiệp tối nay là lý đạn cùng quách phương vui kết liền cảnh cùng với vào ở nhà mới đến hội ta cái này là ngọc long thôn thôn trường a bị chủ nhà lý đạn l y thác tối nay liền là chi khách chủ trì phụ trách chiêu đại thật lớn ra đồng thời thì giảng hai câu a bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cái này lý đạn a còn có chúng ta quách phương hai người gia đình tình huống ta là rõ ràng hai người năng lực tiến tới cùng nhau cũng là không dễ dàng tối nay chúng ta cũng không có mời cái gì ti nghi cùng chuyên nghiệp người chủ trì chính là chính chúng ta nhân đại gia à cùng nhau vô cùng náo nhiệt một chút cho chúng ta lý đạn cùng quách phương đưa lên chúc phúc c ả m tạ các vị thân bằng h ư u hảo bạn đồng thời ta điều này đại biểu chủ nhà lý đạn cùng quách phương cảm thấy tương ứng cái kia c ả m tạ hay là trần phong hoa nhi này trần phong hoa nhi này có tiền đồ a hán cũng ngồi xuống pháo hoa vừa nãy cũng đã phóng xong rồi trần phong ngồi ở trong phòng cùng tôn hồng diễm trần lị quân cùng vương vân vượng còn có tiểu cứu tử cùng vân vân cùng với tất vân đào vương mai lâm đại phản lâm tiểu hộ bọn người ở tại một bản đông đông tại cầm điện thoại lấy dễ ảm nghe được lưu t h u c đứng ở bên ngoài trong viện cầm đại trần phong liền vội vàng đứng lên quá khứ thi pháp ngắt lời đồng thời nhận lấy loa cười nói hôm nay nhân vật chính là lý đảng ca cùng tiểu phương tỷ lưu thúc ngươi cũng đừng có để ta lưu thúc ngươi ngồi ngươi giúp đỡ đem tiểu phương tỷ cha mẹ cùng mọi người cho chiêu đãi tốt bên này giao cho ta tốt tốt lý đảng ca t i ể u phương tỷ tới tiểu phương tỷ có chút khẩn trương cậu nhi ca trên mặt chỉ có mặt mũi tràn đầy tinh thần cùng cười ngây ngô hai người lôi kéo tay trần phong thì tóm lấy cậu nhi ca tay nhìn mọi người dùng loa nói ra c à n t ạ các vị thân bằng hảo hữu tối nay gặp nhau năng lực cùng nhau là lý đẳng ca cùng tiểu phương tỷ đưa lên chúc phúc lý đẳng ca cùng tiểu phương tỷ hai người là trước đây liền đã linh chứng bởi vì này phòng tân hôn nhanh hoàn thành quan hệ liền nghĩ đợi đến hôm nay lại trò cùng nhau làm chúng ta cái này cũng không có quy củ nhiều như vậy thì sao dễ chịu làm sao tới tối nay các vị đang ngồi đều là chứng kiến chứng kiến lý đẳng ca cùng tiểu phương tỷ vui kết liền cảnh chứng kiến lý đẳng ca cùng tiểu phương tỷ thăng quan nhà mới dù sao tối nay mọi người chúng ta thì cùng nhau sao náo nhiệt sao náo có được hay không、Tốt. trong phòng trong nội viện trừ g a sáu bảy mươi tuổi những thôn dân này bên ngoài Những người còn bản lại cơ trần phong đem loa đưa cho tiểu phương tỷ tiểu phương tỷ tiếp nhận nhìn mọi người ánh mắt mang theo một chút né tránh nói cảm ơn mọi người cảm ơn trần phong chúc mọi người công tác đời sống càng ngày càng tốt ta thì không nhiều sẽ nói chuyện cảm ơn mọi người v ỗ tay ba ba ba tiếng vỗ tay như sấm đậu trần phong mỉm cười tiếp nhận loa hắn tiếp lấy lại nói thêm vài câu sau đó mọi người lúc này mới chính thức bắt đầu di chuyển đua khai tiệc đồng thời cầu nhi ca cùng tiểu phương tỷ hai người thì trực tiếp bắt đầu mở rượu phân đoạn vòng này t i ế t hay là không thiếu được vì cầu nhi ca cùng tiểu phương tỷ hai người này cũng không quá biết nói chuyện quan hệ trần phong đi theo ngoài ra trần lị quân cùng lầm tiểu hổ thì đi theo hai người trong tay bưng lấy đồ uống chuẩn bị tùy thời cho cầu nhi ca cùng tiểu phương tỷ nối liền đồng đồng thì đi theo nhưng nàng trong tay tại lấy dễ ảm là phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn mà giờ khắc này phòng lấy dễ ảm là có hơn một trăm năm mươi và người màn hình công khai đã s ố m nổ chúc mừng chúc mừng ta dựa vào nhanh như vậy ta cậu nhi ca cũng kết hôn lão bản người tốt ta ố t t ha ha ha phong âm còn đang ở soát món quà cái này cậu nhi ca trước đó hình như muốn cưới người là ngươi à. ha ha ha ha cờ m ở nở. sơ chệ a mẹ kết hôn chúc mừng chúc mừng chúc mừng lão bản châu bỏ kết hôn cùng thăng quan nhà mới cùng nhau nhìn có chút đơn giản à chẳng qua bầu không khí cũng không tệ lắm ta năng lực đến ăn được sao ta ngay tại ngọc long thôn buổi trưa hôm nay kia video quá dọa người ai ngờ đạo ngọc long thôn hồ chứa nước là lại nhiều cái gì cự v à o ta vừa tới cái gì bàn tiệc đây là lão bản kết hôn lão bản thật không phải là người chính người tìm đại tranh tử xinh đẹp như vậy cho sở trệ ả mẹ liền tìm cái dạng này hai tay còn bế con nít tôi là bác giới lão phấn còn như thế đ ậ bỉ trần phong dẫn dắt đến cầu nhi ca cùng tiểu phương tỷ một bàn một bàn mời rượu hương thân hương lý những thôn dân này liền không nói từng cái trên mặt tràn đầy ý cười lại vô cùng khắc khí mặc dù những thứ này ý cười cùng khách khí là hướng về phía hắn trần phong mặt m ũ i vậy cũng đúng tốt dương ngọc lan cùng xuân hoa tẩu tử hai người r ú t xong thì đến tụ cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt đi theo nói chuyện chào hỏi mọi người ăn ngon uống tốt người một nhà tôn hồng diễm tất vân đ à o lâm đại phản v à một bàn này tôn hồng diễm cùng tất vân đ à o và nói lời chúc phúc lâm đại phản bưng lấy rượu uống một hơi cạn sạch vỗ c ầ u nhi ca bà vai nói c ầ u nhi ca ngươi muốn hảo hảo cảm tạ trần phong hảo hảo làm việc hảo hảo đúng tiểu phương cùng tiểu đồng ngươi hiện tại cũng thành nhà muốn hảo hảo đem chính mình nhà này làm hiểu được, hát hát. Tiểu phương cậu nhi ca đầu vóc mặc dù không thế nào l i n h quan g nhưng tâm tuyệt đối là tốt ta chúc các ngươi bạch đầu d i a i lão vĩnh viễn hạnh phúc cảm ơn đại phan ca tiểu phương tỷ cha mẹ một bàn này lưu thúc tại tiếp khách một bàn này người cũng đều là vẻ mặt tươi cười tiểu phương tỷ ba nàng ngồi là xe lăn dưới mắt nhị lão mặt mũi này trên cũng đều cùng nở hoa dường như trần phong giúp đỡ cậu nhi ca nói một chút lời nói cuối cùng mới đi đến được cao phi vương cường trương đức khai phạm thắng kiệt hương thượng lý kiến và những người này này hai bàn không phải cố ý đem bọn hắn l ạ hậu mà là theo cái bản trình tự tới tới tới tới các vị các minh đệ ta thay cậu nhi ca cùng tiểu phương tỷ Cảm tạ tối ạ các ngươi t nay cổ động, h ta ta tiếp theo cậu nhi ca sự việc coi như là viên mãn trần phong cũng coi là hoàn thành viên mãn chính mình đúng cậu nhi ca hứa hẹn cậu nhi ca loại tình huống này cũng có thể có hôm nay mặc dù toàn bộ là vì trần phong giúp đỡ nhưng kỳ thật thì là chính hắn gieo xuống bởi vì bây giờ kết xuất quả nếu như không có cầu nhi ca từ nhỏ đến lớn tại ngọc long thôn bao gồm làm năm trần phong một nhà ở bên trong đúng tất cả các thôn dân thiện cùng chịu mệnh n h ọ c cùng với năm đó ở trên c h ấ n thấy trần phong bị người khi dễ đứng ra thì sẽ không có ngày nay làm nhưng cái này cũng có thể gọi là người ngốc có ngốc phúc mặc dù cầu nhi ca cô nhi xuất thân không cha không mẹ tại ngọc long thôn ăn cơm trong nhà lớn lên đầu ó c còn cùng người bình thường không giống nhau nhưng hắn số mệnh ăn bài nửa đời sau không thể so với một người bình thường kém một vòng mời rượu đi đến tiếp xuống trong tiểu viện bầu không khí đạt đến cao trào vì đồng đồng ra sân không âm thanh tạp không có nhạc đệm không có chuyên nghiệp microphone chính là này đại loa đồng đồng tại trong tiểu viện liên tiếp tam thủ ca hát toàn trường cũng yên t ĩ n h trở lại đặc biệt cuối cùng một bài tại cùng v ị lao sư gần đây rất hỏa không nhắc tới một lời đồng đồng hát lúc cảm giác trong nháy mắt biến thành người khác một thần thái cũng thay đổi hoàn toàn nàng vi giọng nữ lại sướng ra tại cùng v ị lao sư loại đó lạnh nhạt cùng thoải mái cảm giác còn sướng ra tại cùng v ị lao sư mới có thể sướng ra cái t r ù n g loại kia muốn chạy giọng lại chạy không thoát cảm giác đem bài hát này bên trong ý cảnh cùng cảm giác gần như hoàn mỹ hiện ra ra đây trần phong cũng sợ ngây người mà lúc này bị vương phượng phượng cầm phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong nguyên bản hiện tại hơn một trăm sáu mươi vạn người mười phần c á o kỉnh màn hình công khai báo bình luận cũng đều trong lúc nhất thời trở nên mười phần bình tĩnh ta sát đồng đồng nàng thì có treo đi tiểu này bao hàm trải nghiệm sau đó lại tiêu tan lệnh n h ạ t ý cảnh ca khúc nàng lại cũng có thể sướng tiểu đồng này lại chen ngồi ở trần phong cùng tôn hồng diễm ở giữa hắn cũng tại nghiêm túc nghe mà cầu nhi ca tiểu phương tỷ muốn đi cùng tiểu phương tỷ cha mẹ ngồi một bàn lại đến một lần đến mọi người cùng ta cùng nhau xứng a đồng, đồng một chiêu này hô toàn trường bốn mươi tuổi trở xuống giường như tất cả đều đi theo giống lên ngoài núi sơn ta không nhìn thấy được thanh phong qua vai còn g i ư ờ n g như cố nhân ở trước mắt gió thổi g ò n ú i b ộ i tắc g i a n g lưu sơn hà không nói gì như ta không nhắc tới một lời tưởng niệm một khúc cuối cùng tiếng vỗ tay tiếng giống nổ tung dường như tất cả mọi người nhìn đồng đồng cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem cách đó không xa dương ngọc lan vẻ mặt tươi cười đồng đồng bái sau đó dương dương đắc ý liền chạy tới trần phong ngay cả vội và nói đi vừa nãy bài hát này ý cảnh đem không khí mang lệnh đi lại sướng một cái vui mừng hát xong lại đến ngồi được rồi đồng đồng lại đi hát trần phong đem ánh mắt nhìn về phía tôn hồng diễm tôn hồng diễm cũng đúng lúc nhìn về phía hắn hai người liếc nhau một cái tôn hồng diễm nhỏ giọng nói ra có thể an bài một chút hai người ngầm hiểu ý trần phong gật đầu nói vậy liền về sau mỗi tuần mạng tối thứ sáu bên trên tại trong đội sắp đặt tuần này liền bắt đầu hồng tỷ ngươi cảm thấy thế nào có thể ta sắp đặt ừng ngư bức từ nay về sau hồ chứa nước ngọc long thôn n à y thánh địa câu cá giải trí cái này lại nhiều một điểm sáng lớn còn bảo đảm là bán điểm tuyệt đối thu hút người loài đó không nói nhiều thời gian trôi qua vốn cho là hôm nay đơn giản này náo nhiệt thì kéo dài không được bao lâu nhưng bởi vì có đồng đồng hiến sướng ra chỉ quan hệ nay mãi cho đến mười một giờ đêm ra mặt lúc này mới coi như là tạ tịch có xuân hoa t ẩ u tử cùng dương ngọc lan đám người giúp đỡ thu thập t r â n lị quân thì mười phần h i ể u chuyện giúp đỡ hiện tại này tỉ mỗi hai cái cũng là cùng dương ngọc lan cùng xuân hoa t ẩ u tử bọn người quen biết lưu thúc cùng không ít các thôn dân đều biết lại còn nói luận t r â n phong cùng cầu nhi ca cùng tiểu phương tỉ hai người nói một hồi lại cùng tiểu phương tỉ cha mẹ chào hỏi lúc này mới rời khỏi tối nay tiểu phương tỉ cha mẹ tự nhiên là không trở về ngay tại bên này tiểu phương tỉ mẹ dường như trở nên không có lúc trước tới cửa cầu hôn há miệng hai mươi vạn lễ hỏi như vậy bỡ đỡ trần phong mấy người cũng đi ra sân nhỏ nàng còn đổi tới mang theo vẻ mặt ý cười một nắm chắc trần phong tay nói trần l ã o bản đa tạ ngươi à. bà mẫu chuyện này gọi ta trần phong liền tốt ta làm tiểu phương tỉ là tỉ tỉ mình làm c ầ u nhi ca là ca ca của mình ta đều là người một nhà tiểu đồng cũng cứ gọi ta cứu cứu trần phong cũng cười nói tốt ngươi này hài được ta biết c ầ u nhi cùng tiểu phương hai cái toàn bộ là vì có ngươi bây giờ mới có thể như thế sĩ diện trần phong ngươi yên tâm a về sau ta làm c ậ u nhi thì cùng ta chính mình con ruột là giống nhau chán này phi thường tốt kêu bá mẫu ngươi cùng bá phụ hai cái liền đi về trước thu thập một chút vội vàng nhanh nghỉ ngơi n à y đã cũng hơn m ộ ư ơ i một giờ còn có chuyện gì bá mẫu ngươi nói đến bên này tiểu phương tỷ này mẹ nhìn chung quanh một chút nắm trần phong t a y đi qua một bên dự định ly những người khác xa một chút nhưng lâm tiểu hồ tò mò theo sau thấy lâm tiểu hồ mới t r a i t r a i hải tử tiểu phương mẹ thì không để ý nàng dừng bước lại hai tay nắm ở trần phong t a y nụ cười trên mặt không dám nói trần phong ngươi vừa nãy mình nói làm tiểu phương là tỷ tỷ mình làm cầu nhi là ca ca của mình tiểu đồng thì đang kêu ngươi cứu cứu đúng hay không trực giác nói cho trần phong tiếp xuống đối phương có thể k h ô n g ổn nhưng hắn vẫn gật đầu nói ừng đúng vậy à. vậy thì tốt ta nghe người ta nói trần phong cha ngươi cùng ngươi mẹ là đều sớm tách ra cũng ngoài ra là một chỗ còn hơn mười năm không có quay về kia hai nữ hoa chính là cha mẹ ngươi kia hai bên cho ngươi sinh m u ộ i muội cũng là hai ngày này mới đến nhận ngươi ây là bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung quả nhiên tại nông thôn những việc này là chuyển chân đạp sai nha à tất cả ngọc long thôn đều không có bao nhiêu người ở nhà còn như thế nhanh ôi ta nói chuyện trần phong ngươi em bé bỏ qua cho, ngươi nói ngươi cha mẹ ngươi cũng đúng thế thật t â m hoàn hơn mười năm cũng không trở lại nhìn xem ngươi một chút ngươi em bé cũng là từ nhỏ chịu khổ à, thấy ngươi hiện tại phát đ ạ t cha mẹ ngươi này mới khiến con gái chạy tới nhận ngươi này ca ca ba mẫu ngươi có chuyện nói thẳng ừ n vậy ta đã nói ta trong mấy ngày qua cũng là nghe ngóng ta cùng ngươi thúc chính mình cũng là năng lực nhìn ra ngươi đúng tiểu phương đúng cầu nhi tốt đúng tiểu đồng cũng tốt tiểu đồng đang kêu ngươi cứu, cứu ngươi em bé này cha mẹ thì hơn mười năm k h ô n g có quay về quản qua ngươi xem qua ngươi cho nên ta này đáy lòng cũng là có một ý tưởng không biết có thích hợp hay không bá mẫu ngươi nói ta cùng ngươi thúc thương lượng nghĩ nhận ngươi làm con nuôi kia tiểu đồng về sau gọi ngươi cứu cứu thì d à n h chính ngôn thuận một ít thì không biết được ngươi có ngại hay không vứt bỏ xoa ta chết tiệt ngươi ý nghĩ rất rượu à. không chê không chê chẳng qua bá mẫu ta có cha nuôi mẹ n u ô i cái gì ngươi nhận qua đúng vậy à bá mẫu ngươi không biết ta hồi nhỏ vẫn tham sống bệnh còn không dễ nhìn tốt cha mẹ ta khi đó liền đã tìm cho ta cha nuôi mẹ ngôi ta còn đang ở cha nuôi mẹ ngôi trong nhà ở qua một quãng thời gian hay nhắc tới cũng kỳ từ đang cha nuôi mẹ nuôi trong nhà ở qua sau một thời gian ngắn theo kia bắt đầu ta cũng rất ít nã bệnh ây đây là có cách nói ngươi em bé không hiểu không ngờ rằng ngươi có cha nuôi mẹ nuôi a vậy những ngày năm đang đi lại sao trước kia thường xuyên đi lại những năm này ta đi lại ít chẳng qua thì có liên hệ quá nghiên quá tiết ta còn thường xuyên cho cha nuôi mẹ nuôi gọi điện thoại đấy kia lại nhận một cái trần phong nhận qua cha nuôi mẹ nuôi việc này tự nhiên là chính hắn nói bữa chẳng qua hắn nói nhận cha nuôi mẹ nuôi loại tình huống này thời đó xác thực vô cùng lưu hành có nhiều đơn thuần hai nhà quan hệ tốt nhất nhưng đại bộ phận cơ bản đều là h ả i tử lao tham sống bệnh a hoặc nói là mang một ít huyền học cái gì quấn thân hoặc trong nhà có đồ vật sau đó cho h ả i tử tìm cha nuôi mẹ nuôi đem em bé đưa đến cha nuôi mẹ nuôi trong nhà ở một quãng thời gian có thể tốt t i ể u phương mẹ lúng túng đi vào trong nội viện lâm tiểu hổ đi theo trần phong bên cạnh nói phong thúc này lao thái bà n g h ị chiếm tiện nghi của ngươi ngươi muốn nhận nàng làm mẹ nuôi vậy ngươi về sau không thể thiếu muốn phục thị nàng đoán chừng còn có thể biến đổi pháp sẽ hỏi ngươi lấy tiền ngươi thật thông minh ha ha, ha loại sự tình này ta liếc mắt một cái liền nhìn ra chút lòng thành h o ặ chương l bốn g trăm sáu mươi bảy cá c tầm châu âu mở ra quy tắc xác định một chương bốn trăm sáu mươi bảy cá tầm châu âu mở ra quy tắc xác định một i c h ú c đ a n g trả cá. t r ầ n Phong m ấ y n g ư ờ i là tính toán đợi b ê n hồ c h không ứ a sai nước i b ệ t l ắ m không xuống ai lại xuống đi c h i ế n đ ấ u m à t h ư a dịp n à y t h ờ i g c xác định một Cùng vương lê mai lại trò chuyện, trò chuyện vân vân hiện. Hiện c n là là về nghỉ t s ngơi tất vân đào tại thu ngân trần phong thì ngồi ở trong quầy thu ngân mặt trốn tránh ngồi ở một bên đỡ phải bạn câu nhóm nhìn thấy kéo ra ngoài trụ ảnh trung bị nhìn tối hôm qua chính mình câu cá tầm châu âu video đổi theo hỏi đ à o đến cùng ta thương lượng một chút cá tầm châu âu mở ra câu cá quy tắc ta dự định cá tầm châu âu chỉ làm v ẽ trải nghiệm chính là giao phí câu cá câu một tiên có thể theo b u ổ i sáng sáu giờ trực tiếp câu được m ộ ư ơ i một giờ đêm nhưng không trả cá không mang đi chỉ lên bảng lên bảng ban thưởng có thể đ â y cái khác n h ư chủng bảng ban thưởng rất nhiều ngươi cảm thấy như vậy có thích hợp hay không phù hợp cá tầm châu âu chỉ có thể mở ra vé trải nghiệm phong phong ngươi này con đường này trời ạ dựa vào ngươi cha vợ quan hệ làm ừ vậy ngươi cảm thấy giá vé ngày này thu bao nhiêu phù hợp đâu một bạn, tất vân đảo một bên thu ngân tính sổ sách một bên tại trả lời đi mẹ nó không trả cá không mang đi một thiên ngươi thu một vạn ai đạp mã đến câu như bức nữa nó cũng chỉ là một loại trải nghiệm vì giải trí chơi đây chính là cá tầm châu âu toàn thế giới lớn nhất cá nước mà ta châu á quốc gia khác ta không biết nhưng hoa hạ chúng ta bên này hẳn là phần độc nhất có thể câu c á cá tầm châu âu tiểu này trải nghiệm khu câu cá tất cả địa cầu cũng thiếu liền phải đặc biệt nhằm vào kẻ có tiền đến lúc đó không chỉ chúng ta trong nước sợ là nước ngoài cũng có không ít người muốn chạy tới chơi chờ chúng ta nơi này câu cá cá tầm châu âu nổi danh nhưng trần phong hay n là phản bác đạo ngươi phải biết ta này khu câu cá tuyến trên cùng tuyến dưới bây giờ có thể tới loại trình độ này chủ yếu vẫn là dựa vào tuyệt đại bộ phận bình thường bạn câu nhóm ủng hộ ta sở dĩ muốn mỗi tháng mở câu cá thi đấu để mọi người cơ bản coi như là miễn phí đến câu cá cầm thường chủ yếu cũng là vì phản hồi bình thường bạn câu nhóm chúng ta tiêu chuẩn nhất định là muốn tiếp địa khí gần sắt những tia bình dân bình thường bạn câu có cá tầm châu âu dạng này độ tốt không thể chỉ nghĩ kẻ có tiền tán thành vậy n g ư ờ i đem lên bảng ban thưởng đệ cao à mỗi tuần phần thưởng đệ nhất mười vạn i ế t như thường sẽ có bình dân bình thường người câu cá sẽ nhịn không ở lên bảng tiền thưởng và lên bảng danh khí hấp dẫn lại thêm còn nhịn không được nghĩ trải nghiệm câu cá cá tầm châu âu cảm giác vậy bọn hắn cũng sẽ đến liều một phen không không không người ý nghĩ như vậy hay là tại làm cấp cao k h ô người có siêu thị tiêu phí tại ta phòng ngăn hồn sởi tiêu phí có đạo lý kia bao nhiêu phù hợp trên bờ câu một thiên hai nghìn trên thuyền câu một thiên ba nghìn mỗi tuần bảng đại vật hạng nhất tiền thưởng mười vạn Còn lại lại, 10 đầu cũng có hạng lại lại, hóa đầu trần h thể khoản khai ư ở n O-U-I-N cùng công tuyên g giờ lại tại tài đều có thể tài ta t u thu u y ấy ề tiền n Nóa. hạng nhất tiền thưởng cũng 10 vạn, làm Điểm mỗi sao? theo, đó tiếp trước tên t phí tổng cộng muốn phong á t ra n g à i Thất v â Đào toán, o nhấn bên tay hắn máy kế toán, 55 vạn. Trần n h tay máy kế p s u y t ư nói ngươi phải biết này thu phí không trả cá không mang đi ta bên này là thuần kiếm một tuần phát ra ngoài năm mươi năm vạn giải thưởng này kim bình quân mỗi tuần cũng chỉ cần hai trăm đợt người tả hữu câu có thể kiếm về mấu chốt là tiền thưởng cao như vậy kia theo ngươi mới vừa nói câu người rồi sẽ càng nhiều Này thu phí k đơn quý, bảng ngươi một tuần muốn phát ra ngoài năm mươi năm vạn hay là không thích hợp trừ phi ngươi thu phí lại để cao điểm thu phí không thể lại để cao mặc dù không trả cá không mang đi vẹn vẹn lên bảng đối với thế giới lớn nhất cá nước ngọt cá tầm châu âu mà nói ngày này mới thu phí hai m ư n i ba chân không đắt lắm nhưng một ngày phí câu cá hai m ư n i ba thuần cho chỉ có thể dựa vào đọ sức bảng kiểu này đối với bình thường bình dân bạn câu mà nói hay là có áp lực cho nên này thu phí tuyệt không thể lại đ ề cao dường như mới vừa nói ngươi đ ề cao câu ít người lợi ích cũng không t ă n g phúc còn sẽ không thu hoạch danh tiếng hào cảm nhưng đơn bảng nhất c h ụ thì t phát ra ngoài năm mươi năm vạn n à y s ắ c thực hình như hơi nhiều một chút chủ yếu là sẽ có vẻ để người cảm thấy ngươi quá có tiền người khu câu cá quá kiếm tiền ta bây giờ mặc dù có bối cảnh có thực lực không sợ những cái kia loạn thất bát tao nhưng muốn để người có cảm giác như vậy vẫn có chút không tốt dáng vẻ kia cứ như vậy hạng nhất hay là mười vạn nhưng tên thứ hai là bảy vạn hạng ba là năm vạn hạng b ố là ba vạn hạng năm là một vạn hạng sáu là tám ngàn hạng bảy là sáu ngàn hạng tám là bốn ngàn hạng chín là hai ngàn hạng mười là một ngàn bản tiểu chương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chương bốn trăm sáu mươi bảy cá tầm châu âu mở ra quy tắc xác định hai chương bốn trăm sáu mươi bảy cá tầm c h âu âu mở ra quy tắc xác định hai nay tổng cộng cộng lại liền thiếu nhiều là hai mươi tám một vạn vẫn như cũng là đây cái khác ngư t r ù n g bảng danh sách ban thưởng bức cách cao hơn nhiều đ ộ t hiển cá tầm châu âu địa vị lại vẫn như cũng là có đầy đủ lên bảng hấp dẫn đặc biệt tên thứ nhất này trực tiếp mười vạn n à y mẹ n ó mỗi tuần nếu ai lấy được cá tầm châu âu hạn nhất vậy tuyệt đối dễ chịu à? định cá tầm châu âu v ẽ trải nghiệm thu phí cùng lên bảng cứ như vậy không có cùng tất vân đảo nhiều thương lượng cứ như vậy mở ra thử doanh một quãng thời gian xem xét xem xét sẽ có hay không có cái gì không có nghĩ tới tình huống khác xuất hiện ngoài ra câu cá cá tầm châu âu an toàn này một viên là trọng điểm bất luận là tại trên bờ cùng trên thuyền kia đều phải mặc vào ta nơi này áo phao tiếp theo mỗi một cái câu cá cá tầm châu âu bạn câu nhóm mua phiếu đến mỗi ngày mở màn trước đều phải tại ta bên này người chủ trì dưới tập thể nghe an toàn chú ý hạng mục cùng với tập thể học tập sao mở thuyền lụ ngoài ra mỗi một cái câu cá cá tầm châu âu muốn lên thuyền nhất định phải ít nhất phải có một cái đồng bạn cùng tiến lên thuyền mỗi cái thuyền lụ tổng cộng nhiều nhất không vượt qua ba người còn có trên tài khoản công khai bán vé chỗ tại cá tầm châu âu vé trải nghiệm phía trên cũng muốn đặc biệt đánh dấu Vẹn vẹn 18 đi ế n 55 t u ổ trong l ú cùng đó đến đi có cơ c thể tựa khỏe mạnh không bệnh, có một đến hai người đi cùng tài lại năng muốn mua vé, đồng ặ c cho biết đây là thế giới lớn nhất cá nước ngọt, có nhất định an toàn bảo hiểm các cùng biệt báo biết giới hiểm loại. Đi thế nhất ngọt, nhất toàn bảo định đây đ là lớn an bạn không cần mua vé nhưng trên một cái thuyền chỉ có thể có một cái cần câu tại câu nhiều hơn một cái cán vậy thì phải thu nhiều một người phiếu tiền lại một cái thuyền hai cái cùng nhau người đều ở phía trên câu lời nói k i a nhất định phải có một cái không câu đổi tiếp cùng nhau cũng là tổng cộng ba người tương đương một cái thuyền nhiều nhất cũng chỉ cho phép trên ba người lại nhiều nhất hai người cùng nhau câu thu phí là giống nhau có thể tách ra hai cái t h u y lù nhưng ít ra hai bên cũng ít nhất phải có một cái không câu đồng bạn đi cùng cùng nhau mới được ngoài ra đang ban cá tầm châu âu vé trải nghiệm bên này còn muốn đặc biệt đánh dấu thích t ư ớ n g dụng cụ câu cá nói rõ nhắc nhở cấp quá thấp cũng đừng có làm hy sinh vô vị cần câu cất bước được ít hở máy câu cất bước được vạn loại hình máy câu dọc hoặc máy câu ngang các loại làm nhưng điểm ấy là chỉ làm nhắc nhở không làm nhất định hạn chế không sai bị lắm cứ như vậy đi cứ như vậy thử vận doanh xem xét ngày mai liền bắt đầu lời nói kia hiện tại được vội vàng cùng hồng tị cùng vân vân nói rằng nhường vân vân bên ấy cùng kỹ thuật câu thông trong đêm gia tăng cá tầm châu âu v ẽ trải nghiệm thu phiếu đồng thời nhường vân vân ngày mai làm tài khoản công khai phát minh cá tầm châu âu mở ra và lên bảng ban thưởng giới thiệu cùng với nhường hồng tỷ cùng ca sáng người huấn luyện nói một chút cá tầm châu âu bên này mở ra tiếp đãi muốn làm không được tối nay đợi lát nữa ta xuống dưới trực tiếp câu suốt đêm buổi sáng ngày mai ta tự mình mang theo ca sáng người đi tiếp đãi câu cá tầm châu âu hiện trường huấn luyện vừa nghĩ đến đây trần phong v ộ i vàng gọi điện thoại cho hồng tỷ cùng vân vân nói trò chuyện hồi lâu lại cho vân vân phát chữ viết cá tầm châu âu mở ra câu cá hắn lại nghĩ đến nghĩ liền dưới đáy lỏng nhường hệ thống cho khu câu l ũ phân khu tất cả khu câu l ũ chiếm cứ tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn một phần ba diện tích mặt nước sở dĩ khu câu l ũ chỉ chiếm một phần ba cho khu câu đài lưu lại hai phần ba cái này tự nhiên là vì câu đài bạn câu hay là đây câu l ũ bạn câu nhiều một phần ba khu câu l ũ diện tích mặt nước cũng không nhỏ cũng rất lớn hiện tại lại phân khu chính là đơn thuần nhường cá tầm châu âu cùng cá h ồ i tại mẹn tách ra cá hồi vân cùng cá não không cần là đem khu câu lụ lại một phân thành hai nhường cá tầm châu âu tại tận cùng bên trong nhất này một nửa đời sống như vậy giữa hai bên mở ra câu cá thì sẽ không nhận qua lại quá nhiễu về phần câu c á cá tầm châu âu thuyền lụ này có thể tại tất cả khu câu lụ mặt nước cũng lêu lồng không sao chỉ cần không bước vào khu câu đài là được nghĩ đến thì vào không được khu câu lụ cá hồi tại mẹn này một viên rốt cuộc nhường hệ thống khống chế cá tầm châu âu cũng chỉ sẽ ở chính mình này một viên hoạt động như vậy như vậy điểm tiếp theo tương đương cá hồi tại mẹn cùng cá tầm châu âu mật độ cũng biến tướng tăng lên để muốn tốt hơn câu được cá tầm châu âu không nói cá hồi tại mẹn trả cá tiêu chuẩn muốn hay không giảm xuống cái này ngày mai xem xét tình huống thực tế lại nói hẳn là không cần vì cá hồi tại mẹn là nước lạnh ngư vừa vặn những thứ này t h i ề n càng nóng triệt để tiến nhập mùa hè tương đối không có trước đó tốt câu được nguyên bản theo cái trả cá tiêu chuẩn giá tiền sở sinh thành lên b ở tỷ lệ vốn là có điểm xuống hàng cứ như vậy vừa vặn bù và o quay về cho nên là cần phải không cần vậy cái này còn phải làm hai cái bảng hiệu đi cắm ở khu câu lủ hai bên ở giữa viết lên phía trước cá tầm châu âu câu cá thủy vực cấm chỉ cá hồi tại mẹn câu cá tất vân đào này bên trong siêu thị g i y cứng cái gì rất nhiều nghĩ đến điểm này trần phong trực tiếp đứng dậy hiện tại trước hết tay lột ra đây một giờ xuống dưới câu cá liền mang theo đi trên bảo ngày mai sẽ phải mở ra cá tầm châu âu câu cá trần phong này đáy lòng cũng là có chút kích động thấp t h ỏ g chủ yếu là và tuyến trên tuyến dưới bạn câu nhóm biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước có cá tầm châu âu sau cảm giác này tuyến trên tuyến dưới lại là muốn một đợt chấn động không được ca còn có ngày mai đợt thứ nhất bạn câu đến câu cá cá tầm châu âu cảnh tượng cái này cũng rất làm cho người khác chờ mong làm cho người rất mong đợi mẹ nó cái kia tới trung quy là một tới tối hôm qua video buổi trưa hôm nay ra ngoài đã nổ dẫn tới toàn bộ vừa vặn t u t kỳ vậy liền trực tiếp làm đi chương bốn trăm sáu mươi tám vật khổng lồ chương 468, vật khổng lồ trần phong cảm giác t à i khoản giờ o u -I, i n hồ chứa nước ngọc long thôn ngày mai có thể phá 4.000 vạn v ấ n 5.000 vạn v ấ n đại quan thì tuần này t r o n g có thể hoàn thành dáng vẻ thánh địa câu cá giải trí gầy dựng tiệc ngoài trời vừa hỏa ra trong vòng ngoài vòng trực tiếp giơ lên đem hồ chứa nước ngọc long thôn hoặc nói hắn trần phong kéo thành hiện tự cấp nay nhiệt lượng thừa cũng còn không có biến mất lại tới cái cá tầm châu âu n g ư ờ i đây chịu được rất nhanh trần phong bảng hiệu làm tốt bên hồ chứa nước bổi câu tối trả cá mặc dù còn không có triệt để kết thúc nhưng hẳn là đã không sai bị lắm đã nhanh trời vừa dạ có trần h h ể c bị phong chính mình thì trước mặt vào áo phao đồng thời cho đồng đồng gọi điện thoại bảo nàng tối nay có muốn hay không đến cùng nhau chơi đùa chủ yếu là phụ trách là ít dễ ảm cúc điện thoại trần phong thì bắt đầu cầm trang bị găng tay câu lủ cùng bụng đỉnh cũng đều mặt tốt bộ này cần câu cùng cần câu b i ể n cũng không sai biệt lắm nặng chẳng qua xa ném cảm giác giác minh kẻ quyền thế đây hải cán mạnh hơn nhiều kích thích tỷ phu tỷ phu tối nay ngươi muốn mở hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm sao đúng vậy cá tầm châu âu hôm nay bạch thiên muốn mở ra câu cá chờ chút ta thì mở ra lấy dễ ảm cho mọi người hiện trường lấy dễ ảm xem xét cá tầm châu âu câu cá cảnh tượng tối nay chúng ta mấy cái nhất định phải ít nhất phải cho nó là một m cái thành niên lên m ở k i a sướng rồi a vậy ta cảm giác tối nay chúng ta mấy cái muốn ra đại danh là các ngươi ta đã sớm ra đại danh kích động chờ mong vì hiểu rõ là cá tầm châu âu quan hệ tất vân đào ba người có thể so sánh tối hôm qua càng là hơn muốn nhiều hưng phấn bốn người tất cả đều mặc chỉnh tề cầm chắc chính mình trang bị câu cá các loại mang theo ra cường phiên bản cự vật câu mồi giả thì thống nhất trang một cái hộ p cao phi sẽ giúp lưu giật phi cầm lên một bộ trang bị làm tốt hai cái phân khu bảng hiệu thì mang lên tất cả thỏa đáng siêu thị tắt đèn cửa tìm đồ toàn bộ ngăn lại vậy là được rồi bốn người ngao ngao kêu đi chưa được mấy bước đồng đồng liền đến năng cũng là vẻ mặt h ư n ấ n đồng thời trần lị quân cùng vương phượng phượng thì cùng đi theo kk ta muốn với các người cùng đi chơi đêm hôm khuya k h o á t không chơi bên hồ chứa nước nguy hiểm trở về đi ngủ bạch thiên chơi nguyên bản hào hứng giạt rào trần lị quân cùng vương phượng phượng lập tức trở nên mất hết cả hứng lưu luyến không rời dắt tay lại trở về thấy trần phong nghiêm túc tự tiện mang hai người tới đồng đồng thì không có giúp nói chuyện một đoàn người xuống dưới hồ chứa nước trần phong đem điện thoại di động của mình đăng ký tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn liền thì cho đồng đồng đồng, đồng trực tiếp lên sóng héo lô héo lô mọi người tốt ta là đồng, đồng tối nay phong ca bọn hắn muốn đem câu ta phụ trách cho mọi người lấy dễ ảm ai nhà vừa mở thì hơn một vạn người à, cảm ơn mọi người ủng hộ nhanh lượt thích nhanh lượt thích đồng đồng đi theo phía sau cái mông lấy dễ ảm bốn người đi ở phía trước bên hồ chứa nước còn có buổi câu tối bạn câu nhóm cuối cùng mới hồi hết ngư rời đi trần phong một đường đáp lại chào hỏi thì không dám nói chính mình mấy người là chạy tới câu cá tầm châu âu nếu không sợ là những thứ này bạn câu nhóm muốn quấn quít chặt lấy đi cùng chơi kia hai cái bảng hiệu hắn đều là cản trở không dám để cho những người này trông thấy thì tạm thời không thể để cho phòng lấy dễ ảm trông thấy lão bản các ngươi làm u ố n đi đem câu sao đúng vậy a như thế võ trang đầy đủ a chúng ta có thể đi cùng chơi sao mở lấy dễ ảm có thể có thể có kinh hỷ đến a lời này không phải trần phong nói là tất vân đào nói mà muốn đi theo hai người này không phải người khác chính là vương như mộng cùng lộ nhã trần phong muốn cho tên chó chết này một c ước tối nay phía bên mình cùng tên chó chết này đều là muốn mở lấy dễ ảm cả nhiều như vậy lấy dễ ảm quá khứ làm gì thấy tất vân đào đồng ý trần phong thì không tiện cự tuyệt rốt cuộc vương như mộng cùng lộ nhã là đại tranh tử bằng hữu trước đây lấy dễ ảm còn rút qua bận hữu vương như mộng cùng lộ nhã hai nữ lập tức mừng rỡ vội vàng đi theo hai nàng tối nay cũng là cùng nhau tham gia cầu nhi ca cùng tiểu phương tỷ yến hội dưới mắt tại bên hồ chứa nước hẳn là chơi mà không phải bổi u câu tối đang câu cá hai nàng muốn cùng theo một lúc lấy dễ ảm mục đích thì rất đơn giản chính là muốn lấy dễ ảm hắn trần phong có hắn trần phong phòng lấy dễ ảm nhân khí rồi sẽ p h ó n g đ ạ i có thể nói như vậy bây giờ trần phong không hề làm gì chính là đứng không núp ních tùy tiện một người mở lấy dễ ảm truyền bà hắn phòng lấy dễ ảm nên đều có thể trên vạn người ít nhất đồng đồng ngươi phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người nha ta cũng mới vừa lên sáu ngọc tỷ hiện tại phòng lấy dễ ảm mười chín vạn còn đang ở trướng là phong ca hồ chứa nước ngọc long thôn thật là lợi hại ta thì mở đã coi như là sau nửa đêm nay đại hạ thiên bao gồm đồng đồng ở bên trong tam nữ xuyên cũng là có chút mát mẻ đặc biệt dáng người trước sau lồi ló vương như m ộ n g cùng lộ nhã hai người hai nàng này một đi theo gây cao phi thỉnh thoảng muốn nhìn nàng hai một chút tất vân đào mặc dù tâm tư toàn bộ phía trên cá tầm châu âu nhưng cũng là năng lực nhìn ra hắn này trong lúc nhất thời có vương như m ộ n g cùng lộ nhã cùng nhau hắn càng biến đổi thêm hưng phấn lộ nhã ngươi không ra lợi dễ làm sao mở mở mở điện thoại di động ta không có điện ha ha ha tía đã như vậy đến điện thoại di động ta ngươi cầm lấy đi a tạ tạ đào ca không nên k h á c h khí tối nay thì làm phiền ngươi giúp ta mở lấy dễ ảm chỉ là g ắ t ở chỗ nào lấy dễ ảm hiệu quả không tốt tối nay chúng ta muốn làm siêu cấp vật khổng lồ hay là tiểu cứu từ được toàn tâm toàn ý đ ầ y trong đầu chỉ có câu cá khu câu lủ trần phong t r ư ớ c cắm bảng hiệu khu câu lủ một nửa vị trí trung tâm đối diện cũng không cần chạy tới trực tiếp giao cho một cái ca đêm nhân viên nhường này nhân viên chạy đối diện đi đối bên này vị trí cho trên vào mà đem này khu câu lủ một phân thành hai sau đó tối hôm qua kia đại hoa tiêm lũ lụt mặt cũng vừa tốt là ở vào phân khu sau bên trong cá tầm châu âu này một viên vị trí này là thực sự tốt tối nay mọi người vẫn như cũng là ở chỗ này kia tổng cộng một trăm đầu thuyền lụt thì ở chỗ này hoa tiêm quá khứ bên mở, rất gần đồng đồng phụ trách lệch dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn vương như mộc lệch dễ ảm chính nàng lộ nhã liền giúp tất vân đảo này không biết xấu hổ lệch dễ ảm tổng cộng ba cái phòng lệch dễ ảm mà tính đến hiện nay phòng lệch dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hiện tại đã lên tới ba mươi vạn người còn cũng không biết trần phong lấy người tối nay đem câu l à muốn câu cái gì ngư trần phong cũng không có tận lực đi nói nói ra thì không dễ chơi liền để phòng lợi í c dễ ảm khán giả mọi người chính mình trước nhìn xem chẳng qua nhìn giữa chưa phát kia video hẳn là có thể đ o á n được dẫn đến những người này ở đây phòng lợi í c dễ ảm thì vô cùng hưng phấn nhưng cụ thể là cái gì ngư bọn hắn cũng là cũng không biết bởi vì là sau nửa đêm quan hệ phòng lợi í c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn tự nhiên là trên không đến siêu trăm vạn người chẳng qua năm mươi vạn người muộn giờ hẳn là không có vấn đề gì phong ca, phòng lợi í c dễ ảm đang hỏi ngươi nhóm tối nay là muốn câu cái gì ngư vật khổ cái gì vật khổ a có phải hay không cá hồi tại mẹn không nói trước để mọi người nhìn xem bảo đảm kích thích đạo người bên ấy cũng không nên nói cũng không cần nói à nhìn xem phòng l ấ i dễ ảm có thể hay không đ o á n được đã hiểu ta hiểu không biết vĩnh viễn là dụ người nhất trang bị câu cá đều đã là lúc trước tại siêu thị chuẩn bị xong dưới mắt này đi vào chỗ bốn người trực tiếp bắt đầu móc mồi chuẩn bị ba nữ nhân cũng chỉ là đang phụ trách l ấ i dễ ảm cũng không thể vào tay giúp đỡ trần phong bên này một bên móc mồi một bên nghĩ nghĩ đến đạo tiểu cứu tử cao phi nếu không chúng ta như vậy chờ chút một sáng chúng rồi một người hẳn là không giải quyết được vẫn là phải có người giúp đỡ đồng thời lên thuyền được có người l á i thuyền cho nên phải có một cái giúp đỡ mới được không thể chúng ta bốn người người đều câu tất vân đ à o vậy đơn giản à chúng ta bốn người trước cắt chơi cắt cái nào hai cái trước chúng rồi ấu à cái nào hai cái trước chúng rồi vật khổng lồ kia sau hai cái còn chưa bên trong liền để xuống cần câu phụ trách giúp đỡ công bằng công chính t r â n phong có thể tiểu c ứ u tử ta t a n thành cao phi nhà tây ngạch nha làm thành t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín trên tấn nặng âu hoàng cả đến, đến rồi chương bốn trăm sáu mươi chín trên t ấ n nặng âu h o à n g cả đến, đến rồi trần phong cảm giác tối hôm qua chính mình lên kia loại cực lớn mồi mềm lưỡi câu chỉ hiệu quả vẫn được như thế tối nay hắn vẫn như c ũ là t r ư ớ c dùng cái này mồi chỉ tiếc tối nay này cần câu máy câu phối trí cao hơn nay vẹn vẹn một trăm khắc tả hữu trọng lượng hay là có vẻ nhẹ một ít chẳng qua thì thử trước một chút không được thay đổi cái đó mồi cờ rằng b ạ c h trần phong cho tiểu cứu tử cao phi dùng cái gì trần phong không biết nhưng tất vân đảo trên mồi trần phong nhìn thấy là gà đi dạo thật la lớn một cái gà đi dạo đoán chừng không sai biệt lắm có hai trăm trọng lượng g i m tên chó chết này vụng trộm cho mình tàng t à n à n g gà đi dạo kiểu này m ù i giả là thuộc về s a ném hình điên chìm m ù i bèn x i、si, thế bơi sấp xỉ tại m ù i mì nấu nghe nói này gà đi dạo tại s a ném nhằm vào cự vật phương diện có hiệu quả đến rồi xong ngạch nha tốt điệu trần phong tất vân đảo cao phi ba người trước hết nhất chuẩn bị cho tốt tiểu cứu tử còn đang ở vùi đầu móc ngồi ba người đều tự tìm một chỗ điều chỉnh tốt sau cái này tranh nhau c h y lớn mang theo vô cùng hưng ơ phấn chờ mong còn có căng thẳng liên tiếp hai ba lần sôi nổi ném ra riêng phần mình tối nay tràn ngập kích tình thứ nhất á n hiu c á c máy câu điên cùng chuyển động ra dây ngồi rơi xuống nước đúng chỗ về sau trần phong vội vàng một quay máy câu khóa lại ổ chứa dây đồng thời buộc c h ặ t hư tuyến liền bắt đầu nắm trong tay tiết tấu quay máy câu lục x o á t ngư mẹ nó n à y phối trí này m ù i hay là nhẹ ta lúc này mới vứt ra mấy c h ụ c mét đạo ngươi kia xinh đẹp gà đi dạo còn có hay không cho ta một cái ta thì này một cái cút ngươi nhìn xem l á o tử tin hay không ngạch đồng đồng vương như mộng hai ngươi lợi í c dễ ảm đ ừ n g quá tới gần ta hơi x a một chút năng lực nhìn thấy là được được rồi ừng hai ngươi phòng lợi í c dễ ảm hiện tại bao nhiêu người chúng ta phòng lợi í c dễ ảm nhanh năm mươi vạn người phong ca ta hiện tại thì có hơn hai vạn không sai không sai k i u cái gì tiểu cứu tử ngươi cho lưu giật phi đánh cái lại c h ạ t nhường hắn đến lúc mang nhiều bạ kiện áo phao đến chờ chút chúng ta muốn lên thuyền lời nói ba cái lây t dễ ả m có thể cũng muốn đi theo lên thuyền cho các nàng xuyên thì phu ta này còn chưa chuẩn bị cho tốt ta ngươi đánh trước n h a không nên gấp từ từ sẽ đến thứ nhất cán trần phong bên này rỗng thất vân đảo cùng cao phi thì không trần phong cảm giác chính mình không có bỏ xa thì có đúng bộ này trang bị còn không thích hướng nguyên nhân cho nên hắn không đổi mồi tiếp tục vứt ra thứ hai cán ra ngoài tất vân đảo cùng cao phi đồng dạng ném ra ngoài đi thứ hai cán nhưng mà ba người này thứ hai cán bước ra ngoài tất vân đào đột nhiên kêu to đến rồi một ngụm chẳng qua đúng lúc này hắn thì hối hận chụp dậy rồi đùi chơi ạ các linh đệ ta đóng cá không có gai ổn tối nay chúng ta câu vật khổng lồ không phải cá hồi tại mẹn đóng cá kia một chút nhất định phải manh mới được tất vân đào đối hắn phòng lấy dễ ảm vừa dứt lời cao phi bên ấy thì đột nhiên đột nhiên kêu to một tiếng cả người cũng ôm cần câu hướng phía phía trước liền sông ra ngoài máy câu còn đang ở điên c u ồ n g r a dây trần phong bên này sửng sốt một chút vội vàng hô tất vân đào nhanh giút đỡ cao phi ngơi lòng nhà lực lòng nhà lực khu câu lũ lại phân khu về sau n à y cá tầm châu âu quả nhiên là đây tối hôm qua tốt hơn câu được không ngờ rằng tới nhanh như vậy cao phi này cái thứ nhất là được thất vân đ ả o ngươi vì sao không giúp đỡ dựa vào cái gì là ta ta sát trần phong vừa vạn thu không sai biệt lắm hắn p h ó n g cần câu ngay cả vội vàng xông tới cũng may sẽ không cần hắn cao phi chính mình tại rơi xuống nước trước đột nhiên lòng một chút nhà lực bị kéo theo quán tính lực lập tức đại giảm chính hắn thì ổn định cao phi ngươi có muốn hay không lên thuyền hô hô tốt ca người nhưng ngạch đuổi chân thanh cách di ba dùng hàng toàn bộ được thôi rất rõ ràng cao phi đầu này hẳn là cá tầm sữa nhỏ phạm là một người chính mình có thể ổn định kia cơ bản đều là cá tầm sữa nhỏ cá tầm sữa nhỏ đại biểu có ý tứ là cá tầm châu âu bên trong con non chuyển đổi đến nhân loại bên trong khoảng chính là ba tuổi trong vòng cái chủng loại kia ngay cả thiếu niên cũng còn lâu mới có được ặ tới chớ nói chi là trưởng thành thiếu niên cấp âu h o à n g ca một người cũng rất khó chính mình ổn định thứ ba cán tất vân đạo tên chó chết này lại tới một ngụm kia gà đi dạo là thực sự dùng t ố t ta chẳng qua hắn này một ngụm không phải cá tầm châu âu mà là cái cá hồi vợ lớn trần phong này thứ ba cán cũng tới chẳng qua lại là cái hơn hai mươi cân cá ngao siêu lớn p h ò n g là ít dễ ảm hiện tại hơn năm trăm ngàn người tập thể cờ mờ n ở trần phong thì cảm giác không có coi ý gì đi lên đều không có nhìn nhiều trực tiếp ném cao phi cái k i a còn đang ở trượt tiểu cữu tử này lại mới rốt cục làm xong thì bắt đầu tìm vị trí tại ném c ẩ n trần phong bên này thứ tư cán bày xong tư thế hít vào một hơi thật sâu lại đột nhiên mất ra ngoài cái này lại không trúng thì lại ném một cây nếu năm cây tiếp theo cũng không trúng cá tầm châu âu vậy liền đổi mùi a tỷ phu ta trúng rồi ta trúng rồi tiểu cữu tử chỗ đứng vừa vặn h ắ n học tối hôm qua trần phong Đặt đất, mặt trực tiếp ngồi trên mông ngồi hai chân hướng đường v á n gô bên cạnh duyên đạm một cái cả nửa người ngựa ra sau hai tay ôm thật chặt lấy cần câu cắn chặt răng sắc mặt đỏ lên trong tay máy câu đang xì xì xì phi tóc ra dây trần phong tại chính mình quay máy câu lục x o á t ngư ngay tại hắn đang do dự muốn đường tiến lên giúp tiểu cứu tử lúc đột nhiên tiểu cứu tử trong tay l ự c đạo vừa đ ứ t cả nửa người về sau k h ẽ đảo hết rồi đứt dây hu hu hu thị phu tiểu cứu tử nhanh chóng quay máy câu thu dây đi lên xem xét chỉ gặp hắn đó cũng không phải đứt dây mà là kiêng ồ i cờ rẳng bạch phía trên câu bị kéo thẳng hào gia hỏa loại cấp bậc này m ù i giả phía trên nguyên bộ câu cơ bản đều là gấp bao nhiêu lần tăng cường cự vật chuyên dụng câu vừa đều không có nhiều một chút lại trực tiếp liền bị kéo thẳng tối l ư ớ i ba nữ nhân cũng là sẽ lấy dễ ảm bắt trọng điểm vội vàng cũng hơi đi tới cho phòng lấy dễ ảm khoảng cách gần nhìn một chút tiểu cứu tử kiêm m ù i giả phía trên bị kéo thẳng đ ạ i móc ba cái phòng lấy dễ ảm trong tất cả ăn dưa quần chúng đám f a n hâm mộ không một không hít sâu một hơi bên ấy đúng lúc cao phi cái kia cá tầm sữa nhỏ đi lên thực sự là cá tầm sữa nhỏ khoảng thì một mỹ đ ộ trưởng t r ọ n g mấy chục cân cao phi trực tiếp gỡ lưỡ lư Muốn lên đi xem một lên đi cá, người, người cá tầm châu âu kiểu h ô n n g ổ bỏ này thể lượng cự vật hẳn là rất ít tại bên bờ nước cạn đời sống cho nên được bỏ xa hướng ở giữa nước sâu châu ném hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn nước sâu khu câu đài cần tây có thể câu cá đến khoảng cách là bảy tám chín m sâu chỗ cũng có câu lù tự nhiên là không đồng d ạ n g câu lù nem xa bất luận là khu câu đài hoặc khu câu lù hiện tại tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn chỗ sâu nhất trần phong thì không biết là có bao nhiêu m é t sâu nhưng nói ít hai mươi m trên dưới hẳn là có đi ra ngoài cho ta ở phía trước bốn cây cơ sở dưới trần phong đúng bộ này trang bị càng thích thứ một ít này thứ năm c á n rốt cục vứt ra một trăm bốn mươi một trăm năm mươi mễ khoảng cách xa cái này nên có đi nhưng mà hắn vừa ném ra ngoài đi cao phi bên ấy lại âu hoàng ca liên tục dính cá đủ bệnh đủ mệnh a đào tới phiên ngươi ta vừa mới ném nhanh mẹ nó cao phi cái này tình huống kia ghê gớm tất vân đào không kịp từ chối hắn đem cần câu ném một cái một cái đi nhanh xông tới một cái chặn ngang liền đem sắp rơi xuống nước cao phi ô m lấy chịu đựng lòng nhả lực toàn bộ toàn bộ cái gì nổi xương mù ta nổi xương mù ta toàn bộ hàng toàn bộ ta đã mã lên thuyền đúng không ngươi trước tiên đem nhả lực mở ra nhiều l ò n g một ít ổn định chúng ta cùng tiến lên thuyền ba cái phòng lấy dễ ảm giờ phút này tất cả đều nhắm ngay cao phi bên này t a m nữ có bị chấn động đến trần phong bên này một bên quay máy câu thu dây một bên nghiêng ánh mắt thì đang nhìn nhưng mà còn chưa nhìn nhiều một chút hắn đột nhiên vừa quay đầu lại phản xạ có điều kiện hai tay vừa nhấc cán đông cá tiếp lấy lại một tay nhanh chóng b u n g ra nhà lực dường như b u n g ra nhà lực đồng thời hắn lại đặt mông ngồi dưới đất b u n g ra nhà lực trực tiếp một cái đầu cần sử trên mặt đất hai chân đạp rừng đường ván gỗ bên cạnh duyên hai tay gắt gao giữ chặt cần câu cả người về sau ngửa mặt lên nói đến tuy chậm nhưng này nguyên một bộ động tác trần phong rất mau lẹ trước sau thời gian sử dụng vẹn vẹn hai dây tả hữ dính cá trong tay máy câu như là lắp đặt động cơ bình thường t r ầ n phong tinh thần đại trấn hai tay gắt gao giữ chặt một rơi một rơi điên cuồng lôi ra ngoài ra dây cần câu mặc dù nhà lực mở rộng hắn còn nhanh chóng ngồi dưới đất đạp dừng chân hai tay kéo lại cán nhưng cũng vẫn như cũ có một cỗ cường đại quán tính lực dục mang theo cả người hắn bay về phía trước ra ngoài tuyệt đối cá tầm châu âu tiểu c ứ u tử nhanh đi lái thuyền a a t ố t tiểu c ứ u tử s ư ơ n g sở vội vàng chạy tới lái thuyền trước đây tam nữ là tại đối cao phi cùng tất vân đào hai người tại lấy dễ ảm dưới mắt đồng, đồng cùng vương như mộng lại vội vàng chạy tới đồng hưng phần nói c á không? Không tối hôm qua chính hắn là đã thể nghiệm qua cái kia trường ít nhất bốn năm m chọn một nghìn năm trăm cân tả hữu cá tầm châu âu hiện tại cảm giác này sẽ chỉ đây tối hôm qua cái kia lớn hơn sở dĩ hắn hiện tại chính mình thì khó khăn lắm ổn định đây là hắn có chuẩn bị tâm lý vừa nãy phản ứng thì nhanh máy câu trên nhà lực phanh tia một chút lòng nhiều không được không được không được tuyến đã hết rồi một phần ba tiểu c ứ u tử động tác quá chậm còn có cao phi cùng tất vân đào bên ấy cản trở cảm giác cứ như vậy khiên trở lấy muốn xảy ra chuyện sớm biết hay là trực tiếp lên thuyền ném c ẩ n hô hô hai n g ư ờ i ở phía sau một tay bắt được ta trang phục ta quan trọng một chút t h a n h đầu này ít nhất trên tấn trên tấn đồng đồng cùng vương như mộng không nói trong tay hai người phòng lấy dễ ảo nổ toàn bộ nổ bối rối phản ứng màn hình công khai báo bình luận cất cánh lao bản ngươi không muốn cùng chúng ta nào a chương bốn trăm bảy mươi mọi người tốt chào mừng xem đến gần khoa học t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mọi người tốt chào mừng xem đến gần khoa học nhìn xem hiện trường là ít dễ ảm cảm giác có thể cùng nhìn xem video không giống nhau mặc dù trần phong giữa chưa phát tối hôm qua kia video thì có hình ảnh như vậy thậm chí là đây dưới mắt giờ phút này hình tượng biểu hiện còn mạnh hơn tối bắn nổ là phía sau lên thuyền còn bị ngư lôi kéo chạy nhưng so sánh dưới kia dù sao cũng là video lại cuối cùng còn chưa nhìn thấy ngư mà dưới mắt lại là hiện trường là ít dễ ảm Hiện trường là dễ ả mặc mang cảm muốn xem thêm mức mắt kia. Nhìn kia video mang tới chấn, Mà hâm mộ, m kia kia, qua kia quan qua kia kia chưa kia fan xung chính nhìn càng đến còn không trong trình nhưng nhìn người phân chấn, liền những còn nhìn này thì càng không cần phải nói. giác giác giờ tới tới liệt, đạt tới tới vượt thấy phút thì Bất dưới video video loại video video. video phải quá. kích kịch có cho là đây độ đã dù trần phong dưới mắt điệu bộ này rất đáng sợ nước ngọt câu lù bên trong tuyệt đối hiếm thấy xác thực rõ ràng siêu siêu cấp cự vật không thể nghi ngờ nhưng một tấn trần phong này một tấn lối ra mà không phải là nói bao nhiêu cân này trực tiếp cho hai cái phòng lấy t dễ ả m tổng cộng mấy chục vạn người tất cả đều cả x ư ơ n g s ờ một chút câu cái ngư đều muốn vì tấn làm đơn vị hay là một con cá phải dùng tấn này đơn vị một tấn chính là hai nghìn cân cái gì cá nước ngọt năng lực hai nghìn cân a liền xem như tại hải biển cà sắp thì câu trừ r a cá voi và cái này ra hỏa không nói bên ngoài lên tới này thể lượng vật khổng lồ cũng không phải thường thưa tất ta bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn ngư sớm đã vì cự nổi tiếng trần phong muốn nói một con cá là có mấy trăm cân kia đoán chừng tất cả mọi người sẽ tin tưởng không nghi ngờ nhưng mẹ nó một tấn đã t r ọ n ló bản ngươi không muốn cùng chúng ta nào a p h ú c lão bản nói cái gì một tấn cỡ mờ n ở khảo nghiệm chúng ta cơ sở thưởng thức đúng không có một tấn ta đất cức cái gì cá nước ngọt có một tấn a há mồm liền ra lão bản n g ư ơ i đánh vỡ của ta nhận biết mọi người tốt chào mừng xem đến gần khoa học lão bản ngươi một câu một tấn đầu góc của ta hết rồi không trách dưới mắt hai cái phòng lấy dễ ảm màn hình công khai phía trên toàn bộ là những lời này rốt cuộc hiện nay trên thế giới chân thực lớn nhất cá nước ngọt là lớn đến bao nhiêu đã trọng vậy liền coi là, là người câu cá cũng phần lớn cũng không thể chuẩn sắc mà nói ra mà cá tầm châu âu ba chữ này vì không phải nước ta ngư toàn thế giới bây giờ cũng không phải thường thiếu trừ phi tận lực đi tìm hiểu nếu không ngay cả trên mạng thì rất khó coi đến tài liệu tương quan vì đê ố quan hệ không ít người câu cá nên càng là hơn nghe cũng chưa nghe nói qua bởi vậy tự nhiên cũng liền không cách nào đi liên quan tưởng tượng đến cho nên hai cái phòng lợi í c dễ ảm hiện tại những thứ này phản ứng thì có thể lý giải đ ổ i vị trí tự hỏi trần phong cảm giác chính mình nếu phòng lợi í c dễ ảm những thứ này đám f a n hâm mộ chính là một cái phổ phổ thông thông n g ư ờ i câu cá đột nhiên nghe được này một tấn lợi này tia đoán chừng cũng muốn mở phun quá vũ nục người trí thông minh đồng đồng cùng vương như mộng hai người thì phản ứng lại hai nàng rung động không nói nhiều đồng đồng không phải người câu cá đúng ngư thì không đủ mở chỉ cảm thấy là khó có thể tin lại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại vương như mộng thì cùng phòng lấy dễ ả màn hình công khai giống nhau cũng may dưới mắt trần phong tình huống này nghe được trần phong lời này hai nữ cũng không nhiều lời bận bịu i cũng một tay lấy dễ ả một tay bắt lấy trần phong sau cổ áo mà trần phong bị hai nữ bắt lấy cảm nhận được sức lôi kéo lượm về sau hắn trước từng ngụm từng ngụm manh hút vài hơi bây giờ liền bắt đầu từng điểm từng điểm nếm thử vặn chặt nhà lực mục đích tự nhiên là muốn ra dây không muốn nhanh như vậy Muốn theo ậ m trần phong từng điểm từng điểm vận chặt nhà lực máy câu chuyển động ra dây tốc độ tương đối chậm một chút nhưng này to lớn quán tính lực thì tại bắt đầu gia tăng đều không có vận chặt bao nhiêu trần phong cũng không dám động bởi vì giờ khắc này sau lưng hắn tóm lấy hắn đồng đồng cùng vương như mộng hai người cũng đã cảm nhận được gáp lực lớn lại gấp hai nàng muốn kéo không ở phong ca ngươi đã khỏe không có a ta sắp không được tay mệt mỏi quá muốn một thẳng lôi kéo chờ ta lên thuyền kéo lại lão bản cái gì ngư a i như thế đ ạ i một tấn là hai ngàn cân ta biết chờ chút ngươi sẽ biết hai nữ cảm thấy mệt trần phong hiện tại so với nàng hai mệt mỏi hơn to lớn quán tính sức lôi kéo tăng lên không chỉ một lần toàn thân cũng tại dùng lực toàn thân kinh mạch cơ thể bạo khởi đặc biệt gắt gao trèo trống hai chân đã tại bắt đầu chấp chuồn bên ấy cao phi cùng tất vân đào hai người đã tại bắt đầu lên thuyền nhưng hình như tất vân đào sẽ không mở thuyền hai người còn đang ở trên thuyền mái dấu vết trần phong tắn hàm giang hô đào mẹ nó ngươi sẽ không mở liền để cao phi mở nhà lực đại tùng một chút ngươi tiếp cần câu nhanh hôm nay những thứ này thuyền lùi đến cao phi vì cùng nhau giúp đỡ quan hệ phía sau học lái lúc cao phi cũng là học tập cao phi sẽ thấy trần phong bên này hiện tại cũng là loại tình huống này hai người nghe được trần phong l ờ i này cũng là không dám nhiều giày vò k h ố n khổ lại nhiều giày vò một chút tất vân đào nhận lấy cần câu cao phi láiền lộ nhã cũng tới đi hai người bọn họ cản trở đi lần này tiểu cứu tử lúc này mới đem thuyền lại tới hiện trên máy câu tuyến chỉ còn lại một phần ba không sai biệt lắm cũng là một trăm năm mươi mỹ đ ồ chút ít trần phong hít thở sâu hai c á i nói chú ý giữ c h ặ ta t ta muốn đứng lên lên thuyền đồng đồng ngươi mang theo l ợ c h dễ ảm cùng ta cùng tiến lên thuyền lão bản ngươi muốn lỏng ra nhà lực ừ m trần phong trước buông lỏng ra một ít nhà lực lập tức gáp lực giảm nhiều sau đó vẫn như c ũ bị hai nữ nhấc tay cho nằm kéo hắn chậm dại đứng lên tiểu cứu tử cũng vội vàng đứng dậy trên thuyền tiếp cuối cùng hữu kinh vô hiểm trần phong lên thuyền đặt mông ngồi ở đầu thuyền bông thuyền hai chân đạp rừng tia không cao thuyền xuôi theo đồng đồng thì vừa xài bước tới sau đó nàng ngồi ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên cạnh các minh đệ các minh đệ chúng ta lên thuyền t h ị phu lái đi đâu ngư tại chiều phương hướng nào chạy lái đi đâu a tốc độ ta tuyến không nhiều lắm hào hào tiểu cứu tử lúc này cũng là gấp t r ư ơ n g hưng phấn hắn vội vội vàng vàng thúc đẩy mà theo tốc độ dần dần đi theo ngư phương hướng chậm rãi lên giờ phút này trần phong mới chính thức yên lòng đồng thời áp lực triệt để lại giảm số mười lăm kè tuyến lần này chỉ cần không tuột lưỡi cái kế hẳn là thì ổn đồng, đồng ngư đến bom phía sau đi lên truyền bá ta ngồi vào đi a phong ca ta sợ sệt đừng sợ ngươi ngồi trên bong thuyền mặt một tay bắt bên trên lan can là được thuyền xuôi theo thấp khoảng chỉ có mười cm mà phía trên này lan can thì thấp khoảng thì hơn hai mươi cm dáng vẻ cũng là vẫn cao không vượt qua bốn mươi cm dù sao cũng là câu cá chuyên dụng thuyền lụ cả cao trên ngư lúc không tốt làm việc mà thuyền xuôi theo trên lan can hoặc nói lan can như thế thấp thiết kế mục đích thì hẳn là cái trang trí tác dụng hơn nữa là trước sau bong tàu một vòng mới có ở giữa hai bên là không có chẳng qua muốn đội thành cao ngắm cảnh lan can cũng là năng n ư ợ c đ ổ i ngay cả sắp xếp vị trí lái ở giữa dựa vào sau bởi vì là lõm đi xuống tương đương với khoang thuyền hình thức ngồi vào đến cảm giác an toàn trần đ ấy trần phong sở dĩ muốn đổi đi vào tự nhiên là vì ngồi tại trong này tiếp xuống tốt hơn rắt cá người ổn không nói đầu cần vừa vặn còn có thể xử tại trong này trước sau bong tàu vì có thuyền xuôi theo lan can quan hệ cũng có thể xử trên bong thuyền dựa vào nhưng này lan can là ánh sáng dễ trượt lại năng lực thoải mái ngồi xuống ba người ngay cả sắp xếp chỗ ngồi l á i xe dung nạp một người điều khiển một người không chế rắt cá là thoải mái nhất ha ha ha ha tối nay chúng ta tất lên một đội đi vào tại tiểu cứu tử lái thuyền tốc độ lên trước đó trần phong vội vàng theo tốc độ dần dần lên áp lực dần dần giảm bớt lại bắt đầu khóa gấp n h ả lực đem n h ả lực vẫn luôn k h ô n g chế được một cái v ừ a để cho mình có thể k h ô n g chế cũng có thể có sức lôi kéo tiêu hao trượt đầu này hô hoàng ca trình độ làm nhưng có thể thu d â y lúc tuyến trần phong thì tại thu tiếp xuống hắn liền định nhận được chỉ còn lại có một trăm mét dáng vẻ thì không thu thì dựa vào n h ả lực cùng thuyền nhanh phối hợp đem đầu này hô hoàng ca triệt để dắt lật trước chương bốn trăm bảy mươi mốt này hô sệ ập trên định chương bốn trăm bảy mươi mốt này hô sệ ập trên định muốn nói một chút hiện tại đây là cỡ t r u n g thuyền lụ không phải tối hôm qua kia tiểu thuyền bơm hơi cho dù này thuyền lụ không có chủ động động lực thì đơn thuần trôi ở trên mặt nước vì bây giờ này thuyền lụ trọng lượng lại thêm còn có tầm hai ba người các loại này bình thường âu hoàng ca tự nhiên cũng là rất khó kéo động ít nhất là không thành niên âu hoàng ca là trăm phần trăm kéo không nút đ í t về phần thành niên này khó mà nói bởi vì là trôi tại mặt nước ngươi nếu bảy tám m trên t tấn âu hoàng ca tại còn chưa bị tiêu hao tình hùng dưới kia đoán chừng thì kéo di chuyển làm nhưng lấy đã nói là này thuyền lụ không động lực đúng rồi đơn thuần phi âu phủ ở mặt nước tình huống vì hiện tại này thuyền l ũ chủ động động lực mà nói thì vì dưới mắt tình huống này đầu này âu hoàng ca trần phong cảm giác chân trên tấn kia thân dài cũng hẳn là có năm sáu bảy m ít nhất tuyệt đối trưởng thành âu hoàng ca giả thiết cần câu cùng tuyến trăm phần trăm có thể chống đỡ được lại cũng sẽ không thuật lưỡi đồng thời thì có địa phương vững vàng kẹp lại cần câu không dùng người ôm l ờ i nói kia trần phong đã tại đường tiểu c ứ u tử lái thuyền trực tiếp đem đầu này âu hoàng ca hướng bên mở kéo căn bản không cần trượt trực tiếp dựa vào thuyền l ự động lực đem đầu này âu hoàng ca khóa kín tại bên bờ chờ nó mệt rồi ạ không sai lắm lại trực tiếp làm lên bờ làm nhưng này rõ ràng là không có khả năng nay thuyền lủ chủ động động lực mặc dù không có vấn đề nhưng điệu này cấp còn chưa rắt lật ngươi dạng này cứng rắn rồi trăm phần trăm gãy cần đứt dây tuột lưỡi chi thứ nhất thì phu thao ca cao ca thuyền của bọn hắn không thấy không cần phải để ý đến bọn hắn hẳn là chạy bên trong nhất đi tiểu cứu tử ngươi đem thuyền mở tốt ngư tại hướng phương hướng nào chạy thì hướng phía phương hướng nào mở tốc độ nhanh chậm ta bên này cảm thụ ta bảo ngươi ra tốc ngươi ra tốc bảo ngươi giảm tốc ngươi giảm tốc ư mừng đồng đồng ngươi phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người a hiện tại bảy mươi sáu vạn người ta dựa vào hiện tại dạng sáng nhanh ba giờ còn có nhiều người như vậy a m ắ t mẻ gió đêm quất vào mặt thổi loạn ba người t i ể u tóc tiểu cứu tử kích động đồng đồng thì hưng phấn trần phong lần này cũng là chân thoải mái hơn chẳng qua hắn nhưng cũng là không dám đa phân tâm bởi vì hắn ngồi ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trên đem đầu cần sự ở bên trong hai tay thật chặt lỗ i kéo cần câu phải tùy thời cảm thụ lấy đầu này âu hẳn g ca tốc độ biến hóa nhắc nhở tiểu cứu tử đồng thời có thể thu dây lúc còn muốn vội vàng thu dây phanh nhà lực cuối cùng ổn định tại một cái thích hợp trình độ là có thể tạm thời là có thể trước không tới di chuyển đó phong ca ngươi cùng phòng l ệ c dễ ảm các huynh đệ trò chuyện mà ha ha ha ha phòng l ệ c dễ ảm ta trước đó nói ta hiện tại bên trong đầu này ngư có một tấn ta nhìn không thấy màn hình công khai nhưng ta đoán các ngươi cũng hẳn là sẽ không tin tưởng đoán chừng còn tưởng rằng ta đây là người câu cá bệnh t r u n g cho là ta kích động bị điên chúng rồi ngư đều là nói lớn chuyện ra hiện tại ta thì không với các ngươi nhiều kéo và muộn giờ đem con cá này dắt lật các ngươi nhìn thấy liền biết cảm giác này là thực sự thoải mái ai chẳng qua muốn đem con cá này dắt lật lời nói cảm giác lại thế nào nên cũng còn muốn chờ một hai giờ mới được hiện tại có nhịn không được tò mò muốn không kịp chờ đợi hiểu rõ ta đầu này ngư là cái gì ngư không thấy được ta giữa chưa phát video các ngươi có thể điểm đầu ta tượng vào trang chủ đi xem giới tối hôm qua ta kia một cái cũng là cái này chẳng qua kia video cuối cùng ngư không có đi lên cũng không nói là cái gì ngư muốn thật nghĩ trước giờ hiểu rõ à các ngươi có thể hiện tại bách độ lục soát một chút trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt là cái gì hẳn là có thể hiểu rõ vê anh trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt phong lấy dễ à mấy chục vạn ăn dưa còn trúng tinh thần giờ khác này hung hăng chấn động chí ít chín thành người nghe được trần phong những lời này bọn hắn cũng vội vàng đi lục soát có nhiều tìm bãi đủ lục soát có trực tiếp là lui ra ngoài tại giờ o u i n lục soát cùng lúc đó màn hình công khai lần nữa nổ tung cá tầm cá tầm thìa cự hình nghiêm ngư lão bản ngươi hiện tại câu là thế giới lớn nhất cá nước ngọt đừng nói cho ta là thực sự ta có thể biết chịu không được cá tầm trung quốc là cá tầm thìa nhưng cá tầm thìa đã diệt tuyệt chém gió làm màu vì chính mình khu câu cá chế tạo m ạ n h lưới tia video ta xem có đầu không đôi ta đoán tối nay lão bản ngươi đầu này cũng là có đầu không đôi cá h h thuần chế í n đơn là tạo mảnh phải hay không cá hải tượng long? Cá tầm ư ợ n long? g Cá t châu âu Không phải hồi cá, cá. cá ta i mẹn s o cho á ồ i tái dài nhất thể thức tầm Ta mẹn mọc lớn hơn châu h có ca. Cá c Âu. mọi người phổ cập khoa học một chút bài trừ đã d i ệ t tuyệt hiện nay tất cả địa cầu lớn nhất cá nước ngọt là cá tầm châu âu ta đoán chừng thật nhiều người đều chưa nghe nói qua đây là cá tầm một loại lớn nhất sinh trưởng thể trọng không thể so với chúng ta năm đó trường rằng cá tầm t h i ệ kém nhưng cá tầm châu âu không phải chúng ta quốc gia ngư thì không thích hợp chúng ta bên này tự nhiên thủy vực sinh tồn là châu âu bên kia lại hiện nay toàn cầu cá tầm châu âu số lượng cũng ít đã được xếp vào thế giới trọng điểm giống loài bảo hộ danh sách cho nên thì cơ bản không thể nào là cá tầm châu âu bài trừ đã d i ệ t t u y ệ t trường rằng cá tầm t h i ệ cùng cơ bản không thể nào cá tầm châu âu lại căn cứ lao bản một hơi này cùng lao bản bên trong đầu này cảm giác nên ít nhất là đây cá hồi tại mẹn còn muốn lớn ngư như vậy tổng hợp các phương diện điều kiện cái này rất dễ đoán nếu như ta đoán không sai hẳn là sông mê công cự hình hoàng c h ố n ngư là châu âu sáu cần n i ê m ngư a giữa chưa phát kia video ta xem thốt có chút giả sông mê công cự hình hoàng t r u ồ n g ngư ta nhớ được đây là đã từng thế giới kỷ lục guinness chứng nhận qua thế giới lớn nhất cá nước ngọt lớn nhất cá thể là có thể dài đến dài bốn năm mét cực hạn trọng lượng có thể tiếp gần một cân chẳng qua con cá này lâm uy đừng nói cho ta là cá tầm châu âu a cá tầm c ạ lù g ạ ta nhổ tối nay không ngủ được cá tầm châu âu thế giới lớn nhất cá nước ngọt còn chưa diệt tuyệt hẳn là cái này thế kỷ mười chín tại kỷ sông vỏ ga bắt được một cái cá tầm châu âu là đạt đến hơn một bốn trăm kg đây là có văn hiến ghi lại đừng làm rộn lão bản ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn mặc dù rất n g u y bức nhưng thế giới lớn nhất cá nước ngọt ngươi cũng có thổi quá lớn hình ảnh ỉm xịt nói cho ta biết là sông mê công cự hình hoàng t r u n ngư ba người đi tất có t h ể ta chỗ này húng chi dưới mắt phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn trong là có đạp mã thất tám trăm l i n người nhân tài quá nhiều rồi nhân tài tại đây không đánh hai dấu m ặ c ép thật đúng là có không ít người đoán đúng là cá tầm châu âu bất quá bọn hắn thì chỉ là đơn thuần đoán hiện nay thế giới lớn nhất cá nước ngọt là cá tầm châu âu cũng không cho rằng hồ chứa nước ngọc long thôn năng lực có cá tầm châu âu bạch thiên lại muốn lên họ sợ ấp tiểu cữu t ử gia tốc trên cái gì h ó t xệ ập đồng đồng chính là trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt là cái gì cùng với hồ chứa nước ngọc long thôn lớn nhất cá nước ngọt khoảng lại như vậy họ sợ ập tiêu đề ừ m bóc không mạch trần chờ trời sáng n à y h ó t xệ ập đều muốn trên định thoải mái thoải mái a ngay tại trần phong cảm giác năng lực ổn định nhường đồng đồng đừng đem lấy dễ ảm ống kính đối ta nghĩ một tay lấy ra một điếu thuốc đốt lúc biến mất một hồi lâu cao phi tất vân đảo và lộ nhã ba người lại đột nhiên xuất hiện bọn hắn thuyền lủ còn lấy tốc độ cực nhanh đối diện lại tới Thao. lần nữa điều chỉnh chương bốn trăm bảy mươi hai lần nữa điều chỉnh ba giờ sáng khu câu lù mặt nước cá tầm châu âu trần phong ba người chỗ thuyền lù đại khái là vì ba mươi bước tốc độ đang khống chế trượt âu hoàng ca mà biến mất một hồi lại đột nhiên xuất hiện tất vân đảo ba người thuyền lù đối diện lái tới tốc độ ít nhất là đạt đến sáu bảy mươi mặt nước bị mở ra b ọ n nước cực nhanh hành xử tốc độ mang tới gió thổi mọi người gương mặt bởi vì đây là đêm hôm khuya khoát sau nửa đêm quan hệ mặc dù bên hồ chứa nước một vòng có một sàn nhà đèn đường thuyền lù mang đèn lớn cũng là mở ra nhưng tầm nhìn tự nhiên hay là không bằng đại bạch thiên na sao tốt lại thêm này đột nhiên xuất hiện đối diện thẳng tắp vào tới trần phong ba người chú ý tới lúc ba người đáy lòng đều giật mình trong đó trần phong hai tay nắm chặt chính mình cần câu vừa muốn giống to nhưng lại thấy tất vân đào ba người thuyền lụ chuyển phương hướng cuối cùng là theo khoảng cách trần phong ba người một bên không đủ mấy thước khoảng cách sẽ qua đào ba lội mày gia tốc tiểu cứu t ử gia tốc trước đó tất vân đào ba người kia thuyền lụ là cao phi tại mở tất vân đào là nhận lấy cần câu tại không chế ngư nhưng vừa nãy nhìn là tất vân đào tại mở trần phong muốn mắng mẹ mới đi ra một nửa cũng cảm giác tay mình lý đốn t h ờ một cố đại lực đánh tới quan tính lực dường như trong nháy mắt tăng gấp bội máy câu trên chuyển động ra dây tốc độ thì tăng nhiều ba mỹ đồ dài cần câu trong nháy mắt bị kéo thành hình nửa vòng tròn nếu không phải một thẳng có phòng bị đầu này âu hoàng ca đột nhiên phát lực sợ không phải lần này cần câu đều muốn bay ra ngoài là con chó kia đổ vật lái thuyền cho ta đầu này ngư kinh đến được rồi t i ể u cứu tử đừng lại ra tốc chậm rãi giảm điểm tốc độ xuống đến tốc độ lên áp lực lại giảm bớt t r ầ n phong một tay ôm cần câu một tay lại đang nhanh chóng quay máy câu thu dây đồng đồng ngồi ở hai người phía sau bông thuyền lúc này là một tay cầm điện thoại lấy dễ ảm một tay nắm thật chặt trần phong bà vai phong ca, vừa nãy thật là nguy hiểm a x u ấ t sinh kia cố ý nói x u ấ t sinh x u ấ t sinh đến không nhiều một hồi lượn quanh một vòng tất vân đ à o mở ra thuyền l ù mang theo cao phi cùng lộ nhã hai người lại tới đồng thời vương như mộng còn đang ở hắn trên thuyền phong phong ngươi kia một cái vẫn còn không có chạy a ta chạy mẹ nó a tại l ợ i rất dễ ảm trần phong nhịn được không có trách mắng đi tất vân đ à o mở ra thuyền l ù mang theo cao phi cùng vương như mộng lộ nhã khống chế tốc độ đi theo trần phong ba người trước này thuyền lụ không xa một bên tiểu cứu tử mở ra thuyền nghiêng đi con mắt nhìn, nhìn xem nói thao ca cao ca ngươi kia một con cá đâu chạy sao đây không phải nói nhảm tuần l ư ơ i hiện tại ta đi đem cần câu của ta thì đã lấy tới chúng ta ngay tại trên thuyền ném cần cao phi vẻ mặt đau thương tất vân đào ra hỏa này còn tốt vương như mộng cùng lộ nhã hai người cũng giơ điện thoại lấy t dễ ảm tại hai người bọn họ trên thuyền đối trần phong ba người bên này theo một chút tất vân đào bốn người thì không theo trần phong ba người tiếp tục khống chế rắt cá đi theo ngư tại đi lên phía trước tất vân đào bốn người thuyền lụt thì chậm rãi dừng lại thì đứng tại này một viên mặt nước vị trí trung tâm sau đó bắt đầu ném cần là tất vân đào cùng cao phi hai người đều muốn ném cần làm câu trên bờ ném cần cùng trên thuyền ném cần là đều có ưu thế trên bờ ném cần vì cước đ ạ p thực địa chỗ thì lớn quan hệ ứng biến không gian thì tương đối lớn trên thuyền ném cần mặc dù thi triển không gian nhỏ nhưng bởi vì thì ở trên mặt nước hoặc trong mặt nước quan hệ đối với ném cần khoảng cách yêu cầu tự nhiên là giảm bớt cũng là bên trong âu hoàng ca sát xuất muốn so tại trên bờ ném cần phải lớn đồng thời một sáng chúng rồi trưởng thành cấp trở lên âu hoàng ca tuột cá sát xuất thì đây trên bờ thấp vì người ngay tại trên thuyền còn có thể lợi dụng thuyền chủ động động lực trực tiếp dắt cá nhưng một cái thuyền lụ phía trên một cái cần câu câu là thích hợp hai cây cần câu câu muốn chú ý một cái tình huống chính là không thể đồng thời dính cá nếu đồng thời dính cá đều là Âu hoàng ca lời nói vậy cái này hai cái Âu hoàng ca không thể nào tề đầu t ị n h tiến một cái phương hướng chạy chân một cái phương hướng chạy thì dễ c n tuyến phân hai cái phương hướng chạy kia một người trong đó tất vô dụng không nên trên một cái thuyền hai người câu âu hoàng ca vậy chỉ có thể là ai trước bên trong âu hoàng ca một cái k h á c không trúng vội vàng thu dây thu cán hai người bọn họ nên hiểu a tiểu cứu tử ngươi xem xuống mấy giờ rồi không đồng đồng ngươi nhìn xem quên trong tay ngươi có điện thoại tại lấy dễ ảm nhanh ba giờ rưỡi phong ca phong lấy dễ ảm hiện tại bao nhiêu người hơn tám mươi tám vạn hiện tại trần phong là lại đặt đầu này âu hoàng ca cho ổn định vừa n ã y đầu này âu hoàng ca bị kinh sợ từ đó phát lực tiêm một đợt kình lại qua dưới mắt k h ô n g chế trượt thuyền của nó nhanh đại khái là hai mươi bước tà hữu k h ô n g chế tuyến trưởng đại khái là hơn mười m không đến một trăm m dáng vẻ tối nay câu cá trừ ra truy cầu hình người nghiệm nghĩ tối nay không nên chơi lên đến một cái thành niên âu hoàng ca sung sướng bên ngoài trần phong chủ yếu mục tiêu còn là nghĩ muốn là bạch thiên muốn mở ra âu hoàng ca câu cá được vội vàng lại tìm b ổ bù nhìn xem còn có hay không cái gì bỏ sót dưới mắt thì lại bù đến một chút âu hoàng ca câu cá tốt nhất tự nhiên vẫn là phải lên thuyền ngươi muốn tại trên bờ lời nói kia cơ bản là không có khả năng chơi lên đến thành niên âu hoàng ca không tuyệt đối vì âu hoàng ca mở ra cùng cái khác ngư chủng không giống nhau cái khác ngư chủng nhất định phải toàn bộ hành trình một người chỉ có rắt l ậ n trên ngư thời có thể gọi người giúp chép ngư mà âu hoàng ca câu ca có thể có tiểu đồng bọn giúp đỡ chỉ cần cần câu một thẳng ở trong tay chính mình là được nhưng cũng cơ vốn phải là như vậy trên bờ muốn lên trưởng thành âu hoàng ca rất khó nhưng này thuyền thì một trăm đầu trên bờ hai nghìn trên thuyền ba nghìn còn kém một n à n viên nhưng trên thuyền làm câu âu hoàng ca ưu thế đây tại trên bờ làm câu âu hoàng ca ưu thế lớn quá rõ ràng giả thiết đều muốn lên thuyền câu nếu một cái bạn câu một cái thuyền vậy cũng là này một ngày xuống ta này khu câu lù âu hoàng ca nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp đái một trăm vị câu âu hoàng ca này hơi ít ta thì có lớn như vậy lưu lượng thu phi đối với âu hoàng ca mà nói thì không quý âu hoàng ca một khi phơi sáng còn tuyệt đối nổ tung tuyệt đối thu hút người một tuần tiếp theo cũng mới tiếp đái bảy trăm vị lời nói n à y bất luận là đúng bạn câu nhóm mà nói hay là đúng ta lợi ích mà nói đây đều là không thích hợp k i a lại thêm thuyền thêm thuyền không được mặc dù khu câu lù một phần hai diện tích mặt nước cũng rất lớn nhưng một trăm đầu thuyền hẳn là vừa thích hợp rốt cuộc chúng rồi âu h o à n g ca thuyền làm u ố n ở trên mặt nước qua lại dày vào chạy thuyền lại nhiều an toàn mạo hiểm cũng liền muốn tăng lên đ ụ c thuyền nên còn tốt nhưng quấn vải nghĩ kể cho nên vẫn là không thể thêm thuyền coi như này một trăm đầu thuyền một tuần mới tiếp đãi bảy trăm vị lời nói ta lợi ích cùng bạn câu nhóm n g h ị câu cũng bị hao tổn kia thừa dịp bây giờ còn chưa công bố chế định thu p h i giá cả lại c ă n g căng kỳ thực có thể như vậy thuyền thi một trăm đầu tới trước được trước còn lại không có cách hoặc là ngươi không câu hoặc là câu vậy ngươi chỉ có thể l à mua trên bờ phiếu tại trên bờ giá cả trước đó trần phong dự định không tăng bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác hay là được t r ư ớ n g tốt chút rốt cuộc thuyền hạn lượng một trăm đầu trên thuyền ưu thế lại như thế đ ạ i cộng đồng đua tốt phía dưới trên thuyền câu giá cả tự nhiên muốn đ ầ y trên bờ quý đa tài được như vậy cùng nhau đua tốt trên bờ câu bạn câu nhóm trong lòng cũng mới cân đối rốt cuộc người ta trên thuyền câu nhiều tiêu nhiều tiền như vậy thuyền kia lên bờ trên còn kém hai ngàn trên l ệ n h giá cũng mới so trước đó nghị cao một ngàn viên phải biết đây là cả ngày không phải theo giờ tới phù hợp à chương bốn trăm bảy mươi ba bắt đầu cập bờ chương bốn trăm bảy mươi ba bắt đầu cập bờ thì hai ngàn trước đó trên bờ 2 a i nghìn trên thuyền ba nghìn hiện tại thì trở thành trên bờ ba nghìn trên thuyền năm nghìn tốt rốt cuộc đây là cá tầm châu âu thấp nhất trên bờ thu phí đối với bình dân bạn câu mà nói vẫn như c ũ là còn tốt thì không có cùng tất vân đào như thế hám i ệ n g chính là một thiên nhất vạn thu phí người bình dân bạn câu cũng không cần ngày ngày đều muốn nhìn câu nhà tích lũy đủ tiền tiêu vặt đến câu một lần sung sướng là được ngoài ra mặc dù muốn chiếu cố bình dân bạn câu nhưng bao nhiêu cũng muốn chú ý âu hàng ca thế giới này lớn nhất cá nước ngọt bức cách cùng câu cá giá trị này câu cá giá trị thì đã bao hàm câu cá trải nghiệm lên bảng có kết xù tiền thưởng cùng với ra video năng lực hỏa này b à phương diện một người một thiên trên bờ ba nghìn trên thuyền năm nghìn cũng coi là điều hòa thu phí đấy ta cũng muốn m ặ t hướng những người có tiền kia kiếm tiền tượng tất vân đào nói này cá tầm châu âu một khi phơi sáng về sau chân trong ngoài nước có tiền người câu cá đều muốn thông sát ta cá tầm châu âu là muốn phát triển đến quốc tế giới câu cá đ ầ u n à y âu hoàng ca còn đang ở lêu lồng không hề có ngừng nghỉ ngơi tới t r â n phong cảm thụ một chút hơi lại điều chỉnh từng chút một nhà lực nhường tiểu cứu tử ổn định tốc độ về sau nói với tiểu cứu tử tiểu cứu tử ngươi bắt ngươi điện thoại cho vân vân đánh cái hẹ chặt giọng nói đã thông cho ta ba giờ sáng n h i ề u không biết vân vân nghỉ ngơi không có trước đó nhường nàng trong đêm cùng kỹ thuật cầu thông nhường kỹ thuật tăng ca tiểu cứu tử một tay lái thuyền lấy điện thoại di động ra sau cho vân vân đánh n g mẹ chặt điện thoại không có vang hai lần t h ì thông tiểu cứu tử đưa qua cần câu xử trên mặt đất trần phong một tay nắm chặt cần câu một tay nhận lấy điện thoại nhỏ giọng nói với vân vân là ta vân vân kỹ thuật làm tốt không vân vân ta vừa nhìn tỷ phu còn không có trần phong tốt vậy ngươi thúc một chút kỹ thuật đồng thời cùng kỹ thuật bên ấy nói một chút thu phí tiêu chuẩn biến một chút trên bờ giá đổi thành ba nghìn trên thuyền đổi thành năm nghìn trên thuyền phiếu thiết lập mỗi ngày chỉ có thể bán một trăm tấm trên bờ không làm hạn chế vân vân ừng ta lập tức cùng kỹ thuật nói song trên thuyền phiếu thiết lập mỗi ngày chỉ bán một trăm tấm đó chính là chỉ bán một trăm người là cố định một người một cái thuyền sẽ không trên một cái thuyền có hai cái cán xuất hiện sở dĩ như thế chủ yếu vẫn là vì an toàn tiếp theo người ta đã mua vé tàu liền xem như đồng bạn cùng nhau kia đoán chừng cũng là nghĩ tách ra đơn độc một cái thuyền càng tốt hơn cứ như vậy đi lưu giật phi các ngươi thế nào đi ngang qua bên bờ lưu giật phi cùng kia người cao tiểu cứu tự hướng về phía bên bờ hô to trần phong cùng đồng đồng thì đều đem ánh mắt q u tới chỉ thấy lưu giật phi đang trong nước bơi lội đang muốn chuẩn bị lên bờ k h i ê u người cao nhân viên đứng ở trên bờ trả lời ta cần câu vừa nãy bay ra ngoài hắn giúp ta xuống dưới tìm dưới tìm đ ư ợ c rồi ngư tuột lưỡi chạy hơn mười phút về sau trần phong ba người lại gặp phải tất vân đào cao phi bọn bốn người tất vân đào đang dắt cá cao phi một tay tại lái thuyền nhìn tới hai người cũng là hiểu không để cho cùng nhau dính cá tình huống xảy ra tiểu cứu tử mang theo hưng phấn lại hô thao ca ngươi đầu này cảm giác lớn bao nhiêu chúng ta bên này đầu này có một tấn tất vân đào một bên làm việc một bên trả lời các ngươi hay là kia một cái đúng vậy à. n à y chúng ta vừa nãy hai người đều trúng cao phi bên trong kia một cái lớn hơn đoán chừng cũng phải lên tấn hai cái ngư hai cái phương hướng kéo cao phi còn bị kéo xuống nước ngư chạy cần câu cũng mất tay khá tốt tượng gây xương phấp trần phong hai tay lôi kéo cần câu vội tiếp lời nói nói cao phi tay ngươi gây xương cao phi tại đau n h ấ t dùng ba hàng lực b à ạ kèn sở trần phong vậy ngươi còn đang ở kia lái thuyền đào ngươi vội vàng trước tiên đem cao phi tiễn lên mở sắp xếp người cùng hắn cùng đi bệnh viện kiểm tra hạ thất vân đạo hắn nói không cần Cao Phi, ba dùng ba dùng, trước làm gì, Bạch thiên Ngạch ba ba Phi, Thiên khắc nhìn、xem. Thất lại dùng dùng, vấn gì, làm xem. đồng ả khoảng o Cao trong đoán toàn cho ngươi nhìn gian, chừng cũng không thuyền an này viên Trần Phong Phi dài thời lái lại thể câu cá, chỉ có thể phụ trách cảnh tình xem. một một Được, câu cá có chút. rất một thời hiện tại mỗi ngày hồ chứa nước ngọc long thôn bên này nhiều người các loại tình huống cũng đều có mặc dù cách trên c h ấ n không tính xa nhưng trên c h ấ n bệnh viện thiết bị điều kiện và và ạ đều không được là chân không được trên c h ấ n bệnh viện trước kia lão gia nhân nhiều lúc còn có thể mấy năm này bắt đầu trên trấn bệnh viện cơ bản là có thể trị cái cảm mạo nóng s ố t cùng bình thường nằm viện cái gì hơi lớn một điểm vấn đề chính là để ngươi chạy huyện thành đi vậy dạng này vì thuận tiện bạn câu nhóm còn không bằng ta chính mình tìm bác sĩ kia nói với hương tị lại thành lập cái chữa bệnh bộ môn xem xét có được hay không muốn xài bao nhiêu tiền c h i ê u một cái bác sĩ nên là được rồi cho cố định tiền lương ta bên này mở dùng dược phẩm và phí tổn ta bên này phụ trách cũng liền nhìn xem chút ít đơn giản ốm đau băng bó treo thủy những thứ này không thu bạn câu nhóm tiền dạng sáng bốn giờ ra mặt đồng đồng trong tay phòng lấy dễ ảm còn có tám trăm ngàn người cũng tại m u n phần chờ mong chờ l ấ muốn xem trần phong đầu này ngư lên mở muốn nhìn một chút cụ thể là cái gì ngư có p tất vân đảo cao phi cùng vương như mộng lộ nhã ở phía xa mặt nước lưu giật phi cùng kia người cao nhân viên cùng nhau tại tận cùng bên trong nhất khối kia chơi trần phong bên này cuối cùng muốn bắt đầu công cá cờ bờ nghe được hắn không chỉ tiểu cứu tử hưng phấn kích động phòng lấy dễ ả m hơn mười vạn người cũng đều mừng d ỡ đánh lên mười hai phần tinh thần bắt đầu kích động đại ca tuyệt đối không nên chạy liền để ta đem ngươi làm lên bờ đi làm lên bờ nhìn một chút đều được ca đứng ở ngay cả sắp xếp vị trí lái bên trong trần phong ổn định thân hình về sau bây giờ liền bắt đầu nương theo lấy tiểu c ứ u tử thuyền nhanh bắt đầu công cá thu dây hiện tại này công cá thu dây vấn đề không lớn vấn đề lớn là chờ chút đầu này trên tấn nặng âu hoàng ca có bằng lòng hay không ngoan ngoan đi cùng bên bờ hiện tại nó cho trần phong cảm giác là cơ bản không sai bị lắm nhưng chưa chừng nó không muốn làm ai a tám mươi m bảy mươi m 50 m é theo 30 mét, t thuyền nhanh đi theo trần phong công cá thù dây ba người khoảng cách dưới nước cự vật tự nhiên thì càng ngày càng gần tùy theo dần dần thấy rõ dưới nước một đoàn đang chậm rãi bơi lội to lớn bóng tối thì dần dần rõ ràng tiểu cứu tử con mắt càng chừng càng lớn đồng đồng dơ điện thoại đối lầy tức dệ ạ nhịn nàng cặp kia xinh đẹp con ngươi thì tại càng t r ừ n g càng lớn thậm chí còn vô cùng sợ sệt sắc mặt cũng trở nên t r ợ nhịn phong phong phong ca nó có chúng ta chiếc thuyền này lớn đừng sợ đồng đồng nó không công kích người tiểu cứu tử ngươi hiện tại bắt đầu hướng bên ấy đại hoa tiêm mở từ từ sẽ đến không nên vấp áp tuyệt đối không nên sốt ruột ta bảo ngươi ngừng lúc muốn ngừng phòng lấy dễ ảm các minh đệ nhìn thấy chưa nói một tấn chính là một tấn chờ chút c ậ p bợ lại cho các ngươi nhìn kỹ một chút hiện tại trước cạn giờ phút này phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn trong đã cờ mờ chương bốn trăm bảy mươi bốn đ ừ n g núp đ í c h cự vật sợ hai trứng phạt vào chương bốn trăm bảy mươi bốn đ ừ n g núp đ í c h cự vật sợ hai trứng phạt vào cờ mờ thật lớn chân thế rơi lớn nhất cá nước ngọt đây là cái gì ngư cảm giác thật là dòa người cờ mờ lại chống đỡ một hồi đem n ư đội lên trên mặt nước đến thấy không rõ a như thế đại cờ m ở nhìn ở n xem bóng ma này hình dạng cảm giác là cá sấu thao cá tẩm là cá tẩm đây là đạp mã cá sấu cá sấu cái rắm này rõ ràng là cá tẩm nhìn xem này âm ảnh nhất tấn có hay không có không biết dù sao hơn ngàn cân là chạy không được châu bò tốt kích thích nhìn xem ta cự vật sợ hai trứng cũng p h ả b ả o như thế đại các ngươi không sợ sẽ sao hồ chứa nước ngọc long thôn châu bò phá âm hiện tại thuyền lụ khoảng cách dưới nước đầu này âu hoàng ca khoảng cách chỉ còn lại hai ba mươi mét dáng vẻ muốn bắt đầu h ư ớ n bên mở kéo trần phong tự nhiên là muốn đem nhà lực hóa gấp gấp tới trình độ nào chỉ cần không khóa kín là được muốn tại không khóa kín tình huống giới đạt tới này số mười lăm p e tuyến có khả năng gánh chịu cực hạn sức kéo mà đem nhà lực khóa đến loại trình độ này tiểu cứu tử lại mở ra thuyền lụ đang thong thả hướng phía bên ấy đại hoa tiêm bên bờ di động trần phong bên này tự nhiên lại tiến lên cường độ hắn lại lần nữa ngồi xuống đem đầu cần sử trên mặt đất hai tay gắt gao giữ chặt cần c ầ u ngửa đầu hướng về sau cả người toàn thân cũng tại dùng lực trên mặt nét mặt gần như vặt mẹo xo nhà a phong ca thì phu ngươi được hay không không được để ta tới đi không cần a tới đây cho ta ta cảm giác cần câu muốn đoạn a tỷ phu Đi. ổn định cái tốc độ này đi l i ề u mạng là cái này đang l i ề u mạng cần câu muốn đoạn vậy cũng không có biện pháp hiện tại thuyền nhanh khoảng cũng chỉ có mấy bước trần phong l i ề u mạng giữ chặt cần câu biểu hiện trên mặt v n mẹo cổ nổi gân xanh p h ả n phất toàn thân trên dưới mỗi một tế bào cũng tại dùng lực hai tay hai chân như sắt thép đúc thành tại kiên trì mà hai tay của hắn trở lên cần câu bộ phận đã bị kéo thẳng đứng máy câu còn đang ở chậm chạp ra dây cọ sát lấy phanh nhà lực phát ra xì xì xì âm thanh nếu lúc này dưới nước câu hoàng ca đột nhiên đến cái đảo ngược phát lực như vậy là thật có gãy cần nước dây thậm chí là bạo chết m á y câu có thể cũng tốt tại tối nay là số mười lăm e tuyến nếu số mười e tuyến dưới mắt kiểu này cơ bản chẳng khác nào mạnh kéo cứng rắn chành trứ cảnh tượng sợ l à đã cắt không muốn đảo ngược phát lực không muốn tuột lưỡi đồng đồng lúc này vừa căng thẳng lại kích động nàng đem lấy dễ ảm ống kính nhắm ngay trần phong phong lấy dễ ảm nhìn trần phong lúc này trạng thái màn hình công khai càng thêm nổ tung tiểu cứu tử côn nuốt nước miếng hắn vừa lái thuyền ổn nhìn tốc độ đi một bên cố lên a tỷ phu đ ầ u này hô hoàng ca hay là không bị triệt để giắt lật nên lại trượt nửa giờ một giờ chỉ cần đưa nó triệt để giắt lật như vậy lại hướng bên bờ tiến tới sẽ thoải mái rất nhiều mà dưới mắt đây hoàn toàn là tại dắt lấy nó đi chẳng qua cứ như vậy dắt lấy nó đi nó mặc dù kháng cự nhưng cũng là đang bị động đi theo là cái này nó mặc dù còn không có bị triệt để giắt lật nhưng cũng nhanh không sai biệt lắm không có nhiều khí lực cho ta ổn Ở. cứ như vậy gắt gao kiên trì trần phong còn đã làm xong chuẩn bị tâm lý chuẩn bị tùy thời lòng nhà lực để phòng đầu này hô hoàng ca đột nhiên đến cái đảo ngược phát lực chẳng qua cũng may không hề có dạng này tình huống ngoài ý muốn xuất hiện tiếp xuống một đường hữu kinh vô hiểm khoảng hơn mười phút về sau cuối cùng tiếp cận bên bờ tiểu c ứ u tử cùng đồng đồng cũng lộ ra vui mừng phong l ý dễ ả m hiện tại lại đột nhiên lên tới hơn chín mươi vạn ăn dưa của chúng dưới mắt từng cái cũng đều p h ấ n chấn kích động không thôi thế nhưng trần phong nhường tiểu c ứ u tử ngừng thuyền cho mình giảm bớt áp lực nghỉ ngơi một chút lúc hắn thở hồn hển hướng gần trong gang t ứ c bên bờ nhìn một chút mới nhớ ra một vấn đề lớn như vậy â hoàng ca làm lên bờ không bị triệt để giắt lật còn chưa cần cậu cần cậu tình huống dưới đầu này â hoàng ca làm sao làm lên làm sao có khả năng làm lên bờ cho dù làm lên bờ cái gì cái cân năng lực sưng không đúng không đúng làm không lên bờ làm lên bờ thì sưng không được vậy chỉ có thể như vậy hôm nay bạch thiên bắt đầu mở ra âu hoàng ca câu cá vậy liền không thể vì lên bờ làm tiêu chuẩn chỉ cần là bị dắt lật cập bờ là được không cần lên bờ sưng không được thể trọng vậy liền lượng thân dài âu hoàng ca thì vì thân dài đến sắp xếp bảng hô hô trần phong nghỉ ngơi một chút nói đến tiếp tục tiểu cứu tử bên ấy có chỗ nước cạn hướng bên ấy dựa vào chúng ta trên chỗ nước cạn có ngay tỷ phu tất vân đảo cao phi lưu giật phi gọi bọn họ chạy tới giúp đỡ t ừ mừng một bên hướng c h ô nước cạn trên mở một bên tiểu cứu tử vội vàng lấy điện thoại di động ra lại gọi điện thoại rất nhanh lưu giật phi đến, đến rồi tất vân đảo cao phi vương như mộng lộ nhã bốn người ngồi ở thuyền l ũ thì từ đằng xa chạy tới mà lúc này trần phong cùng tiểu cứu tử còn có đồng đồng ba người đã lên mở đồng thời trần phong thì đứng ở c h ô nước cạn trong nước ôm thật chặt lấy cần câu tiểu cứu tử thì chính ôm thật chặt lấy eo của hắn mà đầu này âu hoàng ca đã tại cách đó không xa tương đối sâu một ít chỗ nước cạn vị trí lộ ra phần l ư n g hình dáng chính vững vàng ở chỗ nào không có loạt động vì không bị triệt để dắt lật quan hệ trần phong cũng không dám thả lòng cảnh giác hoặc loạt động cho nên thì như vậy chờ lấy tất h vân đ ả o đám người đến vương như mộng t r ờ i ạ lộ nhã thật lớn thất vân đ ả o t r ờ i ạ phong phong như bức cao phi ngạch ném lưu g i ậ t phi lão bản đầu này đây tối hôm qua chúng ta cái k i a còn lớn hơn a trần phong ha, ha ha ha ha ha nhanh nữ tránh ra chút ít đào ngươi đi một chuyến đi nhà kho đơn sơ tìm dây thừng đến ta nhớ được có tốc độ tìm đến dây thừng cho nó cột lên lại hướng lên kéo dài một chút để nó toàn bộ lộ ra thất vân nào lưu giật phi ngươi đi lưu giật phi ửng t ố t hưng phấn kích động kích thích giờ phút này trần phong mọi người là như vậy kia từng cái ánh mắt nhìn đầu này âu hoàng ca lộ ra tới phần lương hình dáng cùng muốn đem nó ăn dường như ba cái phòng lấy dễ ảm cùng tiến lên trăm vạn mắt người hạ cũng là như vậy lại phòng lấy dễ ảm những người kia từng cái sớm bị mở bùng ra hô đào mẹ nó ngươi đ ừ n g đi qua ta đến gần xem xét chờ dây thường đến trước ngươi cấp cho lão tử cả chạy muốn ngươi mặn chó giờ phút này cái âu hoàng ca không bị triệt để rất lật nó cũng là đang nghỉ ngơi người này muốn thoáng qua một cái đi nói không chừng nó thì có phản ứng cho nên được các loại lưu giật phi chạy nhanh chóng mười phút đồng hồ không đến tìm dây thường lấy ra này dây thường rất dài trần phong còn nhớ ban đầu là vượt qua kế bá trưởng lưu giật phi kêu anh em cao đâu cái kia sẽ là ở bên trong rắt cá hẳn là còn ở xuyên áo phao không mặc vào hắn cũng sẽ bơi lội tốt thôi được chúng ta mấy người kia cũng đủ rồi đào ngươi tới đón cần câu ta đi sáu thằng tử bộ nó cái đôi phía trên phong ca cẩn thận a ta đến tất vân đảo tên chó chết này thì yêu biểu hiện trần phong muốn đi sáu thằng tử nhường hắn tới đón cần câu hắn không hắn không nên đi bộ ngươi đạp mã hiểu rõ sao bộ không ta biết hiểu rõ ngươi đạp mã không trước tiên đem đầu này cột vào bên bờ trực tiếp đi bộ cái đôi chờ chút nó muốn phát lực ngươi kéo nổi sao đúng ha chương bốn t r ư ơ i lăm trộm ngư tặc chương 475, t r ộ m ngư tặc sau lưng ly thủy trên bờ một sàn nhà đường phố lúc vì vững chắc tự nhiên cũng là đánh có địa t h u n g thật là thô một địa t h u n g này dây thường rất dài nay một đầu trước hết cột vào này một địa t h u n g phía trên sau đó kia một đầu tại trần phong ôm thật chặt cần câu chỉ huy dưới Tất v âu n hoàng, ha ha thành, thành, ha ha ha ha, hoàng ca đột nhiên một cái suy vĩ tất vân đào lúc này thì không cười trần phong hưng phần nói đến lưu giật phi ngươi đi cùng tất vân đào dây kéo tử ta cùng tiểu cứu tử t h à n h cần câu cùng nhau đem nó lại hướng lên làm chút ít cao phi tay ngươi bị thương thì nhìn là được ngạch mô vấn đề mấy phút đồng hồ sau đầu này âu hoàng ca thành công lại nổi lên không ít lần này không chỉ là phần l ư n g hình dáng cơ bản bốn phần năm thân cũng cao cũng lộ ra chỉ còn lại một cái cái bụng còn dán tại trước thác nước bên trong trần phong tất vân đ ả o tiểu cứu tử lưu giật phi cao phi năm người này khuôn mặt kích động đỏ bừng tất cả đều đứng ở đầu này âu hoàng ca dựa vào bên ngoài một bên mà đồng đồng vương như mộng lộ nhã ba nữ nhân thì hưng phấn dơ điện thoại l í c dễ ảm dẫm trong nước khoảng cách gần tại đây một bên cho phòng l í c dễ ảm thưởng thức cá tầm châu âu thuộc về cá tầm một loại t ư ớ ngoài ạ tự nhiên cũng l cùng c á khác cá tầm chủng loại khác biệt cơ thể, cơ thể ra ư lưng tương tượng ở n hình phần lên, phần đuôi dẹt, đầu dài, hôn bộ tương đối bén nhọn lại hơi nhét lên, hình dạng sẹn. g hơi chấp hơi Khẩu h tỏi, dẹt, tại đuôi dài, đối lại cái p đầu đầu là bộ bộ í dưới, hiện lên hoành lên n cá hình, không có răng. có ra Ngoài tầm châu âu phần lưng có một hàng hơn mười khối cỡ lớn có bản cứng rắn lại hiện lên gai nhọn hình bên cạnh thân cùng phần bụng cũng đều có cảm giác trên chính là cùng cá sấu không sai biệt lắm toàn thân màu sắc cũng đều sấp xỉ cá sấu trần phong m ấy người vừa hưng phấn vừa khẩn trương thận trọng đưa tay vớt ve trước mặt này một vật khổng lồ cơ thể cái này xúc cảm là thực sự c ứ n g r ắ n a phong ấy dễ ảm các minh đệ nói thế nào hiện tại các ngươi hẳn phải biết ta hồ chứa nước ngọc long thôn mới tăng siêu cấp cự vật là cái gì đi chính là trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt cá tầm châu âu đâu này dày vò đến hiện tại chí ít thì không sai biệt lắm ba giờ có cuối cùng à tối hôm qua cái kia phía sau là chạy tối nay cuối cùng thành công chơi lên đến một cái đầu này là đây tối hôm qua kia một cái còn muôn đại một tấn tuyệt đối có chỉ là quá tập thể nhóm này không tốt xưng vậy liền cho mọi người đo một cái thân dài tốt đồng đồng kia phía sau có cần câu vậy ai cần câu lấy tới t ố t trần phong nói xong thất vân đạo cũng vội vàng cùng hắn phòng lấy dễ ăn nói trần phong cơ thể đang phát run không phải là bởi vì đứng ở trong nước lạnh hắn hiện tại không cảm thấy lạnh chỉ cảm thấy nóng là bởi vì làm đầu này ô hoàng ca cho làm không chỉ có là cơ thể đang run hai cái cánh tay cũng đều đang run tiếp nhận đồng đồng tới qua tới c ầ n lũ đồng đồng lại vội vàng lui về phía sau đứng xa một ít tới gần lớn như vậy vật khổng lồ nàng sợ sệt đạo này cần câu là bao dài ba m hai ba cái phòng lấy dễ ảm ống kính d ư ớ i tất vân đào tiểu cữu t ử cao phi lưu giật phi bốn người hưng phấn trở m o n g d ư ớ i chỉ thấy đầu này ô hoàng ca thân d à i hai cái này cần câu chiều dài còn nhiều một ít đại khái là sáu sáu mễ sáu m sáu chúc phòng lấy dễ ảm tất cả các huynh đệ lục lục đại thuận này đạp mã đây chúng ta thuyền l ũ còn muốn lâu một chút các huynh đệ chính các n g ư ơ i nhìn xem này hình thể lại sáu mẹ sáu thân d à i này ai dám nói không có một tần a phòng lấy dễ ảm màn hình công khai toàn thể đứng dậy ta nhổ quá mẹ hắn dọa người lão bản n ư u phê cá tầm châu âu ta liền nói là cá tầm châu âu c ờ mờ n ngưu bức c ờ mờ n lão bản châu bò cá tầm châu âu làm sao có khả năng chúng ta trong nước có đây là cái khác cá tầm a cái khác cá tầm không lâu được như thế đại năng lực đã lớn như vậy đều đã diệt tuyệt là cái này cá tầm châu âu nhìn xem đầu kia phía dưới còn có s ú c tu sáu m sáu ma ơi nay một tấn tuyệt đối có không n g ờ rằng lại là cá tầm châu âu điều cỡ mờ n ử chúng ta trong nước sao có cá tầm châu âu hồ chứa nước ngọc long thôn lại muốn nổi tiếng chúng ta trong nước thì có nuôi dưỡng cá tầm châu âu chính là thiếu ta nhớ được chỉ có một nhà hay là hai nhà đồng thời không phải giống như hồ chứa nước ngọc long thôn như thế nuôi đều là hồ nước nuôi dưỡng chuyên gia không ấm chăm sóc hay là trong phòng cái chủng loại kia cá tầm châu âu trong nước dối g o ạ i sơ như thế đại ố c thảo n g ư ờ tiên mở ra câu sao ta lục bình ta muốn nổi tiếng ha ha ha ha bên này ba nữ nhân dơ điện thoại l ấ t dễ ảm lộ nhã còn cho mượn đồng đồng điện thoại tại đối một tay giúp tất vân đảo l ấ t dễ ảm một tay lục video mà giờ này khắc này đồng đồng trong tay phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn vừa vạn phá một trăm vạn người vương như mộng phòng l ệ c dễ ảm phá năm vạn người mà lộ nhã trong tay tất vân đảo phòng l ệ c dễ ảm cũng đã là mười vê đốt hiện tại là dạng sáng bốn giờ nhiều hay là ngày làm việc cái giờ này người này khí không ít mà trần phong mấy người bên này tiểu cứu tử lưu giật phi cao phi ba người cũng đều tại dùng bọn hắn điện thoại di động của mình đang quay chiếu lục video đồng đồng đến đem l ệ c dễ ảm cho ta Tốt. Láo Láo Láo Láo bản. Lão bản. bản bản. ở đâu? Hả trần phong mấy người s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền phản ứng lại theo đồng đồng trong tay tiếp nhận điện thoại trần phong nỗ lực không để cho mình tay run cười nói ha ha ha các huynh đệ tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn qua đêm cắm trại những bạn câu k i a đến rồi đoán chừng cũng là nhìn thấy ta l ờ i dễ ảm thừa dịp hiện tại ta thì cùng mọi người nói một chút cá tầm châu âu chúng ta hôm nay bạch thiên muốn bắt đầu mở ra câu cá trong đêm n ư ừ n g kỹ thuật cộng vào này lại hẳn là thêm tốt chẳng qua câu này cá tầm châu âu phương diện an toàn nhất định phải đặc biệt chú ý nếu có huynh đệ mua vé câu cá tầm châu âu đến câu đến lúc đó hiện trường chúng ta bên này sẽ cùng mọi người chỉ đạo. cụ thể cá tầm châu âu câu cá quy tắc mua vé câu cá tầm châu âu thời phía trên thì có ghi ai nha cảm tạ mọi người m ó n q u à cảm tạ này ai đưa tới lễ hội cái k h á c liền không nói các h u y n h đệ này lại đã rất muộn như mọi người đã thấy chào mừng mọi người đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn tới chơi liền xem như không câu cá cũng được đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn nghỉ phép dung o ạ n ai nha các ngươi k h á c soát lễ vợt này ai lại làm mấy cái hoa tử ta ngừng phát sóng ta ngừng phát sóng bạch tiên lại t r u y ề n bá các vinh đệ này phong phong ngươi muốn ngừng phát sóng đem người cho ta à mọi người lục soát â đi bị hảo đến ta â đi bị phòng lấy dễ ảm ta tiếp tục cho mọi người và tất vân đảo hô xong trần phong làm việc phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc lòng thôn quan truyền bá bên ấy quả nhiên là có bạn câu đã tới cửa còn đạp mã không ít dáng vẻ loại kia dưới và bọn họ chạy tới xem hết lại đem đầu này ô hoàng ca thả ta đi lên trước các ngươi chú ý an toàn trần phong lên bờ đặt mông ngồi dưới đất ngay tại hắn đang chuẩn bị nên đón bên ấy đến bạn câu nhóm lúc bên trong đầu này đột nhiên cũng truyền tới tiếng la lão bảng ngươi nhóm ở đâu mau tới đây có người trộm ngư bị ta bắt được là kia người cao nhân viên âm thanh trần phong tinh thần chấn động còn đang ở trong nước tất vân đảo mấy người lúc này cũng là x ư n g sở bận điệu nhìn về phía chỗ nào một bên vì khoảng cách quan hệ chỉ nghe thanh không gặp người vung tay huynh đệ ngươi chờ nói nhảm ta không có trộm các ngươi ngư nay hơn nửa đêm không có trộm ngư ngươi đang kia lén lén lút lút trốn tránh làm gì trời a ta còn tưởng rằng là cái quái gì thế dọa lao tử giật mình đi nhanh lên l ã o bảng của ta bọn hắn ngay tại mặt trước cái kia ta nói không có trộm thì không có trộm cầm bằng chứng ra đây vội vàng trước ngoan ngoan đi chương bốn trăm bảy mươi sáu lại gặp vô mi ca chương bốn trăm bảy mươi sáu lại gặp vô mi ca tối nay cuối cùng chơi lên đến dồi đầu này thành niên cá tầm châu âu rất rõ ràng quá trình làm mười phần c h ấ t vật tia câu cá tầm châu âu như thế gian nan còn có thể mở ra câu cá sao có thể tối nay câu đầu này cá tầm châu âu sở dĩ như thế gian nan một là bởi vì này cái âu hoàng ca đại trong hồ chứa nước ngọc long thôn cũng hẳn là trung thượng cá thể hai là vì còn không có triệt để g ắ t lật điểm ấy là chủ yếu chỉ cần triệt để g ắ t lật kia lại hướng bên bờ kéo rồi sẽ thoải mái rất nhiều lại đến bên bờ thì không cần thiết lại cho cái đồi s a o thằng tử không nói nhiều dưới mắt khu câu đài phương hướng có không biết bao nhiêu người tại chạy qua bên này đã năng lực nhìn thấy bóng người nhưng đột nhiên trong này Bên bên c á chụp chụp người, người trần g ư ờ i phong cũng là không ngờ rằng lại có người trộm chính mình ngư còn bị t i a người cao nhân viên cho bắt được làm nhưng hiện tại còn không thể trăm phần trăm xác định có phải là thật hay không trộm ngư chẳng qua hồ chứa nước ngọc long thôn ngư đáng giá bây giờ còn vô cùng nổi danh hồ chứa nước phạm vi lại như thế đại bị người đánh cắp ngư thì không khó đã hiểu đặc biệt d ạ n g sáng bốn giờ nhiều cái giờ này cái giờ này được đ ổ i vị trí tự hỏi nếu như mình là trộm ngư tặc đến trộm ngư lời nói tự nhiên cũng l à n à y d ạ n g sáng bốn giờ phần lớn là thích hợp nhất sớm chút muộn giờ đều không được đồng thời đến trộm lời nói cũng là đi tận cùng bên trong nhất tìm xóa x ì n h trộm tất vân đ ả o mấy người vội vàng theo trong nước đi lên lập tức trần phong tất vân đ ả o tiểu cứu tử lưu giật phi bốn người liền cùng nhau hướng phía bên trong đi đến đông đông cũng nghĩ đến trần phong không có nhường n g tới bốn người toàn thân cũng tại tích thủy đi không bao xa liền thấy cách đó không xa đối diện lôi lôi kéo kéo đến hai người một người là kia người cao nhân viên một cái khác là ngươi lão bản trần lão bản ta không có trộm ngươi ngư a người cao nhân viên tóm lấy người này trang phục là đem người này mang tới mà người này trần phong lại còn biết nhau tuổi c h ứ n g hơn ba mươi tuổi người cao bình thường hình thể hơi mập lại mặt tròn nhưng không có khương thượng mặt như vậy tròn đặc điểm lớn nhất là người này lông mày nhìn cùng dường như không có vô mi ca phong ngươi biết hắn xoa trước đó hắn đến chúng ta hồ chứa nước bên này thu ngư bốn máy câu bị nhân chất phá muốn ta phụ trách ta cho tiền nhường hắn về sau đường đến làm thời ngươi thì ở ngươi quên chơi ạ, là ngươi a bản thân ta liền nói cảm giác thì khá quen mọi người xem kỹ vô mi ca trần phong nhìn hắn nói đại ca đã lâu không gặp a ta không để ngươi ở ta nơi này bên cạnh thu cá ngươi thì sửa ở ta nơi này trộm cá ta không có trộm vô mi ca vẻ mặt oán giận ta nói không có trộm thì không có trộm các ngươi nhất định phải nói ta trộm ngư vậy thì mời xuất ra bằng chứng đến vậy ngươi không có trộm ngư cái giờ này ở đâu vừa làm cái gì ta chơi không đ ư ợ ca t r ầ người p h o n buồn c này ế u như l cái khác được biết nói kẻ không như quen biết bị bắt v ậ kia thân r ầ n p o hoài n còn phần nghi, nhưng này vô Người này g có ca. sẽ mấy mi h vô t mình trước đó chính là tại ta này thu ngư làm ăn phía sau còn sinh ra xung đột không cho hắn đến ta này thu này đã lâu không gặp đến đột nhiên nửa đêm canh ba cái giờ này ở bên trong lén lén lút lút bị bắt được đây không phải ghi hận trong lòng hoặc là không cam tâm không kiếm tiền liền chạy ta này đến l é n lén trộm ngư là cái gì không thể nào chân tới chơi a xác suất lớn đều là như vậy trần phong nhìn về phía người cao nhân viên nói chưa bắt được tại chỗ không có l o bản ta nhìn thấy hắn lúc hắn trốn ở trong b ụ i cỏ ta một gọi hắn liền muốn chạy sau đó liền bị ta xông đi lên đ u ổ i kịp a đúng rồi l ã o bản hắn còn giống như có hai cái đồng bọn làm thời hắn tìm ta bắt hắn lúc ta nhìn thấy kia trên sườn núi trong rừng còn có hai bóng người đang chạy còn cầm một vài thứ bên trong một cái tuổi tắc còn rất lớn cũng là tổng cộng ba người đúng ngươi nói chạy mất kia hai cái bên trong một cái tuổi tắc còn rất lớn cụ thể tuổi lớn bao nhiêu người thấy rõ không không có không có ánh đèn thấy không rõ chẳng qua chí ít sáu bảy mươi tuổi có lơn tuổi đi đứng lại linh hoạt tại trong rừng chạy lao sắp rồi、ừ. trần phong trầm mặc suy tư tất vân đ à o nhìn vô mi ca cao mày nói ngươi nói ngươi chạy tới chơi vậy ngươi trốn tránh làm cái gì giấu miêu miêu a lại chạy cái gì còn có ngươi kia hai cùng nhau bọn hắn sao thì chạy đâu ta từ chối trả lời dù sao muốn nói ta t r ố n ngư liền lấy ra bằng chứng tới ngươi đạp mã giả mổm đúng không ta bảo các ngươi cầm bằng chứng ra đây lao tử cho ngươi một cước nói chuyện tất vân đ à o chân n h ấ t chân đạp tới nhưng ai liệu vô mi ca lách mình một bên tất vân đ à o một cước đạp hụt kém chút không có té ngã trên đất mất、mặt. tốt lúng tất vân đào giữ vững thân thể sau mặt đỏ dần vội vàng lại là một cước quá khứ lần này vô mi ca bị người cao nhân viên đệ lại chặt chẽ vững vàng một cước đạp đến vô mi ca trên đùi t h a o ca t h a o ca tiểu cứu tử cảm thấy như vậy không tốt liền vội vàng kéo còn muốn lại cho người ta một cước tất vân đ ả o lưu giật phi cũng tới tay kéo ở trần phong nói chuyện nói được rồi đ ả o đi chúng ta đi phía trước xem xét vừa rồi tại cái nào bắt h ắ n người dẫn đường t ố t lão b ả n ngươi nhóm đi theo ta lưu giật phi n g ư ơ i đi đem cái kia cá tầm châu âu thả đem dây thừng lấy tới cái này tất vân đào nói lưu giật phi quay đầu nhìn về phía trần phong trần phong gật đầu nói ừ n đi lấy được lưu giật phi vội vàng chạy tới cầm dây thừng trần phong đám người thì áp lấy vô mi ca tiến về nơi khởi n g u ồ n tất vân đào tự cảm thấy mình vừa nãy kia c á c thứ nhất người không có đạp đến chính mình còn kém chút ngã s ắ p xuống vẫn còn có chút b é mặt không khỏi nghĩ vì chính mình vất v ắ t mặt mũi nói phong ngươi chờ chút xem ta lao tử bảo đảm cái thằng chó này già mồn không được ngươi không phải là muốn học ta một chiêu kia a n à y này, này đều bị ngươi đ o á n đến hồ chứa nước ngọc long thôn rất lớn này bên trong nhắc đến cùng bên này bởi vì là ở vào nước đôi quan hệ so xỉnh hồi con nước cống thì tương đối nhiều những thứ này hồi cong trong khe nước thì giấu ngư nếu không phải bên này ở vào khu câu lụ mà không phải khu câu đài lời nói sợ không phải thật nhiều mua v ẽ cần tay b ạ n câu cũng sẽ ở những thứ này hồi cong hoặc đại trong khe nước câu câu lụt thì không thích hợp mà những thứ này bờ nước đôi phía sau một ít thì là sườn núi những thứ này sườn núi không xoay mình nhưng cơ bản đều là mọc đầy hoa cỏ cây cối lão bản chính là bên này ừ m vị này đại ca ngươi nói ngươi đến ta hồ chứa nước ngọc long t h ô n chơi vậy ngươi và ngươi kia hai đồng bạn là từ đâu xuống không phải là theo bên ấy trên s ô n núi a tối nay chúng ta một mực bên ấy câu cá chúng ũ n g k ô n nhìn thấy có những người khác đến.、Lão、Bản nói g thấy khác rất có đ Lão ta ố i n y này thấy ấy ta một thì theo Trường trách trường trách Ca đang qua, hỏa, hỏa, Ta. ta cùng mực có nước có có có có Chúng vẫn bên bên không xuống không người bên đến. Chương 477, đề phòng sân hỏa, người người đều có trách nhiệm, Chương 477, đề phòng sân hỏa, người người đều có trách nhiệm. Phi đề đều đề đều bờ 477, 477, là buổi câu tối đến bên này chơi nhìn xem câu cá thì không đi quá đạp mã giả lại ăn láo t ử một cước thất vân đ ả o đột nhiên lại một cước quá khứ lần này ổn định vô mi ca cũng là có n ộ khí lại cũng không sợ người nhiều một cái lảo đảo qua đi hắn liền muốn một cước còn cho thất vân đào người cao nhân viên cùng tiểu cứu tử hai người lúc này cùng nhau thì cho hắn đẻ xuống chơi ạ mẹ hắn hắn còn muốn hoàn thủ lại cho vô mi ca mấy cước về sau tất vân đào thư thái và tất vân đào dễ chịu xong rồi tiểu cứu tử đ ỗ n g nhiên lại yên lặng cho vô mi ca một quyền trần phong nhìn người cao nhân viên nói có đèn không có đèn đội đầu l á p bản lên bên trên ngươi vừa nay bắt vị trí của hắn còn có cái kia hai đồng bọn chạy vị trí xem xét hảo hảo tìm một cái xem xét có cái gì đồ vật tư mừng lưu giật phi cầm dây thừng chạy tới tất vân đào tiếp nhận dây thừng về sau thì cùng tiểu cứu tử cùng nhau đem này vô mi ca cho trói trần phong nhường lưu giật phi cũng tới đi cùng kia người cao nhân viên cùng nhau tìm xem rất rõ ràng này vô mi ca cùng hắn kia hai cái đồng bọn không thể nào là bổi câu tối ngay tại bên này không đi mà là sau nửa đêm vụ n trộm từ bên này trên núi xuyên qua những địa phương này là không có đường nếu là có đường lời nói trần phong đã sớm sắp đặt khống chế ba người bọn hắn chính là từ bên này trên sườn núi cứng rắn xuyên xuống mà từ bên này trên sườn núi xuyên qua bên kia núi hẳn là địa giới đội chín ngọc long thôn bạch thiên ngươi tránh ra có ngay chỉ t r ớ c mắt tất vân đảo cùng tiệu cứu tử hai người đã đem vô mi ca cho t r ó kỹ vô mi ca ngồi ở đường ván gỗ trên mặt đất tay chân đều bị trói lại căn bản là không có cách động đậy cái này cũng không có đau a tất vân đào nhìn chung quanh một chút hai mắt tỏa sáng từ dưới đất nắm một cái phô này một sàn nhà đường dùng tảng đá sau đó liền bắt đầu lui lại phong phong ngươi tránh ra một ít n h a trần phong tránh ra tiểu cứu tử thì sớm bà mở vô mi ca ngồi dưới đất mở to hai mắt nhìn nói ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì t h a n h thật khai báo có phải hay không chạy tới chồng ngư mau cứu cứu mạng a hiu tảng đá tương đối nhỏ lực sát thương không lớn nhưng đau nhức là thực sự đau nhức Thứ n các người, các người ha ha ha, phong phong mấy phút đồng hồ sau lưu giật phi cùng kia người cao nhân viên xuống một cái trong tay mang theo một cái nhựa tợ lặt tiệp ngư thủng một cái cầm trong tay nửa gói thuốc nhựa đó là tiệm ngư trong thùng kéo ra khóa kéo xem xét chỉ thấy bên trong rõ ràng là hai cái không sai biệt lắm các hai cân tả h ư u cá đao bên trong có nước nhưng này hai cái cá đao đã lật ra trăng cái bụng lại nhìn này nửa gói thuốc khói làm ấ y khối tiền một bao cái đó cứng rắn hộp thất bị làng lưu giật phi nói ra lão bản bên ấy mặt trên còn có đầy đất tàn thuốc trong đó có mấy cái hay là tươi mới còn có chỗ bụi cỏ đang bốc khói bị ta dẫm diện người cao nhân viên nói liền tìm đến những thứ này những vật khác cũng đã bị cái kia hai cái đồng bọn trò cầm lên chạy đồ vật bày tại vô mi cá trước mặt Trần phong vung tay chính là hung hăng một cái tát đánh b ộ một tiếng tỏ rõ thanh thúy cực kỳ vô mi ca trong nháy mắt khỏe miệng liền lên rách mẹ nó cái đó bức trộm ngư thì trộm ngư tàn thuốc còn dám ném loạn dã ngoại cấm chỉ minh họa không biết điểm ấy để phòng sơn lửa ý thức đều không có ngày hắn còn trộm là cá đao a phong phong làm sao bây giờ t h ị phu báo cảnh sát đi cho ngươi hai lựa chọn đại ca cái thứ nhất thành thật khai báo con cá này có phải hay không các ngươi trộm còn có ngươi kia hai đồng bọn bản giao ra đây cái thứ hai đến đem này hai cái cá đao cho ta ăn sống rồi ta thì thả ngươi đi phong phong cái này có thể thả hắn đi thế nào hắn muốn ra mồm vậy chúng ta trực tiếp giết người vứt sát đi Ngậy. trần phong nhìn về phía vô m i c a vô m i c a ngồi dưới đất bắt đầu toàn thân phát run giang run lên nói ta ta ta ta là tới chống ngư ta thừa nhận ta sai rồi hai người kia ta không biết là ta theo bên ấy là q u à trên đường gặp được bọn hắn bọn hắn nói muốn cùng đi cùng ta chơi thật ta chưa nói lời nói dối trộm lần thứ mấy lần đầu tiên tới là lần thứ hai trước đó một lần kia ta là tới điều nghiên địa hình không có chống ngư ta xin thể vậy ngươi vận khí này không tốt đến dịu hắn đứng lên lưu giật phi cùng người cao nhân viên v i ệ n vô mi cà đứng lên dưới mắt vô mi cà thì vô cùng sợ thì không biết thế nào trở nên nhanh như vậy khu khụ hai chân cũng đang run rẩy run r u ẩ y vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía hắn trần phong đến cùng ta hô đề phòng sân hỏa người người đều có trách nhiệm không hô đề phòng sân hỏa người người đều có trách nhiệm âm thanh lớn một chút nhiều hô mấy lần thét lên ta hài lòng mới thôi đề phòng sân hỏa người người đều có trách nhiệm đề phòng sân hỏa người người đều có trách nhiệm đề phòng sân hỏa người, người, đều, có đề sân hỏa, người, người đều có trách nhiệm buổi sáng hơn năm giờ hứa khải dẫn người đến rồi đem vô mi ca mang đi trước khi đi hứa khải còn đưa trần phong một cái trung hoa mảnh chi cái chủng loại kia trần phong không muốn hắn không phải cho kia trần phong liền cầm lấy trộm ngư khúc nhạc dạo ngắn tạm thời trước như vậy hôm nay là thứ ba lập tức liền là buổi sáng sáu giờ buổi câu sáng sắp chạy trước đó kia một cái âu hoàng ca đã thả nay sẽ là đến rồi hơn một trăm cái đêm khuya tại hồ chứa nước ngọc long thôn là ít dễ ả bạn câu nhóm vây xem trong đó rung động và cờ mờ nờ không cần nhiều lời bây giờ sắc trời đã tại sáng lên hồ chứa nước ngọc long thôn có cá tầm châu âu thông tin hôm nay h đồng đồng u đồng đồng, đồng đồng ngươi không ngủ được a không ngủ à trời đều đã sáng còn ngủ cái gì mà ngủ ta đói bụng chờ chút muốn ăn bữa sáng phong ca kia trộm ngư tặc không phải còn có hai cái đồng bọn sao ngươi thực sự tin tưởng hai người kia cùng hắn không biết không phải đến trộm ngư a như vậy ngươi không ngủ được liền đi truyền đạt một chút ta l ờ i gì đi tìm hồng tỷ hoặc là trực tiếp đi tìm bộ phận an ninh chủ quản liền nói ta nói về sau không chỉ là trong đội cùng hồm sập tẩy và khu cắm trại và những địa phương kia bên hồ chứa nước thì nhất định phải có người hai mươi bốn giờ tuần tra đặc biệt sau nửa đêm được rồi trần phong có chút hưng phấn mong đợi còn chưa tới sáu giờ hắn cầm loa dưới đường đi đến bên hồ chứa nước tiến về vùng nước cá tầm châu âu khu câu lụ những kia muốn câu buổi câu sáng đã cơ bản cũng tại bên hồ chứa nước chuẩn bị câu cùng nhìn xem cùng nhau ít nhất trên v à n người thì không biết những người này sáng sớm vừa mới lên đến đây là sao truyền bá khu câu đài những người này không có đi bên trong tự nhiên cũng là không nhìn thấy cá tầm châu âu phân khu bảng hiệu có thể từng cái vậy mà đều biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước có cá tầm châu âu và trần phong đoạn đường này đến vùng nước cá tầm châu âu khu câu lũ thuyền lũ bên này lúc phía sau hắn này một chuỗi dài đã đi theo lít nha lít nhít ít nhất hơn nghìn người nay hơn nghìn người có nam có nữ mỗi cái thần tình kích động hưng phấn đang nghị luận tuyệt đại bộ phận cũng đều cầm di động cậu nhi ca trần phong mới vừa ở bên ấy nhìn thấy hắn cũng làm cho hắn theo đến hiện trường cầu nhiều người nhưng này g thôn ít g i ca s á n g loa không nhỏ trần phong vừa dứt lời đi theo trong đám người này lục tục chạy ra một số người thân xác của bọn hán phảng phất cùng trước đó lần đầu tiên tới câu âu hoàng ca trần phong giống nhau thương phấn chờ mong còn có một số căng thẳng trương đức hai phạm thắng kiệt l ý kiến viên hoa khương thượng mấy cái tương đối quen thì ở trong đó ngoài ra còn có quen thuộc tạm thời không thấy được còn có hay không mua vé câu cá tầm châu âu hiện tại mua cũng tới gấp nhưng nhất định là muốn chuẩn bị kỹ càng trang bị câu cá chỉ những thứ này người sao lão bản là vé trải nghiệm a ba nghìn trên bờ năm nghìn lên thuyền mặc dù là cả ngày nhưng không thể trả cá không thể mang đi vẫn có chút q u ý a lão bản có thể lên bản sao là chân cá tầm châu âu hay là giả cá tầm châu âu không phải là cầm cái khác cá tầm giả mà a chân cá tầm c h âu âu vậy cái này phí câu cá không quý cá tầm châu âu thế giới lớn nhất cá nước ngọt có thể lên tấn nặng này làm sao dám câu nào được dùng cái gì cần câu câu chúng ta hôm nay xem trước một chút l á o bản sau nửa đêm ta nhìn thấy l á o bản bọn hắn l ệ t dễ ảm thật thật lớn l i ê n nói hôm qua giữa chưa l á o bản hắn phát cái đó video sao như vậy châu bò trên thuyền bị ngư kéo lấy mang thuyền chạy a nguyên lai、like、là cá tầm châu âu các đại ca cá tầm châu âu là cái gì ngư a hiện nay tại tất cả ngọc long thôn bạn câu nhóm ít nhất hai vạn người dưới mắt cùng đi theo ít nhất hơn nghìn người cuối cùng đứng ở bên này đến mua phiếu chỉ có một trăm người đều không đến khoảng thì khoảng sáu mươi người dám vẻ là tại không thể trả cá không thể mang đi điều kiện tiên quyết này thu phí ra sao không phải nguyên nhân chủ yếu là không có trước giờ tuyên truyền kỹ thuật cũng là d ạ n g sáng ba bốn điểm nên mới làm tốt cơ bản tất cả bạn câu nhóm cũng là này lại mới vừa dậy mới biết được hồ chứa nước ngọc long thôn có cá tầm châu âu thông tin cũng không có làm tốt câu cá tầm châu âu tương ứng chuẩn bị đồng thời liền xem như có tương ứng chuẩn bị lại muốn câu bạn câu nhóm bọn hắn cơ bản hôm nay này ngày thứ nhất đều là dự định muốn trước xem xét người khác câu cho nên này ngày thứ nhất dưới mắt mới chỉ có này mấy chục người mua phiếu ngay mọi người nghị luận âm ý âm thanh trần phong tiếp tục cầm đoa trước cùng mọi người nói ra không ít người còn không rõ ràng lắm ta hiện tại trước lại cho mọi người nhiều lời vài câu à, cá tầm châu âu là hiện nay trên thế giới lớn nhất cá nước ngọt cực hạn thể trọng một tấn nhiều nhẹ nhàng thoải mái hiện tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong thì có lớn như vậy cho nên làm câu thời phương diện an toàn nhất định là tại vị trí thứ nhất chẳng qua mọi người đừng sợ cá tầm châu âu không công kích người vì cá tầm châu âu cực kỳ chân quý quan hệ ta này mở ra câu cá đều là tự định giá hồi lâu cuối cùng quyết định chỉ có thể là mở ra vé trải nghiệm chính là không trả cá không mang đi nhưng có thể cho mọi người lên bảng vì thân g i i đến sắp xếp bảng thể t r ọ n lời nói câu được lớn một chút cá tầm châu âu ta bên này cũng không có lớn như vậy cái cân kia thừa dịp hiện tại lại cùng mọi người nói một chút bảng cá tầm châu âu ban thưởng hôm nay muộn giờ chúng ta tài khoản công khai phía trên nên rồi sẽ phát ra tới ta trước cùng mọi người nói rằng bảng cá tầm châu âu cùng cái khác ngư chủng bảng danh sách ban thưởng không giống nhau đầu tiên bảng cá tầm châu âu chỉ ghi chép mười hạng đầu nhưng là mười hạng đầu cũng có tiền thưởng tiếp theo cái khác ngư chủng các bảng hạng nhất là ban thưởng một vạn đúng không mà bảng cá tầm châu âu hạng nhất là ban thưởng mười vạn cờ、MN. nói đến đây trần phong tiếng nói một cái dừng lại toàn trường tất cả mọi người cũng bắt đầu cờ、MN. mỗi tuần một kế toán là cái này bảng cá tầm châu âu ngoài ra ba nghìn trên bờ năm nghìn trên thuyền đây đều là cả ngày thu phí là theo buổi sáng sáu giờ có thể câu được mười một giờ đêm ở giữa có thể không ngừng nghỉ chẳng qua mọi người cần thiết phải chú ý là vì cá tầm châu âu tổng hợp thể hình khổng lồ quan hệ tự nhiên hay là lên thuyền mới tốt câu nhưng ta bên này chỉ có một trăm đầu thuyền lụ mỗi ngày trên thuyền hướng câu phiếu thì một trăm tấm cho nên mọi người muốn câu ca không có cướp được chỉ có thể trên bờ câu hoặc là và cướp được vé tàu lại câu y ê n t ĩ n h y ê n t ĩ n h kia thừa dịp hiện tại bên này hơn mười vị muốn câu các minh đệ ta thì tiện thể cùng mọi người huấn luyện nói một chút câu cá cá tầm châu âu chú ý hạng mục mọi người lại an t ĩ n h một chút trừ ra xa xa lục tục ngao ngoe nghe còn có chạy tới người bên ngoài bên này lại yên tĩnh trở lại trần phong nhìn này một bên hơn mười vị muốn câu người tiếp tục dùng loa nói、ra. Đầu tiên điểm ầ u t ê n đ i thứ n hai ấ bất t trên thuyền luận là làm câu người mọi h y là t ạ tất r ê n n bờ làm câu, đều h định muốn xuyên áo phao. Ta bên này phao, áo ta cả ó nhân mã bên trên sẽ lấy tới. Mọi người nghe rõ ràng là nhất định h mã mọi tới, rõ sẽ lấy là p i i xuyên, không ra trò đùa. ể mua thứ tất hai, cả m sắm cá tầm châu âu vé trải nghiệm bất luận là tại trên bờ câu hay là tại trên thuyền câu máy câu đầu tiên máy câu dọc hoặc máy câu ngang loại hình là càng lớn càng tốt Câu điểm n nhất, chính cấp thích hợp nhất, dây chính ta để trí số 10 vẻ tuyến, i có có thứ tư câu cá phụ trợ trang bị t h như găng tay bụng đỉnh và v ả tốt nhất cũng muốn mặc đầy đủ áo phao đã cùng mọi người nói đúng không biết bơi lại sợ sệt rơi xuống nước tốt nhất đ ư ờ n g câu thứ năm điểm câu cá cá tầm châu âu cùng ta bên này cái khác ngư trùng không giống nhau chúng ta bên này cái khác ngư trùng là t o à n bộ h à n trình h chỉ có t h ể m ộ t n g ư ờ i là m lên b ờ m ớ i có hiệu, m à cá tầm châu âu vì tổng hợp cá thể quá mức khổng lồ quan hệ tất cả quá trình đều có thể có người giúp đỡ nhưng cần câu từ đầu tới cuối là không thể thay người chỉ có thể ở trong tay chính mình trên bờ câu có thể gọi những kia nhìn xem người giúp đỡ đi trên thuyền câu muốn mang đồng bạn một là cho người giúp đỡ hai là còn muốn l á i thuyền trên thuyền câu nhất định phải ít nhất mang một cái đồng bạn lại đều là phải mặc lên áo phao đơn thuyền cho phép một cái cần câu làm câu thứ sáu điểm cũng là bởi vì ta nơi này cá tầm châu âu tổng hợp cá thể quá lớn quan hệ cái này không có cách nào làm lên bờ như vậy thì chỉ cần mọi người đem ngư cho triệt để dắt lật cập bờ năng lượng đến thân dài là được rồi bên này sẽ có chúng ta nhân viên tùy thời tuần sát một sáng có dắt lật cập bờ còn nhớ kịp thời bảo chúng ta nhân viên cho các ngươi đăng ký điểm thứ bảy nhớ lấy an toàn nhớ lấy muốn triệt để dắt lật nếu như không có triệt để dắt lật thì đừng nghĩ đến cập bờ có khác cơ thể t ậ t bệnh hoặc cái khác không thể thừa nhận vận động dữ dội và kịch liệt tâm trạng cấm chỉ làm câu cá tầm châu âu tốt chỉ những thứ này còn có hay không nghe không hiểu hoặc có vấn đề khác không có vậy kế tiếp ta trước hết giáo một chút mọi người sao lái thuyền lái thuyền đơn giản mua phiếu muốn câu không có đồng bạn thì vội và tìm nếu như nói tại trần phong nói những thứ này trước mọi người cùng theo một lúc tới tâm trạng là hưng phấn trờ mong như vậy dưới mắt tại trần phong nói xong những thứ này sau bất luận câu không câu cặp mắt của bọn hắn càng sáng hơn tâm tình của bọn hắn càng biến đổi thêm kích động cảm giác là nhanh không nhẫn lại được câu này mấy chục người thì càng khẩn trương hơn thấp t h ỏ g chương bốn trăm bảy mươi chín phạm thắng kiệt hắn để người ngạt thở chương bốn trăm bảy mươi chín phạm thắng kiệt hắn để người ngạt thở vùng nước cá tầm châu âu khu câu lũ theo thời gian trôi qua bên này có càng ngày càng nhiều người đã chạy tới tụ tập nhân số là càng ngày càng nhiều vô số người cầm điện thoại lục nhìn video cậu nhi ca này sáng sớm hồ chứa nước ngọc long thôn lần nữa lên sóng phòng l ít dễ ảm cũng là rất nhanh lại phá năm mươi vạn người đồng thời còn đang ở trướng nghe xong trần phong những lời này không chỉ có là hiện trường tuyến trên hồ chứa nước ngọc long thôn phòng l ít dễ ảm bên trong kia màn hình công khai trên liên tiếp các loại chữ viết thì thống nhất cho thấy các loại ngậm hương phấn trở mong cùng tỏ mò loại hình tâm trạng không ít bây giờ nghe trần phong nói mới biết được cá tầm châu âu càng là hơn cờ mờ phòng lấy dễ ảm nhân số thì mắt trần có thể thấy tới lúc gấp rút kịch đi lên tiêu thăng lão bản có thể dùng cần tay câu sao nhật nháo nhau đám người vì trần phong làm trung tâm đột nhiên một người một câu nhường hiện trường tất cả mọi người lại dường như cũng yên t ĩ n h trở lại bên này gần tất cả mọi người đều nhìn về này một người bao gồm trần phong phạm thắng kiệt ngươi nói cái gì ta nói có thể dùng cần tay câu cá tầm châu âu sao ta mua trên bờ phiếu trần phong hít sâu một hơi nhìn phạm thắng kiệt kém chút không có hít thở không thông cần tay câu cá tầm châu âu còn đang suy nghĩ nhìn cần tay câu cá tầm châu âu hợp lấy lao tử này nói hồi lâu cũng là vô ích ta không được nhất định phải câu lụ dùng mấy câu ngươi sẽ không câu lụ sao ta hội nhưng ta thích hơn cần tay cảm giác đại ca ta nơi này cá tầm châu âu có trên tấn a tổng hợp cá thể hơn trăm cân hơn ngàn cân cũng nhiều a ngươi nói với ta ngươi thì thích cần tay cảm giác ngươi c á i gì cần tay mưu bức như vậy chịu nổi a liền xem như ngươi dùng thép gân thêm dây h a m tàu sân bay vậy cũng muốn đủ dài mới được a ta t h ì dùng cân tay không mang theo mạnh câu ngươi cho phép ta thêm chiều dài dây có thể không ta còn có thể buộc dây bảo hiểm cẩn không chỉ có là trần phong giờ khác này quanh mình tất cả mọi người nhìn hắn phạm thắng kiệt cũng như là nhìn xem dị loại bình thường ngay cả trương đức khai lý kiến khương thượng đám người cũng là như thế phạm thắng kiệt theo dưới chân hắn trên mặt đất cầm lên hắn dụng c một cái thùng câu một cái căn bao hắn mở ra căn bao theo tận mấy cái cần câu bên trong lấy ra một cái lại mở ra thùng câu từ bên trong lấy ra thật lớn một q u ể n tuyến nhìn vô cùng thô cái chủng loại kia lão bản căn này cần câu tám m một là ta hoa giá tiền rất lớn tìm mấy trăm cân đều có thể gánh vác hơn ngàn cân cũng có thể liều một phen còn có này tuyến là số năm mươi bên trong mang thép mềm t i câu ta thì có thừa cước ép ta muốn thử xem ta nơi này âu hoàng ca lớn không chỉ hơn ngàn cân trên tấn để cho ta thêm chiều dài dây thử một chút có vấn để ta lại không tìm ngơi Phạm Thắng hạn mê Kiệt vật, si cực cự đều đã buổi sáng sáu giờ dưới trần phong cũng không nhiều trì hoãn tiếp xuống lại trở về chút ít vấn đề của mọi người bây giờ liền bắt đầu giáo này mua vé tàu người làm sao lái thuyền tổng cộng sáu ba người mua cá tầm châu âu vé trải nghiệm trong đó tăng giá hai n g h n mua vé tàu trên thuyền câu chỉ có vừa v ặ n hai mươi người này hai mươi nhân chung bao gồm trương đức khai viên hoa lý kiến mấy cái đặc biệt quen thuộc chỉ có phạm thắng kiệt cùng khương thượng là dự định tại trên bờ câu mà tổng cộng thì sáu mươi ba người chứ ra phạm thắng kiệt một người dở hơi muốn dùng c ẩ n tay câu bên ngoài những người còn lại tự nhiên tất cả đều là câu lù máy câu lái thuyền đơn giản tú anh thẩm là ca sáng tổ trưởng ở chỗ này tự nhiên là theo trần phong học tập sao cho cá tầm châu âu vì mọi người làm câu trước huấn l c ù ngoài d ra trên mọi lái thuyền câu những người này đều tìm đến cùng một chỗ lên thuyền đồng bạn cũng đều mặc vào áo phao có người thì chân đồng bạn có người thì hiện trường tạm thời tìm mối nối tỉ như trương đức khai chính là chân đồng bạn biểu ca chu chính không có câu cùng hắn cùng nhau cầu như ca ngươi hôm nay ngay tại cá tầm châu âu bên này lấy dễ ám được tú anh thẩm hiện tại bên hồ chứa nước ca sáng là có bao nhiêu người một sáu người hồng tỷ nói mỗi cái cấp lớp muốn chiêu đủ hai mươi người ừ m phải tùy thời sắp xếp người tại cá tầm châu âu này hai bên trên bờ tuần sắt đăng ký lượng thân d à i nhớ lấy phương diện an toàn nhất định phải chú ý tới vị đúng bên hồ chứa nước này bộ phận thủy vực chủ quản hồng tỷ chiêu đến không còn giống như không có ta chưa thấy được hai ngày này hồng tỷ lại tại tăng lớn cường độ chiêu công đồng thời hồng tỷ hai ngày này còn muốn thúc đẩy trước đó cùng trong huyện thương định còn lại kia mấy món chuyện trần phong đói bụng ở chỗ này nhìn một chút m u ố n câu cá tầm châu âu tổng cộng sáu mươi ba người đều tiến nhập chuẩn bị trạng thái cái kia lên thuyền cũng tới thuyền động hắn này liền một đường đáp lại các loại trào hỏi đi lên phòng ăn ăn cơm trước và cơm nước xong xuôi lại xuống đến bên này xem xét tình huống đặc biệt phạm thắng kiệt ngủ sợ là hôm nay không có ngủ lưu tối nay cùng nhau đi phòng ăn nhân viên bữa ăn bữa sáng là buổi sáng sáu giờ thì có đến tám giờ kết thúc mà tiếp đại những khách nhân phê bữa sáng là theo buổi sáng tám giờ bắt đầu đơn điểm là một ư ơ i một giờ trưa giữa trưa cái này đ ố n g nhiên mới bắt đầu một mãi đến khi chín h tối dương ngọc lan phụ trách vệ là buổi sáng tám giờ đến chín giờ giữa trưa m ộ ư ơ i một h đến một giờ chiều bảy h tối đến chín giờ trần phong còn không có hưởng qua phòng ngăn đơn điểm bên này các đầu bếp chính thức làm ra món ăn hương vị hắn dự định giữa trưa cùng hồng t ỷ mấy người điểm một bàn nếm thử tiện thể chờ giữa trưa còn phải lại hiểu rõ một chút hôm qua chính thức kinh doanh này g thứ nhất phòng ăn ăn uống khối này chỉnh thể kinh doanh tình huống hiện tại thì hay là ăn trước nhân viên bữa ăn không tới tám giờ vệ thì còn chưa mở trần phong vừa đi vào phòng ăn trần lị quân cùng vương phượng phượng hai nữ hai mắt tỏa sáng đồng đồng này lại thì cùng ngày hai mội mội ngồi cùng một chỗ đang ăn trần phong đến c ư ờ i nói t ố t hai ngươi thì lên đến như vậy sớm à. ư、um, mừng ca ca các ngươi tối hôm qua câu được cá lớn à, ta nhìn thấy ngươi cùng hồ chứa nước ngọc long thôn lại tiến lên hotse ấp n à y mới hơn bảy giờ sáng cái này đã lên lên phong ca giờ hô ui nở cùng mộ bắc còn có bãi đu đều lên hồ chứa nước ngọc long thôn cùng cá tầm châu âu hiện tại là các nền tảng hotse ấp thứ nhất còn có chúng ta là ít dễ ảm hình tượng đồng, đồng cầm di động đội vàng đưa tới trần phong trước mặt trần lị quân có chút hưng phần nói các ca, ca cá tầm châu âu là cái gì n g ư a thế giới lớn nhất cá nước ngọt vương phượng phượng đi hỗ trợ đánh đồ ăn đến trần phong một bên ăn lấy vừa mỉm cười cùng ngày tam nữ trò chuyện thì nhìn trên điện thoại di động các nền tảng hotse ớ p trong d ữ liệu không hề nghi ngờ nay thiên toàn lưới lại muốn nổ rất rõ ràng xa không chỉ giới câu cá kiểu này cơm ăn đến một nửa trần phong điện thoại còn tới một chiếc điện thoại cầm lên xem xét còn tưởng rằng là đại tranh tử, không ngờ rằng là cha vợ trần phong, trần phong chán có a đúng vậy a rất nhiều thế nào hà nha bạch tuấn bà ngươi c á i chân hai ngày trước lao tử tại ngươi vậy ngươi không nói nghĩa là gì không muốn nhường lao tử câu ngươi ngoại công đều muốn tức xịu trần phong mấy phút đồng hồ sau trần phong cúp điện thoại kết quả điện thoại lại vang、ừ. lần này là đại tranh tử đánh tới h ẹ chặt video đối với lại oanh tạc toàn bộ lưới bá bảng các loại hot x ệ ở việc này đại tranh tử cũng là vô cùng hưng phấn ngoài ra đại tranh tử còn nói chuyện gì chính là hai ngày nữa nàng trở về thời điểm cha vợ cùng ngoại công còn muốn đến ôi chắc ta ta cũng đúng thế thật vừa tới hàng mà Vừa sáng tám giờ ra mặt trần phong một đường mỉm cười đáp lại các loại t r o hỏi bị hỏi ý cá tầm châu âu tương quan các loại thông tin đi vào vùng nước cá tầm châu âu khu câu lũ lúc hắn sợ ngây người chỉ thấy dưới mắt bên này khu câu lũ vùng nước cá tầm châu âu cảnh tượng trên bờ trên thuyền tổng cộng thì mẹ nó sáu ba người câu nhưng ở bên bờ nhìn xem hiện tại nói ít trên vòng người ta sát lặc chương bốn trăm tám mươi trương đức khai rơi xuống nước chương bốn trăm tám mươi trương đức khai rơi xuống nước lão bản lão bản hướng thụy người phòng l ấ t dễ ảm bao nhiêu người ta vừa tới hiện tại hơn bảy vạn lão bản n g ư ô i cá tầm châu âu là theo thiên thu lệ phí hiện tại không thể mua vé sao ta nghĩ câu nào hướng thủy dơ điện thoại lấy dễ ảm có chút kích động xa xa trông thấy trần phong thì chạy tới đồng thời còn có cái khác lít nha lít nhít nam nam nữ nữ thì chạy theo đến bọn hắn cơ bản thì tất cả đều dơ điện thoại hoặc mở lấy dễ ảm hoặc lục video những người này không nhất định đều sẽ câu cá bạn câu thì có đơn thuần là đến hồ chứa nước ngọc long thôn cắm trại lữ du ngoạn những người khác hoặc là hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ nổi danh như vậy thì đơn thuần không biết câu cá là đã chạy tới là làm giờ h o u i n đặc biệt trên chu gầy dựng tiệc ngoài trời nổ toàn bộ lưới về sau hiện tại loại người này không ít nguyên bản trần phong định quy củ là không có câu cá không thể lái l ợ i dễ ảm chỉ có thể chụp ảnh hoặc lục video nhưng bây giờ hình như không chế không nổi mà dưới mắt bất luận loại người nào bọn hắn đều là mỗi cái nét mặt hưng phấn trông thấy hắn trần phong thì cùng nhìn thấy bảo bình thường một năm miệng mười trong nháy mắt liền đem trần phong bao vây các loại điện thoại ống kính thì t i ế t kiểm vây quanh một vòng lại một vòng loại cảm giấc này chân là theo ngày qua hiện tại chỉ có thể mua ngày mai và sau này phiếu hôm nay vé câu cá tầm châu âu cái giờ này đã không mua được hiện tại đã là hơn tám giờ sáng nhanh chín giờ là không mua được hồ chứa nước ngọc long thôn mua vé câu cá thời gian đều cũng có hạn chế tại chỗ nhiều nhất chỉ hoãn một giờ tỷ như buổi câu sáng là sáu giờ bắt đầu như vậy trận này buổi câu sáng vé câu cá trước bảy giờ đều có thể mua bảy giờ thoáng qua một cái thì không mua được làm như n â u hoàng ca là không có điểm sáng chưa tối là theo ngày qua như vậy cùng ngày mua phiếu thời gian cũng là hết hạn cùng ngày buổi sáng bảy giờ phương diện này là trần phong làm sơ ý nghĩa kỹ thuật ban đầu chính là làm như vậy tại chỗ mở màn sau trong vòng một canh giờ còn có thể mua vé có chút làm muộn hoặc tạm thời lại nghĩ câu bạn câu cũng vui vẻ ta cũng có thể gia tăng thu nhập lão bản lão bản ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn lại tiến lên các nền tảng hot s ẽ hợp đệ nhất cá tầm châu âu cũng tới lão bản vũ i v cá tầm châu âu cũng có thật không hổ là thánh địa câu cá lần này bức cách quá cao lão bản ngươi có thể nói một chút ngươi là từ đâu làm cá tầm châu âu sao ngươi nơi này lớn nhất vua cá tầm châu âu lại lớn bao nhiêu Ta nhìn xem sau nửa đêm lợi í dễ ảm lao bản vậy tuyệt đối có một tấn quá điều k héo lộ lao bản ta yêu ngươi cá tầm châu âu là thế giới lớn nhất cá nước ngọt giá trị vô cùng cao đặc biệt nó trứng cá muối nhưng ta tra xét tài liệu nói con cá này không thích hợp quốc gia chúng ta tự nhiên thủy v ự c sinh tồn lao bản ngươi có thể nói một chút ngươi là sao nuôi sống sao hợp cái ảnh lao tấm lao bản tốt có thể cùng ta nhà của phòng lợi í dễ ảm mọi người chào hỏi sao sớm biết thì hô lão nhị lao tam đi theo trần phong bị những thứ này đồng đẳng với phóng v i ê n mấy trăm người bao quanh các loại trên muốn đi, đi về trước cũng căn bản đi không được đ ấ y lòng nộ khí đều bị làm ra đến rồi nhưng nhớ ra lần kia tất vân đảo nói những lời kia hắn lại lộ ra nụ cười lớn tiếng nói ra các h i n h đệ tỉ bội mọi người tốt cảm tạ các ngươi năng lực đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn dung loạn vấn đề của các ngươi quá nhiều rồi ta trả lời không được chức chú ý an toàn không nên chen h lớn ta nhìn xem các ngươi không ít người đều là tại mở lấy d â ảm đúng không phòng lấy d â ảm người cũng không ít dáng vẻ vị mỹ nữ kia ngươi phòng lấy d â ảm hiện tại bao nhiêu người ta thiếu ta hiện tại mới hơn năm người không ít trần phong mỉm cười nhìn mọi người nói tiếp ở đây ta phải hướng mọi người tuyên bố một chút ta hồ chứa nước ngọc long thôn Chào chơi, chào thì mừng mọi mừng mọi người tới chơi, thì chào mừng mọi người tới điểm ế n ảnh trẻ kỷ chụp lục v d dễ e o nhưng nói, người h làm lấy dễ lời ảm mọi người có t đi trong đội hoặc địa trong hoặc phương khác, không khác, u mua phiếu câu ố n bên nước, bên nước người tại hồ chứa hồ chứa chỉ cho phép cá mở l ấy mời mọi người nhất định phải đã hiểu bởi vì ta bên này thân mình người thì nhiều tất cả đều không câu cá cũng chen tại bên hồ chứa nước mở lấy dễ ảm lời nói thứ nhất là có an toàn mạo hiểm thứ hai là sẽ làm nhiều đến đăng câu cá bạn câu nhóm còn xin mọi người phối hợp mở lấy dễ ảm rồi sẽ vừa đi vừa nói chuyện đồng thời ở đâu trên ngư dính cá mở lấy dễ ảm còn có thể xông đi lên tụ tập ít người còn tốt mở lấy dễ ảm nhiều người tình huống như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tại làm câu bạn câu nhóm tiếp theo nếu quả thật bỏ mặc không câu cá mở lấy dễ ảm mặc kệ như vậy vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nóng nảy trình độ vậy ngươi xem không đến mấy hôm cả nước các nơi chí ít chạy tới hơn mấy ngàn vạn người toàn bộ là không câu cá mở ra lấy dễ ảm chí ít cho nên không khống chế được thì vẫn như cũng là muốn khống chế bên hồ chứa nước vẫn như cũ chỉ cho phép mua vé câu cá đang câu cá có thể mở l ấ t dễ ảm cái khác không có câu cá muốn mở l ấ t dễ ảm nhất định phải rời khỏi bên hồ chứa nước trần phong những lời này nói hữu tình có lý bên này này hơn trăm d ơ điện thoại di động người cơ bản đều có thể đã hiểu nhưng này muốn bọn hắn hiện tại quan truyền bá hoặc rời khỏi bên hồ chứa nước đi địa phương khác truyền bá lời nói này không hề nghi ngờ lợi ích tương quan phía dưới nào có như vậy nghe lời không ít người trong nháy mắt d ơ điện thoại tản không có đóng truyền bá cũng không phải phải rời khỏi bên hồ chứa nước trần phong suy nghĩ một chút tại chỗ cầm điện thoại, di động lên cho hồng gọi điện thoại nói hồng、Tỉ. ngươi này lại đang bận sao tôn hồng diễm ta tại chính quyền huyện làm sao vậy trần phong kia không sao hồng tỷ ngươi bận điệu ta bên này chính mình tìm người nói tôn hồng diễm t ố t ta nên buổi chiều mới trở về trần phong ừng cúp điện thoại nhìn chung quanh một chút còn dơ điện thoại đối với chính mình không đi những người này trần phong tiếu cười cũng không nói thêm cái gì hắn tiếp tục đi lên phía trước hướng thụy dơ điện thoại cùng ở bên cạnh hắn nói lão bản chúng ta này cũng rất quen ta vốn là nghĩ câu cá hiện tại là không có mua lên phiếu này là ít d ảm không có vấn đề chứ đồng dạng trừ phi ngươi giống như vương cường cùng ta ký kết chán vậy n g ư ơ i để ta suy nghĩ suy xét ta ừng suy xét mà mặc dù mới vừa rồi bị những người kia dơ điện thoại mồm năm miệng nguội vây gạt ra có chút ít tâm trạng nhưng trần phong cũng là cảm nhận được âu hoàng ca này vừa đăng tràng thật sự có phải không giống nhau a quá ngư bức hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn có đặc sắc võng hồng t r ẻ k í n đ i ể m có mấy chỗ tỉ như đại lộ g ã y cần tỉ như chiếc kia hồng kỳ quốc lễ lại tỉ như đang tu sửa quan nhị ra làm nằm tự tay trồng ở dưới viên kia to lớn cây quả hồ chứa nước bên trong ngư mặc dù là thu hút bạn câu nhóm đến câu cá trọng điểm c ũ nhưng g là k u câu cá tâm, kinh doanh n hay h Trần từ tới thể trẻ tới thu hút ít Phong Nhưng không nghĩ ngư vong hồng niệm nghĩa, chính không cũng nước không ít người đến xem kiểu này. Nhưng loại gọi kia kỷ kiểu là là có câu cả xem ý sẽ bây giờ cá tầm châu âu thì không hề nghi ngờ hoàn toàn xứng đáng là loại này biến thành hồ chứa nước ngọc long thôn lại một cái v o n g hồng trẻ kỷ niệm nhìn xem đ ệ u bộ này sợ là này hai chân thật sẽ có các loại ký giả truyền thông muốn tới còn có ta này cá tầm châu âu vừa đ ă n g tràng tuyến trên tuyến dưới nổ tung không cần nhiều lời dưới câu cá những kia võng hồng chủ l o c c h ú n g đại sư lần này thì tuyệt đối là chịu không được tuyệt đối sẽ đối ta hồ chứa nước ngọc long thôn chen c h ú c m à tụ những thứ này vong hồng chủ b l o c chúng đại sư đến tan này ra một cái cá tầm châu âu video này đều không phải là bao nổi tiếng mà là trăm phần trăm tại bọn hắn cơ sở của mình lưu lượng phía trên n lần bạo hỏa bọn họ đây n h ì n được vùng nước cá tầm châu âu khu câu l ư xa xa chỗ gần bờ bên kia bên này lit nha lit nhít đám người thô sơ giản lược nhìn qua chân chí ít trên vạn người dẫn đến này trong lúc nhất thời mới tổng cộng câu kia sáu mươi ba người trần phong này đều không có nhìn thấy làm như trên mặt nước năng lực nhìn thấy t u y ề n là tại trên bờ câu kia mấy chục người không biết này lại ở đâu phải xem người ở nơi nào vây nhiều nhất hẳn là tú anh thầm lão bản ừ m đã chín giờ hết hạn hiện nay những thứ này câu cá tầm châu âu có hay không có ai dắt lật cập bờ một cái còn không có tú ố t t anh thầm ngươi cầm bộ đàm hô một chút bên hồ chứa nước chỉ có mua phiếu câu cá người có thể mở lấy dễ ảm không có câu cá cấm chỉ tại bên hồ chứa nước mở lấy dễ ảm một giờ cùng ca t r ư a ca đêm cũng nói một chút nhiều tuần sát bộ phận an ninh người cũng tới bên hồ chứa nước tuần sát cùng bộ phận an ninh chủ quản cũng nói một chút ừ n đã hiểu bên này trần phong c h i n h nói với tú anh thẩm nhìn lời nói chung quanh cách gần ăn dưa còn chúng đột nhiên buộc phát từng đợt cờ m ở nờ trần phong vội vàng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại chỉ thấy xa xa trên mặt nước một cái thuyền lù phía trên hai người một người trong đó ô m cần câu đứng trên b o n g thuyền đột nhiên thì một đầu cắm xuống dưới phù phù một tiếng rơi vào trong nước còn giống như là trương đức k hai chương bốn trăm tám mươi mốt anh chương bốn trăm tám mươi mốt anh trương đức khai tuyệt đối là có thực lực người câu cá cần tay như vậy châu bỏ câu lù hắn cũng biết lời nói tự nhiên cũng sẽ không kém nhưng trương đức khai vóc dáng không cao trần g còn phong đứng ở khối này nhìn qua mặt nước nhiều nhìn một chút chỉ thấy trương đức khai mặc áo phao hắn rơi xuống nước sau trước tiên quả quyết từ bỏ cần câu lập tức trên thuyền chu chính dưới sự trợ giúp thì rất nhanh hơn thuyền lập tức xa xa chỉ thấy trương đức khai theo đuôi thuyền bong thuyền mặt c h u y ệ n lại lấy ra một bộ c ẩ n l ụ sau đó tiếp tục dày v ò còn may là chính mùa hè a mùa đông sợ là mở ra âu hoàng ca không được xuống nước lạnh hai đến ba giờ thời gian có hết hạn hiện nay này sáu mươi ba người còn không ai thành công làm cập bờ một cái âu hoàng ca có hứng dám vì người trước đều cũng có thực lực hôm nay ngày thứ nhất này sáu mươi ba người cũng đều là có chút gì đó trên thuyền câu tổng cộng hai mươi người hai mươi chiếc thuyền bọn hắn làm câu chiến thuật cơ bản giống nhau đem thuyền lái đến thích hợp mặt nước thì định nhìn chờ lấy dính cá lại gai dính cá sau đó lại mở di chuyển thuyền tới đi theo dắt cá Đấy là đúng, là nhưng có m ộ trần vấn huấn sáng luyện đề buổi sáng huấn luyện lúc t phong quên câu cùng mọi người nói, chính là câu cá mọi là theo ầ m c â Âu u muốn đ bên hồ chứa nước lại tiếp tục bắt đầu đi lên phía trước một bên đáp lại các loại trào hỏi một bên nhìn trên mặt nước trên thuyền câu những người kia không chỉ là trương đức khai rơi xuống nước đi không bao xa trần phong còn chứng kiến một cái k h á c h u y n h đệ bị kéo xuống nước xa xa còn thấy có người trên thuyền đóng cá một nháy mắt bị gãy cẩn viên hoa ngư phê viên hoa dưới mắt đang trên thuyền rắt cá đã là vượt qua dính cá đóng cá ổn định này một nguy hiểm giai đoạn đồng bạn mở ra thời u y ề n hắn tiến nhập cá trạng、thái. Đồng phối hợp thái. h rắc t cá xa xa nhìn xem dạng như vậy hình như cũng không nhỏ xem chừng đặt cơ sở cũng là có mấy trăm cân cầu n h i ca an trần phong ta xem một chút hiện tại phòng l ợ í c dễ ảm bao nhiêu người một trăm bảy mươi mốt vạn người tuất châu bò sâu tạc thiên hôm nay phòng l ị c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn là lại muốn phá hai trăm vạn người đồng thời tại phòng l ị c dễ ảm nhìn xem tiết tàu a trần phong cùng phòng l ị c dễ ảm các huynh đệ đánh xuống chào hỏi cảm tạo một chút mọi người món quà lại hô mấy miệng cầu chú ý cùng giới thiệu cửa sổ sau lúc này mới nhìn về phía ở một bên làm cầu bị t r u n g quanh lít nha lít n h í không ít người vây quanh khương thượng cầu nhi ca chính là tại đây truyền bà hắn khương thượng làm mua bờ phiếu dưới mắt khương thượng đang đổi dây tiến lên mấy bước trần phong nói làm sao vậy khương thượng đứt dây lão bản thương thượng toàn thân nước nhẹp hắn ngẩng đầu nhìn một chút lập tức lại túi đầu một bên làm một bên mang theo hương phân nói ra ta số năm p e tuyến dây rừng a số tám tuyến đem ta kêu cần câu kéo đứt tuyến thì c ắ t hiện tại ta là đội cần câu m á y câu đi siêu thị mua số mười p e tuyến đến cái này nhìn nhìn lại người còn xuống nước ừ m ta thì là lần đầu tiên câu cá tầm châu âu lão bản ngươi nơi này cá tầm châu âu còn như thế đại ta đều bị kéo xuống nước hai lần sớm biết hay là mua v ẽ t ẩ u ha ha ha ha ha trần phong tiếu lên tiếng chung quanh vây quanh những người khác cũng cười lên tiếng ta trước đó không phải cũng cho các người nói mua phiếu phía trên kia thì có ghi cá tầm châu âu cất bước liền phải số mười ve tuyến a ngoài ra nếu như là chúng rồi tương đối lớn cá tầm châu âu thì như trên tấn kiểu này ngươi này trên bờ câu số mười ve tuyến thì khó a ta thử trước một chút các ngươi kia siêu thị thì không có cỡ càng lớn hơn b e tuyến Ê! hẳn là không tới hàng trước đó có chút có thể bán sạch hàng hẳn là đang trên đường tới ừ v ừ n g tại hồ chứa nước ngọc long thôn làm câu cá tầm châu âu trước bất luận câu không câu đi lên thoải mái đó là tuyệt đối thoải mái không chỉ có là câu người thoải mái nhìn xem người thì thoải mái cũng tỉ như dưới mắt vì hơn một vạn người đang xem thủy lên bờ trên tổng cộng thì sáu ba người tại c ầ u quan hệ cho dù dưới mắt hương thượng không có ở ném cần hoặc dính cá hắn chung quanh nơi này và bên này t à hữu đoạn đường này quá khứ cũng là có hơn nghìn người đang chờ hắn chuẩn bị cho tốt cũng là thú vị chẳng qua trần phong thì không có ở hắn nơi này chờ lâu chờ hắn chuẩn bị cho tốt ném cần trần phong là nghĩ đi tìm một chút xem xét phạm thắng kiệt vị này thần nhân tiếp tục đi lên phía trước trần phong thì gọi c ầ u nhi ca dơ điện thoại l ệ c dễ ảm đi theo rất nhanh phạm thắng kiệt không có tìm được lại thấy được một vị mua phiếu tại trên bờ câu huynh đệ này huynh đệ dính cá đồng thời còn đã trượt không sai bịt lắm đều nhanh cập bờ chính là không đủ lớn nhìn xem k i a tiếng động đại khái là hơn một trăm cân bất quá chỉ là này hơn một trăm cân thì có hai người tại ôm eo của hắn ổn định hắn ha ha l ã o bản xin chào huynh đệ châu bò huynh đệ ngươi đây cũng là hôm nay đầu thứ nhất chơi lên tới cá tầm châu âu cảm giác làm sao quá quá mẹ hắn kích thích hô hô đã nghiền đã nghiền a ha ha ha ha đã nghiền là được ngươi đây là tiểu cạ gem ì đoán chừng thì một mị đ ộ trưởng ở ta nơi này cá tầm châu âu bên trong này đều không có trưởng thành bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung châu bò bất quá bất quá ta hối hận sớm biết vẫn là phải mua v ẽ tàu đến trên thuyền đi câu vậy sẽ ta có một n g ụ m đánh c h ú n g cùng treo địa cầu giống nhau nếu không phải vừa vặn tột u lưỡi ta liền xuống đi nhất định phải chú ý an toàn đến khẩu đóng cá đồng thời muốn chuẩn bị lòng nhà lực hô đã hiểu hô hảo g i a hỏa câu cái ngư cho này huynh đệ mệnh đây là mới hơn một trăm cân â u hoàng ca đồng thời phiếu là một này muốn câu một thiên lúc này mới cái nào đến đầu a phía trước bên ấy bên ấy xa xa gần bên trong vẫn chưa tới nước đuôi vị trí cũng là có một hoa tiêm trần phong đột nhiên chú ý tới bên ấy lít nha lít nhít tụ tập người thật nhiều là phạm thắng kiệt cầu nhi ca, đi ừng hh theo khoảng cách đến gần rất nhanh trần phong thì thấy rõ xác định mặc áo phao ở bên kia c â u đúng là phạm thắng kiệt không thể nghi ngờ hắn cũng là sẽ chọn vị trí kia hoa tiêm không lớn nhưng là cái nước sâu hoa tiêm đường ván gô ra ngoài liền xa m ư mét, còn kém không nhiều chí ít có sáu bảy m sâu đi lên không nên cần tay làm âu hoa kia xác thực vị trí này là thích hợp là chân trêu cho ca cần tay làm cá tầm châu âu đ ú n g ta âu hoàng ca quá không tôn trọng mang theo cầu nhi ca cùng phòng lấy t dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong rất mau tới đến bên này một đường đáp lại các loại trào hỏi nhắc nhở lấy mọi người các loại an toàn lại xuyên qua đám người đi tới phạm thắng kiệt bên cạnh nhìn thấy phạm thắng kiệt lần đầu tiên trần phong thị giật mình phạm thắng kiệt ngươi câu được sao lão bản ta còn chưa câu được bất quá ta có bên trong từng tới vậy sẽ kia một ngụm ta xác định là cá tầm châu âu c h ỉ ít hơn ngàn cân n g ư ờ i không sao chứ ta không sao a trần phong nhìn về phía vây quanh phạm thắng kiệt bên cạnh chung quanh gần những người khác trong đó một nữ dơ điện thoại nói với trần phong lão bản ngươi nếu không cứ gọi hắn khác câu được chương 482, nghĩ hỏa muốn điên rồi chương 482, nghĩ hỏa muốn điên rồi người ta câu hảo hảo vì sao không để người ta câu chính là người mỹ nữ này không cần nói đây chính là cá tầm châu âu a tiền cũng giao chỉ cần không chết kia đều muốn câu nào đại tỷ ngươi không nhìn thì chính mình đi thì không cho chúng ta nhìn xem ở đâu ra nữ bồ tát ngươi không phải người câu cá a phạm thắng kiệt làm kỹ thuật câu thuật cũng là không cần nhiều lời tuyệt đối cưng hãn đặc biệt trước kia hắn từng lộ ra một tay kia kỹ thuật dây bảo hiểm cẩn quả thực n g ớ i tiên chỉ thấy dưới mắt phạm thắng kiệt có thùng câu không có ngồi là ngồi s ổ m trên mặt đất hắn toàn thân trên dưới từ đầu đến chân đều là ở m ớt cộc cộc rõ ràng cũng là xuống nước cái chán một bên còn có thương chẳng qua không có đủ máu là loại đó mang theo vết máu rách ra trời ra nát phá một đại đồng ra liên quan non nửa khuôn mặt đều là hai tay nắm thật chặt cần câu cần câu toàn thân đen nhánh không có cái khác t ạ p sắc thì dây quấn cắn là màu lam nhạc cần câu là trói lại dây bảo hiểm cẩn trên mặt nước trôi cũng là có chút lớn cùng cần câu biển cái đó thủy hồ l vì tăng thêm t u y ế n dài quan hệ hắn này trôi còn cách xa xôi chỉ ít có mấy chút mét hẳn là ép chỉ rơi mang mồi trọng lượng tay ném qua mà phạm thắng kiệt hắn ngồi sổn một bên trên mặt đất còn có một cái bị bạo chết gãy cần chính là trước đó nói với trần phong năng lực tiếp nhận mấy trăm cân cái kia gãy cần bên cạnh là một chậu con mồi phạm thắng kiệt đây là dùng tôm thị tại câu còn giống như là mẹ nó dùng tôm v à n g rộn nát tạo ổ l ớ n toàn bộ liền treo ngồi ngươi còn có tôm v à n g rộn phạm thắng kiệt mỹ nữ này cũng đau lòng ngươi bảo ngươi không muốn câu được đi chưa xử lý xuống vết thương tạm ỹ nữ thì chầy ra một chút huyết đều không có lưu Ta tiên là lần đầu chẳng â u cá c tầm â Âu châu tâm u xuống sẽ không, ta muốn Trung quanh quần đều không kinh không, không nghiệm, thế đúng thế, ha ha ha ha, Phạm thần chúng nhìn nhiệt chê chuyện lớn chỉ h cô Đúng đúng ăn náo lớn nói này, gái đúng có tục có cái c tiếp tiếp lời mới làm. xem ta tát sẽ dưa vừa là là điệm. bò. bồ qua nàng thì xác thực không hiểu câu cá không rõ là một tên người câu cá thời khắc này c ả m thụ phạm thắng kiệt hiện tại chính tinh thần đầu mười phần ngươi đây nhường hắn không muốn câu được đó là đòi mạng hắn xác thực nhìn dọa người nhưng chỉ là chảy ra mà thôi có thể chính mình kết vạy cái chủng loại kia trần phong cũng không nhiều lời hắn tò mò lại hỏi Đã qua 2 đến qua giờ trần h ờ i gian ngươi tại nơi này, tổng cộng tay này cần này, đến ồ i Hai cái. mới nói mấy ngụm. một ngụm định Thì ta vừa ta xác định là cá t kêu là m châu Âu, chỉ h Âu, ít ơ ngàn cân, ngoài ngụm không đánh không Trần gì. là có cái tới biết ra kêu một Ừm. phong móc thuốc lá ra chính mình đốt một cái cũng cho phạm thắng kiệt đưa một cái cầu nhi ca đem lấy dễ ảm ống kính chuyển hướng mặt nước phạm thắng kiệt hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa phao câu hai tay nắm thật chặt cần câu cũng vô dụng tay tiếc k ó i mà là dùng nhật nhật nhìn hắn bộ dạng này trần phong lại chủ động giúp hắn đốt thuốc thì đốt lần này hắn mới bỏ được phải dùng một tay nhanh chóng che một chút lại nắm hồi cần câu bên trên kỳ thực bất luận cái gì chủng loại cá tầm cũng có thể dùng cần tay câu chỉ là bởi vì cá tầm châu âu tổng hợp cá thể quá lớn hơi lớn cái cần tay cũng cơ bản không thể có thể làm lên lại chúng rồi lớn cần tay còn rất nguy hiểm cho nên tốt nhất vẫn là mang máy câu câu lụ cái khác loại đó thì mang máy câu cần câu t r ư ớ c cần câu gành và và đều không được cần câu biển ngược lại là hình như thì có cơ hội mà cần tay câu cá tầm dùng mồi tốt nhất chính là treo tiểu ngư tiếp theo chính là dùng tôm đã qua hai đến ba giờ thời gian phạm thắng kiệt này tổng cộng mới đến hai cái rất bình thường một là vì cho dù tăng thêm tuyến trưởng câu khoảng cách cũng không bằng câu lù xa hai là vì cần tay mỗi là đứng im này muốn cá tầm châu âu khẩu tốt trừ phi là trước giờ nuôi trọ ngốn tại kia chính thể mà nói chính là phạm thắng kiệt này cần tay tại nơi này câu cá tầm châu âu bình quân một giờ năng lực đến một ngụm cũng tính là vận khí tốt hai giờ chỉ một ngụm đều là bình thường trần phong muốn đi nhưng lại không muốn đi hắn muốn chờ lấy phạm thắng kiệt này cần tay lại đến một ngụm xem xét thấy phạm thắng kiệt không ngồi chính hắn thùng câu trần phong liền lấy tới ngồi xuống mọi người không muốn cách gần như thế cũng lại lui một chút chờ chút lỡ như dính cá bên trong cá tầm châu âu này không có thi triển không gian một bên chờ lấy trần phong một bên giúp đỡ duy trì trật tự mà hắn ngồi ở nơi này nay thỉnh thoảng còn có chung quanh vây quanh người tiến lên thì mặc kệ hắn trần phong có bằng lòng hay không liền đầu cùng hắn vừa k â sát một tay cầm di động hướng phía trước dối ra g i a n g r á c một tấm hình đặc biệt trong đó có mấy cái m ộ i từ mỹ nữ dường như liền đem đầu đặt ở trần phong trên bờ vai trần phong cũng ngử i được mùi thơm còn mặt tiết kiểm lão bản ngươi rất nhặt r a i ta thì hợp nhất cái được trần phong đều không tạo ý hắn hai mắt thì giống như phạm thắng kiệt chằm chằm vào trôi đây cũng là một cái nữ. cái này nữ trần phong gọi tỷ không ngừng gọi a di cũng nói không lên dù sao tuổi tác không nhỏ nhưng trang điểm đầm ăn mặc vẫn rất l o i lẹt o bẹp hà trần phong phản xạ có điều kiện ngồi nhường lối thân xoay đầu lại sờ lấy mặt mình nhìn nữ nhân này sững sờ nói đại tỷ ngươi làm gì ha ha ha thân đến thân đến cảm ơn lão bản đem bức ảnh xóa ai nha không có chuyện gì lão bản cảm ơn lão bản ta đi rồi bãi b ã i nhìn này đại tỷ vẻ mặt tươi cười nhanh trong tiến vào phía sau đám người rời khỏi trần phong ha to miệng mẹ nhà hắn có bị bệnh không ha ha ha, ha lão bản ngươi trên mặt có người ta giấu xong ô i kia nữ n、so、thích thích lão bản. Lão bản chứ ra vậy đi tức một mụn đại tỷ bên ngoài những người còn lại bất luận nam nữ cũng đều là thủ quy củ tối đa cũng chính là thiết kiệm tới gần một ít phạm thắng kiệt rất có kiên nhẫn treo là toàn bộ tôm vàng rộn cũng không phải mồi bột thời gian dài cũng là không cần thay đổi nhưng phòng lấy rất dễ ảm đám phan hâm mộ chịu không được hơn một giờ sau phong lấy dễ ảm màn hình công khai đã tại tranh cãi náo nhường cầu nhi ca đi truyền bá cái khác câu cá tầm châu âu mà trần phong còn đang ở ngồi ở không ngừng bị chụp ảnh chung phạm thắng kiệt nếu không ngươi hay là đổi hiu trần phong lời còn chưa nói hết chỉ thấy phạm thắng kiệt đột nhiên đứng dậy ôm cần câu lui về sau hai bước đột nhiên một g i ậ n cần đóng cá c h ú n g rồi cơ mờ n ở rốt cuộc đã đến thói xấu c h ú n g rồi chúng rồi nhanh giúp đỡ toàn trường n g ăn dưa q u ầ n chúng trong nháy mắt tinh thần đại trấn phong lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn hơn một triệu người giờ khắc này thì tất cả đều là như thế không cần người chung quanh nói sẽ không cần trần phong nói ngay tại phạm thắng kiệt đứng dậy đột nhiên lui lại giật cần đóng cá một nháy mắt có nhìn thấy tình thế không đúng người chung quanh đã tiến lên hỗ trợ hai ba cái nam trong nháy mắt tiến lên giúp đỡ đỡ cán đỡ cán giúp đỡ ôm lấy phạm thắng kiệt ôm lấy phạm thắng kiệt ưu lấy là dây chính âm thanh xé gió dừng tiếng nước giật cần đóng cá hai ba giây qua đi mới nổ vàng trần phong bên này thì theo thùng câu trên đứng lên nhiều nhìn thoáng qua thấy có tầm hai ba người đang giúp đỡ phạm thắng kiệt ôm thật chặt lấy cần câu cả người hay là tại hướng phía trước di động trần phong vội và nói phạm thắng kiệt ngươi ôm chặt cần câu n g a ra sau trực tiếp hoàn toàn tói ngựa người phía sau bắt lấy ngăn chương bốn trăm tám mươi ba phòng lấy dễ ảm nổ tung ra vòng chương bốn trăm tám mươi ba phòng lấy dễ ảm nổ tung ra vòng ô hu hu hu cần câu mắt trần có thể thấy một rơi một rơi tại bị kéo thẳng phạm thắng kiệt kìm nén bực bội mặt đỏ tới mang h a i đang giúp đỡ này tầm hai ba người thì cắn răng phát ra a a a âm thanh tích lũy kình âm thanh tất cả đều chấn sắc mặt đỏ bừng lại đi tới hai người giúp đỡ không c ó giúp đỡ chung quanh cái khác đám khán giả thì cơ bản hoặc là tại kích động rơi điện thoại hoặc là chính là đang theo trong túi móc điện thoại châu bò cố lên địa bộ này tuyệt đối cá tầm c h âu a ổn định ổn định đâu nay đ ạ i dự t h o à n nay cần câu là thứ ngữ bức nhưng mà phạm thắng kiệt tại bốn năm người dưới sự trợ giúp thì không có kiên trì nhiều một chút đột nhiên này bốn năm người thì toàn bộ về sau ngã trên mặt đất không phải đứt dây gãy cần hoặc tuấn lưới mà là phạm thắng kiệt ném dây bảo hiểm cần mấy người liền vội vàng đứng lên phạm thắng kiệt hết sức chăm chú không rên một tiếng hắn sau khi đứng dậy nắm tay bên trong dây bảo hiểm cần một bên khẩn trương chằm chằm vào bị kéo nhanh chóng rời đi cần câu một bên hai tay lại là đang nhanh chóng phóng dây bảo hiểm cần trần phong tiến lên đứng ở một bên dưới mắt hắn đều bị làm có chút khẩn trương. Dây bảo hiểm cần bao v không? Không hai trăm em mở dây bảo hiểm cần vô cùng dài ra ngư một mực hướng xa xa chạy phạm thắng kiệt vất vóng mãi đến khi hai trăm em mở dây bảo hiểm cần mau thả xong rồi ngư thì không quay đầu lại phạm thắng kiệt lộ ra cười thảm chỉ có thể là tại vừa nay mấy cái kia giúp đỡ minh đệ dưới sự trợ giúp cùng nhau hợp lực cưỡng ép níu lại dây bảo hiểm cần cuối cùng ngư chạy Cần、câu ầ n c cùng bộ dây câu chậm rãi thu đi lên、cần、câu ầ n c cùng bộ dây câu đều không có vấn đề đen nhánh to lớn móc cũng không có biến hình đó chính là đơn thuần hai bên thẳng tắp phát lực cứng rắn c h à n h phía dưới tờ lưỡi t h ở phao một hơi phạm thắng kiệt lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh nhìn như một chút cũng không khó chịu nhưng cũng không nói gì hắn vội vàng mở ra thùng câu lại từ bên trong lấy ra một quyển dây thừng đây là chuẩn bị cho dây bảo hiểm cần lại thêm trường trần phong nói là của nga không có đánh tới cắn câu đúng miệng hào thì không có lớp ổn nếu không ngươi cần câu bộ dây câu cùng móc tất có giống nhau muốn hủy、ừ. chung quanh ăn dưa còn c h ú n g các loại than thở các loại tức ậ n nhìn so với hắn phạm thắng kiệt còn khó chịu hơn nói rằng cá tầm châu âu khẩu vì cá tầm đầu cùng miệng sinh trưởng kết cấu quan hệ nói như vậy cần tay câu cá tầm lời nói cắn câu đúng miệng rất ít phần lớn đều dựa vào hảo đặc biệt tự nhiên thủy vực câu hoang dã cá tầm ngoài ra phạm thắng kiệt bởi vì là tăng thêm mấy chục mét tuyến dài quan hệ dẫn đến giật cần đóng cá chuyển chặn g phải kịp thời thêm nữa dây thẹo cũng là số bốn mươi sẽ ngăn khẩu dẫn đến âu hoàng ca phản ứng nôn mồi thì nhanh liền lại càng dễ cá nhỏ một ít cho nên tổng hợp mà nói muốn cần tay câu h là thực sự khó liền xem như năng lực dính cá liền xem như cần câu bộ dây câu hoặc câu có thể chống đỡ được kia giật cần đồng cá thời thì nhất định phải phản ứng nhanh chóng lại cùng câu tiểu ngư không giống nhau đồng cá muốn sức mạnh tạo kỳ tích vừa nãy phạm thắng kiệt giật cần đồng cá lúc sở dĩ muốn nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước cũng đúng thế thật cùng câu l ù hoặc cần câu biển đồng cá thời buộc chặt hư tuyến là một cái ý nghĩa chỉ có buộc chặt hư tuyến đồng cá mới càng mạnh mẽ hơn càng kịp thời làm nhưng câu lù ném ra ngoài về phía sau là tại chuyển động máy câu thu dây thì ngư cũng không có muốn thu gấp hư tuyến mà nói cần câu biển ném ra ngoài đi cắm kia về sau cũng là trước buộc chặt hư tuyến đợi thêm ngư khẩu trừ phi là dính cá sau ngư trở về chạy dẫn đến lại xuất hiện hư tuyến đó mới cần tại trước đóng cá nhanh chóng quay máy câu thu một chút hư tuyến phạm thắng kiệt vùi đầu dày vò chỉ thấy phạm thắng kiệt theo làm câu thì đang hấp thụ kinh nghiệm hắn này một cái không chỉ lại đại đại thêm dài ra dây bảo hiểm c ầ n đồng thời còn xén dây chính nguyên bản hắn lâu hơn sau dây chính hẳn là có bốn năm mươi m hiện tại hắn đem toàn bộ dây chính rút ngắn đến chỉ có hai mươi m dán vẻ trần phong cho ra tán dương ánh mắt bên này nước sâu hai mươi m cũng đủ rồi đồng thời lần này vì dây chính rút ngắn không ít quan hệ như vậy lại giật cần đóng cá l chuyển rồi sẽ trần n k ị phong trước đây nói nhìn xem phạm thắng kiệt đến rồi một ngụm sau xem hết thì đi nhưng dưới mắt phạm thắng kiệt nói như vậy trần phong cũng là nghĩ lại nhìn một ngụm phạm thắng kiệt tạo ổ là dùng thuyền tạo ổ đánh dưới mắt dây bảo hiểm cần cùng dây chính sửa đổi tốt lại kiểm tra bông chốc tuyến xác định không có vấn đề gì về sau phạm thắng kiệt bây giờ liền bắt đầu móc ngồi chữ viết nét câu cách có một mét dáng vẻ đen nhánh v ỏ n thở ảm kim chế tạo đại móc bên trên phạm thắng kiệt cho mỗi một cái móc đều mặc lên ba con tất cả lớn tôm và rộn mẹ nó ta âu hoàng ca nhóm này ăn làm không thể so với ta kém a nguyên lai phạm thắng kiệt không phải tay nem cán nem cần hắn cũng là dùng thuyền tạo ổ nếu khu câu đ à i tự nhiên là cấm dùng thuyền tạo ổ nhưng dưới mắt phạm thắng kiệt tình huống này nha dùng thì dùng đi t r u n g quanh lít nha lít nhít vây quanh cùng với hai bên quá khứ rất dài người đi chung đ ư n g nhóm t h n g cái cũng đều nhìn qua mặt nước p a o câu hưng phấn mong đợi lên các loại nói chuyện nghị luận âm thanh bên thai hai tay nắm thật chặt cần câu ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước phao câu trần phong thì lần nữa ngồi phía trên thùng câu sau đó một cái hai lại đến t r ụ ả n h trung c ầ u nhi ca điện thoại lấy dễ ảm cho ta nhìn xem cho theo c ầ u nhi ca trong tay tiếp nhận trần phong quét qua phòng lấy dễ ảm này lại nhân số lập tức vui mừng bây giờ lập tức thì mười một giờ sáng chỉ thấy phòng lấy dễ ảm đã phá hai triệu người cũng hai trăm mười vạn ống kính xoay chuyển đối với chính mình trần phong cùng phòng lấy dễ ảm hô phòng lấy dễ ảm các huynh đệ tìm n ộ i heo độ a lại một lần lên tới hơn hai trăm vạn người cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cảm tạ mọi người lợi thích cảm tạ mọi người chú ý cùng món quà hôm nay là ta hồ chứa nước ngọc long thôn cá tầm châu âu mở ra câu cá ngày thứ nhất quy định là chỉ có thể câu lũ nhưng phạm thắng kiệt hắn không nên nghĩ thử một chút cần tay ta này lớn nhất cá tầm châu âu một hai tấn a chúng ta lại nhìn hắn bên trong một mục a nếu trên tấn bên trong âu hoàng ca chó khẩu vậy hắn này cần tay không dám tưởng tượng là loại nào hình tượng mọi người chờ mong đi ai nha cảm tạ mọi người món quà ta xem một chút hiện tại trên bảng danh sách mặt đại ca đều cũng có ai hờ a a a hóa lao sư ngươi giống như lần đầu tiên tới ta phòng lấy dễ ạc a c ả m t ạ bảng ba chúng ta tài khoản chính thức của văn hóa du lịch tỉnh đ ư ơ n g đến mọi người cho bảng ba chúng ta văn hóa du lịch tỉnh điểm điểm chú ý chính phủ hào cũng đến cho ta soát bảng a c ả m t ạ bảng bốn lưu đại sư c ả m t ạ bảng năm ta giá hành thao ca thao ca ta là n g ư ơ i f a n hâm mộ c ả m t ạ bảng sáu thầm đ ằ n g phúc t r â n thẩm đ ằ n g lão sư trần phong tinh thần đại chấn tuyến dưới chung quanh những thứ này vây quanh ăn dưa còn chúng bạn câu nhóm nghe được trần phong lợi này từng cái đều nhìn lại x ứ n sở trần phong lại sau này mặt nhìn một chút chỉ thấy bảng danh sách phía sau lại còn có lý đại mao còn có lao thôi tiểu hàm m tăng đại bốn phong ngâm l á o ma tức lý chấn lưu tùng tùng anh em thường lạc chờ chút trước bảng nhất trăm toàn bộ là các loại có tên co tuổi người ngôi sao còn không chỉ thẩm đằng một cái ngoài ra còn có một số nhãn hiệu phương cùng với còn có mấy cái hoặc chính phủ hoặc giải trí giới truyền thông hạng một trăm món quà cũng soát mấy ngàn khối phòng lấy dễ ảm nổ tung màn hình công khai lão bản ngươi mới biết được a để ngươi không nhìn lấy dễ ảm cần tay câu cá tầm châu âu nhân tài a cần tay trên tấm cá tầm châu âu muốn c ă n câu vậy còn không cất cánh người cất cánh cỡ mờ nờ thẩm đằng thì tại phòng l ấ dễ ảm cái đó diễn viên thầm đằng l ã o bản ngươi phòng lấy dễ ảm bay lên áo đỏ đại t h u ố c cùng đại viên ca thì tại phòng lấy dễ ảm l ã o bản ngươi không thấy được cá tầm châu âu quốc thao hào hào tốt cuối cùng có địa phương có thể làm cho ta thi triển hàng ngư thập b ắ t điếu lý pháo tại bản sáu mươi mốt l ã o bản nhà ta heo chạy cha ta khẳng định không tha cho ta ngươi năng lực tới nhà của ta chuồng heo thay thế hai ngày sau nước rửa chén tùy ngươi ăn heo mẹ tùy ngươi chơi chương bốn trăm tám mươi bốn cần tay trên tấn cự vật chương bốn trăm tám mươi bốn cần tay trên tấn cự vật mấy ngày ngắn mùi trong hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ hai chiếm lấy toàn bộ lưới hot sệ ở đầu đề lần thứ hai hỏa hoạn ra vòng dẫn đến phòng l â y dễ ảm h ỏ a thành dưới mắt loại tình huống này hiện tượng cấp bên trong hiện tượng cấp hắn trần phong là hồ chứa nước ngọc long thôn la bản thánh địa câu cá giải trí la bản thì thường xuyên lộ mặt loại hình tự nhiên cũng là thành hiện tượng cấp vắng hồng trần phong đáy lòng lửa nóng tự nhiên không cần phải nói nhưng dưới mắt màn hình công khai phía trên theo một đoạn này lời nói phát ra rồi trần phong nhìn kỹ lập tức sắc mặt tối đen hắn heo nhà chạy n h ư ờ n ta đi hắn heo nhà vòng thay thế hai ngày n à o n ó người tiên trần phong cũng là vui vẻ hưng phấn không ngờ rằng phòng lấy dễ ảm trên bảng đại ca đều là ngưu bức như vậy hắn đang muốn mở miệng lại nói chút gì đấy nhưng chính là lúc này một bên nguyên bản ngồi s ổ m trên mặt đất cầm c ầ n câu phạm thắng kiệt đột nhiên đứng lên hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt nước phao câu chậm rãi lui về sau một bước trần phong vội vàng nhìn về phía mặt nước phao câu chỉ thấy kia phao câu đang động ta đi lúc này mới cách bao lâu lại tới miệng các minh đệ phạm thắng kiệt không có gấp giờ cần trần phong liền tranh thủ lấy dễ ảm ống kính xoay chuyển trở về nhắm ngay trên mặt nước kia phao câu một ngay tại phao chìm trong c h ư ớ c mắt ấy hưu phạm thắng kiệt đột nhiên một giật cần đồng cá cùng lúc đó hay là trước đó mấy cái kia huynh đệ bọn hắn thấy phạm thắng kiệt giật cần đồng cá chính lại muốn lên tay giúp đỡ ai ngờ lần này bọn hắn đi lên khẽ vươn tay lại bắt hụt không có người phạm thắng kiệt hết rồi phu phu một tiếng toàn trường cờ m ở nờ trần phong cầm di động bạch một chút đứng lên một cước dẫm ở một bên trên đất dây bảo hiểm cần nói nhanh nhanh, nhanh người tới cầm dây bảo hiểm cẩn t a nổ các huynh đệ mau làm việc biến hóa này tới quá nhanh t r u n g quanh không ít người vẫn còn sững sờ trong k i a các loại cờ mở nở đều là điều kiện bọn họ phản xạ nói ra khỏi miệng trần phong này một hô trong nháy mắt tịu sung đi lên một đống người vội vàng cầm lên dây bảo hiểm cần sôi nổi nắm ở trong tay mặc cho dây bảo hiểm cần cùng ra trong nước phạm thắng kiệt biết bơi còn xuyên có áo phao vấn đề không lớn hắn giật cần một giây sau cả người liền bị kéo vọt xuống dưới rơi xuống nước sau không là chính hắn b u ô n g tay phóng cần câu mà là thân mình tại còn chưa xuống thủy lúc cần câu liền đã rời tay người khác bị to lớn quản tính lực mang đi ra ngoài tạ cảm, cảm ơn đầu này đại lão bàn các linh đệ đầu này đại phạm thắng kiệt bị người kéo đi lên hắn kích động một bên trong miệng tiếng k ê u một bên toàn thân trên dưới chạy xuống thủy thì lại đi tới vội vàng tự mình nắm lại dây bảo hiểm cần phía trước nhất phía sau vẫn như cũ khiến cái này người cầm trần phong nhường ở một bên nhìn cũng cho trong tay phòng lấy dễ ảm hơn hai trăm vạn người nhìn g i ả n g đạo lý này cá tầm châu âu thật là coi như mình không câu chỉ xem người khác câu cũng giống như nhau đã nghiền à dưới mắt này phòng lấy dễ ảm hơn hai trăm vạn người chính là đương nhiên phòng lấy dễ ảm nhìn xem khẳng định vẫn là không có hiện trạng nhìn xem càng đã nghiền chút ít phạm thắng kiệt đầu này vừa cảm g i á kia có c h ừ nhưng g bao n i ê u c nghe đến phạm thắng kiệt lời này trần phong cũng cảm giác đầu này â hoàng ca không có hy vọng nếu mấy trăm cân tia còn có thể lên ngàn cân trở lên cần tay nếu có thể chơi đổ tia mẹ nó là kỳ tích liền xem như một cái hơn ngàn cân cá chết người cần tay muốn kéo đến cũng không dễ rằng a p h ò n g l ệ c dễ ảm các minh đệ vừa nãy một màn này thấy không kích thích a phạm thắng kiệt nói đầu này ít nhất hơn ngàn cân còn có thể trên tấn kia đây cũng chính là cảm thụ một chút cần tay là tuyệt đối không thể nào đem kiểu này cấp g ắ t lật như bức nữa cũng không có khả năng ai nha cảm tạ lý pháo lễ hội lý pháo thì tại ta p h ò n g l ệ c dễ ảm a phạm thắng kiệt bên này vừa nãy phạm thắng kiệt là đem dây bảo hiểm cần tuyến trưởng thêm đến ba trăm m bởi vì là phải dùng dây bảo hiểm cần g ắ t cá mà không phải hoàn toàn thả lỏng mặt cho dây bảo hiểm cần tự do ra quan hệ phạm thắng kiệt một bên theo dây bảo hiểm cần còn vừa tiếp tục thêm chút x ư c nay dẫn đến dây bảo hiểm cần trên tay hắn ma sát nhìn mắt trần có thể thấy hắn ban tay hay mu bàn tay bị dây bảo hiểm cần quấn quanh nhấp nhô chỗ đều đỏ hắn không có mang găng tay phạm thắng kiệt n g ư ơ i đây cần tay cảm thụ thì cảm nhận được chờ chút hay là đ ổ i câu l ũ làm đi đầu này ngươi từ bỏ đi ta ba trăm mét dây bảo hiểm cần a quay đầu quay đầu cho ta quay đầu dây bảo hiểm cần càng ngày càng ít đầu này hầu hoàng ca căn bản cũng không có quay đầu chẳng qua ngay tại dây bảo hiểm cần sắp hết rồi lúc phạm thắng kiệt vừa quay đầu lại nói các vinh đệ cùng nhau giúp ta kéo lại chúng ta đem nó kéo về đầu tư mừng yên tâm làm tốt làm l i ê n xong rồi chơi vui lại đi tới mấy cái trừ ra phạm thắng kiệt có bảy tám người hỗ trợ ngay tại dây bảo hiểm cần nhanh không có lúc những người này mang phạm thắng kiệt cùng nhau thì cùng kéo co bình thường đột nhiên một cái nữ lại toàn bộ về sau ngửa mặt lên、Hai、Người khoan hay nói, này dây bảo hiểm cần cũng là mang lực đàn hồi cái này không có tuột lưỡi loại hình,、đầu、này、Hồ、hoàng、ca、còn giống như chân quay đầu lại. Bản tiểu trương còn chưa xong, xin trang nội dung. lưỡi chưa hiểm hồi cái loại lại. tiểu điểm tiếp tiếp hi kích kế hay hô phía thụ bảo bảo ca quay sau dây lấy dây có là Cảm lực đọc đặc sắc đầu đầu tuột giúp đỡ này bảy tám người dưới mắt cùng hắn phạm thắng kiệt là giống nhau kích động hiện trường cái khác giơ điện thoại di động ăn dưa của chúng kia từng cái cũng là thần thái xa láng nhìn xem là hưng phấn không chỉ trần phong vững vàng giơ điện thoại cũng là tinh thần chặng lẽ lại đầu này phạm thắng kiệt nói ít nhất hơn ngàn cân âu hoàng ca hắn vẫn đúng là có thể chơi đổ con mẹ nó nếu là thật có thể chơi đổ vẫn đúng là t h ỉ ít hơn ngàn cân vậy hắn phạm thắng kiệt coi như thật muốn ngưỡng bức thật muốn triệt triệt để đ ể nhất chiến thành giành trực tiếp thì hóa thân thành ít nhất trăm vạn f a n hâm mộ v o n g hồng loại đó cố lên cố lên phạm thắng kiệt châu bò phạm thần châu bò ha ha ha hay là được cần tay à dùng cần tay trực tiếp cùng cá tầm châu âu đối kháng cảm giác vậy nhưng đây câu l ũ tới phải có ý nghĩa nhiều đúng đúng đúng ta thì thích câu cần tay không thích dùng mang m á y câu các ngươi có phải không biết chơi câu l ũ à? của nga sẽ không chơi cần tay mang tới cảm giác càng trực tiếp kích thích hơn thoải mái hơn trải nghiệm cảm giác phương diện chính là câu lủ sò、so、sánh không bằng hơn ngàn cân a này nếu cần tay chơi lên đến. vậy còn không phong thần phạm thắng kiệt trước đó dùng dây bảo hiểm cần trượt vua cá chép các ngươi biết không làm sơ lão bản phát video người ta tay kia kỹ thuật dây bảo hiểm cần đã phong thần hiện tại nếu làm đầu này hơn ngàn cân cá tầm châu âu đó là đã thành tiên chương 485, an toàn sự cố chương 485, an toàn sự cố quanh mình quần chúng vây xem nhóm một bên dơ điện thoại một bên kích động nước miếng văng tung tóe trần phong cũng nghe đến điểm này trần phong tương đối tán thành nếu như là cự vật kia cần tay mang tới đối kháng cảm giác sắc thực so sánh câu lủ mà nói thoải mái hơn kích thích hơn điểm ấy là không thể nghi ngờ rốt cuộc không có máy câu phụ trợ cần tay là người cùng ngư trong lúc đó trực tiếp nhất vật lộn là lực lượng cùng giữa lực lượng không chút nào tân trang v à t r ạ m chẳng qua đây là trần phong người chủ quan thái độ những kia thích chơi câu lù người khẳng định thì có cảm thấy câu lù mới thoải mái nhất đặc biệt cự vật phương diện kia máy câu hưng phấn r ộ n g ra dây nghe thì nhiệt huyết sôi trào còn có loi công cá thời cũng đúng thế thật đối kháng ừ n nếu phạm thắng kiệt thật có thể dùng cần tay đem đầu này âu hoàng ca cho cả là da kia ta khi nào thì dùng cần tay câu âu hoàng ca thử một chút cảm giác kia ta nhưng vì không cần tại trên bờ dùng tay có thể lên trên thuyền nhà trên bờ dùng cần tay câu âu hoàng ca thật sự chỉ có thể làm vị thành niên lớn chân không thực tế vừa nghĩ đến đây phạm thắng kiệt bên này đột nhiên lại ra biến hóa hai tay của hắn nhanh trong chuyển động thu dây nhưng n à y đột nhiên đầu này âu hoàng ca dường như lại quay đầu hướng phía xa xa phát lực trên mặt nước nguyên bản còn mang theo một tia lỏng dây bảo hiểm c ầ n trong n g á y mắt thẳng tắp phạm thắng kiệt biến sắc bận điệu lại nhanh trong chuyển động phong tuyến đồng thời hô các huynh đệ các người giúp ta đem đầu kia bắt lấy nó lại tại hướng xa xa chạy hắn vừa dứt lời trần phóng ánh mắt nhìn phạm thắng kiệt trong tay quấn quanh dây bảo hiểm cẩn sửng sốt một ch phạm thắng kiệt nhanh nắm tay rút ra khắc bám trên tay a a phù phù phù phù phù phù phù phù giờ khắc này toàn trường mắt trầm tròn trong nước kia một đầu âu hoàng ca đột nhiên đột nhiên gia tăng phát lực hướng phía xa xa phóng đi căn bản không cho phạm thắng kiệt cơ hội phản ứng hắn phóng tuyến cũng không kịp lại bị một cổ lực lượng cường đại cho mang theo liền sông ra ngoài rơi xuống nước mà cái này còn không chỉ là hắn phía sau n ắ m thật chặt dây bảo hiểm cần cuối cùng bảy tám người bọn hắn trong lúc nhất thời thì không có phản ứng thì sôi nổi bị kéo nhìn rơi vào trong nước thật sự cùng nước sôi rồi hạ sủi cạo giường như a cứu người nhanh cứu người phạm thắng kiệt có áo phao còn có thể bơi lội nhưng cái khác này bảy tám người lại toàn bộ đều không có áo phao đồng thời sẽ không biết bơi thì không biết bên này thủy còn sâu trần phong giống to ngay tại hắn quay người một tay lấy điện thoại đưa cho cầu nhi ca đồng thời đem điện thoại di động của mình cũng cho cầu nhi ca liền chuẩn bị nhảy cầu lúc b ị c h bịch liên tiếp hai ba lần đã có người nhảy đảo mắt thì nhảy xuống hơn mười tốt đủ rồi mọi người tại trên bờ tiếp một chút còn có người nghĩ nhảy trần phong vội và ngăn lại vừa rồi tại phía sau cầm dây bảo hiểm cần giúp đỡ kia bảy tám người rơi xuống nước sau liền đã vung lòng tay ra nhưng phạm thắng kiệt nhưng không có vì phạm thắng kiệt dùng dây bảo hiểm cần r ắ t cá lúc theo thói quen là đem dây bảo hiểm cần cho chuyển động quân đến trên tay mình muốn vung ra dây bảo hiểm cần từ đâu tới và bất quá đại khái là bị kéo đi ra hơn m ộ mươi mét dáng vẻ phạm thắng kiệt tại mặt nước ngừng lại không phải hắn đem trên tay dây bảo hiểm cần lấy xuống hẳn là tuột lưỡi hoặc đứt dây xoa mẹ nó hụ chết lao tử một cái hai bình an lên mở, cuối cùng chỉ có mới vừa rồi giúp bận bị bảy tám người bên trong có ba người có phải không biết bơi xuống dưới vốn lấy mũ nước h i ệ phạm thắng kiệt cũng là bị cáo sợ hãi hắn cũng không phải sợ sệt chính mình mà là mới vừa rồi bị kéo xuống giúp đỡ bảy tám người bên trong ba cái kia không biết bơi cũng là bên này nhiều người mới không có xảy ra chuyện nếu không đâu trần phong cầm đầu nhìn chung quanh vô số có người nói mọi người lục video m u ố n phát phiền phức đem phía sau rơi xuống nước khối này cắt đi à, nếu không ta sợ về sau các ngươi còn muốn đến ta này n nhìn xem người câu cá tầm châu âu thì không thấy được lão bản ngươi phòng lấy dễ ảm hiện tại hai hơn sáu mươi vạn người khẳng định có lục bình quang chúng ta cắt đi vô dụng à. vấn đề cũng không lớn mặc dù rơi xuống nước nhưng ta nơi này nhiều người nhìn như vậy cuối cùng này cũng không phải toàn bộ cứu đi lên không hề có xảy ra chuyện gì mà duy nhất sợ chính là hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn cùng cá tầm châu âu vừa vặn chiếm lấy toàn bộ lưới hotse ở đâu trên mạng nhiệt độ chính là cao nhất lúc ngươi đột nhiên một màn này truyền bá ra ngoài bị người hưu tâm nhằm vào nói ta không có làm tốt câu cá công cộng vấn đề an toàn lời nói hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ có chút phiền p h ạ à. này nếu không có điểm quan hệ bối cảnh bình thường kẻ kinh doanh một màn này truyền đi như bị người nhằm vào khẳng định sẽ có phiền phức nhưng ta nha nên vấn đề không lớn lão bản không có đứt dây là cần câu kéo đứt can hơi chương không một cùng chương không hai trong lúc đó bị kéo ra chương không hai thì rách ra phạm thắng kiệt đưa hắn cần câu kéo đi lên trần phong không để ý tới hắn phòng lấy dễ ảm g a o cho cậu nhi ca hắn trong đám người đi ra lượn quanh một vòng dự định đi phòng ăn ăn cơm trưa và cơm nước xong xuôi lại xuống đến xem ừ m ta cá hồi tại mẹn thì đại lớn nhất thì có vượt qua ba trăm cân một cái không chú ý cũng có thể đem người kéo xuống nước vậy sau này câu cá hồi tại mẹn cũng muốn mặc vào áo phao cần tay câu cá chấm đen kỳ thực cũng có thể bị kéo xuống nước kia vì an toàn về sau tại ta này câu cá đều mặc trên áo phao còn có phao cứu sinh nay hồ chứa nước một vòng được ít nhất khoảng cách năm mét thì cất đặt một cái phao cứu sinh nhường đại phản ca đi chọn mua đi lại đi ngang qua một cái tại trên bờ câu cá tầm châu âu đại ca này đại ca thú vị hắn ném cần sau đong đưa vòng cũng còn không có lay hai lần đột nhiên muốn điểm điếu thuốc thì một tay cầm một cái tay khác theo trong bao đeo rút khói ra đây đang chuẩn bị điểm đấy nhìn thấy trần phong hắn còn trao hỏi l á o b ả n tốt trần phong không có trả lời vì ngay tại này đại ca một câu l á o b ả n tốt đồng thời này đại ca vừa quay đầu lại chỉ gặp hắn trong tay kia đột nhiên liền trống hắn cần câu chính ở trên mặt nước cũng không quay đầu lại vô tình phi nước đại rời đi ta thảo a trần phong tiếp tục đi lên phía trước đi rồi không nhiều một hồi bước chân dừng lại hắn quay đầu nhìn phía sau lít nha lít nhít đi theo hơn trăm người cùng trên trăm điện thoại ô n g kính nói các người đi theo t a nhà không nhìn câu ca a lão bản ngươi đi đâu ta đi phòng ă n ăn, ăn c ơ m a chúng ta cũng đi ta muốn đi đi nhà vệ sinh hôm qua đội một ngọc long thôn cùng hồ chứa nước hậu sơn loan và những địa phương này tổng cộng là không sai biệt lắm có hơn hai vạn chọn người hôm nay dưới mắt cái giờ này nếu trần phong không có đoán sai là không sai biệt lắm có nhanh ba vạn trong đó không sai biệt lắm gần hai vạn hiện tại cũng tại vùng nước cá tầm châu âu khu câu lũ la so với kia sẽ trả nhiều đi vào trên sườn núi trần phong một đường đáp lại các loại trào hỏi một bên hướng phía phòng ăn đi đến đâu đột nhiên một đại gia vui vẻ đi tới lấy ra thất bị lang đánh ống dẫn khói trần phong đến hút điếu thuốc ta thuốc lá này p h i ế t n g ư ơ i em bé không muốn ghét bỏ sao có thể ghét bỏ đại gia ngươi là chúng ta ngọc long thôn thôn dân a đúng vậy à ta trước đó đều là ở trên trấn hôm nay mới chạy tới xem một chút nói đến n g ư ơ i em bé phải gọi ta một tiếng biểu ra ồ nữ nhi của ta còn đang ở ngươi này đi làm đâu ai tiểu u â n a n g ư ơ i em bé là hô biểu thầm nhi chương bốn phòng ăn kinh doanh tình huống chương bốn phòng ăn kinh doanh tình huống dì tiểu quên y là lúc trước dương ngọc lan đưa tới giúp nàng làm sơ trần phong thấy dì tiểu quên y lần đầu tiên cũng cảm giác dì tiểu quên y có chút quen thuộc cảm giác là cùng nhà mình có chút thân thích còn nhớ hồi nhỏ là đi lại qua dưới mắt được nghe lại này đại gia tiểu nói này trần phong lần này là trăm phần trăm xác định dì tiểu quên y cùng này đ ạ i g i a cùng nhà mình đúng là có bà con quan hệ chỉ là quan hệ này tương đối nhạt mỏng hồi nhỏ cha mẹ ở lúc cũng rất ít đi lại phần lớn cũng chỉ là tại trên trấn đi chợ gặp phải chào hỏi một chút cái chủng loại k i lại càng không cần phải nói từ cha mẹ sau khi rời khỏi đây này nhiều năm đại gia tuổi tác lớn hẹn bảy mươi khoảng t r ư ờ n g nhìn tinh thần đầu mượn phần cơ thể thì qua cứng rắn lãng đầu đội mũ dơm mặc trắng lưng thêm cho quần áo trong quần là một cái tím s ắ c quần đã rửa có chút lên nhăn bạc màu trên chân là một đôi bây giờ chỉ ở trấn nhỏ quầy hàng trên mới có thể mua được vải vàng d é p mũ nguyên lai là biểu ra biểu ra ngươi còn chưa ăn cơm chưa a đi đi với ta ăn chút vậy ta không cùng ngươi em bé k h á c h khí tuyệt đối không nên k h á c h khí một bữa cơm có cái gì h ạ c biểu ra ngươi này trên quần dính những này là cái gì vào rừng này thương nhĩ quả lấy tay hai nó mới rơi run cũng run k h n g rơi ha, ha, ha. trần phong mang theo biểu ra hướng phía phòng ăn đi đến một bên cùng biểu ra trò chuyện một bên ngửi ngửi căn này thất bị lang thuốc lá sau đó đốt hít thật sâu một hơi thật nhiều năm đều không có rút qua thuốc lá này cảm giác cũng không tệ lắm dưới mắt đã là nhanh một giờ chiều chẳng qua thì còn chính là cơm chưa lúc trước đây trần phong là dự định giữa chưa cùng hồng tị cùng nhau điểm một bàn phòng ăn đơn điểm nhấm nháp một chút phòng ăn các đầu bếp đối ngoại cho những khách nhân làm hương vị nhưng hồng tị không phải nói nàng tại trong huyện bận điệu muốn buổi chiều mới có thể trở về vậy trước tiên được rồi b u ổ tối lại nói hồ chứa nước ngọc long thôn bên này phòng ăn cũng là có chút lớn là đã dung nạp vệ khu vực cùng phòng ăn đơn điểm khu vực nối liền cùng một chỗ tổng cộng không sai biệt lắm là có hai ba n g à n mét vông đơn điểm phòng ăn bên này còn có từng dãy phòng cái bàn ghế cùng nhau này tất cả phòng ăn tổng cộng là có thể không sai biệt lắm dung nạp hơn nghìn người đồng thời đi ăn cơm trên một chút có thể còn có thể càng nhiều các công nhân viên ăn cơm tự nhiên cũng là tại phòng ăn ăn là có thể tùy t i ệ n ngồi không vào bao xương là được bao xương là giữ lại cho khách nhân trần phong mang theo biểu ra vừa tiền đến chỉ thấy dưới mắt này trong nhà ăn chính kín người hết chỗ lít nha lít nhít khắp nơi đều ngồi là người không g à n h vị dám vẻ khoảng nhìn một chút hay là ăn hai mươi nguyên một phần phệ chiếm đa số đơn điểm cũng không ít người ăn nhưng tương đối phệ hay là thiếu chút ít này không có chỗ ngồi à? biểu ra yên tâm ta mang ngươi đến ở đâu có thể không có chỗ ngồi đi biểu ra chúng ta đi bên đấy ăn phệ mỉm cười đáp lại các loại t r o hỏi trần phong mang theo biểu ra một đường đi tới phệ khối này hai người lấy trước bàn ăn ăn cơm hai mươi nguyên một phần phệ cũng là phong phú ba cái thì thái một cái cải xanh một tô canh phải nói là hai mươi nguyên một người mà không phải hai mươi nguyên một phần tiểu phương tỷ ở chỗ này cầm thu khoản mã phụ trách lấy tiền phát bàn ăn bộ đồ ăn cầm tới bàn ăn bộ đồ ăn là có thể tùy tiện đi ăn cơm nhưng không thể lãng phí dương ngọc lan mấy người thì tại bên trong nấu cơm thái bên ngoài cái nào đồ ăn hết rồi loại hình tiểu phương tỷ cũng sẽ kịp thời cùng bên trong nói đánh tốt đồ ăn nhìn chung quanh một chút từ chối nhã nhận không ít bạn câu nhóm liều bà n mời trần phong mang theo biểu ra đi tới một cái góc n à y góc tất vân đảo cái thằng chó này đang cùng tiểu cứu tử tại nơi này ăn chẳng qua trần phong không có ngồi bọn hắn một bàn này mà là ngồi bên cạnh một bàn bên cạnh bàn này là vân vân cùng vương như mộng và lộ nhã này nói nhảm ta không thích nữ chẳng lẽ còn thích nam、Sáu. này đại gia là ta biểu ra g i a i mảnh bàn vân vân vội vàng cùng vương như mộng cùng lộ nhã ngồi ở một bên tránh ra vị trí trần phong dẫn biểu ra ngồi xuống vân vân cũng nghe đến trần phong nói nàng bận b i ể u hô biểu ra tốt tốt trần phong đây là biểu ra nàng là ta tiểu cứu tử bạn gái nhìn xem đó là ta tiểu cứu tử hào hào tốt biểu ra vui vẻ bắt đầu ăn vừa lại ăn còn vừa đang cùng trần phong nói chuyện t h ế m chủ yếu chính là hỏi một chút trần phong phụ mẫu sau đó lại khen khen hắn trần phong bây giờ có tiền đồ tiếp lấy lại nói hắn trần phong hồi nhỏ hai nhà thế nào thế nào khoảng chính là những thứ này ngồi ở một bên ba cái n ữ thì không t á n đ â u một bên ăn một bên thì nhìn nghe trần phong cùng này biểu ra nói chuyện t i ế m nhìn nghe thời gian dần trôi qua ba nữ nhân thì ăn không vô nữa trần phong thì thời gian dần trôi qua ăn không vô nữa không phải dương ngọc lan đám người làm đồ ăn hương vị không tốt mà là này biểu ra à hắn ăn cơm lúc nói chuyện dễ phún ra ngoài à đặc biệt nói đến chỗ cao hứng liền đối diện cùng bên cạnh vân vân cùng trần phong trần phong đối diện vương như mậu bàn ăn vậy cũng đúng gặp thai vạ đ ư n g chỉ nghe ta nói các ngươi những thứ này em bé mò ăn a t a m nữ trong bàn ăn còn có một nửa không ăn t a m nữ lung túng ngự một tiếng cầm đỗi làm bộ đang động trần phong phát hiện chính mình không mang theo này biểu ra đi tất vân đạo cùng tiểu cứu tử kia một bàn hắn hai cái hẳn là được cảm tạ ta trần phong ngươi thế nào thì không ăn cái này ăn chữ có vấn đề biểu ra đang nói cái này ăn chữ lúc phun rõ ràng nhất biểu ra ngươi ăn mặc kệ chúng ta trần phong quay đầu đem ở bên kia tiểu phương tỷ kêu đến hỏi tiểu phương tỷ các ngươi bên này v h bán kiểu gì hôm qua cùng hôm nay rất tốt ta hôm qua thứ nhất thiên nhất thiên hạ đến bán nên có hơn năm ngàn người hôm nay so với hôm qua làm ăn càng tốt hơn buổi sáng hôm nay liền đã bán hơn bốn n g h n người giữa t r ư a cái này đ ỗ n g nhiên còn chưa kết thúc còn không biết không sai không sai vân vân ngươi bên ấy hậu t r ư ở n g cũng là năng lực thống kê ăn uống khối này ừ m thu khoản mã là công ty tài khoản thu khoản mã tốt t i ể u phương tỷ ngươi đi mau đi hôm qua thiên nhất thiên bán ra hơn năm n g h n người một người hai mươi viên cái này thu nhập hơn mười vạn làm nhưng phệ khối này lợi nhuận không nhiều chẳng qua thì chớ xem thường ba cái t h ị thái một cái cải xanh một tô canh chỉ lấy hai mươi viên một người tùy t i ệ n ăn lợi nhuận vẫn phải có mười vạn rằng mặt năng lực kiếm cái hai ba vạn a đơn điểm khối này mới là ăn uống từ đầu v â n v â n kia hôm qua đơn điểm bên ấy là bán bao nhiêu tiền hơn ba mươi vạn ách mới như thế điểm hôm qua ngày thứ nhất là như vậy cùng phễ bên này giống nhau hôm nay rõ ràng sẽ tốt hơn tỷ phu đoán chừng hôm nay tiếp theo đơn điểm bên này có thể làm hai trăm vạn buôn bán gạch chí ít có thể còn có thể trên ba trăm vạn hai ba trăm vạn đơn điểm buôn bán gạch một thiên thì hai ba trăm vạn buôn bán gạch vương như mộng cùng lộ nhã sợ n g â y người biểu ra trợn tròn mắt trần phong lại cảm thấy còn tốt rốt cuộc có vệ tại đơn điểm khối kia làm chính là cấp cao một ít đặc biệt tan hồ chứa nước ngọc long thôn những k i ê u ngư cũng không tiện nghi làm đúng vậy là giá trị cái đó giá đặc biệt cá đao hấp một cân chính là một n g à n viên này ra đây nghỉ phép du lịch tới chơi đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá này cơ bản đều không phải là người nghèo cá đao hấp xa x ì m ỉ cá hồi vân cá hồi tái mẹn áp t r ả o này ba đạo thái đã là gia đại danh lại vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nổi tiếng mạng nhật ký hơi có chút tiền đến rồi đều sẽ nhịn không được nhấm nháp một chút cho dù một người ăn không nổi vậy cũng có thể mấy người kết nhóm điểm một bàn nha còn có rượu tiêu phí đấy Chương bị công kích chương 487, b ị công kích bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nhân k h í có đơn điểm cho dù tổng hợp bình quân một khối tiền một bản này một trăm vạn cũng mới một bản hai trăm vạn lượng ngàn bản ba trăm vạn tam thiên bản phải biết đơn điểm bên ấy là theo m ộ ư ơ i một giờ chưa bắt đầu một mãi đến khi chín hát tối không ngừng nấu ăn sau bếp thì có hai ba mươi người phía trước này tất cả trong nhà ăn phục vụ viên hiện tại thì có hơn hai mươi người này hơn hai mươi người ít tôn hồng diễm còn đang ở sắp đặt chiêu ngoài ra dương ngọc lan phệ hiện tại thì dẫn hơn m ư ơ i người làm nhưng à y này thì một hai ba ngàn bàn đơn điểm này nhìn thật là d ọ người Kỳ thực c ũ ngoài không có ề ra. Có có một một ra hai ngày này vừa mới bắt đầu chính thức kinh doanh phía sau còn có thể mãnh hay theo nhìn bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn liên tiếp hiện tượng cấp ra vòng cùng với cá tầm châu âu các loại phương diện thu hút về sau tới các loại kẻ có tiền còn có thể càng ngày càng nhiều không chỉ là trong nước rất nhanh những kia đến hoa hạ du lịch người nước ngoài đoan chừng cũng tới hồ chứa nước ngọc long thôn thánh địa câu cá đặc sắc mỹ thực hưu nhàn nghỉ phép dù sao bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nhiệt độ cùng nổi tiếng là đủ đủ này tam đại nhan mắc cùng nhau phát lực phía dưới làm tốt tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn kỵ thánh địa câu cá giải trí ngày lẻ buôn bán lạch tuyệt đối có thể đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi sáng tạo ra tất cả thực thể kinh doanh ngành nghề kỳ tích đ ỉ n h phong nhưng bây giờ nha đây là đây mùa cấm đánh bắt kết thúc trước còn muốn đột nhiên nhiều chân danh xứng với thực biến thành thánh địa kế hoạch đã định muốn tuyển nhận vẫn nhân viên hai trăm người khẳng định là không đủ hiện tại đoán chừng tất cả bộ môn cộng lại vẫn nhân viên nhân số ít không được muốn bốn năm trăm n h người ăn uống khối này sau bếp thêm phòng trước muốn một trăm linh người mới tốt bộ phận thủy vượt sáng trưa tối cùng nhau cũng không thiếu được muốn một trăm linh người còn có bộ phận vệ sinh thêm bộ phận an ninh cùng nhau cũng không thiếu được một trăm n g ư ờ i cái này ba trăm n g ư ờ i lại thêm những ngành khác đấy do a người n sao nhận người cùng với sao quản lý liền phải khảo nghiệm hồng tỷ cho hồng tỷ tiền lương cùng chia hoa hồng là chân không cho không trần phong lại để người kêu đơn điểm bên kêu bếp trưởng đến hỏi một chút hôm qua đến hiện tại hết hạn hiện nay hồ chứa nước trong ngư bán ra tình huống cũng rất không tệ trong đó cá, nhỏ giòn bán tốt nhất, ví nhất cá đao tự nhiên hay là lượng tiêu thụ thiếu chẳng qua cũng là ngừng lại cũng tại dâng lên trần phong đối với cá đao là có lòng tin hương vị kia thật là tuyệt về sau ta nơi này cá đao hấp tuyệt đối là sẽ ngày càng hỏa hiện nay phòng ăn mới chính thức kinh doanh một hai ngày cá đao hấp cụ thể hương vị còn phải muốn chuyển b á thời gian mỗi ngày những thứ này ngư đều là bộ phận ẩm thực liên hợp bộ phận thủy vực theo bên hồ chứa nước cầm cá đao là có bạn câu lầm câu đi lên bộ phận thủy vực người sẽ thu thập đến hiện nay cá đao chỉ bằng này lầm câu đi lên thu thập thì đủ cá nhỏ c h i ê n giòn cá đục chính là mỗi lúc trời tối sau bếp sắp xếp người đi khu câu lục ầ m lưới vất là được rồi lão bản lưu giật phi mạnh kiệt ngồi lão bản hai ta ngồi bên ấy lưu giật phi cùng tia người cao nhân viên cũng tới ăn tia người cao nhân viên gọi mạnh kiệt giống như lưu giật phi cũng là bộ phận thủy vực ca tối người hai người bưng lấy đồ ăn đi bên cạnh tất vân đào t i ể u cứu tử k ê a một bàn không nhiều một chút đồng đồng mang theo trần lị quân cùng vương phượng phượng thì tới dùng cơm vân vân vương như mộng cùng lộ nhã tam nữ hai mắt tỏa sáng tam nữ vội vàng bưng lấy bàn ăn đứng lên nói hay <cười> hay các người đến ngồi nơi này đi chúng ta ăn xong tốt h đa đồng đồng tam nữ vội vàng tiếp nhận vị trí phóng bàn ăn ngồi xuống trần lị quân cùng vương phượng phượng thì cao hứng trước gọi vài tiếng ca ca nhìn về phía bên cạnh bàn kia đồng đồng hô tha Vương m biểu, biểu ra cũng là vui vẻ chẳng qua đang lúc biểu ra muốn mở miệng nói chuyện lúc trần phong vội nói biểu ra ngươi ăn cơm không cần nói nếu không nước bọt phun người khác không cách nào ăn đồng đồng tam nữ sửng sốt biểu ra lập tức lúng túng trần phong vừa cười nói biểu ra ngươi bỏ qua t h ò ta có lời nói thẳng a cổ nhân không phải là nói được rồi thực bất ngôn t ẩ m bất ngữ ta cái này cũng đều bị ngươi phun ăn không được phượng phượng ngươi đi đơn điểm bên ấy nhường bếp trưởng cả điểm cá nhỏ trên giòn đến a t ố t vương phượng phượng liền vội vàng đứng lên đi mớn ư trần lị quân nhìn một chút biểu ra lại nhìn một chút trần phong trong bàn ăn cơ bản không chút gì chuyển đồ ăn nói ca ca nếu không ngươi ăn của ta không cần không cần hay ngươi đã giả là như thế này ngại quá a lời này biểu ra tận lực c áp chế không có phun ra ngoài trần phong tiếu cười nói không sao quay đầu thì nhìn tất vân đạo bọn hắn kia một bàn mạnh thì nói mạnh kiệt tối hôm qua có ba người đến chúng ta này chỗ ngư bị bắt được một cái kia chúng ta đã giao cho đồn công an không phải còn chạy hai cái bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đúng vậy a lão bản mạnh kiệt nhìn một chút trần phong bên người đại gia nói chạy mất hai người kia một cái nhìn rất gầy một cái nhìn là một cái lao đầu hình như thì cùng vị này đại gia thân hình cùng cảm giác không sai biệt lắm đâu phải không đây là ta biểu ra làm sao có khả năng chạy tới trộm ta ngư không có phải hay không lão bản ý của ta là cùng vị gia gia này rất giống chưa nói tối hôm qua lao đầu kia chính là vị gia này、ừ. trần phong lại quay đầu nhìn biểu ra nói biểu ra ngươi cũng không biết tối hôm qua chúng ta tại bên hồ chứa nước câu cá có ba người tìm ta hồ chứa nước bên này t r n g ngư bên trong một cái còn cùng biểu ra ngươi giống nhau không sai biệt lắm tuổi tác ách có loại sự tình này đúng vậy a bắt được một cái tiễn đồn công an đúng thế k i a bị bắt được cái đó chưa nói có ngoài hai người là ai chưa nói a này nghe nói ngươi em bé những thứ này ngư đăng giá là muốn chú ý a đúng thế ta hồ chứa nước bên trong những thứ này ngư đặc biệt cá đ à o k i a cùng năm đó cá đao trường giang thế nhưng một cái vị Cầm m đi ngoài ra bên ộ trần cân có cân đâu. muốn bán hơn vạn viên, những người có tiền kia muốn đoạt lấy đâu. Một cân muốn bán hơn vạn. Một Biểu đoạt kia lấy a tức mở nhìn, không đắt đồng r phong sửng sốt nói bậy bạn những kia con buôn đều làm ấy ngàn thu đ â u lại là nửa giờ sau cơm nước xong xuôi biểu ra nói muốn chính mình xuống dưới bên hồ chứa nước đi dạo xem xét náo nhiệt không cần trần phong b ồ i tiếp trần phong cũng muốn lại đi vùng nước cá tầm châu âu bên ấy xem xét vậy liên không cùng biểu ra cùng nhau Hán đợi lâu một chút, hiểu châu khu lịch theo cá vùng nước cá tầm châu Âu khu câu lù nóng này về sau, đồng đồng nói muốn cùng cũng muốn cũng ăn xong, cũng đều ăn cá nhỏ trên giòn. đợi đi đi đi đều tiểu lâu lù Âu câu sau, cứu một tầm ảm, mò xem. tử tò rõ về Và dễ ba người lúc này mới cùng rời đi trần lị quân cùng vương phượng phượng là cơm nước xong xuôi đi siêu thị đi làm nhưng mà ba người đi bộ vừa mới xuống đến bên hồ chứa nước vương phượng Phượng thì đuổi theo nói c a c a c a c a làm sao vậy có người tại trên mạng công kích ngươi vương phượng Phượng vẻ mặt giận dữ đem điện thoại di động của nàng đưa tới trần phong kinh ngạc tiếp nhận xem xét là giờ o u i n một cái video người chia sẻ cho ta ta dùng điện thoại di động của mình xem xét ừng một bên làm việc vương vợ ư n g v ư ợ n g còn một bên nói ra ca ca ta giúp ngươi mang hắn ha ha không cần đến chia sẻ đến vương vợ ư n g v ư ợ n g cầm điện thoại di động của mình tiếp tục đi lên đi làm trần phong ngay tại bên này tìm cái tảng đá lớn ngồi xuống đồng đồng cùng tiểu c ứ u tử một trái một phải cũng tò mò cùng trần phong cùng nhau nhìn xem này giờ họ ui n video video này nhiệt độ không nhỏ mới phát không có mấy giờ video cái này có hơn ba vạn lượt thích bình luận khu bình luận càng là hơn cao tới mười bảy vạn đây là tranh luận rất lớn a chương 488, chân bị công kích chương 488, chân bị công kích mọi người tốt ta là kiếm khách kế đại viên ca yêu thương theo gió lên cùng với thính tuyển giám bảo không người dịu ta thanh vân trí về sau gần đoạn thời gian trên internet lại xuất hiện vừa hiện tượng cấp võng hồng it tin tưởng mọi người đã cũng co soát đến đó chính là thánh địa câu cá giải trí hồ chứa nước ngọc long thôn hết hạn buổi sáng hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản g i ờ oi nở phan hâm mộ đã đột phá 4.500 vạn đang hướng về 5.000 vạn f a n hâm mộ đại quan gia tốc bắn gọn ngắn n g ủ mấy ngày không đến hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản giờ o ui n phan hâm mộ tăng vọt hơn 1.000 vạn đồng thời lấy trước mắt tình thế 2.000 vạn tăng phúc thì gần trong găng thớt nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất căn cứ tư liệu của ta biểu hiện hồ chứa nước ngọc long thôn t à i khoản giờ o ui n lên hào thời gian là cùng hồ chứa nước ngọc long thôn tuyến dưới bắt đầu kinh doanh thời gian nhất trí cũng là năm tháng đầu tuần t à i hữu bây giờ là thất tháng đầu tuần nói cách khác ngắn ngủi gần hai tháng t à i khoản giờ o ui n hồ chứa nước ngọc long thôn liền từ k h đường tăng vọt đến bốn n vạn p a n hâm mộ lượng đối với cái này ta chỉ muốn nói một chữ、Mày. giới thiệu sơ lược qua đi tiếp xuống chúng ta liền tiến vào chính đề bắt đầu phá giải hồ chứa nước ngọc long thôn làm một cái khu câu cá vì sao mạnh như vậy hồ chứa nước khu câu cá đây là một cái cực kỳ tiểu chúng đường đua trước đây cái kia đường đua cũng không có bất kỳ cái gì tuyến trên f a n hâm mộ lượng có vượt qua trăm vạn trở lên xuất hiện thậm chí mấy chục vạn f a n hâm mộ lượng tuyến trên t à i khoản ta thì không có tìm được xin chú ý nơi này ta nói chính là khu câu cá mà không phải câu cá người câu cá người tên gọi tắt người câu cá mà ở người câu cá bên trong p a n hâm mộ lượng đạt tới mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn hay là có không ít t h như thiên nguyên đặng ư ơ n g hắn hiện nay giờ oein phan hâm mộ số liệu liền cao tới hơn ba nghìn vạn dựa vào thống kê không trọn vẹn f a n hâm mộ lượng đạt tới mấy trăm vạn người câu cá v o n g hồng chụp lọc càng là hơn có vài chục vị nhiều bởi vậy cũng là có thể nhìn ra thích câu cá nhiệt tình yêu thương câu cá người tại nước ta quần thể số lượng hay là không nhỏ các ngành các nghề các độ tuổi cũng có mà khu câu cá cùng câu ngư nhân mặc dù có bản chất khác nhau nhưng là tương quan liên tồn tại những thứ này quần thể số lượng không nhỏ câu ngư nhân chính là có thể chống đỡ lấy hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ tiếp cận năm nghìn vạn khổng lồ p a n hâm mộ lượng nền tảng như thế nói đến khu câu cá này đường đua mặc dù nhìn tiểu chúng nhưng có người câu cá như vậy một cái khổng lồ quần thể tương quan liên cũng không tính là nhỏ chúng vậy tại sao trước đây liền không có khu câu cá có thể tại trên internet lửa cháy đến đáp ứng chính là một chữ ngư rất rõ ràng là khu câu cá mà nói hắn hoạch tâm chính là ngư mà hồ chứa nước ngọc long thôn sở dĩ có thể như thế hỏa thậm chí bây giờ biến thành hiện tượng cấp tồn tại cùng hấp mấy ngàn vạn f a n hâm mộ cũng là bởi vì hắn hồ chứa nước bên trong ngư không giống nhau câu ngư nhân cũng thích câu cá lớn mà bình thường cá giết cá chép cá chấm có cá ngão liên dung cá chấm đen lớn bao、nhiêu? t i cá cá mấy mấy nhưng bất l ở hồ chứa nước ngọc long thôn theo hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi chu công bày các ngư t h ủ n g bản danh sách đến xem cá diếp có thể hai ba cân cá ngao có thể ba bốn mươi cân cá chép liên dung có thể hơn một trăm l i n cân cá chấm đen thậm chí năng lực có hai trăm cân do người hồ chứa nước ngọc long thôn những thứ này ngư lớn nhỏ đều là tại địa phương khác cực kỳ hiếm thấy số lượng cũng không ít không nói trọng điểm hay là hoang dại t i ể u này hiếm thấy tình hình cá tài nguyên chính là hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ có thể trở thành hiện tượng cấp u p đi một trong mấu chốt mà mấu chốt thứ hai chính là hồ chứa nước ngọc long thôn trừ đó ra chúng ta thường gặp ngư t r ù n g bên ngoài còn có một số loài ca quý hiếm đặc biệt thì cung cấp câu ngư nhân câu cá tỉ như danh s ư ơ n g nước ngọt cá hồi cá hồi vân tỉ như có thủy quái danh s ư ơ n g trải qua không ít tiết mục tivi cá hồi tại mẹn lại tỉ như hai ngày này hồ chứa nước ngọc long thôn lại mở ra câu cá thế giới lớn nhất cá nước ngọt cá tầm châu âu đồng dạng những thứ này loài ca quý hiếm đặc biệt không chỉ hiếm thấy càng là hơn lớn đến đáng sợ trong đó cá tầm châu、âu. Càng lại à hơn một c cao thêm n t nghe n ô n đồn hồ chứa nước ngọc long thôn ngư không chỉ đại không chỉ hiếm thấy hương vị còn xa đây địa phương khác đồng loại ngư còn mỹ vị hơn nhiều lắm nghe nói còn có chưa mở ra câu cá có thể so với làm năm cá đ à o trường giang hương vị cá đ à o tồn tại ngoài ra còn có hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản g â y dựng tổ chức mười vạn người thiệt ngoài trời còn có mỗi tháng một lần cơ bản coi như là miễn phí cầm kết xù tiền thưởng câu cá thi đấu và một loạt kinh doanh thủ đoạn như thế tiếp theo hồ chứa nước ngọc long thôn mới có thể tại đây nắn g ngủi gần hai tháng cô ôm gần năm nghìn vạn f a n hâm mộ biến thành khu câu cá ngành nghề coi như là tiền cổ vô nhân sau cũng không người đến tồn tại đồng thời còn năng lực hai lần chiếm lấy toàn bộ lưới hot sữa bị các đại quan phương giới truyền thông thậm chí là nhân dân nhật báo đưa tin video này trần phong cùng tiểu cứu tử còn có đồng đồng ba người cùng nhau là càng xem càng m ở m i ệ n g vương phượng phượng không phải nói ta bị công kích sao đây là đang nói ta tốt giúp ta tuyên truyền a chia sẻ sai video đồng đồng m ở m i ệ n g không có lên tiếng âm thanh tiểu cứu tử nói tỷ phu còn có một nửa không thấy ừ n kia tiếp tục xem nhìn xem trong video này danh sưng kiếm khách chủ blog tiếp tục đang nói tốt hồ chứa nước ngọc long thôn vì sao mạnh như vậy là cái gì có thể như thế l ử a vấn đề phá giải kết thúc tiếp xuống bước vào kiếm khách vùng đào thời gian ta không phải người câu cá nhưng trải qua của ta một fan mở nghiên cứu thứ a p á t hiện hổ h c a doanh ta nước ngọc long thôn là khu câu cá kinh doanh tồn tại trở xuống rất nhiều vấn nhất, được câu cá đều là theo tại trở rất Thứ khu đề. ba i ế t hổ h c ứ n ư ớ căn ngọc l g cứ h không nhỏ, nhiều, thân nhiên hổ mặt tự nước có c ngàn mấy mẫu a nước, có bị đầu thứ hai hồ chứa nước ngọc long thôn tất cả ngư chủng câu cá đều là muốn thu phí lại không tiện nghi thứ năm g g theo ta hiểu rõ cá tầm châu âu vẹn vẹn sinh hoạt tại châu âu chỗ tồn thế lượng đã cực ít hiện đã bị liệt vào thế giới lâm nguy giống loài bảo hộ danh sách xin hỏi hồ chứa nước ngọc long thôn la bản ngươi dẫn vào những thứ này cá tầm châu âu có phải hợp pháp hợp quy lại lực có hay không năng thứ ạ i k ô n nguy giống loài bảo hộ dự luật điều kiện tiên quyết mở ra cung cấp người g trái luật quyết t ra cá. với loài điều lâm câu mở bảo hộ h dự cấp sáu theo ta hiểu rõ hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí nóng này mỗi ngày đều có cả nước các nơi câu ngư nhân đi câu cá nhưng mỗi ngày lại đều có không ít người bởi vì câu cá mà rơi xuống nước là mở ra tính kinh doanh sân bãi công cộng an toàn khối này có phải có làm đến nơi đến trốn thương quan chỗ bộ môn có phải có giám thị đúng chỗ h ả o gia hỏa chân bị công kích chương bốn trăm tám mươi chín dính liễu mở sòng bạc tội chương bốn trăm tám mươi chín dính liễu mở sòng bạc tội đệ thất theo ta hiểu rõ hồ chứa nước ngọc long thôn là khu câu cá kinh doanh hình thức câu ngư nhân thông qua giao nộp nhất định phí câu cá đạt được tham dự câu cá cơ hội cuối cùng lại thông qua trả cá cùng với chu bảng ban thưởng hình thức thu hoạch lợi ích tồn tại vì tiểu bác đại hành vi hồ chứa nước ngọc long thôn đã dính l i ễ u mở sòng bạc tội kiếm khách vung đao đao đao trí mạng trở lên bảy giờ chính là kiếm khách nhằm vào hồ chứa nước ngọc long thôn chỗ tìm kiếm ra vấn đề vẹn vẹn đại biểu kiếm khách cá nhân chủ quan thái độ như có không thích đáng chào mừng thảo luận hơn hai giờ chiều trên trời thái dương treo lơ lửng trên không bên hồ chứa nước khu câu đài đang tiến hành liên d u n g c h u y ê n trường mà khu câu lũ cái giờ này tự nhiên cũng là chỉ có toàn bộ ngày làm câu cá tầm châu âu đang tiến hành những k i ệ c chỉ nhìn không câu người cũng là không sợ nóng thì vì khu câu đài bên này hiện tại chỉ có câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng quan hệ c h ỉ ít chín h thành chỉ nhìn không câu ăn dưa của chúng dưới mắt tất cả đều bị cá tầm châu âu thu hút tất cả vùng nước cá tầm châu âu bên ấy trần phong ba người nơi này theo trên sống núi tiếp theo bên hồ chứa nước dọc theo con đường này tùy thời cũng không ít người tới, tới lui lui đi ngang qua bọn hắn thấy trần phong ba người ngồi ở xa xa trên tảng đá lớn còn đang ở vùi đầu nhìn cái gì đang bề bộn quan hệ cũng không có đụng lên đi quấy r à y chỉ là xa xa từng tiếng nhiệt tình trào mời không ngừng trần phong cầm di động theo trong túi móc ra hai đ i ề u thuốc một cái đưa cho tiểu cứu tử một cái chính mình ngậm lên môi điểm hít thật sâu một hơi trần phong hiếp mắt nói hai n g ư ờ i thấy thế nào đồng đồng vẫn như cũng là có chút m ở mịt nói phong ca người này nói những thứ này ta không hiểu nhiều l ắ m hại s ứ bất quá ta đã hiểu hắn khẳng định là nghĩ cọ chúng ta nhiệt độ lưu lượng tiểu cứu từ đâu tỷ phu người này nói mấy vấn đề này ta cũng không phải rất hiểu bất quá ta cảm giác hắn nói hình như không hiểu gì chỉ biết rất lợi a một cái đại học cũng vẫn chưa hoàn toàn tốt nghiệp tiểu cô đ ư ơ n g một cái đại học cũng mới tốt nghiệp không bao lâu mỗi ngày liền biết câu cá địa chủ r a nhi tử gốc hỏi cái này hai người cách nhìn s ắ c thực hình như có chút hơi thừa chẳng qua hai người mặc dù chưa qua thế sự h i ể u không nhiều nhưng dưới mắt cũng là cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đặc biệt này chủ blog nói đệ thất cái dính l i ễ u kinh doanh sòng bạc tội a trần phong vẻ mặt bình tĩnh một tay cầm điếu thuốc một tay điểm vào này gọi kiếm khách này chủ b l o g g i ờ o ui i n chăm chủ chỉ thấy hắn phan hâm mộ bảy. hơn một trăm cái nhưng dường như tất cả video l ư ợ thích t số lượng đều chỉ có mấy ngàn thiếu thậm chí chỉ có mấy trăm dưới mắt người này công kích hồ chứa nước ngọc long thôn video này hơn ba vạn l ư ợ thích t lượng là hắn cao nhất đồng thời lúc này mới phát không có mấy giờ dự tính không có gì ngoài ý muốn video này cuối cùng l ư ợ thích t lượng là năng lực phá mười vạn lại đại thể nhìn một chút này kiếm khách chủ blog trang chủ giới thiệu còn có hắn phát di vang những kia video tiêu đề trần phong đã hiểu n a y kiếm khách chính là một cái bình luận hiện thực chủ blog không hạn hiện thực phạm vi lên tới quốc tế sự kiện lớn xuống đến nông thôn quê nhà tranh trước dù sao chỉ cần là t ạ i internet trên có nhất định nhiệt độ hiện thực tin tức hắn đều muốn làm cái video ra đây như thế bình luận phân tích dừng lại có điểm giống là công biết hoặc c h u y ê n g i a thì cùng tư mã nam dường như chính là tại trong văn phòng ngồi ở một cái bàn làm việc trước nói như vậy chẳng qua tuổi tắc nhưng không có tư mã nam lớn như vậy này kiếm khách nhìn cũng liền hơn ba mươi tuổi mang kính mắt cũng giống cái người làm công tác văn hóa video phong cách cũng là không tệ mặc dù là tiểu ngồi tại một cái bàn trước nói như vậy nhưng phối hợp hậu kỳ biên tập các loại tân trang tiếp theo chỉnh thể video hiện ra hiệu quả cũng là không hiện đơn điệu đầu tiên trần phong cảm thấy có như vậy công kích hồ chứa nước ngọc long thôn vì đ e o xuất hiện rất bình thường dù sao những thứ này thiên hồ chứa nước ngọc long thôn là thực sự quá nổi tiếng hôm nay lại một lần chiếm lấy toàn bộ l ư ớ i hotse t u p bất luận cái gì đồ vật bất luận là hữu hình hay là vô hình chỉ cần ngươi đầy đủ hỏa như vậy thì tránh không được có người sẽ nhằm vào hoặc nói là các loại thủ đoạn cọ nhiệt độ là cái này internet trên hiện tượng tự nhiên tiếp theo cái này chủ blog kiếm khách trần phong là cảm giác hắn quá trẻ tuổi ta hồ chứa nước ngọc long thôn các đại quan phương cũng báo cáo đều lên nhân dân nhật báo đồng thời bao gồm nhân dân nhật báo ở bên trong đưa tin cũng đều nói là ta tốt ngoài ra ta hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ này quy mô ảnh hưởng n ả y lực thu được cả nước vô số bạn câu nhóm yêu thích không nói còn vì tuyên truyền mở rộng câu cá cái này hưu nhàn vận động làm ra công hiến to lớn thì ra sức thôi động tất cả ngư cụ và ngoài trời vận động ngành nghề phát triển k h á c còn lớn hơn đại kéo theo quê quán xã hội phát triển kinh tế có thể nói như vậy hồ chứa nước ngọc long thôn xuất hiện đã không thua gì làm gốc tỉnh tăng thêm một cái năm cấp phá cảnh khu mang đến kinh tế lợi ích tổng hợp trở lên chính là dưới loại tình huống này ngươi cái chỉ có mấy vạn p a n hâm mộ tiệu bất chủ thì dám vì cọ nhiệt độ đến công kế ta này cũng đừng nói ta ta bên này văn hóa du lịch huyện thì sẽ không đồng ý văn hóa du lịch thành phố sẽ không đồng ý văn hóa du lịch tỉnh thì sẽ không đồng ý tất cả giới câu cá tương quan lợi ích người càng sẽ không đồng ý thì phu chúng ta đáp lại không đáp lại trần phong lại hít một hơi khói khẽ mỉm cười nói đáp lại vậy liền quá cho hắn mặt hắn đoán chừng ước gì ta đáp lại đâu như vậy hắn video này nhiệt độ càng lớn hơn sau đó hắn là có thể phồng luân phấn vậy làm sao bây giờ coi như không thấy a coi như không thấy chính là lựa chọn tốt nhất vậy hắn nói mấy vấn đề này toàn bộ là lời nói vô căn cứ thế nào tiểu cứu tử ngươi còn cảm thấy hắn nói có đạo lý không có ta không phải nói ta thì xem không hiểu nha bất quá ta cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại à t ỷ phu ngươi nếu không nói cho ta một chút tiểu cứu tử ngươi đọc tiểu thuyết sao ta nhìn kia ta trừ ra câu cá bên ngoài thích nhất chính là đọc tiểu thuyết phong ta ta thì thích xem tiểu thuyết vậy thì tốt ta cho ngươi hai t r ư ớ c giảng cái tiểu cố sự à ta thì thích xem tiểu thuyết trước kia thường xuyên thức đêm nhìn xem tất vân đ ả o còn viết qua tiểu thuyết đấy cờ mờ nở, thao ca là tác giả hắn đi đông hoảng làm gà cũng khó khăn tác giả cái truy hay khác chuyển hướng chủ đề ta trước cho ngươi hai giảng một cái tiểu c ổ sự ừ mừng hai người lập tức chờ mong trần phong n em h a i nói trước kia ta soát đến một cái video video chủ blog vẫn rất nổi danh cụ thể là ai liền không nói dù sao làm lại thư chủ blog chính là thường xuyên để cử mọi người đọc vừa đọc sách gì a loại hình làm nhưng hắn b á n là thực thể thư truyền thống văn học tính cùng chúng ta nhìn xem tiểu thuyết mạng không giống nhau nhưng đầu năm nay hai n g ư ờ i khẳng định thì hiểu rõ đầu năm nay truyền thống tác giả cùng truyền thống văn học tính thực thể thư thị trường không được xa không có internet tiểu thuyết nóng này cũng dần dần thích tiểu thuyết mạng truyền thống thị trường tự nhiên s u n dốc có một ngày này chủ động đâu cũng là tâm sinh đấu kỵ đến rồi ý nghĩ thì ra video công kích tiểu thuyết mạng cùng với công kích mạng tác giả ý tứ đại khái tức là mạng tác giả viết những kia tiểu thuyết mạng đều là rác thải rác thải không nói thu phí còn đắt hơn nói tiểu thuyết mạng một ngàn chữ độc giả đặt mua muốn hoa một hai khối tiền nguyên một bản tiểu thuyết mạng nhìn xem đến chính là hoa mấy ngàn khối tiền vừa dài lại vô dụng lại quý không hề dinh dưỡng